Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện tôi ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc .com. 21, Tô Quân Quân vẻ mặt thận trọng mà nâng lên kia chén nấm canh, híp mắt hơi hơi ngửi một chút tức khắc một cổ đến từ sơn giã tiên hương ngọt lành vị, xông vào mũi. Đây là thiên nhiên thuần túy nhất tặng cũng không cần quá nhiều nhân công gia vị, chỉ cần chú ý hỏa hậu tỉ mỉ ngao chế là có thể biến thành nhất bổng mỹ vị. Tô Quân Quân nhịn không được cảm thán nói này canh nhưng quá mỹ. Trứng ngỗng khuẩn, chân châu khuẩn, minh chân khuẩn, cơ nấm khuẩn, bạch la khuẩn, cây tùng khuẩn, thiên lý khuẩn còn có một ít ta không quá nhận thức khuẩn, đem này đó xào rượu mà hỗn hợp ở bên nhau, nấu nướng thành khó được hương thuần mỹ vị. Thật là tam sinh hữu hạnh mới có thể uống đến nó. Bài cầm hạo liền đoán được muội từ khẳng định sẽ thích này đó cũng không uổng phí hắn trước tiên làm kia phiên an bài hắn vẻ mặt dung túng mà nhìn mũi từ trên mặt còn mang theo một mặt phát ra từ nội tâm mà mỉm cười thuận miệng nói nếu ngươi thích nói này một nồi tất cả đều là của ngươi về sau ngươi chừng nào thì lại muốn ăn ta lại mang ngươi tới ăn là được tại đây ra trong tiệm bất đồng mùa có thể ăn đến các loại mỹ vị hầu thanh cùng hầu tĩnh hai huynh đệ nghe sơn đại vương như vậy ôn thanh tế ngữ mà nói chuyện trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng. Quả nhiên, bọn họ Sơn Đại Vương có âu yếm mụi tử, liền trở nên có chút không giống nhau. Tô quân quân nghe xong tiểu ca ca nói, vội vàng buông trong tay chén, cầm lấy muỗng gỗ cũng giúp tiểu ca ca thịnh một chén nấm canh. Người cũng mau uống đi, khó được thứ tốt phóng lạnh liền đáng tiếc. Hào, bài cầm hạo vẫn là vẻ mặt ý cười mà nhìn chăm chú nàng. Có mụi tử tại bên người ăn không ăn hắn đều không sao cả. Bởi vì vừa mới thả một đoạn thời gian, canh độ ấm vừa vặn vừa miệng. Hai người thực mau liền từng người nâng lên canh chén, ai cũng vô dụng cái muỗng, liền như vậy ngừa đầu uống khởi canh tới. Bọn họ mặt đối mặt ăn canh bộ dáng, thoạt nhìn phá lệ hì cảm. Hầu thanh hầu tĩnh hai huynh đệ khó được nhìn thấy sơn đại vương như vậy thuận theo. Trong lúc nhất thời, liền cảm thấy hắn mang đến thân cận muội tử tính cách nhưng thật ra thật không sai, chỉ là giống như có điểm chưa hiểu việc đời. Đối với hầu gia người tới nói, những cái đó nấm dại mãn sơn khắp nơi đều là... Bọn họ tộc nhân phần lớn không quá thích ăn này đó chỉ có gia gia thích thu thập lên, làm thành mỹ vị thức ăn. Hiện tại nhưng khen ngược này mụi từ hiếm lạ này đó nắm dại hiếm lạ đến không thành cư nhiên có thể kêu ra tên gọi tới. Luôn luôn chỉ thích ăn thịt sơn đại vương cũng bồi nàng cùng nhau ăn thật sự cao hứng. Liền ở hầu thanh cùng hầu tĩnh hướng phòng bếp đi thời điểm, lại nghe bọn họ gia gia cười nói tính này tiểu nha đầu gặp qua vài phần việc đời ta lão gia từ làm đồ ăn cũng không phải là tất cả mọi người có thể ăn. Nói xong, hắn trong ánh mắt liền nhiều vài phần vui mừng chi sắc phảng phất gặp chi âm giống nhau. Nhìn ra được tới cái kia chưa hiểu việc đời muội tử, bất quá khích lệ vài câu ra ra làm đồ ăn, lập tức liền thắng được lão nhân ra hào cảm. Phải biết rằng, nhà bọn họ ra ra chính là có tiếng khó chơi, tính tình cũng rất quái lạ. Trên cơ bản, ai chướng ra ra đều sẽ không mua. Cũng chính là Sơn Đại Vương xem như ra ra nhìn lớn lên hài tử. Lão gia từ lúc này mới tùy hắn tâm nguyện giúp đỡ làm hôm nay này bữa cơm. Tô quân quân nghe xong lão gia từ nói, lại nhìn về phía mặt khác thức ăn. Cơ hồ mỗi nói đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều thực mới mẻ, chế tác phương pháp đơn giản lại thuần túy, lại mang theo một cổ thiên nhiên giao cho đặc có hương thơm. Nàng nhìn tiểu ca ca liếc mắt một cái ở người nọ vẻ mặt sung túng nhìn chăm chú hạ cầm lấy chiếc đũa bắt đầu nhất nhất nhấm nháp những cái đó đồ ăn phẩm. Thịt chất hoạt nộn hương heo chân bài, mặc dù ly rất xa đều có thể ngửi được kia cổ thịt chất phát ra tinh khiết và thơm vị, hỗn hợp một cổ tiêu mùi hương, liền thành ngoài giòn trong mềm độc đáo mỹ vị. Bên cạnh là một vò tử màu sắc hồng nhuận, tô lạn lại có hình, vị béo mà không ngán, thả mang theo một cổ độc đáo mùi hương cái bình hương thịt heo còn có một đĩa nhỏ tử màu tím đen hương heo huyết tràng, mặt trên dài một tầng tiểu dã hành, đã đẹp lại ăn ngon. Trung gian là một chậu hồng diễm diễm thủy nấu bò Tây Tạng lát thịt đem thiên hương cây năng hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, vị lại cực kỳ non mịn. Hơn nữa thịt chất tươi mới, bọc nồng hậu nước canh bí chế bò Tây Tạng bài còn có một mâm tỏi hương sang bò Tây Tạng lưỡi tỏi hương phát mũi, vào miệng là tan. Ngoài ra còn có bổ dưỡng vị Mỹ trọ ô cốt gà hầm tiên măng cùng với màu sắc diễm lệ, vị mềm mại, ngọt lành Mỹ vị nhân sâm quả cơm tràn đầy một bàn đồ ăn, món chính tài là thịt trạng thấp bé hương thịt heo cùng với sinh trưởng ở độ cao so với mặt biển 3.000 mễ cả đời sẽ hút vào các loại quý báo chung thảo dược bò Tây Tạng thịt. Vốn dĩ này đó nguyên liệu nấu ăn liền không quá thường thấy, hơn nữa đầu bếp xảo đoạt thiên công nấu nướng kỹ xảo cơ hồ đem mỗi nói đồ ăn hương vị đều phát huy tới rồi cực hạn. Tô quân quân đời trước ăn qua hảo đồ ăn cũng coi như không ít chính là như vậy Mỹ vị đến cực điểm sơn chân món ăn hoang dã nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đến hơn nữa nàng vị giác vốn dĩ liền khác hẳn với thường nhân này đốn thịnh yến cho nàng đầu lưỡi mang đến không gì sánh kịp hưởng thụ trong lúc nhất thời tô quân quân nhịn không được nhắm lại hai mắt dư vị môi răng gian mỹ vị trên mặt cũng lộ ra một mặt xưa nay chưa từng có vui sướng biểu tình bạch cẩm hạo chỉ cảm thấy như vậy muội từ thật sự đáng yêu cực kỳ hắn lén lút cầm lấy chiếc đũa gấp một mảnh tiên măng đặt ở mũi từ bên miệng muội từ tựa như tiểu động vật giống nhau hơi hơi tùng tùng cái mũi sau đó liền mở ra miệng chờ hắn đầu uy hắn đem kia phiến băng bỏ vào đi mỗi từ quả nhiên tinh tế mà nhấm nuốt lên như là muốn đem băng thượng sở hữu tư vị đều hấp thua tiến trong bụng dường như lại một lát sau tô quân quân mới mờ to mắt cười tùm tìm mà nói thật sự ăn quá ngon mỗi nói đồ ăn đều phi thường bổng bài cầm hạo vẻ mặt ý cười mà nói ngươi thích liền hào quả nhiên gãi đúng chỗ ngứa hẹn họ an bày hiệu quả sẽ gấp bội mà hào tô quân quân rồi lại có chút mất mát mà nói đáng tiếc ta liền làm không ra như vậy mỹ vị Bài cầm hạo thuận miệng an ủi nàng nói, hầu lão đã làm vài thập niên đồ ăn, mới có thể làm được loại tình trạng này, ngươi còn trẻ đâu. Vài thập niên sau, nói không chừng ngươi có thể làm ra càng thêm mỹ vị đồ ăn tới. Tô quân quân lại lắc lắc đầu, lại mở miệng nói không có khả năng, đầu bếp cũng có từng người lĩnh vực. Hầu lão tiên sinh lựa chọn chính là cái này lĩnh vực cho nên có thể đem này đó sơn chân món ăn hoang dã phát huy đến Mỹ vị cực hạn. Ta cũng là gần nhất mới phát hiện ta giống như càng thích làm cá. Thế giới lớn như vậy, lợi hại đầu bếp nhiều như vậy, có thể có cơ hội nhấm nháp đến bọn họ tác phẩm, đã là tam sinh hữu hạnh thật sự không cần quá cưỡng cầu mặt khác. Nói tới đây tô quân quân trên mặt lại chán ra một mạt ý cười. Nàng không phải cái loại này lòng tham người, chỉ nghĩ đem trước mắt sự tình làm tốt. Bài cầm hạo gật gật đầu, lại mở miệng nói nói được cũng là về sau có rảnh chúng ta cùng đi khai quật mặt khác lĩnh vực Mỹ vị đi. Tô Quân Quân không chút do dự gật đầu nói: Hảo nha. Bạch Cầm Hạo trong lòng ám sảng, tuy rằng tiểu sách vở thượng viết đến công lược không có nửa điểm chứng dùng, cũng may hắn bằng chính mình thông minh tài trí, rốt cuộc kịch bản tới rồi muội tử. Bạch Cầm Hạo lại mượn cơ hội mở miệng nói đúng rồi, người số điện thoại nhiều ít chúng ta thêm cái WeChat đi. Ta mấy năm nay nhưng thật ra ở B Thành phát hiện không ít, tuy rằng nhìn như không chớp mắt lại thập phần mỹ vị tiểu điếm. Chờ cái gì thời điểm có rảnh, chúng ta cùng đi ăn đi. Liền tính hắn không phát hiện cũng sẽ tống cầu người đi tìm. Liền tính trong tiệm đầu bếp về hưu, hắn cũng muốn tập tiền đào lại đây, giúp muội tử nấu cơm. Cho nên nói, lúc trước hắn lựa chọn phỉ thúy cao ốc thật sự quá sáng suốt. Những cái đó tộc nhân đều cho rằng hắn là người nhà quê, là cái đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt ngu ngốc. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn chính là cố ý tuyển đáng giá nhất địa bàn. Liền tính ở nông thôn tưởng cưới đến hợp tâm ý thức phụ cũng đến đòi tiền. Nói cách khác mặc dù hắn lại có thể đánh cũng có khả năng bị mũi từ cự tuyệt. Bài cầm hảo nghĩ đến đây, liền cười tùm tìm mà nhìn mũi từ Hảo kia chờ ta về sau làm ra ăn ngon đồ ăn phẩm cũng mời ngươi tới nhấm nháp. Tô quân quân cũng cười tùm tìm mà lấy ra chính mình di động thuận tiện báo chính mình giải số. 18.710 XXXXXXX, đúng rồi, ta kêu tô quân quân, chúc tự đầu cái kia quân, người chấn ta một chút đi. Kỳ thật nàng sớm muốn tiểu ca ca giải số, đáng tiếc không mặt mũi chủ động mở miệng. Hào, bài cẩm hảo cũng tự báo họ danh cùng điện thoại, lại bỏ thêm mỗi từ WeChat. Trao đổi tên, thân cận tương đương thành công một nửa. Hai người đều cảm thấy mỹ mãn mà bỏ thêm đối phương bạn tốt cũng không biết rốt cuộc là ai kịch bản ai. Sau lại, hầu lão ra từ lại bưng hai bàn thanh xào ăn sáng, nói là đưa cho tô quân quân. Một mâm là tố thiêu như ý, như ý cũng chính là sơn đồ ăn chi vương dương sỉ bởi vì toàn thân xanh biếc giống nhau ngọc như ý mà được gọi là. Món này không chỉ có dinh dưỡng phong phú, hơn nữa thanh túy ngon miệng một khác bàn là dã rau hẹ xào măng, dã rau hẹ so ra rau hẹ càng thêm cay độc cùng măng đặt ở cùng nhau cũng là khó được mỹ vị. Tô quân quân vừa nhìn thấy bàn xanh mượt rau dại càng là cười đến không khép miệng được. Nàng lại nhìn về phía tiểu ca ca, mở miệng hỏi ta có thể cùng hầu đại sư tâm sự sao? Bài cầm hạo vẻ mặt dung túng mà nói tự nhiên có thể. Hầu lão, ngài cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Hầu lão ra từ hơi chút liếc hắn một cái, trong lòng không khỏi thầm mắng, này nhãi danh, đã sớm hẳn là thỉnh ra ra ngồi xuống ăn cơm. Tuy rằng nghĩ như vậy, lão nhân trên mặt lại không hiện thong thả ung dung mà ngồi ở tô quân quân bên cạnh trong miệng còn nói nói ăn liền tính cùng này tiểu cô nương liêu hai câu nhưng thật ra còn có thể tô quân quân lúc này mới phát hiện lão gia từ tuy rằng đầy mặt đều là nếp nhăn lại sinh đến mi thanh mục tú này nếu là ở tuổi trẻ cái ba mươi tuổi khẳng định cũng là cái đại soái ca bất quá nàng cũng vô tâm tư suy nghĩ này đó gắp hương thịt heo liền bắt đầu cùng lão gia từ liêu tô quân quân hỏi này hương thịt heo cùng việc đời thượng những cái đó không quá giống nhau thịt chất thực khẩn thật thịt mỡ cũng ít này có phải hay không hoang dại Lão gia tử chọn chọn khóe miệng nói không thể xem như thuần hoang dại đi, bất quá ngay từ đầu nhưng thật ra dã Nói xong, hắn liền liếc Sơn Đại Vương liếc mắt một cái, Sơn Đại Vương vẻ mặt khẩn trương mà thẳng cấp lão gia tử đưa mắt ra hiệu, nhưng lão gia tử lại không đề bụng mà chỉ vào Sơn Đại Vương tiếp tục nói. Khi đó, này thiếu gia còn không có thành niên đâu, cũng không biết từ chỗ nào được đến tin tức. Nói là loại này da đen tiểu lợn rừng mùi thịt ở bên ngoài bán đáng quý, đặc biệt dễ dàng kiếm tiền. Hắn liền mang theo chúng ta thôn tộc người tóm được không ít loại này tiểu lợn rừng. Sau lại, hắn lại nói, lợn rừng đến chạy ra thịt mới ăn ngon. Chúng ta liền vòng một khối to vùng núi tán dưỡng này đó heo. Làm chúng nó nên ăn cỏ ăn cỏ, nên làm gì làm gì, đảo cũng cùng lợn rừng không có gì hai dạng. Ta nhị tôn từ đại học niệm chính là nông mục nuôi dưỡng, hiện tại liền phụ trách dưỡng chăm sóc chúng ta dưỡng hương heo cùng bò Tây Tạng đâu. Bài cầm hạo nghe xong lời này, cả người đều không tốt. Hắn trong lòng một cái kính thầm mắng, lão hầu tử nói chuyện không có biệt môn. Không gặp hắn hiện tại là bá đạo tổng tài, cao phú soái nam chủ nhân thiết sao? Một hai phải đề khi còn nhỏ những cái đó phá sự làm gì? Vạn nhất muội tử nghĩ lầm hắn là Thâm Sơn cùng cốc bay ra tới Phượng Hoàng Nam, không muốn cùng hắn xử đối tượng, vậy phải làm sao bây giờ? Liền ở Bạch Cầm Hạo âm thầm buồn rầu thời điểm, muội tử lại vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía hắn. Hạo ca, người cũng quá lợi hại, khi còn nhỏ là có thể nghĩ đến tán dưỡng hương heo, này cũng coi như là tự chủ gây dựng sự nghiệp đi. Nguyên lai like, trừ bỏ ở bên này công tác người ở quê quán cũng là có sản nghiệp. Thật đúng là hào, nàng nói lời này thời điểm, đầy mặt đều là chân thành, hoàn toàn không giống như là nói dỡn bộ dáng. Nàng là thật sự rất bội phục bạch cầm hào, đặc biệt là ở nàng kêu hạo ca thời điểm thanh âm mềm mại, tựa như kẹo bông gòn, nghe được nhân tâm một trận ngọt. Bài cầm hạo sắc mặt nháy mắt liền tươi đẹp lên, hắn thẹn thùng mà nói kỳ thật này đều không coi là cái gì đại sự chính là cùng quê quán người cùng nhau khai hai cái trại chăn nuôi, sau lại lại đầu tư một chút mua bán nhỏ hầu đại kiến trúc công ty lại sau lại ta thành niên, b thành bên này vừa vặn có một môn thân, một hai phải đem ta tiếp nhận tới kế thừa gia tộc một ít tiểu tài sản phỉ thúy cao ốc cùng một bộ phòng ở bích trúc viên núi rừng biệt thự lại sau lại, bọn họ còn đưa ta ra ngoại quốc nghiệp thư. Nhân cơ hội này. Hắn tự nhiên muốn cùng muội từ giải thích rõ ràng, hắn chính là cao bằng cấp, có phòng có xe, có tài sản hoàng kim người đàn ông độc thân tùy thời đều có thể kết hôn cái loại này. Tô quân quân lại nói kia cũng so ra kém dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự chủ gây dựng sự nghiệp đi. Có thể nghĩ ra loại này dưỡng hương heo biện pháp, có thể thấy được hảo ca ngươi là cái rất có thấy xa người. Bất quá, nói trở về, hiện tại ngươi ở phỉ thúy cao ốc công tác giống như cũng rất không tồi. Một bên đi làm, một bên còn có thể có chính mình sự nghiệp. Hạo ca thật đúng là ghê gớm. Bài cầm Hạo bị mụi từ khen đến lỗ tai đều đỏ trong lòng tựa như ăn giã mật ong giống nhau. Mà kệ nói như thế nào, mụi từ thích liền hào. Đến nỗi phi thúy cao ốc điểm này tiêu tài sản, mụi từ giống như không quá để ý, hắn tạm thời không đề cập tới cũng thế. Bên kia hầu lão ra từ chứng kiến bài cầm Hạo công đạo của cái quá trình tổng cảm thấy nào có chút không thích hợp này sơn đại vương ở phì thúy cao ốc đương đại lão bàn chuyện đó có phải hay không đã quên nói nhưng hầu lão gia từ cũng không nhắc nhở hắn ngược lại lại cùng tô quân quân tham thảo một chút hương thịt heo cùng bò tây tặng thịt nấu nướng phương pháp hai người nói được cũng coi như tận hứng chẳng qua bạch cầm hạo lần đầu tiên hẹn hò tự nhiên không muốn làm hầu lão vẫn luôn lưu lại đương bóng đèn liền lặng lẽ dùng uy áp ám chỉ lão gia từ một chút hầu lão trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chờ mặt liền đứng dậy hồi phòng bếp Tô quân quân đều ngây ngẩn cả người. Bài cầm hạo hai ba câu lời nói liền kéo về đề tài, lại cùng muội tử nói lên, hắn thiếu niên khi ở núi rừng phát sinh một ít thú sự. Ở bài cầm hảo trong miệng, hắn khi còn nhỏ hoàn toàn chính là cái lạc quan hướng về phía trước, nhiệt tình bôn phóng hảo thiếu niên, đối chính mình những cái đó bằng hữu đều thực chiếu cố, đối cùng thôn hàng xóm cũng thực hiểu hảo. Tránh ở trong phòng bếp hầu thanh hầu tĩnh, nghe xong sơn đại vương lời này thiếu chút nữa không phun ra tới. Khi còn nhỏ Sơn Đại Vương ỉ vào khổ người đại, lại lợi hại, luôn là đuổi theo đoàn người mãn Sơn Chạy. Còn uy hiếp bọn họ này đó tiểu đồng bọn, bắt được ai, liền lấy ai làm cơm tối. Đáng giận đến là thứ này không riêng ăn măng, còn tổng nghiệm muốn ăn con khỉ não. Cũng may này đó đều chỉ là thuận miệng nói nói, mỗi lần liền tính bắt được hắn cũng sẽ thả người. Nhưng này cũng đem bọn họ trong tộc hài từ sợ tới mức quá sức. Có hài từ vừa nghe nói Sơn Đại Vương tới, lập tức liền khóc lóc hướng ra chạy. Cuối cùng, vẫn là gia gia dựa vào cao siêu trù nghệ đem Sơn Đại Vương cấp hàng phục. Nói cách khác không chừng hầu ra hiện tại bị đạp hư thành cái dạng gì đâu. Hiện tại, Sơn Đại Vương tuy rằng nhìn qua nhân mô cầu dạng còn mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, một bộ văn nhã bại hoại tướng. Nhưng thực tế thượng thứ này chính là bọn họ trên núi mọi người thơ ấu bóng ma. Chỉ là mặc kệ hầu thanh hầu tĩnh hai huynh đệ ở trong lòng như thế nào chửi thầm, bạch cầm hạo lần này hẹn hò còn rất thành công. Nói chuyện phiếm thời điểm, mỗi từ cặp kia trong chèo đôi mắt luôn là đựng đầy ý cười trước sau đều ở nhìn chăm chú vào bạch cầm hạo. Nhìn ra được tới, nàng đối bạch cầm hạo rất có hào cảm Bên cạnh bạch cầm hạo liền không cần phải nói toàn bộ hành trình khóe miệng đều hướng về phía trước cong lên, nhìn mỗi từ ánh mắt ôn nhu đến có thể xoa ra thủy tới. Này muốn ở trong núi, đều có thể về nhà thu thập thân phòng. Chính là ở trong thành, Sơn Đại Vương theo đuổi, chỉ là tiến hành tới rồi một nửa. Cơm nước song song, bạch cầm hảo vốn dĩ, tưởng tự mình đưa mụi tử về nhà. Nhưng mụi tử lại cự tuyệt làm hắn trở về đi làm, miễn cho đến muộn muốn trừ tiền lương. Không có biện pháp, bạch cầm hảo chỉ phải giúp đỡ nàng đánh một chiếc xe taxi. Xe taxi đi rồi rất xa, hắn còn vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn. Cũng không biết tiếp theo hẹn hò, sẽ là khi nào. Về nhà sau Tô Quân Quân liền cấp Trần Trùng Trùng đã phát WeChat. Ta vừa mới cùng tiểu ca ca đi ra ngoài ăn ngon. Làm sao bây giờ ta tưởng đảo truy hắn. Một lát sau Trần Trùng Trùng trở về tin tức. Cái gì, lần đầu tiên chính thức nói chuyện với nhau, người liền cùng hắn ước cơm. Còn tưởng đảo truy, này có thể hay không quá sớm điểm. Tô Quân Quân lập tức hồi phục nói. Này không phải có đặc thù nguyên nhân sao. Chúng ta ngồi thang máy đã xảy ra chuyện, đem chúng ta vây ở bên trong, ta sợ tới mức chân đều mềm. Cuối cùng, vẫn là tiểu ca ca chiếu cố ta nửa ngày, ta mới hoãn lại đây, ta giống như có giam cầm sợ hãi chứng. Trần trùng trùng lại về tin tức, trời ơi, kia thang máy nhìn qua rất không tồi nha, nói như thế nào hư liền hỏng rồi. Quân quân, ngươi không sao chứ, bị thương không có, muốn ta qua đi bồi ngươi sao. Tô quân quân vội vàng đã phát một đoạn giọng nói. Không cần, cũng không có việc gì, chính là chậm trễ một chút thời gian. Sau lại tiểu ca ca liền đem cửa thang máy cấp mạnh mẽ mở ra chúng ta liền ra tới. ngươi không biết hôm nay ta bị tiểu ca ca xoái tới rồi. Nói đến ngươi khả năng cảm thấy thực buồn cười chính là đối với ta tới nói tiểu ca ca tựa như anh hùng dường như. Sau lại chúng ta ăn cơm thời điểm còn nói chuyện phiếm tới ta biết tiểu ca ca rất nhiều tin tức. Hắn không chỉ là phỉ thúy cao ốc Bạch Lĩnh, vẫn là rùa biển còn ở chính mình quê quán gây dựng sự nghiệp tới, làm được hạng mục chính là hoang dại nuôi thà tiểu hương heo cùng bò Tây Tạng. Vừa mới chúng ta chính là đi ăn những cái đó, hương thịt heo nhưng thơm, bò Tây Tạng xương sườn cũng thực mỹ vị. Nàng lại nhảy nói một đống lời nói, qua một hồi lâu Trần Trùng Trùng trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Xong rồi ông trời đều đứng ở hắn kia một bên. Hắn ở thang máy một chơi xoáy, liền đem ngươi cái này vô chi thiếu nữ, mê đến thần hồn điên đảo Tô Quân Quân ngươi về sau nhưng làm thế nào mới tốt. Tô Quân Quân vội vàng còn nói thêm ta muốn đảo truy hắn, chẳng lẽ không thành sao. Tiếp theo lại bổ sung nói, tiểu ca ca thật sự thật tốt quá, cũng thực yêu tú ta về sau cũng sẽ hảo hảo nỗ lực. Trần trùng trùng lại nói liền tính hắn lại hảo các ngươi cũng vừa mới nhận thức nói trắng ra là còn chưa tới kia phân thượng đâu. Thế nào ngươi cũng đến chậm rãi quan sát, tiếp xúc một đoạn thời gian đi. vạn nhất hắn lại có cái gì khó có thể mở miệng lý do khó nói đâu. Nói nữa, nam nhân đều có điểm phạm tiện, ngươi liền tính lại như thế nào thích cũng đến bưng điểm cầm điểm, dù sao cũng phải làm hắn hảo hảo truy ngươi mới được nha. Như vậy ở bên nhau về sau, đối phương mới có thể quý trọng các ngươi chi gian cảm tình. Tô quân quân tức khắc có điểm há hốc mồm. Trần trùng trùng thoạt nhìn tựa như cái tuổi thanh xuân nữ quang côn cố tình nói đến nam nữ chi gian điểm này sự lại thỏa thỏa là cái cảm tình chuyên gia. Cái gì, người hỏi ta như thế nào biết này đó. Ta mặt trên có ba mỹ nữ thì tì được chứ. Ta từ nhỏ chính là nghe các nàng luyến ái chuyện xưa lớn lên. Nữ nhân lại nghĩ tới đến hạnh phúc cũng là yêu cầu nỗ lực. Trần trùng trùng còn nói thêm, tô quân quân thực mau đã bị nàng đánh bại. Trần trùng trùng lại đối tô quân quân tiến hành rồi tẩy não huấn luyện, làm nàng vô luận như thế nào không thể dễ dàng hướng nam nhân cúi đầu, phải làm cái có tôn nghiêm đại nữ nhân. Chỉ có sống được có cốt khí, nhân sinh mới có thể hạnh phúc ngàn vạn không thể qua nghĩ ý vào chính mình xinh đẹp liền dựa vào nam nhân. Cùng lúc đó, sớm đã đem đầu thấp vùi vào trong đất bạch cẩm hạo trở lại công ty sau chuyện thứ nhất không phải công tác mà là nhặt về tiểu sách vở, bắt đầu nghiên cứu lần thứ hai hẹn hò sách lược. Hắn thật sự thật là vui thế cho nên liền đem muốn thu thập Hùng Tuấn Thanh sự tình, đều ném tại sao đầu. Hắn một bên gỡ vốn tử, một bên nói muội tử thích cần lao tiến tới, dựa trí tuệ làm giàu đầy hứa hẹn thanh niên, giống như không quá thích bá đạo tổng tài nhân thiết. Người vẫn là đi tìm các biên kịch mở họp làm cho bọn họ lại viết cái kịch bản ra tới. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, thiếu chút nữa quỳ. Nói như vậy cơm cũng ăn, số điện thoại cũng muốn, ngươi lại không cùng mụi tử nói, ngươi là phỉ thúy cao ốc tổng tài lâu. Bài cầm hạo lại trầm khuôn mặt nói mụi tử căn bản là không để bụng cái này. Nếu ta đột nhiên nói, ngược lại kéo ra chúng ta chi gian khoảng cách. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tục đương bình thầm cấp mụi tử cổ động sao? Hùng Tuấn Thanh lại hỏi. Bài cầm hạo lại lắc đầu nói. Không được mụi tử lòng tự trọng rất mạnh thiên phú lại hảo cũng rất có nghị lực. Nàng vì luyện đao công, mỗi ngày thiết 8 giờ cấu tứ đậu hù. vạn nhất ta lại đi đương bình thầm, muội từ về sau phải biết rằng, khó tránh khỏi sẽ có khúc mắc Vô luận như thế nào đến làm nàng dựa vào thực lực của chính mình, quang minh chính đại mà bắt được quán quân. Về sau ta đều sẽ không đi tham gia tiết mục thu. Người kêu đạo diễn nghĩ cách thành điểm có thực lực có phẩm vị người lại đây đương bình thầm, đừng lại tìm họ mã như vậy thúng hóa. Hùng Tuấn Thanh đồng ý, lại hỏi vậy ngươi mấy ngày nay, đều không cùng Muội tử gặp mặt. Bài cầm Hạo lại đầy mặt khinh bì nhìn hắn một cái, lắc lắc trong tay tiểu vở, nói đã bắt được số điện thoại, chúng ta có thể chính thức hẹn hò được chứ. Đúng rồi, ngươi đi đem bê thành sở hữu ăn ngon đặc biệt lão cửa hàng đều cho ta tìm ra thuận tiện trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hùng Tuấn Thanh tiếp nhận rồi nhiệm vụ, xoay người đi ra ngoài bài cầm hạo lại cầm lấy di động gọi điện thoại cấp hầu ra lão cửa hàng vừa vặn là hầu thanh tiếp bài cầm hạo công đạo hai câu hầu thanh đều nhất nhất đồng ý lúc này bài cầm hạo lại làm hắn đem điện thoại truyền cấp hầu lão hầu lão thực mau cũng tiếp hai người lại thương lượng một phen hầu lão nhịn không được mắng ngươi thật đù có thể tặng lễ liền tặng lễ còn thế nào cũng phải phải dùng ta lão nhân gia danh nghĩa ta lão nhân gia tên có như vậy dùng tốt sao Bài cầm hạo chỉ phải nói điều kiện gì ngài đề là được dù sao đến phối hợp ta diễn này ra diễn. Hầu lão lại mắng hắn hai câu, lúc này mới nói. Ai muốn cùng ngươi đề điều kiện chạy nhanh đem ngươi này phó sắc mặt thu hồi tới. Cũng thế, liền xem ở ngươi kim mụi từ được ta mắt duyên phân thượng, ta liền giúp ngươi như vậy một hồi. Bài cầm hạo vội vàng nói còn không phải bởi vì ngươi một hai phải bóc ta gốc gác sao. Nếu không ta có thể nghĩ vậy chiêu sao hầu lão nghe xong lời này còn nói thêm nhân ra kia tiểu cô nương hai mắt thanh minh lại sáng trong tuy rằng diện mạo quá mức diễm lệ chút nhưng nàng giữa mày lại có một cổ ôn nhu bình thản chi khí căn bản là không phải cái loại này đôi mắt xanh lợi nữ hài. nói trắng ra là kia cô nương chính là cái chân chính có thể sinh hoạt người người chơi những cái đó hoa hòe hoa sói chiêu số làm cái gì bằng bạch sướng một hồi tuồng thôi bài cầm hạo bị mắng lại cũng vô pháp phản bác lúc này lại nghe hầu lão nói ta vừa vặn những một bầu rượu Hôm nay không lấy lại đây, chờ đến ngươi cùng kia cô nương thật thành chuyện tốt lại lấy tới cấp các ngươi đương rượu mừng đi. Ngươi nha, vẫn là quá nóng nảy chút, chỉ cần dụng tâm đối đãi nhân ra, nhân ra cô nương khẳng định sẽ biết ngươi hào. Bài cầm hạo nghe xong lời này, nửa ngày không có ngôn ngữ thẳng đến bên kia hầu lão treo lên điện thoại. Hầu lão nhưỡng rượu là chọn dùng cổ pháp dùng cam tuyển cùng trăm quả trải qua thời gian dài phát hiếu ủ mà thành thưa thớt mà lại chân quý. Bài cầm hảo tổng cộng cũng không uống qua vài lần. Lần đầu tiên là hắn mang theo trong núi người khai hương heo trại chăn nuôi, nhóm đầu tiên tiểu chưa bán đi thời điểm, mọi người ngồi ở cùng nhau liền phân tiền lại ăn cơm. Hầu lão cố ý cầm một bình nhỏ rượu cho bài cầm hảo, bài cầm hảo trực tiếp liền uống, thực mau liền say, ngày hôm sau còn bị người khác chê cười. Nói hắn hóa hình, lại ở nơi đất hoang một trận điên chạy. Lần thứ hai là hắn đem trại chăn nuôi tránh đến tiền đưa cho hầu đại. Hầu ra thế thế đại đại đều ẩn cư núi rừng, rời xa nhân loại quá tị thế sinh hoạt. Bọn họ thôn cũng giống trốn đào nguyên giống nhau, nhưng này đều tới rồi hiện đại, cũng nên đi ra ngoài lang bạt lang bạt trông thấy việc đời. Nói cách khác liền cùng toàn bộ thời đại tách rời. Hầu lão lúc trước chưa nói cái gì, lại ở bạch cầm hạo bồi hầu đại ngồi xe lửa rời đi quê nhà thời điểm cho bọn hắn mỗi người một bình nhỏ rượu. Lần thứ ba, là hắn phải rời khỏi quê quán, đến bê thành trong tộc luận võ thời điểm, hầu lão lấy ra một bình nhỏ rượu cho hắn tiễn đưa. Lần thứ tư, là bạch cầm hạo xuất ngoại thời điểm. Tới rồi dị quốc tha hương trong thành thị, liền một mảnh rừng trúc đều nhìn không tới, dương hành lý lại cố tình có một đại hồ hầu lão nhưỡng rượu. Khi đó kia rượu liền thành hắn nhớ nhà an ủi, hắn mỗi lần chỉ bỏ được uống một cái miệng nhỏ. Hầu lão nói, bọn họ những người này giã sinh giã lớn lên, rốt cuộc cùng trong thành bọn nhỏ không giống nhau. Hắn nếu tới rồi trong thành, sao có thể chỉ dựa vào đánh nhau cùng sử dụng cậy mạnh sưng hùng sưng bá nha, muốn dựa trí tuệ thủ thắng. Bài cầm hạo nghe xong, cho nên hắn hiện tại trên cơ bản đều sẽ không đánh nhau, lịch sự văn nhã mà đem chính mình địa bàn phỉ thúy cao ấp quản lý rất khá. Liên tính là hùng gia người cũng đều xem trọng hắn liếc mắt một cái, không ai dám đem hắn đương họ khác người nhìn tới rồi hiện tại hắn kỳ thật vẫn luôn thực cảm kích hầu lão dạy dỗ hắn dạy hắn đọc sách hiểu được lễ nghi cũng học được làm người xử thế chi đạo nếu không phải nghe xong lão gia tử nói có lẽ đến bây giờ hắn đều không có dũng khí đuổi theo mụi từ đi nghĩ vậy chút năm phát sinh sự tình bài cầm hạo nhiều ít có chút cảm khái hắn quyết định mặc kệ nói như thế nào rèn sắt khi còn nóng cần sớm đuổi theo mụi từ mới là Tô quân quân bị trần trùng trùng tẩy não thật sự lợi hại, những cái đó luyến ái hẹn hò kỹ xảo ở nàng trong đầu loạn thành một đoàn hồ nhão. Vì thế tô quân quân lăng là cố nén, không dám chủ động cấp tiểu ca ca phát WeChat. Chỉ là nàng trong lòng tựa như dài quá thảo dường như, chỉ cần không ra tay tới, liền muốn mở ra WeChat giao diện nhìn xem tiểu ca ca có hay không chủ động cho nàng gửi tin tức. Cứ như vậy, vẫn luôn nôn nóng mà chờ tới rồi buổi chiều bốn điểm nhiều loài. Tô quân quân lại cắt ra mấy mâm từ cá chuối phiến ra tới, chuẩn bị tham khảo hầu lão gia từ thủy nấu bò Tây Tạng lá thịt phương pháp, làm một nồi xuyên nước hoa nấu ca cấp mau gia gia cũng nếm thử. Chủ nghệ vốn dĩ chính là tương thông, vừa vặn giữa chưa thủy nấu bò Tây Tạng phiến, cấp tô quân quân mang đến rất nhiều mới mẻ linh cảm, nàng đối cá hầm ớt cũng nhiều rất nhiều lĩnh ngộ, đơn giản liền trực tiếp động thủ nếm thử một phen. Mau gia gia cũng ăn cay, làm một đại bồn đảo cũng không đạp hư. Làm cá hầm ớt mấu chốt là thiết cá phiến kỹ thuật sắt sau cùng bạo xào đáy nồi liêu. Chờ đến tô quân quân đem đáy nồi liêu đều chuẩn bị tốt thời điểm, di động đột nhiên vang lên. Nàng vội vàng lau khô tay, mở ra WeChat vừa thấy quả nhiên là bạch cầm hảo phát tới. Ngày mai ngươi có rảnh sao? Còn đi ngư dương tiểu lầu làm công sao? Muốn đi có chuyện gì sao? Hảo ca. Tô quân quân ra vẻ chấn định hỏi. Bên kia thực mau trở về tin tức lại đây. Là cái dạng này, hầu lão cảm thấy ngươi đầu hắn mắt duyên, vừa vặn hắn bên kia còn có một ít bò tây tặng thịt cùng hương heo chân muốn tặng cho ngươi, làm ngươi cũng làm tới thử xem xem. Cho nên, liền đem những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở ta bên này. Tô quân quân tuy rằng cũng rất muốn thử xem này đó nguyên liệu nấu ăn, chính là suy xét đến hương heo cùng bò tây tặng thịt giá cả rồi lại nhịn không được lùi bước. Này không tốt lắm đâu, quá quý trọng ta không thể thu. Hạo ca, ngươi vẫn là đem những cái đó nguyên liệu nấu ăn còn cấp hầu lão đi." Bạch Cẩm Hạo lập tức hồi phục nói này đó nguyên liệu nấu ăn cũng liền bên ngoài bán quý, ở chúng ta trong núi căn bản là không hiếm lạ. Hầu lão cũng là thật sự thích ngươi, mới nguyện ý đưa cho ngươi, cũng chỉ là một phần trưởng giả cấp lễ vật, ngươi cũng không cần quá để ý giá cả. "Huống chi, hắn đã đưa đến ta bên này, liền đặt ở ta trong văn phòng. Hầu lão có việc phải về quê quán đi, chiều nay xe lửa ta cũng sẽ không nấu cơm mấy thứ này lưu tại ta nơi này liền đạp hư tô quân quân vừa nghe việc đã đến nước này chỉ phải tiếp thu xuống dưới vì thế hồi phục đến vậy được rồi ta liền nhận lấy chờ về sau có cơ hội ta tìm được càng tốt nguyên liệu nấu ăn cũng đưa hầu lão một ít mới là bài cẩm hạo nói chính là sao các ngươi đều là đầu bếp lễ thượng vãng lai cũng là hẳn là chờ có cơ hội ta lại mang ngươi đi lão hầu ra tìm hầu lão luận bàn luận bàn Tô Quân Quân vội vàng nói không phải luận bàn. Nếu hầu lão nguyện ý chỉ đạo ta một vài, ta liền được lợi không ít đâu. Này không phải buổi sáng mới vừa liêu xong thủy nấu thịt bò, ta liền bắt đầu làm cá hầm ớt. Cá hầm ớt giống như cũng không tồi. Bạch Cẩm Hạo cũng siêu muốn ăn muội tử làm cá hầm ớt. Chỉ là hiện tại bọn họ vừa mới bắt đầu kết giao cũng không hào tùy tiện đưa ra đi muội tử ra ăn cá thành cầu. Bạch Cẩm Hạo nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ phải nhịn đau từ bỏ. Sau đó lại đã phát một cái tin tức kia ngày mai ta là đi ngư dương tửu lầu tìm ngươi, vẫn là chúng ta ước ở nơi nào ta đem nguyên liệu nấu ăn cho ngươi đưa qua đi. Tô vân vân nói bằng không như vậy đi ta giống nhau buổi chiều 5 giờ tan tầm, hạo ca ngươi vài giờ tan tầm nha. Ta ngày mai vừa vặn muốn bắt tháng này tiền lương, liền mời lại ngươi ăn bữa cơm đi. Bài cầm hạo vừa thấy, hiệu quả thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo đến nhiều, vì thế vội vàng nói hảo nha ta bên này vừa vặn cũng là 5 giờ tan tầm. Cơm chiều địa điểm ngươi tới chọn đi ta nghe ngươi. Tô Quân Quân sắc mặt ửng đỏ, nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm ta ở đường Thúy Tây bên kia thấy một nhà canh gà tiểu hoành thánh, làm được rất có ý tứ, bằng không chúng ta cùng nhau liền đi ăn chén tiểu hoành thánh. Bạch Cầm Hạo vội vàng nói hảo, liền nói như vậy định rồi. Hắn vốn đang tưởng lại chút nói cái gì Tô Quân Quân rồi lại phát tới tin tức. Kia đã có thể nói như vậy định rồi, chúng ta liền ở Hoành Thánh lưu gặp mặt, địa chỉ ta đợi lát nữa chia ngươi. Ngày mai ta hạ ban liền qua đi." Hào, hai người ước hảo sau, liền đóng cửa WeChat, chỉ là ai cũng không buông di động. Bọn họ rõ ràng đều tưởng cùng đối phương tiếp tục liêu đi xuống, lại ngại với chỉ là vừa mới bắt đầu kết giao, mỗi một bước đều đi được phá lệ rụt rè. Vào lúc ban đêm, Mao gia gia ăn cá hầm ớt khen không dứt miệng, tuy rằng đầu lưỡi của hắn đều cay đỏ, nhưng hắn lại cảm thấy lúc này mới tính đủ vị. Tô Quân Quân thói quen tính mà cùng hắn liêu nổi lên ban ngày phát sinh sự tình, nói lên hầu gia cùng Bạch Cẩm Hạo thời điểm. Mao Gia Gia nhịn không được hơi hơi nheo lại hai mắt. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy cái kia Bạch Cẩm Hạo thực không tồi. Tô Quân Quân gật đầu nói Hạo ca là người rất tốt, hôm nay cũng ít nhiều hắn đã cứu ta. Mao Gia Gia không nói nữa, lại liên tiếp ăn một chén nhỏ cá, lúc này mới nhỏ giọng nhắc mãi người Đào cũng là cái ngay ngắn người, chỉ là không khỏi quá dã chút cũng không biết có thể hay không hàng được. tô quân quân không nghe rõ chỉ phải mở miệng hỏi ngài nói cái gì. mao gia gia lắc lắc đầu, không có gì ta chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu cũng tới rồi tìm đối tượng lúc. tô quân quân nghe xong lời này khuôn mặt nhỏ đỏ lên cũng không hào tiếp tục hỏi đi xuống. ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm, tô quân quân mở ra tủ quần áo muốn tìm ra một kiện thích hợp quần áo tới, nhưng lại liếc mắt một cái liền thấy kia kiện xé xuống nội sấn âu phục. Tiểu ca ca tây trang cùng nàng váy liền áo treo ở cùng nhau tựa như hai bóng người ở ôm giường như. Tô quân quân trong lúc nhất thời mặt đỏ tim đập nguyên lai thích thượng một người, sức tưởng tượng đều sẽ trở nên như thế phong phú. Ngày hôm qua cũng không biết như thế nào Tô quân quân liền đem cái này quần áo mang về tới. Quần áo nội sấn hư đến lợi hại. Tô quân quân cũng là một mình một người sinh hoạt quán, cũng học quá một chút việc may vá. Dứt khoát liền đem kia khối nội sấn cấp sửa sạch sẽ tinh tế bổ thưởng. Kỳ thật bằng tâm mà nói, tô quân quân kim chỉ cũng coi như không tồi, đường may tinh mịn, hạ châm cũng thực lưu loát một chút đều không ướt át bẩn thiểu. Nhưng cho dù như vậy, bổ thượng lúc sau Tây Trang bên trong vẫn là có chút khó coi. Tựa như bị thương, để lại một khối vết sẹo dường như. Thấy thế nào đều không thích hợp, tô quân quân do dự một chút rớt khoát đem Tây Trang treo ở tủ quần áo chung cùng chính mình những cái đó quần áo song song đặt ở cùng nhau. Chuẩn bị chờ đến nàng được quán quân, bắt được 100 vạn tiền thưởng khi lại mua kiện hảo điểm Tây Trang, bồi cấp tiểu ca ca. tô quân quân miên man suy nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn kia kiện bị Tây Trang ôm vào trong ngực váy liền áo. Nàng ngày thường ở phòng bếp công tác vì lưu loát xuyên áo sơ mi quần chiếm đa số. Nguyên chủ những cái đó tương đối thục nữ váy nàng đều không yêu động Chính là lúc này đây vì buổi tối hẹn hò, nàng vẫn là quyết định ăn mặc này váy hoa, lại trang điểm một phen. Đến lúc đó cần phải phải cho tiểu ca ca lưu lại một ấn tượng tốt. Này đó đều là trần trùng trùng giúp nàng bổ khóa, nữ hài từ ở thích người trước mặt tuy rằng không thể quá chủ động, lại muốn thời thời khắc khắc đều đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Như vậy mới có thể lưu đến nam hài từ tâm, đến nỗi đồ trang điểm linh tinh, nguyên chủ nhưng thật ra có một bộ tô ôn nhu đưa cao cấp hóa. Chính là những cái đó nhan sắc đều quá mức diễm tục nàng nếu là dùng tới, liền thật biến thành yêu diễm đồ đê tiện. Nói nữa tiểu ca ca tựa hồ đối mùi hương dị ứng, đổng dai nam hơi chút tới gần chút nữa, hắn đều sẽ đánh hát xì. Si. Tô quân quân tưởng tượng chính mình đáy như vậy hảo chi bằng đồ điểm phòng phơi tố mặt đi đâu. Chờ đến hết thầy đều chuẩn bị tốt tô quân quân liền rời đi ra. Tới rồi ngư dương tiểu lầu lúc sau, nàng thực mau liền vứt bỏ tạp niệm tiến vào công tác trạng thái. Chỉ là ngày này, nàng có vẻ đặc biệt hưng phấn thiết độ hù tốc độ đều nhanh rất nhiều rồi buổi chiều 5 giờ cùng giám đốc lãnh 8 tháng tiền lương, liền chính thức tan tầm. Tô quân quân bước vui sướng bước chân hướng đường Thúy Tây đi đến, một đường đi ở lâm ấm đại đạo thượng, không ngừng không cảm thấy nhiệt ngược lại ngẫu nhiên sẽ thổi tới một trận tiểu phong, đem nàng làn váy thổi chúng nhẹ vũ phi dương. Tô quân quân lần đầu tiên khắc sâu mà ý thức được chính mình cũng là cái tiểu mỹ nữ. Ở thoát ly tô ra cái kia hào môn lúc sau, nàng ngược lại sống được càng thêm xuất sắc xinh đẹp liền ở đi đến hoành thánh lưu ngoài cửa thời điểm đột nhiên có người hô nàng tên quân quân tô quân, quân quân quay đầu nhìn lại lại là nguyên chủ đã từng vô cùng sùng bái lại vô số lần chờ đợi quá được đến đối phương khẳng định tô gia đại ca tô giật phong nguyên chủ ở tại tô gia đại trạch mười mấy năm tô giật phong vĩnh viễn chỉ có thể thấy được hắn tâm can thịt tô ôn nhu ngay cả rời đi trước kia một ngày hắn còn giận chó đánh mèo dường nhưng mắng tô quân quân là cái như thế nào cũng học không tốt dã loại người này không đuổi theo tô ôn nhu vẫy đuôi lấy lòng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt chương hai mươi hai tô quân quân vừa thấy tô giật phong liền sững sốt một chút tô giật phong nhìn nàng một cái cũng đừng khai mắt sau đó mới mở miệng nói quân quân ta là tới cấp ngươi đưa giấy báo trúng tuyển đại học không có thứ này ngươi như thế nào đi đưa tin nha quá không được mấy ngày liền đến khai giảng nhật tử ta lúc này mới nghĩ giúp ngươi đưa qua Đáng tiếc trong nhà không có ngươi hiện tại chuẩn xác địa chỉ ta đi Thúy Trúc Huyền bất động sản hỏi thăm một chút kia ba người đều là chết cân não, không chịu nói cho ta. Ta vừa muốn trở về, liền ở trên đường gặp được ngươi, này cũng coi như là duyên phận đi. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được hừ cười hai tiếng. Từ trước Tô giật phong ở nguyên chủ trong lòng chính là cái hoàn mỹ đại ca, hắn các phương diện đều thực xuất sắc là trong trường học hoàn mỹ vương tử làm khởi sự tới cơ hồ mọi mặt chu đáo chính là chú ý không đến nguyên chủ cái này muội muội chính là tới rồi hiện tại ở tô quân quân xem ra tô giật phong lại không hiểu lắm đến nói chuyện nghệ thuật có lẽ nói nàng cái này muội muội không tới làm tô giật phong để ý trình độ cho nên hắn nói chuyện mới có thể như vậy không kiêng nề gì cũng mặc kệ người khác nghe xong nghĩ như thế nào có thể hay không thương tâm khổ sở tô quân quân rời đi trong nhà một tháng những người này lại không biết nàng cụ thể địa chỉ Cũng may nàng cũng không phải nguyên chủ, cũng sẽ không bị những người này thái độ gây thương tích. Tô quân quân mở miệng nói nếu như vậy, ta liền cảm ơn ngươi. Thư thông báo chúng tuyển ngươi mang ở trên người sao. Tô giật phong không nghĩ tới nàng nói chuyện như vậy trực tiếp vội vàng từ túi sách lấy ra một cái đỏ thẫm phong thư đưa cho tô quân quân. Ở chỗ này, á, tô quân quân tiếp nhận tới, nhìn hai mắt thật là thư thông báo chúng tuyển, liền lại mở miệng nói. Không có khác sự ta đi trước. Nói xong, Tô Quân Quân liền tưởng xoay người rời đi Tô giật phong rồi lại mở miệng nói Quân Quân, ngươi không nghĩ về nhà sao? Tô Quân Quân lắc đầu nói không trở về ta nhớ rõ ta mẫu thân đem ta phó thắc cấp phụ thân thời điểm, đã từng nói qua, làm Tô Gia nuôi nấng ta lớn lên đến 18 tuổi, hiện tại ta đã thành niên, vẫn là không cần tiếp tục cấp Tô Gia thêm phiền toái. Tô Quân Quân thái độ thực lạnh nhạt nói rõ chính là không nghĩ lại cùng Tô Gia nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Tô Dật phong nghe xong lời này, tức khắc có chút nóng vội, vội vàng khuyên nhủ lời nói như thế nào có thể nói như vậy đâu. Lại nói như thế nào, ngươi cũng là tô gia người. Tô quân quân nhướng mày nhìn hắn một cái, mới mở miệng nói ngàn vạn đừng nói như vậy, ta nhưng không tính là cái gì tô ra người, bất quá là đứa con hoang, mẫu thân xuất thân không tốt lại như thế nào bồi dưỡng cũng thành không được tô ra tiểu thư khuê khác. Tô quân quân nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra, một tháng trước tô giật phong động kinh khi mắng nàng lời nói trên mặt nàng một chút biểu tình cũng không có tô giật phong nghe xong lời này tức khắc lại nhiều vài phần chuột dạ hắn xua xua tay nói này bất quá là ta ở rượu sau hồ ngôn loạn ngữ ngươi cần gì phải thật sự đâu tô quân quân hơi hơi chọn chọn khóe miệng lúc này mới mở miệng nói lúc ấy ngươi thật sự là say chỉ có người say mới có thể nói ra chân chính trong lòng lời nói Nếu ngươi trong lòng liền không đem ta đưng muội muội, lúc trước chút nào không bận tâm ta cảm thụ, nói như vậy tuyệt thình nói, chúng ta đơn giản liền hoàn toàn tách ra đến hảo. Tô giật phong nghe xong lời này, tức khắc liền nóng này. Hắn vội vàng lại mở miệng nói lời nói không thể nói như vậy, người liền tính không bận tâm khác cũng muốn nhớ phụ thân vài phần. Lại nói như thế nào trên người của ngươi luôn là chảy xuôi tô ra huyết mạch tổng phải về nhà. Cố tình hắn mở miệng ngậm miệng những câu đều ở đề tô ra, một chút cũng không giống hắn tính cách. Đảo như là có câu với nàng bộ dáng. Tô quân quân nghĩ đến thông khớp xương, cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi. Nếu ngươi thật sự có nửa phần đem ta trở thành ngươi muội muội nói, liền nói cho ta mà rốt cuộc là cái gì ý đồ đến. Cũng đừng quanh co lòng vòng. Nếu ta có thể làm được tất nhiên sẽ cho ngươi một công đạo Nếu làm không được ngươi vẫn là trở về đi. Đỡ phải đem chúng ta chi gian cuối cùng một chút mặt mũi cũng lãng phí. Tô giật phong lại thật sâu mà nhìn Tô Quân Quân liếc mắt một cái cuối cùng chỉ phải căng ra đầu nói. Là cái dạng này tỷ tỷ ngươi ôn nhu phải đi, nàng từ bỏ ở quốc nội nhất lưu đại học thư thông báo trúng tuyển, muốn đi nước Mỹ đọc khoa dự bị đại học. Tô Quân Quân nghe xong lời này, tức khắc chính là cả kinh. Tô ôn nhu rốt cuộc cùng nguyên tác trung vận mệnh trùng hợp muốn đi nước Mỹ lưu học sao. Ở San Francisco, nàng hội ngộ thấy một con bị thương báo đen, sau đó triển khai một đoạn lãng mạn dị thú kỳ duyên. Tô Ôn Nhu muốn đi nước Mỹ cũng liền đi, mấu chốt chính là nàng nhưng ngàn vạn đừng hướng nguyên tắc chung như vậy, thời thời khắc khắc đều ghi hận Tô Quân Quân cái này thân muội muội đoạt nàng bạn trai cùng thuộc về nàng nhân duyên. Nguyên tắc chung trước sau xuất hiện rất nhiều lần, Tô Ôn Nhu nhớ tới mối tình đầu khi chịu khổ muội muội cùng bạn trai cộng đồng phản bội này liền giống dấu ở tô ôn nhu đáy lòng miệng vết thương cần thiết treo ở bên miệng, lặp lại nhắc tới, mới có thể được đến cuối cùng chữa khỏi. Cái kia không có nhân tính báo đen tỷ phu, không chừng khi nào đầu óc vừa kéo, liền tìm nàng báo thù đâu. Tô quân quân nghĩ tâm sự của mình, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng tô giật phong liền cho rằng nàng còn đối tô ôn nhu cái này thì tỷ ôm có vài phần tình nghĩa, vì thế tiếp tục mở miệng nói. Kỳ thật việc này đều phải quái Lưu Tử Hàn, vốn dĩ ôn nhu vẫn luôn còn ở truy hắn, Lưu Tử Hàn tựa hồ cũng có buông lỏng dấu hiệu. Nhưng ngươi gần nhất không phải tham gia cái kia chủ nghệ đại tái, sau đó còn phát hỏa sao? Còn phải cái tuy chúc ngantiyen.com, rất nhiều chủ nghệ đại sư đều điểm danh khen ngươi có chủ nghệ thiên phú, ngay cả mao trí hàng người như vậy đều bỏ thêm ngươi webua chú ý. Lưu Tử Hàn cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên liền đối mọi người nói hắn chân chính thích người là ngươi vô luận như thế nào đều phải cùng ngươi kết hôn thậm chí còn cùng trong nhà nói tưởng ở cuối năm cùng ngươi đính hôn lưu gia bá mẫu vốn đang không đồng ý nhưng nàng rốt cuộc không lay chuyển được lưu từ hàn liền nói chờ đến ngươi cầm quán quân lại nói chuyện này lưu gia cũng cùng phụ thân đề ra phụ thân vừa nghe cũng không phản đối ôn nhu bởi vậy thương thấu tâm nàng cảm thấy phụ thân không quan tâm nàng lúc này mới nản lòng thoái trí quyết định rời đi ra xuất ngoại nhiệm thư Tô quân quân nghe xong lời này, đều mau bị này bang nhân khí vui vẻ. Nàng kỳ thật có điểm có thể lý giải Tô ôn nhu ý tưởng kia cô nương cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu thích lưu tử hàn cái kia gối theo hoa. Chỉ sợ nhưng thật ra không cam lòng chiếm đa số. Tuy rằng so với Tô ôn nhu loại này đương ra chủ mẫu loại hình nữ nhân tới nói Tô quân quân lớn lên quyến rũ lại xinh đẹp nhưng kia thì thế nào. Tô quân quân từ nhỏ đến lớn. Luôn luôn rũ đầu đi theo Tô Ôn Nhu phía sau, một bộ đối nàng nói gì nghe nấy bộ dáng. Đã giống tùy tùng, lại giống tiểu nữ phó. Hiện tại nhưng khen ngược Tô Ôn Nhu chính mình cầu tới kết hôn đối tượng lại một lòng tưởng cưới Tô Quân Quân. Hơn nữa Tô Quân Quân cũng không giống qua đi như vậy thành thật ngược lại tìm được rồi thuộc về chính mình sân khấu, nở rộ ra mắt sáng sáng giỏi. Thậm chí nơi trốn đều vượt qua vẫn là bình thường học sinh Tô Ôn Nhu. Tô Ôn Nhu tự nhiên là không cam lòng. Cho nên, nàng mới vô luận như thế nào đều không nghĩ buông tay. Đính hôn sau khi thất bại, vẫn là chết lôi kéo Liêu Tử Hàn không bỏ. Có lẽ ở Tô Ôn Nhu trong lòng, Tô Quân Quân cũng là cái thơ ấu bóng ma. Nói đến cùng, là Tô Quân Quân mẫu thân đoạt nàng phụ thân. Liền bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm không có biện pháp buông ra Liêu Tử Hàn. Bằng không, nàng liền sẽ biến thành nàng mẫu thân như vậy thua ra. Đáng giận Lưu Tử Hàn bị những cái đó vây quanh hắn các cô nương chiều hư, tổng cho rằng sở hữu nữ nhân đều sẽ yêu hắn, hiện tại không yêu về sau cũng vẫn sẽ yêu hắn. Mỹ nữ nhiều như vậy, hắn tự nhiên sẽ chọn lựa nhất mắt sáng cái kia. Tuy rằng bị tô quân quân cự tuyệt nhưng Lưu Tử Hàn lại cảm thấy kia cô nương là khẩu không đối với tâm cũng e ngại thì muội tình cảm mới không đáp ứng hắn. Hắn thực đê tiện mà từ tô lưu hai nhà quan hệ vào tay cho rằng tô phụ nếu đáp ứng rồi tô quân quân tự nhiên cũng liền sẽ cùng hắn hảo. Cũng không biết người này là ấu Chĩ, vẫn là thật khờ. Nói ngắn lại, hắn cảm thấy giống như địa cầu nên vây quanh hắn chuyển dường như. Đối với loại người này, Tô Quân Quân chỉ nghĩ hung hăng mà đánh hắn mặt làm hắn kiến thức một chút cái gì kêu bi kịch. Bên kia Tô Giật Phong thấy nhị muội không có phản ứng, cũng không giống tức giận bộ dáng toại lại mở miệng khuyên nhủ. Quân Quân, nếu sự tình đã định ra, ngươi không bằng chạy nhanh tùy ta về nhà đi. Bằng không phụ thân đã biết chuyện này, chỉ sợ đối chúng ta đều không tốt. Nói không chừng còn sẽ giận chó đánh mèo với tỷ tỷ ngươi. Chuyện này chỉ đồ thừa họ liêu kia tiểu tử không đồ thành thục quá mức hồ nháo. Nhưng ôn nhu lại có cái gì sai. Nói trắng ra là nàng cũng chỉ là người bị hại thôi. Lại nói như thế nào, ngươi nhiều ít cũng có chút thực xin lỗi nàng. Trở về về sau, người nhiều cùng nàng nói vài câu dễ nghe, đều là thân tỉ muội một bút không viết ra được hai cái tô tự tới tổng không thể bởi vì một cái họ khác người liền mới lạ đi. Nói không chừng, người hảo hảo khuyên nhủ nàng ôn nhu liền không nháo muốn xuất ngoại đâu. Vốn dĩ đã bị danh giáo tuyển chọn, lại không đi niệm rất đáng tiếc. Thật muốn xuất ngoại, chờ đến tốt nghiệp đại học cũng đúng nha. Nói đến nói đi, vẫn là một cái ý thứ tô giật phong chính là nhận định là tô quân quân đoạt tô ôn nhu vị hôn phu cho nên tô quân quân nên về nhà đi, bị tô ôn nhu mắng vài câu xả xả giận. Đại gia liền đều hào, người này thật đúng là cầu không đổi được an phân tới rồi hiện tại vẫn là đối tô ôn nhu nhất vãng tình thâm, si tình một mảnh. Cho nên tô ôn nhu cùng lưu Tử Hàn chia tay, hắn trên mặt không hiện trong lòng lại không chừng có bao nhiêu cao hứng đâu. Tô quân quân ánh mắt tựa như một cây đao tử, hung hăng mà chọc vào tô giật phong trong lòng. Nàng đầy mặt châm chọc mà nói ngươi đang nói cái gì. Ta như thế nào liền không nghe minh bạch đâu. Ta khi nào đáp ứng cùng Lưu Tử Hàn cái kia cha nam đính hôn. Xin lỗi, tô ôn nhu nguyện ý thượng vội vàng cho không Lưu Tử Hàn là chuyện của nàng cùng ta tô quân quân không quan hệ. Từ ta ra tới kia một ngày, liền không tính toán về nhà. Nếu tương lai ta tốt nghiệp đại học nhất định sẽ đem mấy năm nay dưỡng dục phí còn cho các ngươi tô ra khách sạn ta sẽ vứt bỏ quyền kế thừa, đến nỗi chuyện khác không cần lại đến tìm ta. Tô giật phong nghe xong lời này, tức khắc liền trợn tròn mắt. Hắn vội vàng hỏi nhị nguội ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đại học học phí ngươi cũng tính toán không từ trong nhà cầm? Ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng không cần. Đừng nói giỡn, tuy rằng vào trước bốn cường, ngươi nhưng chưa chắc có thể bắt được quán quân. Hắn lời nói mang theo ba phần uy hiếp, bảy phần lợi dụ. Chỉ tiết tô quân quân lại cười lạnh nói kia thật đúng là không cần, ta đã tìm được rồi một phần công tác hôm nay vừa vặn kiếm được tháng thứ nhất tiền lương. Về sau ta chính mình kiếm tiền chính mình hoa, không cần phải tô gia quản. Đến nỗi mặt khác sự tình cũng không cần ngươi lo lắng. Này ngươi quả thực chính là không biết tốt xấu, ngươi đứa nhỏ này như thế nào cũng đi theo bọn họ như vậy hồ nháo. Tô Giật Phong vẻ mặt tức giận mà mắng, lại cũng không dám lại nói quá mức nói. Tô Quân Quân lại đột nhiên tiến lên một bước, hạ giọng nói Tô Giật Phong, đừng ở trước mặt ta lại trang hảo đại ca. Ngươi cho rằng ngươi đối Tô Ôn Nhu về điểm này tâm tư ai còn nhìn không ra tới đâu. Ngươi tưởng hy sinh ta hạnh phúc, làm ta thế Tô Ôn Nhu gả tiến lưu gia cũng hảo chặt đứt Tô Ôn Nhu niệm. Nói cho ngươi, không có khả năng ta Tô Quân Quân không có như vậy hạ tiện từ mặt ngoài xem người thật tốt nha là đủ tư cách tô gia trưởng tử cũng là săn sóc tô ôn nhu hảo ca ca nhưng thực tế thượng còn không phải một bụng hạ lưu sự lần trước tô ôn nhu không phải cũng nói người phải về đến bổn gia đi sửa lại dòng họ đến lúc đó lại danh chính ngôn thuận theo đuổi tô ôn nhu cưới nàng những người khác cũng sẽ không nói cái gì nói không chừng còn sẽ đem việc này trở thành một đoạn giai thoại người muốn thật có thể phó chư với hành động nói không chừng ta còn có thể kính nể ngươi là điều hán tử người nhưng khen ngược tính cai thiếu đuối không nói còn tả hữu lắc lư không chừng đã muốn được đến tô ôn nhu lại luyến tiếp tô ra quyền thế đến bây giờ còn tính kế tính tới tính lui tựa như cái không phóng khoáng nữ nhân dường như tô giật phong ngươi không đáng ta tôn trọng ta cũng sẽ không lại đem ngươi đương ca ca đối đãi ngươi về sau tốt nhất đem kia phó giả nhân giả nghĩa gương mặt thu hồi tới đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta Bằng không ta cũng không biết nói sẽ lại nói ra nói cái gì tới. Dù sao ta hiện tại không phải đỏ sao uy bùa thượng có mấy chục vạn phen đâu. Những cái đó ăn dưa quần chúng nhất định thực nguyện ý nghe một ít cái gọi là hào môn cấm kỳ câu chuyện tình yêu. Người tù giật phong nghe xong lời này trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn chưa từng nghĩ tới luôn luôn mềm yếu nhị muội, thật sự sẽ đem hắn bí mật đẩy ra nói lại còn có không cho hắn lưu lại nửa điểm mặt mũi. Này liền giống như lột hắn ra giống nhau. Cố tình Tô Quân Quân nói được những câu có lý. Hắn đích xác chính là ở tính kế Tô Quân Quân, nhưng lại không nghĩ tới Tô Quân Quân cương nhiên như vậy quyết tuyệt. Nàng nói rời đi Tô Gia liền rời đi Tô Gia cương nhiên thật có thể từ bỏ Tô Gia hết thảy, dựa vào đôi tay tìm được công tác. Tô giật phong cũng không biện pháp khác, chỉ phải mở miệng uy hiếp nói. ngươi nếu như vậy không hiểu chuyện, cũng đừng tưởng Tô Gia sẽ lại cho ngươi một mao tiền. Cũng đừng nghĩ đánh Tô Gia chiêu bài nơi nơi lêu lồng. Tô quân quân lại thẳng thắn sống lưng nói ngươi lỗ tai rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Đều nói ta trường tay có thể dựa vào chính mình kiếm tiền, không cần phải dựa các ngươi bố thí. Đến nỗi tô ra cái này chiêu bài, không dùng được 10 năm ta tô quân quân sẽ chính mình đứng lên một khối tô ra chiêu bài tới, là ta mẫu thân cái kia tô họ cùng các ngươi không quan hệ. Nói xong, tô quân quân liền lập tức khai nhìn về phía tô giật phong, nàng ánh mắt kiên định cũng không có chứa nửa điểm chần chờ, nàng cặp mắt kia trong trẻo sâu thẳm, tựa như một cái đầm thanh triệt thấy đáy thuyền. Cố tình tô giật phong cái này 1m8 hán tử lại không dám nghênh hướng nàng hai mắt. Cuối cùng, chỉ phải chật vật mà sai khai tầm mắt. Hắn trong miệng lại chưa từ bỏ ý định mà nói tô quân quân ngươi không cần đem sự tình làm được quá tuyệt. Ngươi quá tuổi trẻ còn không rõ không có gia tộc tre chờ sẽ phát sinh chuyện gì. Tô quân quân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kiên quyết mà nói mặc kệ phát sinh chuyện gì ta chính mình kháng. Đến nỗi người liền tiếp tục dựa tô ra che trở đi. Nói xong, nàng liền không nghĩ lại tiếp tục vô nghĩa, xoay người liền thưởng rời đi. Tô giật phong chịu không nổi nàng kia coi khinh ánh mắt theo bản năng mà tựa như bắt lấy tô quân quân bả vai cũng muốn cho cái này kiêu ngạo tiểu nha đầu minh bạch ở nam nhân lực lượng trước mặt nàng kỳ thật cái gì cũng không phải. Tô Quân Quân luyện qua võ ở đối mặt Tô Dật Phong thời điểm cũng coi như phá lệ cảnh giác, nàng tự nhiên cũng biết Tô Dật Phong muốn động thủ. Tô Dật Phong không phải dối dám sao? nàng rướt khoát liền cho hắn lưu lại một trung thân khó quên giáo huấn. Xem hắn về sau còn dám lại đến tìm nàng phiền toái. Tô Quân Quân vai phải hơi hơi trầm một chút, hít sâu một hơi, hoạt động một chút ngón tay, liền chờ Tô Dật Phong đáp nàng bả vai đâu. Chỉ tiếc tô giật phong nhưng thật ra rũi tay, lại ở đụng tới tô quân quân trong nháy mắt bị người bắt thủ đoạn. Trong lúc nhất thời tô giật phong đều ngây ngần cả người, hắn thậm chí không chú ý tới trước mắt cái này một thân tây trang trang điểm, mang theo kính gọng vàng văn nhã nam nhân, rốt cuộc là khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà ngay sau đó kia nam nhân trên mặt biểu tình hơi hơi vạn vẹo một chút nháy mắt liền biến thành ác ma. Hắn một tay lôi kéo một chọc chỉ nghe thấy tô giật phong xương cốt sắc một tiếng. Hắn tay cư nhiên bị tay không bẻ gãy, một cổ kịch liệt đau đớn thực mau thổi quét tô giật phong toàn thân cảm quan, hắn thật sự nhịn không được kêu rên lên. Mà cái kia ác ma giống nhau nam nhân, trong ánh mắt không có bất luận cái gì thương hại, ngược lại vẻ mặt chán ghét mở miệng nói. Dám chạm vào nàng một sợi tóc ta chặt đứt ngươi bốn chân. Hắn vừa giận nhịn không được quản gia hương nói ra tới. Tô quân quân nghe được quen thuộc thanh âm, xoay người vừa thấy quả nhiên là bạch cầm hạo Hạo ca, sao ngươi lại tới đây? Nàng vội vàng mở miệng hỏi. Bài cầm Hạo lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức liền khôi phục kia phó ôn tồn lễ độ, văn nhã có lễ tiến tới thanh niên biểu tình. Chỉ là hắn trong miệng lại nhịn không được ôn thanh nói ai, này không phải mới vừa một quá đường cái, liền thấy ngươi bị lưu manh cấp cuốn lấy sao? Này không phải ta khi còn nhỏ học quá một chút phòng thân thuật sao, loại này lưu manh dễ đối phó thật sự, tới hắn 10 cái 20 cái ta làm theo thu thập. Đúng rồi quân quân, hôm nay việc này ngươi tính toán làm sao vậy đoạn. Chúng ta là giải quyết riêng, vẫn là đưa ra giải quyết chung. Đưa ra giải quyết chung liền đánh 110 cáo hắn bên đường quấy dày tuổi trẻ nữ hài, lại cho hắn đăng cái báo, giúp hắn hảo hảo dương dương danh giải quyết riêng nói, khiến cho hắn bồi ngươi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Thứ này lớn lên nhưng thật ra nhân mô nhân dạng, hôm nay chúng ta phải hảo hảo dạy dạy hắn nên làm như thế nào người. Như thế nào có thể hướng nữ hài tử xuống tay đâu? bạch cẩm hạo lòng đầy cam phẫn mà nói, nhìn qua còn tưởng tiếp tục thu thập tô giật phong. Tô quân quân tức khắc liền có điểm há hốc mồm, tiểu ca ca vẫn là cái kia văn nhã có lẽ tiểu ca ca, không có sai. Chỉ là lúc này hắn ngoài dự đoán mọi người mà phóng đãng không kềm chế được còn có điểm phỉ khí, rồi lại phá lệ mà đáng yêu. Tô giật phong nghe xong bạch cẩm hạo kia phiên lời nói, thiếu chút nữa phun ra hai lượng huyết tới. Tô quân quân, ngươi rời đi ra liền cùng loại này manh lêu rào ở bên nhau sao? Cũng không xem hắn cái gì đức hạnh liền ngươi ca đều dám đánh tương lai lại sẽ đối với ngươi thế nào? Hắn tựa như hào ca ca như vậy vô cùng đau đớn chất vấn. Tô quân quân lại lạnh mặt nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói hắn là ta bạn trai. Oanh trong lúc nhất thời, bài cầm hảo trong đầu bậc lửa một thúc lại một thúc pháo hoa, so phàm trần gian sở hữu sao trời còn muốn càng thêm lộng lẫy. mươi 23 Bởi vì Tô Quân quân một câu, hắn là ta bạn trai, Bạch Cẩm Hạo cả người đều lâm vào một loại khôn kề mừng như điên bên trong. Chỉ là này phân mừng như điên còn không có tới kịp bay lên đến đỉnh phong, muội tử đột nhiên nhìn về phía hắn. Chốc lát gian, liền giống như một thùng nước lạnh chiếu vào trên đầu của hắn, Bạch Cẩm Hạo đột nhiên ý thức được muội tử không phải lại hướng hắn thông báo, mà là ở hướng hắn phát cầu cứu tín hiệu. Trong nháy mắt kia, lại liên tưởng khởi vừa mới ở nơi xa không cẩn thận nghe được những lời này đó, bạch cẩm hạo đột nhiên liền minh bạch. Cái này tự xưng là quân quân đại ca, không biết xấu hổ ra hòa, vừa mới liền vẫn luôn đang ép quân quân về nhà, một hai phải đem nàng gả cho một cái cha nam. Quân quân không muốn cô nương này rất có cốt khí mà lựa chọn một mình một người bên ngoài dốc sức làm. Nhưng tô giật phong lại ở bên cạnh dây dưa không rõ, không chỉ có uy hiếp lợi dụng còn nói không ít khó nghe nói trải vuốt rõ ràng ý nghĩ lúc sau, Bạch Cầm Hạo cảm thấy tuy rằng không thể lập tức liền truyền chính thức hơi có chút tiếc nuối. Chính là có thể trợ giúp muội từ, hắn đạo nghĩa không thể chối từ. Cho nên ở trong chớp nhoáng, Bạch Cầm Hạo quyết định liền tính tạm thời không thể đương muội từ bạn trai, hắn vẫn là có thể sắm vai hảo bạn trai nhân vật. Vừa lúc hắn ở tiểu sách vở, sao không ít phim bộ kiều đoạn Thông thường, gặp được loại này không có mắt pháo hôi nam, làm nam chủ, hắn muốn che ở mụi tử trước mặt, vì nàng che mưa chắn gió, đem cạn bã bước lui. Vừa vặn lúc này, tô giật phong nhịn không được nói tô quân quân ngươi đôi mắt mù sao. Như thế nào sẽ coi trọng loại này mặt hàng? Nói cho ngươi, phụ thân là sẽ không đồng ý. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi gà cho một cái như vậy thô lỗ, lại không thể hiểu được người Tô quân quân lại nói ngươi đến đại khái lại đã quên đi ta đã rời đi tô gia sở hữu sự tình đều từ ta chính mình làm chủ ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện ta tô quân quân có bạn trai sẽ không theo tô ôn nhu đoạt nam nhân cũng sẽ không gả tiến lưu gia liền tính các ngươi muốn chơi một hồi liên hôn siếc, cũng đừng nghĩ kéo ta đệm lưng tô giật phong đầu đến ứa ra mồ hôi lạnh hắn lại thầm hận tô quân quân kiêu ngạo khinh cuồng không tuân thủ trong nhà quy củ không hiểu làm nữ nhi vì thế nghiến răng nghiến lợi mà nói Hảo Tô Quân Quân ta đảo muốn xem ngươi cười tới khi nào. Về sau ta sẽ không sẽ giúp ngươi giấu giếm còn sẽ đem ngươi rời đi ra chuyện này nói cho phụ thân. Ngươi thực sự có quốc khí tốt nhất cũng đừng lại tiến Tô ra đại môn. Tô Quân Quân vừa muốn mở miệng bài cầm Hạo lại nói nói. Ta sẽ bảo hộ chính mình nữ nhân không cần phải các ngươi nhúng tay. Đến nỗi ngươi nên đi chỗ nào mát mẻ liền đi chỗ nào đừng lại đến quấy giày Quân Quân sinh hoạt nếu không lần sau gặp mặt ta nhưng đối với ngươi đã có thể không khách khí tô giật phong ăn như vậy đại mệt tự nhiên không dám đối bài cầm hạo nói cái gì nữa nhưng hắn lại hướng về phía tô quân quân hừ lạnh nói tô quân quân có ngươi hối hận thời điểm bài cầm hạo thật sự phiền hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái còn nói thêm ngươi tưởng lên báo có phải hay không vẫn là muốn cho ta giúp ngươi lại tùng tùng xương cốt nói hắn liền nhéo nhéo chính mình ngón tay phát ra thanh thúy mà tiếng vang Tô giật phong thật sự sợ hắn, người này thật hận đi lên không nói hai lời liền lộng chặt đứt hắn tay. Còn như vậy dây dưa đi xuống, chỉ sợ vẫn là hắn muốn xui xẻo. Nghĩ đến đây, tô giật phong cũng không dám nói cái gì kẹp bao ôm bị thương tay, xoay người liền rời đi. Trước khi đi, hắn còn hung hăng mà trừng mắt nhìn tô quân quân liếc mắt một cái. Đáng tiếc Tô Quân Quân không có gì phản ứng, ngược lại là cái kia ăn mặc tây trang nam nhân hướng về phía hắn một nhách miệng lộ ra một viên răng nanh trên mặt còn mang theo chói lọi mà uy hiếp. Tức khắc Tô Giật Phong cũng không dám lại làm dừng lại, nhanh chóng hướng về dừng xe địa phương đi đến. Chờ hắn đi xa Tô Quân Quân mới cùng tiểu ca ca xin lỗi. Thực xin lỗi, vừa mới bắt ngươi đương tấm mộc, không quan hệ ngươi cũng đừng để trong lòng. Bài Cẩm hạo nói liền nhìn mụi từ liếc mắt một cái. Tô quân quân cảm xúc rõ ràng không quá cao, vốn định thỉnh ngươi đi ăn tiểu hoành thánh, giống như đều bị vừa rồi người kia cấp chậm trễ. Nói, nàng hướng hoành thánh trương bên trong vừa thấy, quả nhiên đã ngồi đầy. Bởi vì trương gia canh gà tiểu hoành thánh thật sự rất có danh, bán không quý còn có liêu cho nên thực chịu phụ cận cư dân truy phùng. Hơi chút vãn đi điểm, liền sẽ không vị trí. Bạch cầm Hạo cũng theo tô quân quân tầm mắt nhìn lại. Lại thuận miệng nói không quan trọng ăn cơm địa phương còn có rất nhiều đâu chi bằng chúng ta lại tìm một chỗ ăn ngon địa phương. Nói, hắn liền đem vừa rồi đặt ở một bên đại túi đề ra lại đây. Tô quân quân vừa thấy, này thật đúng là không phải một chút hương heo chân cùng một chút bò Tây tặng thịt mà là suốt một đại túi. Cái này túi khai lên thực trầm, luôn là dẫn theo nó cũng không phải chuyện này. Vì thế Tô Quân Quân mở miệng nói không bằng như vậy đi, nơi này ly nhà ta rất gần, chúng ta liền đi nhà ta ta đem này đó nguyên liệu nấu ăn làm cho ngươi nếm thử. Hảo, bài cầm Hạo tự nhiên cầu mà không được, mặc kệ nói như thế nào, lấy vừa rồi cái kia đầu đất phúc, hắn có thể đi muội từ trong nhà làm khách. Này cũng coi như là cái bay vọt thức tiến bộ, nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được có chút hương phấn. Cứ như vậy, bọn họ cùng nhau hướng về Thúy Lâm huyền Tiểu Khu đi đến dọc theo đường đi Tô Quân Quân trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra hỉ nhạc, nhưng nàng trong ánh mắt lại mang theo vài phần nói không nên lời mất mát. Bạch Cẩm Hạo xem ở trong mắt nhịn không được có chút đau lòng. Ở hắn xem ra, mỗi từ Vĩnh Viễn đều là tích cực hướng về phía trước, tựa hồ chưa bao giờ sẽ bị bất luận cái gì sự tình đả đà đào. Liên tính đối mặt khốn cảnh cùng không công bằng đối đãi, nàng cũng tổng có thể thong dong đối mặt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng có như vậy bất kham người nhà đâu? nghĩ vậy chút bạch cẩm hạo nhịn không được thở dài. thôi này đó hỗn đàn thân thích không cần cũng thế. về sau hắn tới hảo hảo yêu thương muội tử là được. chỉ là lời này lại không thể nói thẳng ra tới. bạch cẩm hạo chỉ có thể lặng lẽ chửi thầm một chút. cứ như vậy bọn họ thực mau tới tới rồi tô quân quân ra nói đến cũng khéo tới rồi chín tầng thời điểm tô quân quân còn cố ý nhìn thoáng qua, mau ra ra giống như không ở. Bởi vì mau ra ra tổng hội tới tô quân quân trong nhà ăn cơm chiều thường xuyên qua lại hai người liền nhiều vài phần thân nhân tình nghĩa. Nàng lần đầu tiên mang tiểu ca ca về nhà ăn cơm tự nhiên tưởng cùng lão ra từ chào hỏi một cái. Đáng tiếc người không ở cũng không có biện pháp chỉ có thể đi về trước. Vào muội từ ra, bài cầm hạo vừa thấy phòng ở nhưng thật ra không nhỏ, là cái phục thức lâu, phân trên dưới hai tầng. Tô quân quân ngày thường thực chú ý quét tước cho nên trong phòng có vẻ thập phần sạch sẽ nàng là thật sự đem nơi này trở thành ra tới bố trí cho nên một tháng qua cũng mua không ít đáng yêu tiểu vật trang trí ven tường còn có một loạt nhiều thịt cùng lục trúc bồn hoa nói tóm lại này phòng nơi trốn tràn ngập ấm áp làm người ngốc tại bên trong cảm thấy thực thoải mái tô quân quân mang theo bạch cẩm hạo tiến vào về sau liền pha một ly trà xanh cho hắn uống tiếp theo hai người liền ngồi sổm trên mặt đất mở ra túi xem xét bên trong nguyên liệu nấu ăn Bài cầm hảo phụ trách giúp Tô Quân Quân đáp bắt tay lấy đồ vật. Tô Quân Quân vừa thấy, đại trong túi quả nhiên không ngừng có một cái hong gió bí chế hương heo chân, một khối to bò tây tạng thịt còn có nàng yêu nhất các loại nấm dại cùng măng. Vừa thấy này đó vật nhỏ, Tô Quân Quân liền có chút yêu thích không buông tay, trong miệng còn nhịn không được nhắc mãi. Hầu lão thật sự quá khách khí cương nhiên cho ta nhiều như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn. Bài cẩm hạo nghe xong lời này, nhịn không được thật sâu nhìn nàng một cái, lại khai nói ngươi nếu là thích nói ta cấp quê quán viết thư, làm cho bọn họ lại đưa một ít lại đây. Mấy thứ này ở bên này thực hiếm lạ, ở chúng ta quê quán, lại là đầy khắp núi đồi đều lạc vào núi thay điểm trở về liền đều có. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vừa vặn hai người bốn mắt tương đối, tô quân quân ở hắn cặp kia như mực đồng tử chỉ có thấy chính mình ảnh ngược. Hắn ánh mắt ôn nhu đến không thể tưởng tượng còn tràn ngập đối nàng bao dung. Thật giống như nàng nói gì đó, hắn đều sẽ giúp nàng thực hiện dường như. Trong lúc nhất thời Tô Quân Quân trong lòng có chút chua sót. Gặp được Tô Giật Phong làm nàng đánh trong lòng cảm thấy ghê tởm, nghe được Tô ôn nhu đi nước Mỹ lưu học rồi lại làm nàng thấp thỏm lo âu. Hơn nữa, lưu tử hàn hướng Tô ra cầu hôn Tô Giật Phong bức nàng về nhà gà chồng này lại gián tiếp làm Tô Quân Quân chứng thực đoạt tỷ tỷ bạn trai ác danh. Tô quân quân cũng không biết làm ác độc nữ vai phụ có phải hay không mặc kệ nàng trốn đến có xa lắm không, vẫn là sẽ hướng nguyên tắc chung như vậy chết thảm Ở thế giới này, phát sinh hết thảy đều là như vậy không chân thật làm nàng cảm thấy sức cùng lực kiệt thậm chí sợ hãi vạn phần. Nhưng trước mắt người nam nhân này rồi lại làm đánh trong lòng cảm thấy ấm áp. Thật giống như người này mới là nàng lưu tại thế giới này duy nhất ý nghĩa dường như. Nghĩ vậy chút tô quân quân cái mũi đau xót thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng cố nén lệ ý, đem ủy khuất nghẹn trở về trong bụng đi. Nàng cúi đầu, nửa ngày đều không có mở miệng nói chuyện, một lát sau tiểu ca ca đem kia ly ấm áp trà đưa tới nàng trước mặt. Tô quân quân tiếp nhận chén trà uống một bụng trong miệng hơi hơi chua xót, rốt cuộc làm nàng tìm về vài phần lý trí. Thực xin lỗi, vừa mới rõ ràng là nhà ta kia sạp lạn sự, lại đem ngươi rào tiến vào. Tô quân quân rũ đầu, vẻ mặt xin lỗi mà nói. Bài cầm hạo lại lắc đầu nói không quan hệ, hắn còn dám tới, ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Về sau tái ngộ thấy bất luận cái gì phiền toái, ngươi tùy thời đều có thể tìm ta, ta tùy kêu tùy đến. Tô quân quân nghe xong lời này, vành mắt lại là đỏ lên, một giọt nước mắt từ nàng hốc mắt lăn xuống xuống dưới. Người này đãi nàng thật tốt, nhưng nàng liền sợ chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm, gọi điện thoại cho hắn, ngược lại cũng hại tánh mạng của hắn bài cầm hạo thực mau liền từ trên người lấy ra một khối thiêu thúy trúc khăn tay trắng ở trên mặt nàng xoa xoa. ta sẽ không cảm thấy phiền phức bất luận cái gì thời điểm ngươi tìm ta ta đều cảm thấy thực vui vẻ. tô quân quân tiếp nhận khăn tay xoa xoa nước mắt mới đối hắn nói. vừa rồi người kia không phải kakata có lẽ phía trước ta thực khi vọng hắn là kakata chính là hiện thực lại không có thể như ta mong muốn. đến bây giờ ta đã không nghĩ theo chân bọn họ ra có bất luận cái gì liên hệ. Chỉ là rất nhiều chuyện, không phải ta nói tách ra là có thể tách ra. Bài cẩm hạo lại nói nếu bọn họ không muốn đưa người nhà của ngươi, vậy ngươi cũng đừng muốn bọn họ. Tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ có thuộc về chính mình chân chính người nhà. Hắn sẽ so bất luận kẻ nào đều ái ngươi tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Hắn nói lời này thời điểm ngữ khí là xưa nay chưa từng có nghiêm túc đảo như là ưng thuận thần thánh kết hôn lời thề giống nhau. Tô quân quân nghe xong, lại nửa ngày không có mở miệng chỉ là ngơ ngác mà nhìn chăm chú hắn đôi mắt. Một người nếu biết trước chính mình ngày chết còn như thế nào có thể an tâm mà đi thích một người khác. Nếu nàng không ngừng mà trở nên càng cường đại hơn, hay không có một ngày, nàng có thể đem cái kia báo đen dọa chạy đâu. Nàng hiện tại đã có chút danh tiếng, nếu có một ngày nàng thành minh tinh thành công chúng nhân vật động một chút là có thể trước hot rất đầu đề. Kia đầu báo đen còn dám như vậy trắng trợn táo bạo mà đem nàng kéo vào trong rừng cây, lộ ra bén nhọn răng nanh, xé rách nàng huyết nhục sao. Liền tính đây là một quyền tiểu thuyết thế giới, cũng sẽ có nàng ứng có pháp thắc. Liền tính cái kia phi người sinh vật cường đại nữa, cũng sẽ có ném chuột sợ vỡ đô thời điểm. Cho nên nói, nàng cùng với còn như vậy bị động mà thoát đi, đều không bằng đổi một loại phương thức chính diện nghênh chiến. Nghĩ đến đây, tô quân quân nhịn không được nắm chặt nắm tay bài cẩm hạo lại đột nhiên cầm tay nàng ôn nhu nói dù sao không cần vì những người đó không đáng người khổ sở nhớ kỹ ngươi đáng giá bị người khác hào hào đối đãi ân tô quân quân gật gật đầu ngươi hiện tại nên làm chính là đánh lên tinh thần tới đừng lại tưởng những cái đó không thoải mái sự tình bài cẩm hạo lại mở miệng nói hào nhưng ta thường cùng ngươi nói rõ ràng một sự kiện ta chưa từng câu dẫn qua tô ôn nhu cũng chính là tỷ tỷ của ta thích nam nhân Tô Liêu Hai nhà là thế giao, chúng ta rất sớm liền nhận thức lưu Tử Hàn, Tô ôn nhu rất nhỏ liền thích hắn. Nhưng theo ý ta tới, lưu Tử Hàn chính là cái gối theo hoa tổng cảm thấy chính hắn là khắp thiên hạ hoàn mỹ nhất nam nhân, phàm là có điểm thư sắc nữ nhân đều sẽ đối hắn lòng mang tình yêu. Một tháng trước ta chính miệng cự tuyệt hắn, sau đó rời đi Tô ra. Nhưng lưu Tử Hàn cũng không biết như thế nào thấy ta nổi danh cư nhiên nói muốn cùng ta đính hôn. Đây là Tô giật phong lại đây tìm ta lý do. Tô quân quân vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nàng không hy vọng có một ngày tiểu ca ca từ người khác trong miệng nghe được một khác phiên bản nói dối. Bài cầm Hạo gật đầu nói ta hiểu, nam nhân kia chính là cái mắt cao hơn đỉnh tự luyến cuồng đúng không? Nói không chừng còn có vọng tưởng chứng, giống bọn họ trong tộc liền tuyệt bức không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Các huynh đệ thường thân cận liền đều đến dựa thật bản lĩnh. Liền tính người kia là thật lợi hại, ở luận võ chung lấy được thắng lợi cũng có thể sẽ bị muội tử cự tuyệt. Cố Tình Quyền chủ động ở muội tử trong tay, muội tử cự tuyệt chính là cự tuyệt, bọn họ liền kháng nghị đều không được. Đây là lão tổ tông lưu lại quy củ, cho nên bọn họ tộc nhân nhiều ít có điểm sợ vỡ. Nơi nào lại sẽ có lưu tử hàn cái loại này không thức thời ra hỏa nha. Bất quá người này nếu như vậy không thức thời, dám cùng hắn đoạt muội tử. Kia hảo nha, liền ấn lão quy củ đến đây đi. Trước từ lúc luận võ bắt đầu, phải biết rằng, bọn họ trong tộc luận võ từ trước đến nay đều là máu chảy đầm đìa. Liên tính đương trường đã chết cũng chẳng trách người khác. Nghĩ đến đây, bạch cầm hạo hơi hơi nheo lại hai mắt, giờ khắc này hắn toàn thân tràn ngập giã tính cùng nguy hiểm. Dũ đầu tô quân quân hiển nhiên không có chú ý tới, nàng chỉ cảm thấy tiểu ca ca này hai cái từ nói được thực hào. Lưu tử hàn nhưng còn không phải là có vọng tưởng chứng tự luyến cuồng sao. Bài cầm Hạo vừa thấy mụi từ cười, liền giống như qua cơn mưa trời lại sáng giống nhau, tâm tình của hắn đều là cũng trở nên thực hào. Vì thế, hắn mở miệng nói ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, chi bằng ta bộc lộ tài năng, làm bữa cơm cho ngươi ăn. Tô quân quân vẻ mặt kinh ngạc mà nói ngươi sẽ nấu cơm nha. Bài cầm Hạo chỉ phải mở miệng nói còn không phải ở nước ngoài khi luyện ra, khi đó ta mới từ trong núi ra tới, căn bản là sẽ không nói ngoại ngữ. Ở gì quốc tha hương ngôn ngữ lại không thông, bọn họ đầu bếp làm cơm ta lại ăn không quen. Sau lại, rứt khoát liền chính mình sờ soạng bắt đầu học được nấu cơm. Tô quân quân nhịn không được hỏi. Vậy ngươi còn kiên trì xuống dưới. Bài cầm hảo gật đầu nói còn không phải sao ta còn niệm xong học vị đâu, học được là quản lý cùng kinh tế pháp. Thật là ghê gớm, tô quân quân đầy mặt đều là hâm mộ. Hai người lại hàn huyên rất nhiều bài cầm hảo ở nước ngoài đề tài chậm rãi tô quân quân tâm tình cũng chuyển biến lại đây chỉ là hôm nay là nàng nói muốn thỉnh bài cầm hạo ăn cơm tự nhiên không thể làm khách nhân động thủ nấu cơm cho nàng ăn hai người một thương lượng rớt khoát cùng nhau làm cơm chiều tô quân quân vừa vặn có một cái nàng ở siêu thị mua đồ vật khi đưa tạp dề mặt trên đều là một ít thúy chúc. tô quân quân đem kia kiện tạp dề cho bài cầm hạo bài cầm hạo tựa hồ cũng rất thích chỉ là bài cầm hạo cánh tay tựa hồ không quá am hiểu sau này đánh cong, hệ tạp dề móc treo thời điểm hắn tay nính thành bánh quai treo vẫn là không hệ thưởng Tô quân quân vừa thấy, dứt khoát khiến cho hắn xoay người sang chỗ khác duỗi khởi đôi tay tới. Cứ như vậy, tạp dề liền xốp ở hắn trước người. Tô quân quân tựa như ôm hắn dường như từ nhỏ ca ca sau eo hoàn qua đi cầm lấy phía trước tạp dề mang cuốn đến hắn phía sau tới. Sau đó linh hoạt mà buộc lại một cái con bướm khấu. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không có mở miệng nói chuyện, Bạch Cẩm Hạo lỗ tai có chút đỏ lên, Tô Quân Quân cũng trột dạ mà cúi đầu, nhịn không được dư vị tiểu ca ca eo tuy rằng gầy nhưng rắn chắc lại rắn chắc hữu lực. Bạch Cẩm Hạo nghiêng đầu, lén lút mà nghĩ, muội thử dáng người thật tốt. Cứ như vậy hai người ra vẻ không có việc gì mà đi tới phòng bếp, Bạch Cẩm Hạo là thật sự rất quen thuộc quê nhà đồ ăn, hương heo chân nấu nửa thục lại một nướng, mùi hương liền ra tới chính hắn cũng từng đã làm rất nhiều lần liền tưởng nhân cơ hội này ở mũi tử trước mặt bộc lộ tài năng tô quân quân còn lại là phụ trách xử lý thịt bò cùng mau ra ra đưa tới cá có những cái đó nấm dại cùng măng lại có thể làm ra một bàn hảo đồ ăn trên thực tế bài cầm hảo cũng không phải quang làm những cái đó hương heo chân hắn còn có thể rút ra tay tới giúp đỡ tô quân quân trợ thủ Tô quân quân vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy trong phòng bếp có cách trợ thủ sẽ gây trở ngại nàng, nhưng cố tình này tiểu ca ca lại rất có ánh mắt. Tổng có thể biết được nàng yêu cầu thứ gì, cơ hồ nàng đôi mắt vừa thấy qua đi, đối phương đã giúp nàng lấy tới. Đường nàng yêu cầu không gian xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm tiểu ca ca lại sẽ chủ động thối lui, hai người cùng nhau ngốc tại trong phòng bếp, không những không cảm thấy chen chúc ngược lại cảm thấy thập phần tự tại. Chờ đến Mao Gia Gia đi bộ một vòng, chạy đến cháu gái nuôi ra ăn cơm chiều, lại không nghĩ rằng, chạy đến phòng bếp vừa thấy, đột nhiên nhiều như vậy một đại đống. Mao Gia Gia đương trường liền có điểm nóng này, nào có ngày hôm qua mới vừa anh hùng cứu mỹ nhân, ngày hôm sau liền chạy đến cô nương trong nhà nghênh ngang vào nhà. Thật đương tiểu cô nương trong nhà không có đại nhân đúng không? Này họ bạch hậu sinh tuy rằng nắm tay đại, sức lực đủ tính tình giã, năng lực lại cường, là Hùng ra đời kế tiếp tộc trường nhưng hắn lão nhân lại sẽ không sợ hắn, hướng chi mỗi một nhà đều có mỗi một nhà quy củ, thật muốn thân cận nói, trước qua hắn lão nhân này một quan lại nói. Nghĩ đến đây, Mao ra ra sáng lên giọng nói mở miệng nói nha đầu nha, có khách nhân tới, ngươi như thế nào không biết sẽ ngươi ra ra một tiếng. Chương 24, Mao lão gia từ một mở miệng, Bạch Cẩm Hạo tức khắc cảm thấy một cổ thật lớn uy áp hướng hắn nghênh diện đánh úp lại cũng may bài Cẩm Hạo từ nhỏ tại giã ngoại lớn lên, cảnh giác tính tương đối cao, dự cảm đến nguy hiểm thân thể hắn sẽ chủ động làm ra phòng bị trạng thái. Bài Cẩm Hạo cũng là cái giã quán người, từ trước đến nay đều là hắn đem người khác ép tới vô lực phản kháng, người khác lại không làm gì được hắn mảy may. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, những cái đó cùng hắn cùng nhau chia cắt địa bàn nhị tộc nhân cũng không có khả năng đồng ý chọn dùng nguyên thủy lại đơn giản thô bạo phương thức luận võ. Phải biết rằng có chút người thành phố chính là từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục. Bao nhiêu năm trôi qua, bởi vì tự thân thực lực cũng đồ cường đại, bài cầm hạo không chỉ có ở kinh thành đứng vững vàng gót chân, hắn ở nước ngoài hỗn đến cũng không tồi. Mặc kệ hỗn cái gì vòng, bài cầm hạo đều là đi ngang chủ trước nay cũng không ăn qua người khác mệt. Hơn nữa, hắn thiếu niên khi lại đi theo hầu lão ra từ bên người niệm thư, học xong rất nhiều làm người xử sự đạo lý cứ việc Bạch Cầm Hạo tính cách bá đạo tính tình cũng không tốt, ngẫu nhiên còn sẽ khi dễ người. Nhưng hắn làm người làm việc lại rất có chừng mực, cho nên tộc trưởng mới như vậy thích Bạch Cầm Hạo, đối hắn cũng là phá lệ dung túng. Ngay cả Bạch Cầm Hạo kêu gào không được tộc trưởng đi vào hắn địa bàn, lão nhân gia cũng không để ý đến hắn. Thẳng đến lúc này đây gặp được Mao lão gia tử, vẫn là lần đầu tiên có người dám cùng Bạch Cầm Hạo chính diện rằng co. Mao gia, người cùng Hùng gia người còn không giống nhau. Hùng gia là dựa vào một thế hệ một thế hệ truyền xuống tới tích lũy 800 vạn năm cổ xưa Gen. Được đến lão tổ tông truyền thừa càng nhiều ấu tể cũng liền càng lợi hại. Cơ hồ mỗi cái ấu tể nhi sinh ra, Gen liền quyết định bọn họ ở trong gia tộc tương lai. Mà miêu tộc ấu tể lúc mới sinh ra, thông thường đều thực suy yếu, liền tính thành niên cái đuôi bắt đầu phân nhánh cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại ở qua tráng niên kỳ tới rồi lão niên kỳ cái đuôi càng ngày càng nhiều mới bắt đầu chân chính trở nên cường đại lên Miêu tộc cái đuôi càng nhiều tinh thần lực liền càng cường đại Trước mắt vị này mau lão gia tử chính là dài qua 8 cái đuôi thứ 9 cái đuôi đã bắt đầu có ngọn nhi lão nhân ra Hắn hiện tại tay già chân yếu nhi chú ý cái thu thân dưỡng tính tự nhiên sẽ không dễ dàng cùng bọn tiểu bối động thủ đánh nhau Chỉ là hắn tùy tiện phát động một lần tinh thần công kích người nhỏ trên cơ bản cũng liền phế đi, nghỉ ngơi hơn nửa năm mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Này vẫn là lão nhân gia mềm lòng từ bi, không ra tay tàn nhẫn. Cũng chính là bởi vì có như vậy một vị lão nhân gia tỏa chấn, mau gia nhân tài có thể an an ổn ổn mà ở thành phố bê ngây người nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên đối mặt loại này cường đại địch nhân, bài cầm hảo không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn lên. Hắn rớt khoát cũng không hề cất giấu, hoàn toàn phóng xuất ra chính mình uy áp cùng lúc đó, hắn trong miệng còn không quên nói. Lão nhân gia ta hôm nay không thỉnh tự đến quấy rầy ngài. Hắn phun ra mỗi một chữ, đều mang theo lực lượng mười phần, mang theo một cổ rời non lấp biển khí phách. Đây là hắn cấp mau ra ra một cái khiêu chiến thư. mào lão gia từ vừa thấy, hùng ra cái này tuổi trẻ nhãi con cương nhiên là cái không sợ sự, lại còn có lợi hại như vậy. Hắn trong lòng liền cảm thấy hôm nay việc này trở nên có điểm ý tứ. Lão nhân cười nói, người đã là cái biết lễ nghĩa, về sau muốn lại đây tốt nhất trước tiên chào hỏi một cái. Cứ như vậy, tại đây vài câu nhìn như vô cùng đơn giản đối thoại bên trong, trên thực tế bọn họ đã qua vài chiêu. Một phương muốn cưới vợ, một phương muốn hộ cháu gái nhi, nói trắng ra là vẫn là muốn xem hai bên thực lực cùng thành tâm. Mao gia gia là quyết tâm phải cho quân quân chống lưng, định là sẽ không làm hùng gia tiểu tử xem thường quân quân, cho nên hắn xuống tay nhưng không tính nhẹ, cố tình kia tiểu tử da dày thịt béo, tựa hồ cũng không có bị thương đến. Lão gia từ ngược lại bắt đầu đối bạch cẩm hạo nhiều vài phần tán thưởng. Đồng thời tại đây có qua có lại giao phong chung, bạch cẩm hạo tự nhiên cũng liền minh bạch quân quân ở Mao lão gia từ trong lòng phân lượng. Lão gia từ là thiệt tình đem nàng trở thành thân cháu gái xem. Cứ như vậy, bạch cầm hạo cũng đối lão nhân gia nhiều vài phần tôn trọng chi ý. Bên kia đứng ở bệ bếp trước tô quân quân tuy rằng cũng biết bọn họ hai người đang nói chuyện thiên, cũng không biết nói vì cái gì, nàng tổng cảm thấy hai người chi gian đối thoại, lại là nói không nên lời kỳ quái. truyền tới nàng lỗ tai trung thanh âm tuy rằng cũng có thể nghe rõ là có ý thứ gì, rồi lại có chút mơ hồ không rõ thậm chí chấn đến nàng lỗ tai ong ong vang. Tô quân quân nhịn không được xoa xoa lỗ tai bài cầm hạo cơ hồ trước tiên liền phát hiện mũi từ khác thường, hắn vội vàng thu hồi chính mình trên người uy áp cũng mặc kệ chính mình có phải hay không sẽ bị mao lão gia từ tinh thần uy áp gây thương tích. mao lão gia từ phản ứng cũng thực mau, hắn nhanh chóng rút về tinh thần công kích nhịn không được nhấp nhấp miệng. bài cầm hạo đầu tiên là nhìn về phía mũi từ, mũi từ tựa hồ cũng không có gì đại sự, hắn lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía mao lão đầu. Màu lão ra từ hiển nhiên lại không tính toán để ý đến hắn, ngược lại cười đối tô vân vân ôn thanh nói. Nhà đầu a, hôm nay, người nơi này thứ tốt cũng thật không ít chúng ta hôm nay buổi tối ăn cái gì nha. Hắn thanh âm nghe đi lên cùng vừa mới không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng thực tế thượng hắn lại là ở dùng chính mình tinh thần lực chấn an trải vuốt tô quân quân cảm xúc. Đây cũng là bọn họ mau ra đã có bản lĩnh. Mao lão gia từ ngày thường luôn là thích cùng Tô Quân Quân nói chuyện phiếm, kỳ thật cũng là giúp nàng trải vuốt cảm xúc. Quả nhiên, Tô Quân Quân nghe xong hắn nói thực mau liền hòa hoãn lại đây. Nàng lúc này mới nhớ tới cùng Mao gia gia giới thiệu tiểu ca ca thuận tiện nói bò tây tặng thịt cùng hương heo chân nhi lai lịch. Mao gia gia cười tùm tìm mà nghe nàng đem nói cho hết lời, lúc này mới liếc Bạch Cẩm Hạo liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đến nỗi tiểu tử này, kỳ thật ngươi liền không cần cho chúng ta làm giới thiệu ta cùng nhà hắn gia gia cũng coi như là lão bằng hữu. lúc ấy tiểu tử này mới từ nông thôn đến bê thành, nhà bọn họ từng bày mấy bàn tiệc rượu, ta lão nhân theo chân bọn họ ra cũng có vài phần thân duyên quan hệ cũng ở nhà hắn danh sách được mời. chẳng qua sau lại nghe nói tiểu tử này tính tình kỳ quái, lại dã quán, rất là không phục quản giáo. sau lại đã bị hắn gia gia đưa đến nước ngoài niệm thư đi. không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm không gặp, hiện tại hắn cũng hỗn đến nhân môi nhân dạng bài cầm hạo nghe xong lời này tức khắc liền có chút không cao hứng mao lão đầu rõ ràng chính là cố ý ở đào hắn gốc gác cũng may hắn vẫn luôn đối mụi từ thẳng thắn thành khẩn tương đãi cũng không có giấu giếm cái gì lại tạo nổi lên chăm chỉ hảo thanh niên hình tượng nói cách khắc liền hướng lão nhân này một phen lời nói mụi từ nói không chừng sẽ đối hắn sinh ra cái gì hư ấn tượng đâu quả nhiên tô quân quân nghe xong mao ra ra nói chẳng những không có nghĩ nhiều ngược lại đối mao ra ra nói Hảo ca còn tuổi nhỏ liền từ quê quán đi vào bê thành, vốn dĩ liền rất nhiều không thích ứng, sau lại lại xa độ trùng dương đi ngoại quốc nghiệm thư. Cũng chính là hảo ca có nghị lực, có định lực. Bằng không những người khác nói, đừng nói đọc được xong học vị, nói không chừng đã sớm tự xa ngã học hư. Mao Gia Gia, ngươi khả năng không biết ta ở trên mạng thấy quá tương quan đưa tin, có chút hài từ còn tuổi nhỏ đã bị gia trưởng đưa đến nước ngoài niệm thư, tới rồi nước ngoài, bọn họ căn bản là không biết học tập tiến tới, cả ngày liền biết mua mua mua. Nghe xong nàng lời này, Bạch Cầm Hạo miệng đều phải liệt nở hoa nhi. Mao Gia Gia tự nhiên là không rất cao hứng, nhưng hắn lại không hảo đối nhà mình tiểu cháu gái tức giận lung tung, chỉ phải hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch Cầm Hạo liếc mắt một cái, lại đối tiểu cháu gái nhi nói: như vậy đi người ở trong phòng bếp trước vội vàng ta cũng cùng cái này cố nhân gia tiểu hậu sinh đi ra ngoài tâm sự thiên ôn chuyện tô quân quân tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới bài cầm hạo bổn không nghĩ lý lão nhân này chính là xem ở quân quân trên mặt vẫn là đáp ứng rồi cứ như vậy mau ra ra cùng bài cầm hạo một trước một sau đi ra phòng bếp đi tới phòng khách Mao ra ra vừa thấy liền đem bên này đương chính mình ra cầm lấy một cái mặt trên họa ly hoa miêu phim hoạt họa sứ cái ly, liền bắt đầu cho chính mình pha trà phao thủy. Bài cầm hạo ngồi ở trên sofa, vừa định mở miệng hỏi lão ra từ cùng quân quân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Lão nhân kia lại cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra TV, chuyển tới hài kịch kênh trong TV thực mau liền phát ra một trận cười ha ha thanh. Đem bài cầm hạo đến bên miệng thượng nói đều cấp đánh gãy. Đang cười thanh tre dấu hạ, lão nhân sắc mặt bất thiện nhìn về phía bạch cầm hảo, hạ giọng miệng vỡ mắng. Ngươi là giã nhân sao, không hiểu quy củ nha. Nào có không cùng nhân ra trường bối chào hỏi, chưa từng có minh lộ, liền tự mình chạy đến cô nương trong nhà tới thân cận. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng quân quân một người ở tại bên ngoài, liền dễ khi dễ. Ngươi nếu là sằng bậy nói, ta lão nhân như thế nào cũng có thể chỉ chết ngươi. Lão nhân vừa lên tới chính là buông lời hung ác này hoàn toàn chính là xé rách mặt trần trụi, lỏa uy hiếp. Nhưng bài cầm hạo nghe xong lời này, không những không tức giận ngược lại đối lão nhân nhiều vài phần cảm kích cùng tôn trọng. Quân quân ở tô ra quá đến không tốt thân tình quan hệ đạm bạc. Nhìn ra được tới, nàng phía trước không thiếu chịu ủy khuất. Nếu miêu ra có thể đem này phân tình ý giúp nàng bổ thượng đối với quân quân tới nói cũng là kiện khó được chuyện tốt cho nên bài cầm hạo thành thành thật thật mà nhìn về phía lão gia từ thực thành khẩn mà giải thích nói sự tình thật đúng là không phải hướng ngài nghĩ đến như vậy hiện tại đầu năm nay mọi người đều chú ý tự do yêu đương ta cũng là tưởng trước theo đuổi muội tử chờ nàng gật đầu lại chính thức hướng ngài đưa ra thân cận thỉnh cầu ngài yên tâm ta tuyệt không sẽ đối muội tử làm nửa điểm vô lý sự mao đại gia nghe xong hắn bảo đảm trong lòng mới tính hơi chút thống khoái điểm hắn trong miệng lại nhắc mãi Ta lão nhân cũng không phải bất thông tình lý, cũng không phản đối các ngươi người trẻ tuổi hẹn hò cùng đang lúc kết giao. Chỉ là tiểu tử ngươi sao có thể ở chính thức gặp mặt ngày hôm sau, liền chạy đến nhân gia cô nương trong nhà tới nha. Bài cẩm hạo vội vàng còn nói thêm, này thật đúng là không phải cố ý, chúng ta vốn dĩ ước ở bên ngoài gặp mặt ta cấp quân quân đưa lại đây một ít đồ vật. Nhưng không nghĩ tới, cái kia tên là Tô Giật Phong ra hỏa, đem quân quân cấp chặn đứng, còn nói thật nhiều khó nghe nói, phi buộc quân quân cùng hắn về nhà đi gả cho cha nam. Ta đem người kia cưỡng chế di rời, lại vừa thấy quân quân cảm xúc thật sự không tốt lúc này mới đem nàng đưa về trong nhà. Cái gì, họ tô người. Mau ra ra nghe xong việc này, tức khắc liền tạc mau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người cùng ta hảo hảo nói nói. Bài cầm hạo liền đem hắn ở trên đường không cẩn thận nghe được những cái đó sự tình đều cùng Mao Gia Gia nói. Mao Gia Gia tức giận đến hai điều lông mày đều đứng lên tới, hắn ở phòng khách xoay hai vòng. Liền lại đối bài cầm hạo nói. Được rồi, tô ra sự ngươi không cần nhúng tay. Ta lão nhân muốn đích thân tới làm ta đảo muốn nhìn tô văn bân tên hỗn đàn kia như thế nào nhúng tay quân quân hôn sự. Cái kia không biết xấu hổ ngoạn ý, hắn cũng xứng bạch cẩm hạo nghe xong lời này tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi dựa theo quê quán tập tục hắn hiện tại là cái mau chân con rể. lần đầu tiên tới cửa đến nhạc ra tới tự nhiên phải đối trưởng bối khách khách khí khí này đó quy củ bạch cẩm hạo vẫn là minh bạch tự nhiên cũng không có khả năng giống cái tiểu tử ngốc như vậy chủ động đi khiêu chiến mau lão gia từ quyền uy thực mau tô quân quân bên kia cơm chiều liền làm tốt bạch cẩm hạo đứng dậy chủ động giúp tô quân quân bưng thức ăn. Cứ như vậy, mặt khác thịt đồ ăn cùng cá đồ ăn các chiếm nửa chương cái bàn, danh giới rõ ràng. Tô quân quân ngồi ở chính giữa trước mặt là một mâm hương heo chân. Bài cầm hạo cùng mau lão ra từ một tà một hữu trong bữa tiệc hai người câu được câu không mà nói chuyện, đào cũng ở chung đến còn tính hòa khí. Chỉ là bài cầm hạo vẫn luôn ở chú ý tô quân quân, chỉ cần là quân quân muốn ăn thịt đồ ăn, hắn nhất định sẽ ủi vào chính mình tay trường, động tác lưu loát trước một bước xúc nàng kẹp lại đây. Màu lão gia tử vừa thấy, một cái thân cao một m tám đại nam nhân cư nhiên dựa ôn nhu tiểu ý thông đồng tiểu cô nương. Lão gia tử tức khắc liền giận sôi máu, rước khoát cũng cấp tô quân quân gắp không ít cá đồ ăn. Quân quân, ngươi không phải thích nhất ăn cá sao? Ăn nhiều một chút, nói lại giúp tô quân quân gắp một khối trắng như tuyết chó thịt cá. Chó vẫn là mau lão gia cố ý tìm tới, hôm nay tô quân quân làm được chính là nấm chó cá cũng không cần thêm đặc biệt nguyên liệu nấu ăn chính là chú ý tiên hương hai chữ hiện giết sống cá để vào chõ hầm tới rồi thời gian mở ra nồi vừa thấy bên trong canh nãi bạch nãi bạch ở kia nấm dại xào rượu phối hợp hạ hương vị lại tiên lại mỹ tô quân quân tiếp nhận mau lão gia từ giúp nàng kẹp cá thuận tiện cũng lấy cái muỗng cấp mau lão gia từ cùng tiểu ca ca mỗi người đều thịnh một chén canh cá lại cố ý giúp lão gia tử cũng gấp một cái đĩa thịt cá, còn giúp hắn điều chế nước chấm, lão gia tử lúc này mới không tức giận. Cứ như vậy, Mao lão gia tử một bên chấm liêu ăn cá, một bên uống tươi ngon canh cá, miễn bàn nhiều dễ chịu. Tô Quân quân ăn uống cũng coi như không tồi, thực mau liền đem bọn họ kẹp đến trong chén đồ ăn đều ăn luôn. Tiếp theo, nàng liền bắt đầu ăn trước mặt kia bàn nướng hương heo chân. Mao lão gia tử ăn ăn cá, dương mắt vừa thấy, liền nhịn không được hỏi. Cái kia heo chân có như vậy ăn ngon sao? Người vẫn luôn ăn cái không ngừng. Tô quân quân lại cười nói ăn ngon nha, cái này heo cùng địa phương khác heo đều không giống nhau, thuộc về hoang dại tán dưỡng tiểu hương heo, nó thịt chất trơn mềm khẩn trí còn mang theo một cổ đặc biệt hương thơm vị. Có thể xem như tốt nhất thịt heo. Nói, nàng lại cấp mao lão ra từ gấp một ít. mao lão ra từ một nếm thịt chất tuy rằng không tồi, cách làm lại có chút thô giáp, hòa hậu còn có chút qua. Rốt cuộc so ra kém này chó canh cá ăn ngon, cũng không biết quân quân này tiểu nha đầu rốt cuộc thường cái gì đâu. Như vậy thích mang theo mùi hương tiểu chưa thịt, mào lão gia từ cũng không nghĩ nhiều tiếp theo liền bắt đầu chuyên tấn công hắn cá. Bên kia bài cầm hạo trên mặt ý cười liền không đỉnh quá kia hương heo chân rõ ràng chính là hắn cố ý thiêu cấp quân quân ăn. Quân quân thật đúng là phụng hắn chàng, sớm biết rằng tiểu cô nương như vậy thích ăn hắn làm đồ ăn, hắn vừa mới thật hẳn là tái hảo hảo bộc lộ tài năng tính về sau vẫn là muốn nhiều luyện tập cũng hảo lại làm cho nàng ăn cứ như vậy bạch cẩm hạo lại trộm giúp đỡ tô quân quân cắp vài chiếc đũa hương heo chân tô quân quân liền cơm ăn đến phá lệ thơm ngọt ngẫu nhiên nàng cùng bạch cẩm hạo ánh mắt đụng tới cùng nhau hai người cũng sẽ nhìn nhau cười miễn bàn có bao nhiêu ngọt nhìn trước mắt này hai cái tuổi trẻ hài tử như vậy có ăn ý mau lão gia từ tức khắc có chút giờ khóc giờ cười hắn chỉ muốn biết họ bạch tiểu tử thúi rốt cuộc còn muốn truy hắn cháu gái truy bao lâu rốt cuộc khi nào mới có thể cùng hắn cầu hôn cơm nước xong sau bạch cầm hạo không chỉ có hỗ trợ thu thập cái bàn còn một hai phải lưu tại phòng bếp soát chén lại tống cổ tô quân quân đi trước phòng khách nghỉ ngơi tô quân quân vốn đang tưởng cự tuyệt mào lão gia từ lại nói ăn như vậy một đốn khó được mỹ thực hắn muốn rửa chén ngươi khiến cho hắn tẩy đi nói cách khác hắn trong lòng nên băn khoăn Không có biện pháp Tô Quân Quân chỉ phải đáp ứng rồi. Sau lại, nàng lặng lẽ đến phòng bếp cửa nhìn thoáng qua. Tiểu ca ca cao cao gầy gầy trường giống văn nhã xoái khí, vừa thấy chính là làm đại sự người. Nhưng một khi vây khởi tạp dê tới, vào trong phòng bếp, hắn làm này đó việc nhà cũng là dễ như chờ bàn tay, giống mô giống dạng Nghĩ lại lên, người này giống như cái gì đều sẽ làm, lại còn có luôn là giúp đỡ nàng. Nghĩ đến đây, Tô Quân Quân trong lòng lại có chút phát ngọt nàng nghĩ lại đắp lên một bình trà ngon chờ tiểu ca ca làm xong sống liền có thể uống lên mao lão gia từ lại đột nhiên nói người cũng đừng thu xếp hào trà cũng không nhìn xem thời gian đều tám điểm chờ hắn soát xong chén cũng nên về nhà đi lời tuy nhiên là như vậy cái lý nhưng tô quân quân lại cảm thấy có chút vô tình Vì thế, nàng lại tìm kiếm một chút, lấy ra một cái vô dụng quả ấm nước, lại đi nhảy ra một ít quả làm, phao một hồ trợ giúp tiêu hóa trái cây trà, chuẩn bị cấp tiểu ca ca mang về nhà đi uống. mào lão ra từ nhìn nàng, trong lòng nhiều vài phần hài tử lớn, sớm muộn gì là nhà người khác cảm khái. Hắn lại hướng về phía tô quân quân vẫy vẫy tay. Hài tử, ngươi lại đây, ra ra có chuyện cùng ngươi nói nhìn hắn kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng tô quân quân rớt khoát liền buông xuống trong tay sự ngồi vào trên sofa tới mao ra ra lúc này mới ôn thanh hỏi nghe nói tô ra người quá tìm ngươi tô quân quân gật đầu nói ân chiều nay tới nàng trên mặt một chút biểu tình cũng không có tiếp theo lại nhịn không được hỏi mao ra ra ngài biết ta mẹ cùng ta ba ba sự tình sao mao ra ra hơi hơi rũ xuống đôi mắt còn nói thêm mẹ ngươi mệnh không tốt lắm gặp được ngươi ba ba chính là nàng kết Ta gặp được mụ mụ ngươi thời điểm, nàng đã lớn bụng. Đến nỗi bọn họ chi gian sự, mẹ ngươi không đề qua ta cũng không rõ lắm. Chỉ là chúng ta thành hàng xóm về sau, mụ mụ ngươi liền không có cùng ngươi ba liên lạc quá. Lại sau lại nàng biết chính mình không được mới đi thông chi ngươi ba ba? Quân quân, ngươi phải nhớ mẹ ngươi nuôi lớn ngươi thực vất vả, nhưng nàng lại không bắt ngươi ba ba một phân tiền, này phòng ở cũng không phải ngươi ba ba cấp. Cho nên, ngươi không cần cảm thấy ngươi xuất thân, thực xin lỗi ai, liền tính lúc trước có người làm sai cũng là ngươi ba tạo nghiệt. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần thiết cảm thấy chính mình so tô ra hài từ kém một bậc. Lần sau, lại có ai dám tới ngươi trước mặt dương ngoài, hoặc là nói hưu nói vượt ngươi liền miệng rộng chiều hắn. mao ra ra lời này thật sự quá khí phách tô quân quân bị hắn hoảng sợ. mao ra ra rồi lại mở miệng nói hơn nữa, mẹ ngươi ở qua đời trước đã từng đi tìm luật sư ký xuống di trúc. Tô ra lại là dám nháo, vậy tòa án thượng gặp mặt. Dù sao họ tô không có biện pháp tả hữu ngươi hôn nhân. Đúng rồi, lúc trước mụ mụ ngươi còn cho ngươi lưu lại một số tiền đâu, nếu ngươi quyết định rời đi tô ra, dù sao cũng phải trở về mới là. Tô quân quân càng giật mình, nàng thậm chí nhịn không được mở miệng hỏi ra ra, ngài cùng ta mẫu thân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Mao ra ra vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn nàng, qua nửa phút mới mở miệng nói chính là vài thập niên lão hàng xóm, xem như cùng thôn đi ta cũng là nhìn nàng sinh ra. Ở B thành tương ngộ lúc sau ta xem nàng một nữ nhân thật sự không dễ dàng, ngày thường liền thường xuyên giúp nàng một phen. Ngươi khi còn nhỏ, ta còn giúp ngươi đổi quá đã đâu. Như vậy nha, Tô Quân Quân trong lòng nhịn không được có chút mất mát nàng tổng cảm thấy sự thật tựa hồ cũng không chỉ là bộ dáng này cũng có thể là nàng quá khát vọng thân tình cho nên luôn là hy vọng mao gia gia chính là nàng thân nhân mao gia gia cúi đầu uống một bụng trà mới mở miệng nói yên tâm đi ta sẽ đi tìm tô văn bân tâm sự đến lúc đó hắn liền biết nên làm như thế nào mao gia gia nói lời này khi hơi hơi trầm hạ mặt tô quân quân chỉ cảm thấy trên người hắn khí thế hoàn toàn thay đổi Không hề là nông thôn xí nghiệp về hưu lão cán bộ cũng không hề là hòa ái dễ gần hàng xóm ra ra. Ngược lại càng như là làm mưa làm gió một thế hệ kiêu hùng. truyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 25, bài cầm hạo tẩy hảo chén, thu thập hảo phòng bếp vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe thấy mao lão gia từ cùng tô quân quân đối thoại. Nguyên bản hắn trong lòng liền có chút nghi hoặc lại vừa nghe đến mao lão gia tử nói, hắn cùng tô quân quân mẫu thân là lão hàng xóm, liền càng thêm hoài nghi. Đương nhiên, cũng có khả năng là lão gia tử đã từng hóa thành hình thú, ở nhờ ở tô quân quân mẫu thân trong nhà cũng có khả năng là lão gia tử thuận miệng qua loa lấy lệ tô quân quân. Lại có lẽ còn có mặt khác nguyên nhân, chỉ là mao lão gia tử cũng không tưởng nói. Giống bọn họ loại này loại thú nhân tuy rằng cũng đồng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau, lại ước định mà thành một ít quy củ, liền tỉ như học được hoàn hoàn toàn toàn làm một người, không thể đem thân phận dễ dàng tiết lộ cấp người thường Liền tính bạch cầm hạo lại thích tô quân quân, ở xác định mụi từ thiệt tình yêu hắn, nguyện ý cùng hắn ở bên nhau phía trước bạch cầm hạo cũng muốn bảo thủ bí mật này. Nếu không nói, không ngừng là chính hắn, ngay cả toàn bộ gia tộc đều có khả năng sẽ đã chịu bị thương nặng. Từ trước cũng có một ít loại thú nhân cùng người thường kết hôn sau, vẫn là vẫn duy trì chính mình trên người bí mật. Chính là vừa đến sinh hài tử thời điểm, lập tức sẽ có bại lộ nguy hiểm. Bọn họ sinh hạ hà tới hài tử có thể là loại thú nhân, cũng có khả năng là người thường, loại này người thường hài tử được xưng là bạch tử. Nếu hai người sinh chính là bạch tử, hết thảy nhưng thật ra còn hảo thuyết một khi sinh kia hài tử là loại thú nhân, hài tử khi còn nhỏ hình thái không cố định tùy thời khả năng sẽ hiện ra hình thú. Rất nhiều phu thê bi kịch chính là như vậy sinh ra. Đương nhiên, loại thú nhân cũng có thể lựa chọn cùng loại thú nhân ở cùng nhau, sinh hài từ khẳng định là loại thú nhân, bọn họ sẽ kế thừa cha mẹ bên trong tương đối bá đạo kia một phương gen. Nhưng loại thú nhân dù sao cũng là số rất ít sớm nhất thời điểm, bọn họ vẫn là chia làm các tiểu quần lạc. Có quần lạc dân cư số lượng rất ít chủng tộc gen không chiếm được cùng ngoại giới giao lưu biến thành họ hàng gần sinh sản. Như vậy dễ dàng xuất hiện gen khuyết tật thực dễ dàng liền sẽ diệt tộc. Cho nên, diễn biến đến sau lại, loại các thú nhân càng nguyện ý cùng nhân loại hoặc là bạch từ kết hôn. Đương nhiên cũng có một ít cổ xưa gia tộc, đặc biệt coi trọng thuần huyết bọn họ phần lớn sẽ lựa chọn cùng tộc kết hôn hoặc là họ hàng gần kết hôn. Này đó gia tộc phần lớn bảo thủ lại thủ cựu, rốt cuộc thế nào cũng không ai sẽ biết liền ở bạch cẩm hạo miên man suy nghĩ thời điểm phòng khách mao lão ra từ đột nhiên mở miệng nói chén cũng nên tẩy xong rồi đi bạch cẩm hạo vội vàng đáp là nha mới vừa tẩy xong một bên nói hắn một bên đẩy cửa đi ra phòng bếp bạch lão ra từ nhìn hắn một cái lại mở miệng nói nếu cơm cũng ăn sống cũng làm đã trễ thế này ngươi cũng nên về nhà đi đi Bài cầm Hạo vẻ mặt không tha mà nhìn mụi từ liếc mắt một cái, dù cho hắn trong lòng thực không nghĩ đi, còn tưởng cùng mụi từ tâm sự lại cũng không hảo vi phạm lão nhân giả ý kiến. Cuối cùng, chỉ phải mở miệng nói là cần phải trở về. Nói xong, hắn liền đi thoát thân thượng tạp dề Tô Quân Quân theo bản năng mà qua đi giúp hắn giải khai mặt sau kết. Hai người nhìn nhau cười, bài cầm Hạo tháo xuống tạp dề, nhẹ giọng nói ta đây đi về trước. Hảo, Tô Quân Quân gật gật đầu. Bài cầm hảo lại lưu luyến không rời mà nhìn muội từ liếc mắt một cái, lúc này mới đi trên giá áo lấy chính mình âu phục. Chờ hắn đem quần áo mặc xong rồi tô quân quân lại chào đón nói. Hảo ca, này hồ trái cây trà là trợ tiêu hóa, lại có thể yên giấc người lấy về ra đi uống đi. Hảo ta đây liền nhận lấy, lần sau gặp mặt lại đem cái chai còn cho ngươi. Bài cầm hảo tiếp nhận cái kia màu lam, mặt trên đều là sóng điểm vũ trụ ly. Hắn nhìn mũi từ thời điểm, trên mặt mang theo cùng phong giống nhau ý cười Tô quân quân nhìn hắn, thậm chí có điểm luyến tiếc rời đi đôi mắt Tiểu ca ca thật sự quá ôn nhu, hơn nữa hắn diện mạo văn nhã lại xoái khí Ở không có phát giận thời điểm, trên người hắn thậm chí có loại cổ đại nhẹ nhàng công từ cảm giác Tô quân quân cả người đều có chút choáng váng, trên mặt còn vẫn luôn nóng lên, nàng thậm chí đều đã quên đáp lời Bài cầm hạo tự nhiên là thực vừa lòng cái này hiệu quả Hắn lại hướng về phía muội tử nhếch miệng cười một chút, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này, Tô Quân Quân mới phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng nói Hạo ca, không bằng ta đưa ngươi đi xuống lầu đi. Ta còn có hai câu lời nói muốn cùng ngươi nói. Hảo, bài cầm Hạo vội vàng ứng hạ, cứ như vậy, hai người một trước một sau rời đi Tô Quân Quân ra. Mào lão gia từ ngồi ở trên sofa, nhìn tiểu cháu gái kia phó mất hồn mất vía bộ dáng, thật sự có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên nữ đại bất trung lưu tiểu khuê nữ trưởng thành chính là nhà người khác. Tới rồi thang máy cũng không có những người khác. Tô quân quân lúc này mới mở miệng nói hạo ca, hôm nay thật sự thực cảm tạ ngươi. Bài cầm hạo thuận miệng nói đều nói việc rất nhỏ, ngươi cũng đừng lại hướng trong lòng đi. Vân, không hướng trong lòng đi. Chỉ là vừa mới cùng ra ra nói chuyện phiếm, rất nhiều chuyện ta đều nghĩ thông suốt. Về sau tái ngộ thấy tô ra người ta không nghĩ lùi bước. Tô quân quân rũ xuống đôi mắt nói. Bài cầm hạo nói như vậy thực hảo nha, vốn dĩ liền không nên lui, ngươi lại không thua thiệt bọn họ cái gì. Tô quân quân cắn cắn môi, dương mắt nhìn về phía hắn, còn nói thêm kỳ thật lòng ta vẫn luôn cảm thấy thực bất an. hạo ca, nếu ngươi biết tương lai hội ngộ thấy một cái rất cường đại địch nhân, vậy ngươi sẽ như thế nào làm? Trước một bước nghĩ cách tránh đi nguy hiểm, vẫn là lựa chọn chính diện nghênh chiến. Bài cầm hạo nhìn trước mắt cái này mờ mịt tiểu cô nương, vỗ vỗ nàng bả vai nói. Ta sẽ lựa chọn chính diện nghênh chiến, kia nếu ngươi biết khẳng định đánh không lại, thậm chí sẽ chết đâu." Tô Quân Quân lại hỏi, "Ta đây cũng chính diện nghênh chiến, bất quá ở nghênh chiến phía trước ta sẽ làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, nghĩ mọi cách để cao chính mình năng lực tranh thủ làm chính mình trở nên cùng địch nhân giống nhau cường đại, như vậy mới có thể có cơ hội chiến thắng." Bạch Cẩm Hạo trầm giọng nói, tuy rằng hắn gen phản tổ từ nhỏ liền uy phong lẫm lẫm, Nhưng ở ấu tiểu thời điểm, hắn cũng là cái viên hồ hô tiểu nội tám. Bài cầm hảo cũng là một đường gập gành mà lớn lên, không ngừng mà nỗ lực biến cường, không ngừng mà khiêu chiến càng cường người, hắn mới có thể trưởng thành cho tới hôm nay loại tình trạng này. Bài cầm hảo biết rõ rừng rậm pháp tắc tự nhiên cũng sẽ đem này một bộ pháp tắc nói cho cho hắn muội từ. Tô quân quân nghe xong lời này, gật gật đầu. Tới rồi giờ khắc này, nàng rốt cuộc hạ định rồi cuối cùng quyết tâm. Chờ đến nàng đem bài cầm hảo tiễn đi về sau, vừa vặn Mao Gia Gia còn ở Tô Quân Quân liền mở miệng nói. Gia Gia ta có chuyện tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Chuyện gì, Mao Gia Gia còn tưởng rằng cùng Tô Gia có quan hệ. Nhưng Tô Quân Quân lại nói nói ngài có thể hay không giúp ta tìm cái rèn luyện thân thể để cao vật lộn năng lực địa phương. Cái gì, người tưởng rèn luyện thân thể còn muốn để cao vật lộn năng lực. Mao Gia Gia thật sự không nghĩ tới nàng sẽ đề loại sự tình này. Tô Quân Quân lại vẻ mặt kiên định mà nói: "Đúng vậy, ta tưởng không ngừng mà biến cường đại." Mao Gia Gia lại nói: "Nếu là Tô gia nói, ngươi đại nhưng không cần lo lắng bọn họ uy hiếp. Ta sẽ đi tìm Tô Văn Bân nói rõ ràng, bọn họ tự nhiên cũng không dám lại tìm ngươi phiền toái." Tô Quân Quân lại lắc đầu, nói cũng không phải bởi vì bọn họ ta tưởng biến thành càng tốt chính mình. Mao Gia Gia lại thật sâu mà nhìn nàng một cái, lúc này mới gật đầu nói: "Hảo, ta đi giúp ngươi tìm cái nhất thích hợp địa phương." Hai người lại hàn huyên hai câu, liền từng người về nhà đi. mặc kệ nói như thế nào trần trùng trùng đối tô quân quân tẩy não thức luyến ái dạy học xem như hoàn toàn phế đi thậm chí không có thể kiên trì một ngày. Liền tính tô quân quân không có đi đảo truy bạch cầm hảo, nàng lại bắt đầu ở có dành thời điểm phát WeChat cho hắn. Có đôi khi chỉ là đơn giản nhất thăm hỏi, liền tỉ như nói người ăn cơm sao. Hiện tại vội sao, có đôi khi cũng sẽ phát nàng làm đồ ăn. Thậm chí là nàng tan tầm sau, mang theo quyền anh bao tay vận động ảnh chụp. Từ hôm nay trở đi ta tan tầm sau muốn bắt đầu tập thể hình. Cố tình, bài cầm hạo bên kia tổng có thể trước tiên hồi phục nàng, không chỉ như vậy còn có thể tiếp thượng càng nhiều đề tài. Người ở đâu cái tập thể hình trung tâm nha? Vừa lúc gần nhất ta cũng cảm thấy chính mình béo phì Người có thể đem ta cũng giới thiệu qua đi, làm cái hội viên sao? Tô Quân Quân qua một hồi lâu mới hồi phục nói chỉ sợ không được Mao sư phó nói chúng ta bên này chỉ thu nữ học sinh, số nam nhân miễn tiến. Chẳng lẽ tập thể hình trung tâm liền không có nam từ bộ? Bạch Cẩm Hạo chưa từ bỏ ý định hỏi, không có đây là một nhà nữ từ cường thân kiện thể mỹ dung mỹ hình quán, chỉ tuyển nhận cô nương. Mỗi ngày chương trình học đều không giống nhau, đều là nhằm vào nữ hài từ đát. Bạch Cẩm Hạo lại hỏi nhất định là Mao lão gia từ giúp ngươi giới thiệu quá khứ đi. Ân Gia Gia nói, giáo luyện là nhà bọn họ ở nông thôn bà con nghèo, sau lại bách với sinh kế tới B thành đến cậy nhờ nhà bọn họ. Hạo ca, ngươi nói lời này nhiều kỳ quái, rõ ràng Gia Gia cũng bất quá là cái thôn làm xưởng cao tầng về hưu cán bộ. Nhân gia mau giáo luyện không chỉ có người lớn lên Mỹ, còn sẽ mặc quần áo, trang điểm đến còn đặc biệt thời thượng, hơn nữa sẽ nói vài loại ngoại ngữ. So với nàng tới nói, Gia Gia mới như là nông thôn đến thân thích đi. Bài cầm hạo thật sự không biết nên như thế nào trả lời cái này cao thâm vấn đề cuối cùng chỉ phải đã phát một chuỗi dấu ba chấm. Nguyên lai, like, không đơn giản hắn ở quân quân trong mắt là cách chăm chỉ tiến tới nông thôn đầy hứa hẹn thanh niên ngay cả mau lão gia từ cái loại này thành danh đã lâu nhân vật ở quân quân trong mắt cũng bất quá là cái bình thường nông thôn cao tầm cán bộ. Nghĩ đến đây, hắn không cấm có chút giờ khóc giờ cười. Được chứ, nguyên lai like hắn cùng mau lão gia từ đều là giống nhau, đại gia tám lạng nửa cân thôi. Có đôi khi Tô Quân Quân cũng sợ quấy giày hắn công tác liền sẽ nói ngươi trước vội đi, chờ giữa trưa chúng ta lại tiếp tục liêu. Nhưng bài cầm hạo lại nói không quan trọng, chúng ta công tác thực nhẹ nhàng, ta có rất nhiều thời gian có thể trộm sơ cá. Sẽ không bị lãnh đạo phát hiện sao? Tô Quân Quân hỏi, sẽ không nha ta tính cảnh giác rất cao, lại có thể một lòng lưỡng dụng thông thường đều không có người có thể bắt được ta nhược điểm. Chỉ có hắn chào người khác phân. Bài cầm hạo nói xong lời này. Lại đã phát một cái nỗ lực công tác khôi hài biểu tình. Vậy ngươi thật đúng là rất lợi hại đâu, bất quá ta chờ một chút liền phải bắt đầu nấu cơm. Cho nên, vẫn là chờ ngươi nghỉ trưa khi lại lưu đi. Tô Quân Quân nói, nên sẽ không lại là cá đi. bạch Cẩm hạo nhịn không được hỏi. Tô Quân Quân đương nhiên mà nói là nha. bạch Cẩm hạo cảm thán nói ngươi thật đúng là thực thích ăn cá đâu. Tô Quân Quân nghĩ nghĩ cũng là nha, giống như ta đột nhiên liền yêu cá, hơn nữa sức ăn còn càng lúc càng lớn, đều là bị mau ra ra mang. mặc kệ nói như thế nào ta còn là muốn kiên trì tập thể hình, bằng không đều mau mập lên. bài cẩm hạo phản bác nói ngươi nơi nào béo nha, rõ ràng gầy đến cũng chỉ dư lại xương cốt. tô quân quân cười nói ngươi thật sự quá khoa trương, tính vẫn là không hàn huyên ta thật sự phải làm cơm. bài cẩm hạo úc vẻ mặt ủy khuất đáng yêu tiểu biểu tình. Một lát sau tô quân quân quả nhiên không lại hồi âm. Bài cầm hạo lúc này mới vẻ mặt mất mát mà buông di động. Sau đó, mặt trầm xuống đối đang ở lên tiếng quảng cáo bộ giám đốc nói. Người án này tiền số không đúng ít nhất ở đề cao 5%, bằng không cái này quảng cáo không thể cho bọn hắn thượng đổi thành bọn họ đối thủ một mất một còn. Đúng vậy, quảng cáo bộ giám đốc sợ tới mức mồ hôi lạnh đều trải ra. Bạch đồng đột nhiên một mở miệng hội nghị trên bàn người đều sợ ngây người. Đại gia vốn dĩ cho rằng Bạch Tổng ở dùng di động gửi tin tức hôm nay này sẽ đại khái có thể nhẹ nhàng ứng phó đi qua. Ai thành tưởng, Bạch Tổng căn bản chính là cầm di động lừa hắn nhóm đi. Hiện tại tới rồi thu sau tính sổ lúc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhịn không được khẩn trương lên. Bạch Tổng đầy đầy trên mũi kính gọng vàng, hắn thấu kính thượng vừa vặn thoảng qua vừa đến hàn quang, hắn tầm mắt nhìn chung quanh hội nghị bàn một vòng, mỗi người đều ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Bạch Tổng liền bắt đầu chỉ ra sở hữu bộ môn vấn đề. Kế hoạch bộ đầy năm hoạt động án từ một lần nữa làm. Kế hoạch bộ giám đốc lập tức nơm nớp lo sợ mà đứng lên, nói chính là năm rồi chúng ta công ty đều là làm như vậy đầy năm hoạt động. Bạch Tổng một phách cái bàn, năm rồi đều làm như vậy, nơi nào còn có cái gì tâm ý. Các ngươi chính mình làm không được liền tìm bên ngoài sáng ý công ty tới. Ý ngoài lời chính là không có sáng ý, liền lăn trở về ra ăn chính mình kế hoạch bộ giám đốc đầy đầu đều là mồ hôi lạnh liên thanh nói chúng ta sẽ mau chóng đem đầy năm hoạt động làm ra tới bạch tổng lúc này mới thu hồi tầm mắt lại điểm tiếp theo cái xui xẻo chứng tên điện thương bộ đều khai ba tháng truyền hình giúp các ngươi đánh thông cáo vì cái gì vẫn là tiêu thụ lượng vẫn là không còn rõ ràng tăng lên thị trường nghiệp vụ bộ các ngươi làm được điều tra không đủ toàn diện phân tích số liệu không đủ tinh tế trọng tố Phàm là bị hắn điểm đến người đều cùng có chút thấp thỏm lo âu, Bạch Tổng quả nhiên vẫn là cái kia Bạch Tổng, liền tính hắn sẽ đối với di động cười đến vẻ mặt sán lạn. Mà khi hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú bọn họ thời điểm, vẫn là cái kia bắt bẻ ác ma. Lúc này, Bạch Tổng lại mờ miệng hỏi chế tác bộ kia bộ Mỹ thực đề tài võng kịch chuẩn bị đến thế nào. Biên kịch thực thích hầu tân tân, nhất định phải làm hắn đảm đương nam chính, bằng không sẽ không chịu nhà ra nhưng hầu tân tân mấy năm nay phát triển đến không tồi đã bắt đầu chạy về phía đại màn ảnh tự nhiên không muốn lại tiếp võng kịch nam chính cho nên chúng ta cũng thực khó xử chế tác bộ giám đốc nơm nớp lo sợ mà nói ác ma bạch tổng lại nhìn hắn một cái lại mở miệng nói là cái nào tân tân thiên tân tân ác mùi ngon nha hành chuyện này ngươi không cần phải xen vào ta tự mình tới giải quyết bạch tổng vuốt cằm trên mặt lộ ra một mặt ta ác mỉm cười Trong lúc nhất thời, người chung quanh ra đầu đều phải tạc đi lên. Ác ma chính là ác ma, hắn lại tưởng đối phó ai? Vì gần nhất vận đỏ hầu tân tân gọt rũ một loạt ngọn nến. Trường 26, trở lại văn phòng sau, bạch cẩm hạo vẻ mặt thâm trầm mà ngồi ở bàn làm việc trước nhìn Hùng Tuấn Thanh liếc mắt một cái. Hùng Tuấn Thanh bị hắn xem đến trong lòng thẳng phát mau có thể là bởi vì đi theo bạch tổng bên người thời gian dài duyên cớ rất nhiều thời điểm, mặc dù bạch tổng không mở miệng, hùng tuấn thanh cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. vì thế hắn rớt khoát tự động tự phát mà mở miệng nói. không bằng ta trước cấp hầu tân tân gọi điện thoại hỏi một chút, hắn tưởng hỗn giới giải trí không có gia nhập chúng ta cấp dưới giải trí công ty cũng liền thôi. cư nhiên còn dám cự tuyệt chúng ta võng kịch. quả thực chính là kỳ cục. bạch tổng lại ngó hắn liếc mắt một cái cũng không có mở miệng nói chuyện. hùng tuấn thanh rất có ánh mắt mà chủ động bắt đánh hầu tân tân số di động. Đồng thời cũng nhịn không được ở trong lòng thở dài. Hầu Tân Tân cũng thật đủ không dễ dàng, khi còn nhỏ ở trên núi cả ngày bị Sơn Đại Vương ức hiếp còn chưa tính. Thật vất vả trưởng thành, đương minh tinh còn muốn tiếp tục bị Sơn Đại Vương uy hiếp áp bách. Kỳ thật ngay cả Sơn Đại Vương cái này tên hiệu đều là Hầu Thanh Thanh nói cho Hùng Tuấn Thanh. Hầu Tân Tân ở lần đầu tiên nhìn thấy Hùng Tuấn Thanh thời điểm đều sợ ngây người. Ta còn tưởng rằng các ngươi Hùng gia người đều cùng Sơn Đại Vương là một cái tính tình đâu. Không nghĩ tới còn có Tuấn Thanh ca ngươi như vậy tính tình ôn hòa thiện giải nhân ý loại hình. Hùng Tuấn Thanh vội vàng vẫy vẫy tay, nói ra tộc bọn ta chung, đại đa số đều là tính tình tốt bạch tổng cái loại này mới là khác loại đâu. Hai người từ đó về sau, liền nhất kiến như cố, lâu lâu liền ra tới tiểu tụ. Hai ly rượu xuống bụng Hùng Tuấn Thanh liền nhịn không được hướng về hầu tân tân phun tào. Ở công tác chung, nhận được khi một bụng ủy khuất ở cồn thui hóa hạ rốt cuộc có thể phát tiết ra tới. Hầu Tân Tân uống nhiều quá về sau, lời nói cũng đặc biệt nhiều. Tuấn Thanh Ca, đó là ngươi không biết chúng ta khi còn nhỏ nhận được ủy khuất. Ta khi còn nhỏ, một không nghe lời ta mẹ liền nói lại không nghe lời, Sơn Đại Vương liền tới bắt ngươi, hắn liền ở cửa chờ ngươi kia hầu não màn đêm buông xuống tiêu. Giống nhau nói lời này, không chỉ là ta chúng ta thôn sở hữu ấu tể đều đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Sơn Đại Vương hắn chính là chúng ta thơ ấu bóng ma. Cứ như vậy, Hùng Tuấn Thanh luôn là có thể bị Hầu Tân Tân an ủi đến, Hầu Tân Tân cũng luôn là bị Hùng Tuấn Thanh thao ngộ chữa khỏi đến. Thường xuyên qua lại, hai người liền thành anh em cùng cảnh ngộ dường như bạn tốt. Liền tính, sau lại Hầu Tân Tân xuất đạo cũng từng câu quá Hùng Tuấn Thanh. Ca, ngươi ngàn vạn đừng ở Sơn Đại Vương trước mặt nhắc tới tới việc này tới. Ta nhưng không nghĩ lại đi hắn địa bàn. Ta có cái đường ca ở các ngươi bên kia đương nghiệp vụ viên giám đốc. Nghe nói vì nhiều lộng mấy cái đơn tử, mỗi ngày đều phải xã giao thường xuyên uống say kia mặt đều cùng mông dường như. Lúc ấy, Hùng Tuấn Thanh rất có nghĩa khí mà đáp ứng xuống dưới. Nhưng hiện tại ai làm cái kia võng kịch nguyên tắc biên kịch chính là thích hầu tân tân đâu. Thật đúng là khổ đứa nhỏ này. Hùng Tuấn Thanh đang nghĩ ngợi tới điện thoại kia đầu thực mau liền truyền đến hầu tân tân kia tràn ngập sức sống thanh âm. Vì Tuấn Thanh ca có chuyện gì như sao? Có phải hay không ước hẹn ta đi uống rượu nha? Vừa lúc ta hiện tại không có gì an bài, bằng không hôm nay buổi tối chúng ta chỗ cũ thấy Ta làm 15 đường ca trước tiên chuẩn bị điểm bò Tây Tạng thịt cùng hương heo chân Hùng Tuấn Thanh trột dạ mà nhìn bạch tổng liếc mắt một cái, vội vàng đối Hầu Tân Tân nói Ăn cơm sự chúng ta tan tầm lại liêu, ta hiện tại tìm ngươi là có đứng đắn sự Cái gì đứng đắn sự, chẳng lẽ là Sơn Đại Vương có cái gì phân phó Hầu Tân Tân lập tức liền khẩn trương lên Hùng Tuấn Thanh liền đem Mỹ thực võng kịch kia sự kiện nói, lại nói nguyên tắc này đây hắn vì vai chính nguyên hình cho nên liền hy vọng Hầu Tân Tân tới gia nhập này bộ kịch. Lúc này Hầu Tân Tân tuy rằng nhập hành không đến 2 năm, lại bởi vì cao nhan giá trị kỹ thuật diễn lại tại tuyến cũng coi như là tân một thế hệ thực lực phái lưu lượng tiểu sinh. Rất nhiều đại chế tác điện ảnh đều nguyện ý thỉnh hắn đi thử thử thủy tạm thời còn không đảm đương nổi nam một đương cái nam nhị, nam tam vẫn là thỏa thỏa. Có đôi khi cũng có thể diễn cái vai ác. Hầu Tân Tân vừa nghe kia bộ mỹ thực võng kịch vội vàng hạ giọng nói: Tuấn Thanh Ca thật sự không phải ta không nghĩ tiếp kia bộ võng kịch Sơn Đại Vương chủ kịch tìm tới môn ta dám không tiếp sao? Chẳng qua theo tiểu đạo tin tức nói Sơn Đại Vương đang ở thân cận kia bộ kịch hắn chính là vì muốn phùng thân cận cái kia muội tử. Ai muốn nói Sơn Đại Vương cũng bôn ba mươi sống đến lớn như vậy số tuổi thật vất vả gặp được một cái hợp hắn tâm ý muội tử như thế nào cũng nên thúc đẩy. Nhưng đến lúc đó, nếu ta đi diễn nam chính nói, nhất định sẽ cùng muội từ tạo thành CP. Hướng lớn nói, đến lúc đó trên mạng khẳng định có người xào CP, nói chúng ta là tình lữ, Sơn Đại Vương đã biết khẳng định một cái tát hồ chết ta, nói không chừng còn muốn ăn hầu não. Hướng nhỏ nói, một bộ kịch khó tránh khỏi sẽ có cái hôn diễn, hoặc là hơi chút thân cận điểm xuất diễn. Đại Vương nếu là thấy, vừa giận, lại đến một cái tát hồ chết ta. Liên tính này hai quan đều tránh thoát, ta tận lực vẫn duy trì cùng muội tử chi gian khoảng cách. Đến lúc đó, vạn nhất muội tử không cẩn thận vào diễn, không thấy thượng đại vương, ngược lại tương thượng ta, ta đây chẳng phải là càng thêm không chết từ tế được sao? Tuấn Thanh ca không phải ta khoác lác hiện tại trên mạng 20 tà hữu tuổi tác nữ tính kén vợ kén chồng xem, ta được tuyển nữ hài cảm nhận chung tốt nhất bạn trai. Cho nên nói, chỉ cần diễn này bộ kịch thế nào đều đến xui xẻo, Tuấn Thanh ca, ngươi nói ta có thể tiếp này bộ diễn sao? Hầu Tân Tân lời này, thật đúng là có vài phần đạo lý. Ai dám cùng Sơn Đại Vương đoạt muội tử, đó là cần thiết đến chết. Liền ở Hùng Tuấn thanh tưởng lại cùng Hầu Tân Tân nói điểm cái gì, thậm chí giúp hắn đánh cái yểm hộ thời điểm, Sơn Đại Vương đột nhiên ba bước hai bước đi lên trước tới, vỗ tay đoạt quá hắn di động, hướng về phía điện thoại kia đầu nói. Hầu Tân Tân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ở kia bộ kịch các ngươi hai cái diễn cái huynh muội, không diễn CP. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng muội muội nhập diễn? hướng muội muội xuống tay. Nói vậy ta mới có thể hồ chết ngươi. Hầu Tân Tân vừa nghe hắn thanh âm, sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại cấp ném văng ra. Hắn vội vàng lại mở miệng giải thích nói, diễn huynh muội nhưng thật ra không thành vấn đề, Bạch tổng, thỉnh ngài yên tâm, ngài kịch ta cần thiết được với, ngày mai khiến cho ta người đại diện qua đi nói. Tính ngươi thức thời, Bạch Cẩm Hạo hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem điện thoại lại ném cho Hùng Tuấn Thanh hùng tuấn thanh phùng di động nửa ngày vô ngữ một lát sau thấy bạch tổng đã bắt đầu làm công hắn mới lặng lẽ rời đi văn phòng tới rồi bên ngoài hai người thực mau liền lại thông điện thoại hầu tân tân nhịn không được oán trách nói tuấn thanh ca ngươi thật sự thật quá đáng cũng không biết cho ta đánh cái ám hiệu hùng tuấn thanh vội vàng nói sơn đại vương liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm ta ta nào dám nha ai hai người đồng thời thở dài một lát sau hầu tân tân lại cảm thán nói ta quả nhiên vẫn là xem nhẹ sơn đại vương điểm mấu chốt hắn cương nhiên đem nữ nhị ác độc muội muội nâng đi lên đương nữ một biên kịch có thể đồng ý sao phen nguyên tác có khả năng sao hùng tuấn thanh gật đầu nói ngươi lại đây diễn nam một liền đồng ý này bộ diễn xong nữ chủ hầu tân tân tức khắc cảm thấy thực vô ngữ hùng tuấn thanh cũng là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng hai người dứt khoát ước hảo tan tầm sau cùng đi uống rượu Một say dài ngàn sầu thuận tiện chấn an một chút bọn họ bị thương tâm. Mặc kệ phỉ thúy cao ốc nhân viên công tác đã chịu bao lớn kinh hách tô quân quân bên kia lại là hết thảy thuận lợi. Mau ra ra thật sự đi tô ra nói qua, sau đó liền đem tô quân quân phía trước chưa kịp lấy quần áo cùng đồ dùng, đều dọn đến thúy lâm huyền tới. Tô quân quân mười mấy năm dùng đồ vật thật đúng là không tính thiếu, ước chừng vận một chiếc tiểu xe vận tài chờ đến chuyển nhà công ty người đem nàng đồ vật đều dọn tiến vào tô quân quân phục thức tiểu lâu thức khắc liền trở nên tràn đầy nàng nhịn không được đối Mao gia gia nói mấy thứ này không cần phải toàn bộ đều lấy về đến đây đi Mao gia gia lại hừ lạnh một tiếng đều là ngươi đồ vật ngươi không lấy về tới chẳng lẽ lưu tại nơi đó cho bọn hắn tùy tiện đạp hư sao tô quân quân ngẫm lại tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý Mao gia gia tiếp theo lại đem một cái hồ sơ túi giao cho nàng Tô Quân Quân mở ra vừa thấy trên cùng là cái sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu thưởng chỉ có chủ hộ trang, mặt trên viết Tô Quân Quân tên cùng với Thúy Lâm Huyền địa chỉ. Nhìn đến cái này rời ra tới hộ khẩu, Tô Quân Quân nhịn không được hơi hơi sửng sốt. Từ nay về sau, nàng liền thật cùng Tô ra không quan hệ. Mau ra ra nhìn nàng một cái, hơi hơi nhấp nhấp miệng, rốt cuộc không nói gì. Tô quân quân lại nhìn phía dưới, còn có hai cái bất động sản chứng, một cái là Thúy Lâm Nguyền tiểu khu cái này, một cái khác là một gian 70-80 mét vuông gian ngoài làm cửa hàng, vừa vặn liền ở phía trước cái kia phồn hoa đường Thúy Tây Thượng. Nhất phía dưới, là một quyển màu đỏ sổ tiết kiệm. Mở ra vừa thấy, bên trong là một bút bút khoản tiền, mỗi bút số lượng đều không tính quá lớn, nhiều nhất thời điểm cũng không vượt qua một vạn, thiếu thời điểm chỉ có một hai ngàn, cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều phải tồn một lần. Cuối cùng một bút khoản tiền hết hạn ở mười nhiều năm trước nàng mẫu thân qua đời thời điểm. Tô quân quân nhìn này chương sổ tiết kiệm vành mắt đỏ lên thiếu chút nữa khóc ra tới. Mau ra ra nhịn không được mở miệng nói. Này phòng ở là mẹ ngươi bán ngươi bà ngoại để lại cho nàng của hồi môn mua. Nàng nghĩ vô luận như thế nào đều phải làm ngươi có cái hảo điểm ra. Ngươi sinh ra lúc sau, mẹ ngươi liền cùng có hy vọng dường như mỗi ngày đều đi sớm về trễ mà đi kiếm tiền. Ban đầu, nàng là ở chợ đêm bày hàng mùa hè thời điểm bán tôm hùm đất xào ốc đồng mùa đông thời điểm bán lầu cay. Mẹ ngươi làm được đồ vật cũng ăn rất ngon cho nên nàng sinh ý đặc biệt hào. Tới rồi ngươi ba bốn tuổi thời điểm, nàng liền ở đường Thúy Tây Khai kia ra tiểu điếm. Tô quân quân nghe xong lời này, nước mắt sốt cuộc chảy ra hốc mắt. Trong lúc nhất thời, nàng nói cái gì cũng nói không nên lời. Mao gia ra, ra thở dài còn nói thêm mặc kệ nói như thế nào, mẹ ngươi nếu thấy ngươi sau khi lớn lên biến thành dáng vẻ này, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tô quân quân gật gật đầu, Mao gia gia lại nói, dù sao tô ra về sau không dám lại đến tìm ngươi phiền toái. Ngươi sẽ càng ngày càng tốt mẹ ngươi cũng cứ yên tâm hào. Tô quân quân lại gật gật đầu, lại vẫn là không nói gì. Mao gia gia đi rồi, Tô quân quân cầm cái kia folder thật lâu không có ngôn ngữ. Mặc kệ nói như thế nào, nàng lần đầu tiên có thể cảm nhận được kia phân đến từ mẫu thân nặng chịu ái. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Quân Quân rời giường thời điểm mới phát hiện chính mình vành mắt sưng đỏ. Nàng lại tìm ra khối băng trường lạnh tình huống mới trở nên hơi chút hảo chút. Bởi vì lại đến thi đấu nhật tử, Tô Quân Quân cố ý thu thập một phen tinh thần phấn chấn ăn xong cơm sáng liền rời đi ra. Di động còn có một cái chưa kịp xem đến WeChat, bài cầm hạo ngày mai cố lên tranh thủ tiến tam cường. Tô quân quân nhìn này tin tức tâm tình phá lệ hào. Hạ thang máy thời điểm, nàng cũng trở về một cái. Tô quân quân đã ra cửa, hôm nay trạng thái thực hào. Sau đó, liền đem điện thoại đặt ở ba lô, hướng về phỉ thúy cao ốc đi đến. Tới rồi phòng bếp lớn vừa thấy, lần này bốn tiến tam, vẫn là ba vị chủ bình thầm cùng 17 vị bên ngoài khách quý. Mã bình thầm lần này cũng không có xuất hiện thay thế được hắn chính là một vị chân chính Mỹ thực gia cũng là đại chúng Mỹ thực văn hóa bành chủ biên. Bành chủ biên cùng mã bình thầm hoàn toàn không phải cùng loại người, mập mạc dáng người, liền đủ để chứng minh hắn là một vị chân chính Mỹ thực người yêu thích. Trần trùng trùng nhìn vị kia bành chủ biên, nói khẽ với tô quân quân thì thầm nói. Họ mã cuối cùng là đi rồi, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tai hỏa chúng ta đến trận chung kết đâu. Vị này bành chủ biên đã có thể không giống nhau, vừa thấy hắn chính là cái thực công chính người. Vâng, Tô Quân Quân Thuận miệng đáp lời ánh mắt lại nhịn không được hướng khách quý tịch nhìn lại. Trần Trùng Trùng theo nàng, cũng hướng về khách quý tịch xem qua đi, lại nhịn không được nói người bạn trai không có tới còn nhìn cái gì mà nhìn. Đều nói, là tùy cơ trừ đến phỉ thúy cao ốc công nhân. Lần đầu tiên trừ đến Bạch Cầm hạo đưa hắn một người bạn gái. Sao có thể lần thứ hai còn trừ đến hắn nha? Thiên hạ Mỹ sự đều làm hắn chiếm không thành. Tô quân quân nghe xong lời này, mặt đều đỏ, vội vàng còn nói thêm đừng nói bậy ta cũng không phải là hắn bạn gái. Trần trùng trùng lại cười lạnh nói còn không thừa nhận đâu, liên tiếp hai lần bị anh hùng cứu Mỹ nhân ta dạy cho ngươi những cái đó chiêu số hết thảy đều ném tại sau đầu. Chẳng lẽ các ngươi không có bắt đầu kết giao? Tô quân quân chỉ phải nói thật không có chính thức kết giao chính là giống bằng hữu giống nhau ở chung đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy xúc động. Trần trùng trùng lúc này mới đáp thượng nàng bả vai, ở nàng bên tai nói vậy ngươi liền cho ta tiếp tục bảo trì lý trí, ngàn vạn đừng ở thời khắc mấu chốt sớt dây xích. Liền tính muốn chính thức kết giao, cũng đến là hắn mở miệng ngươi nhưng không cho chủ động đề. Hắn nói lúc sau, ngươi cũng muốn rụt rè một chút liền nói với hắn, ngươi muốn suy xét một ngày. Chờ đến ngày hôm sau, lại cho hắn đáp án, Tô Quân Quân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy, nơi nơi đều là kịch bản, thật sự làm người phòng không bố trí phòng về. Trần Trùng trùng còn nói thêm xem ngươi này ngốc dạng, khẳng định là bị hôn mê đầu. Ngươi cũng không nghĩ, hắn một cái thâm sơn cùng cốc bay ra tới Kim Phượng Hoàng, rùa biển trở về cao cấp Bạch Lĩnh. Có thể trừu đến ngươi như vậy một người tuổi trẻ xinh đẹp, tính cách hảo, có một tay hảo trù nghệ còn rất có danh bạn gái. Như thế nào đều là hắn chiếm đại tiện nghi, được chứ? Liền ngươi này tiện chỉ sợ gà vào hào môn đều có khả năng. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, cái này kêu thấp gà chúng ta cũng không cầu khác dù sao cũng phải vững vàng lấy trụ hắn mới được đi người nhưng đừng cùng tiểu ngốc từ giường như hắn nói cái gì là cái gì về sau liền tính kết giao mọi việc cũng đến ngươi tới làm chủ tô quân quân dương mắt vừa thấy trần trùng trùng như thế nào càng xem càng giống nàng mẹ hiện tại liền kém quản bạch cầm hạo muốn tam kim một bạc xe phòng tiền tiết kiệm cũng may thi đấu thực mau liền bắt đầu cũng không dành làm trần trùng trùng tiếp tục cấp tô quân quân tẩy não Trận thi đấu này tiến hành đến còn tính thuận lợi, bành chủ biên quả nhiên thực công chính, mỗi nói đồ ăn hắn đều sẽ tinh tế lời bình còn có thể nói ra đồ ăn phẩm lai lịch cùng với chế tác phương pháp cuối cùng mới có thể cấp ra số phiếu. trình chàng thi đấu xuống dưới tuy rằng không có phía trước những cái đó cầu huyết xé bức bình thầm cùng tuyển thủ đối chọi gai gắt. Nhưng ở nhà ngây người hơn 20 năm lão A-Di kiên trì cùng rùa biển trở về đại thúc lúc ban đầu mộng tưởng cũng rất có xem điểm. Cuối cùng, Liêu A-Z lấy một phiếu chi kém bại bởi bánh thúc cơ hồ hiện trường mọi người đều đứng dậy cho nàng vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Liêu A-Z nói ta sẽ không từ bỏ nấu cơm, đây là ta trung thân sự nghiệp. Tuy rằng rời đi cái này triển lãm chính mình sân khấu, có thể sau ta sẽ đem ta làm đồ ăn cùng càng nhiều người chia sẻ. Nguyên lai, like, Liêu A-Z trưởng phu cơ hồ mỗi tập đều xem nàng thi đấu, ở một hồi một hồi trong lúc thi đấu, hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình thái thái là như thế này một cái có tài hoa người. Cho nên, vị kia tiên sinh quyết định cấp liêu a Di khai một nhà nhà hàng nhỏ. Vốn dĩ nhà bọn họ liền tương đối giàu có, nhi nữ đã tốt nghiệp đại học bắt đầu công tác tự nhiên cũng không cần bọn họ lại nhọc lòng. Lão tiên sinh cũng sắp sửa về hưu, liền tính toán bồi bản ra thực hiện nàng mộng thường. Có thể có như vậy một cái kết quả cũng coi như là tương đối không tồi kết cục. Thúy chúc võng còn săn sóc mà ở trên màn hình lớn cho bọn hắn tiêu tiệm cơm đánh quảng cáo. Thì đấu sau khi chấm dứt, Tô Quân Quân vốn dĩ tính toán cùng Trần Trùng trùng cùng nhau trở về chính là lại có một cái ăn mặc tây trang lớn lên rất cường tráng nam nhân, gọi lại nàng. Tô Quân Quân tiểu thư, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Hùng Tuấn Thanh mở miệng nói, Tô Quân Quân nhất thời nhớ không nổi vị này đại thúc rốt cuộc là ai, chỉ cảm thấy thực quen mắt. Trần Trùng Trùng lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này không phải lần trước đứng ở thang máy vách tường mặt sau chuẩn bị nghe lén Tô Quân Quân cùng Bạch Cầm Hạo vách tường chân người kia sao? Mắt thấy người này nhưng thật ra gương mặt hiền từ, nhìn qua rất hiền lành bộ dáng, nhưng một cùng Bạch Cầm Hạo nhấc lên quan hệ, liền có điểm phức tạp. Trần Trùng Trùng nhịn không được mở miệng hỏi đại thúc ngươi rốt cuộc tìm Quân Quân có chuyện gì, không bằng nói thẳng đi. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, mặt bộ cơ bắp run dày vài cái, mới nhịn không được mở miệng nói ta năm nay vừa mới 26 tuổi còn không thể xem như đại thúc đi. Hai cô nương nghe xong lời này đều sợ ngây người, trần trùng trùng thậm chí còn nói ra tới. Nói giỡn đi, đại thúc, người mới so với ta đại 5 tuổi. Này có thể sao, Hùng Tuấn Thanh liền càng ủy khuất, như thế nào không có khả năng ta cùng bạch cầm Hạo là bạn cùng lứa tuổi được chứ. Trần Trùng Trùng lại nói nhưng ngươi lớn lên tựa như Bạch Cầm Hạo thúc thúc. Hùng Tuấn Thanh bị đả kích đến không thành thiếu chút nữa đương trường quy. Hắn cùng Bạch Cầm Hạo rõ ràng là cùng tộc cũng là bạn cùng lứa tuổi chỉ nói hình thú nói chỉ cần Bạch Cầm Hạo không ở hắn tuyệt đối là cái độc nhất vô nhị cường giả. Hơn nữa ở màu lông phương diện hắn thậm chí còn có thể thắng Bạch Cầm Hạo một bậc đâu. Bọn họ hai đều đi vườn bách thú làm công nói hắn vé vào cửa khẳng định sẽ so Bạch Cầm Hạo cao gấp đôi. Chính lạc biến thành người lúc sau, hoàn cảnh xấu liền ra tới. Bài cẩm hạo cái kia lỗ mãng sơn đại vương, biến thành văn nhã khí mười phần hoa Mỹ Nam. Hùng Tuấn Thanh rõ ràng là một cái chính trực thiện lương hảo thiếu niên, biến thành người lúc sau, diện mạo tuy rằng cũng thực hiền hoa, nhưng lại thực hiện lão, liền đuổi kịp tuổi dường như. thanh thiếu niên thời kỳ, Hùng Tuấn Thanh không hài lòng chính mình rõ ràng 16 lại lớn lên giống 36 bộ dáng, cũng từng cùng tộc trưởng đã khóc còn muốn đi chỉnh dung. Tộc trưởng lại an ủi hắn, chờ ngươi ba mươi sáu tuổi vẫn là dáng vẻ này không phải thực được chứ? Đến lúc đó người khác đều ở biến lão, ngươi lại vẫn như cũ tuổi trẻ. Nhưng sự thật chứng minh đây đều là lừa hắn. Hiện tại hai mươi sáu tuổi Hùng Tuấn Thanh thường xuyên có người đem hắn trở thành bốn mươi sáu. Cũng không biết đi giảm béo nắn hình có phải hay không có thể giải quyết hắn nhan giá trị vấn đề. Đáng giận chính là, mỗi lần Hùng Tuấn Thanh vừa nói muốn giảm béo, bài cầm Hạo cái kia ác ma liền sẽ điểm một đống lớn phong phú cơm chưa? Một bên ăn một bên thèm hắn, còn nói nói mát. Ngươi giảm cái gì phỉ nha? Ngươi tuy rằng khổ người khá lớn, chính là hình người đói gầy, hình thú cũng sẽ biến gầy, đến lúc đó sức lực cũng chưa, ngươi như thế nào cùng người khác luận võ nha? Luận võ đánh không thắng nói, ngươi lại như thế nào cùng muội tử thân cận nha? Xem ra ngươi là thật muốn độc thân cả đời. Tộc trưởng lão nhân kia không phải cũng nói, người kia ghen cũng khá tốt, không nghĩ biện pháp truyền cho đời sau liền đáng tiếc. Nói xong, hắn lại hảo tâm mà đem đồ ăn phân Hùng Tuấn Thanh một nửa. Cứ như vậy Hùng Tuấn Thanh giảm béo kiếp sống nhiều lần thất bại, đến bây giờ chẳng những không ốm đi xuống, ngược lại bắt đầu giống 46 tuổi đại thúc. Bài cầm hạo hiện tại là có mụi từ, Hùng Tuấn Thanh liền tính luận võ thắng, nhưng hắn loại này diện mạo thật sự có khả năng bị mụi từ nhìn chúng sao. Hùng Tuấn Thanh tâm đều phải nát, lúc này lại nghe Trần Trùng trùng hỏi. Hảo đi, vị này đại ca, ngươi tìm quân quân rốt cuộc vì chuyện gì nha? Hùng Tuấn Thanh chỉ phải cường đánh lên tinh thần tới, đối Tô quân quân nói là cái dạng này, chúng ta Thúy Trúc giải trí cấp dưới công ty quản lý coi trọng ngươi tưởng ký xuống ngươi. Không biết Tô quân quân, ngươi có hay không phương diện này ý đồ? Tô quân quân nghĩ nghĩ, mở miệng nói thêm ta là vì làm ta ở Thúy Trúc võng khai phát sóng trực tiếp giáo đại gia nấu cơm sao? Hùng Tuấn Thanh lắc đầu nói không công ty sẽ đối với ngươi tiến hành toàn phương vị đóng gói, khả năng sẽ an bài ngươi ở Thúy Trúc trên mạng làm phát sóng trực tiếp cũng có thể an bài ngươi đương Mỹ thực người dẫn chương trình, đương nhiên một ít thích hợp quảng cáo, điện ảnh, phim truyền hình cũng sẽ giúp ngươi tìm thích hợp tài nguyên. Trong lúc nhất thời, Hùng Tuấn Thanh nói được những lời này vừa vặn trước mặt mấy ngày tô quân quân trong đầu nào đó ý tưởng trùng hợp ở bên nhau. Nếu nàng nổi danh trên thế giới này trở nên càng ngày càng có ảnh hưởng lực, nói không chừng đến lúc đó đối nàng sinh mệnh cũng là một loại bảo đảm tuy rằng đây là cái thực tốt cơ hội nhưng một chốc một lát tô quân quân thật sự không có biện pháp trực tiếp đáp ứng xuống dưới ta không quá biết diễn kịch nàng nói hùng tuấn thanh lại nói nói này không quan trọng công ty sẽ đối với ngươi tiến hành các hạng huấn luyện giúp ngươi đạt tới tốt nhất trạng thái lại đi tranh thủ thích hợp tài nguyên ta có thể lại suy xét một chút sao tô quân quân hỏi hùng tuấn thanh gật đầu nói Này tự nhiên là có thể ta cho ngươi một vòng thời gian. Trong lúc này, ngươi có bất luận cái gì nghi vấn đều có thể cho ta gọi điện thoại. Ta hy vọng được đến một cái cộng thắng đáp án, chúng ta đỉnh đầu vừa vặn muốn khởi động một cái hạng mục. Nói, Hùng Tuấn Thanh liền đem danh thiếp cho nàng, sau đó đứng dậy rời đi. Hai người thượng thang máy, trần trùng trùng nhìn danh thiếp niệm ra tới. Thúy chúc giải trí bí thư bộ chủ nhiệm. Bí thư không phải hẳn là đi theo lão tổng sao như thế nào cái này đại thúc còn phụ trách cùng ngươi nói ký hợp đồng sự tình này không phải rất kỳ quái sao? tô quân quân hạ giọng nói tiểu ca ca đều tự chủ gây dựng sự nghiệp có thể hay không này đại thúc cũng cùng nhà này công ty quản lý có cái gì quan hệ? trần trùng trùng gật đầu nói nếu cảm thấy kỳ quái liền đi theo nhà ngươi tiểu ca ca hỏi thăm một chút bái nhà ngươi tiểu ca ca giống như cùng đại thúc rất thục tô quân quân lúc này mới nhớ tới là U, rất nhiều lần vị này đại thúc đều ngồi ở tiểu ca ca bên người. Trần trùng trùng cười mắng người đó là cái gì đôi mắt, chỉ có thể chú ý tới người tiểu ca ca thuận tiện còn đem người khác lọc đi rồi có phải hay không? Tô quân quân lại nhách miệng nói giống như thật là như vậy, ở trong đám người ta tổng có thể thấy tiểu ca ca, hắn tựa như một đạo quang giống nhau, mê người lại lóa mắt. Trần trùng trùng nhịn không được đầy nàng một phen, hảo chạy nhanh đem người hoa si gương mặt tươi cười thu hồi tới. Còn nói không có chính thức kết giao, dứt khoát ngày mai liền đi lãnh chứng kết hôn đi. Vừa vặn thang máy tới rồi một tầng, hai người nói nói cười cười cùng nhau ra thang máy. Bởi vì là bằng hữu tuy rằng tô quân quân được đến một cái khó được cơ hội tốt nói không chừng về sau sẽ thực nổi danh. Nhưng trần trùng trùng lại sẽ không cảm thấy ghen ghét nàng nhiều lắm là nho nhỏ hâm mộ một chút càng có rất nhiều đối bạn tốt tương lai chúc phúc bên kia ngồi ở trong văn phòng bạch cẩm hạo xem xong thang máy theo dõi bởi vì quá mức hưng phấn một cái tát liền đem cái bàn chụp thành hai đoạn hùng tuấn thanh vừa vặn đẩy cửa tiến vào liền thấy cái bàn hài cốt hắn nhịn không được nói ngươi có thể hay không không cần bàn làm việc mài móng vuốt nói cách khác ta cho ngươi tìm mấy khối đầu gỗ đi hành chính tổng hợp bộ giám đốc đều mau bị ngươi bức điên rồi ngươi biết không hắn hiện tại nơi nơi hỏi thăm nào có tuyệt đối cao chất lượng sẽ không dễ dàng tàn mất bàn làm việc đâu liền sợ ngươi hoài nghi hắn mua ra cụ không tốt ăn người khác tiền bao ơ bạch cẩm hạo tức khắc vẻ mặt vô ngữ chuyện này rốt cuộc là hắn làm không đúng lần sau chú ý chút là được nếu ngày thường hùng tuấn thanh dám dùng loại này ngữ khí nói với hắn lời nói bạch cẩm hạo đã sớm tiến lên đem hắn cấp thu thập nhưng muội từ vừa mới nói hắn tựa như trong đám người một đạo quang mê người lại lóa mắt muội từ chỉ nhớ rõ hắn cư nhiên đem to con hùng tuấn thanh cấp đã quên có thể thấy được hắn ở muội từ trong lòng là cái độc nhất vô nhị tồn tại bạch cẩm hạo càng muốn trong lòng càng mỹ tự nhiên cũng liền buông tha hùng tuấn thanh lần này dĩ hạ phạm thượng tới rồi giữa trưa cơm nước xong tô quân quân nghĩ nghĩ vẫn là cấp bạch cẩm hạo đã phát một cái WeChat nói thúy trúc giải trí cấp dưới kinh tế công ty thưởng ký hợp đồng chuyện của nàng lớn lên rất giống đại thúc vị kia là ngươi bằng hữu sao hắn cùng thúy trúc giải trí cấp dưới kinh tế công ty lại có cái gì quan hệ Bài cầm hạo nhìn cái này sưng hô thiếu chút nữa không cười chết bất quá, hắn thực mau liền cấp tô quân quân hồi phục tin tức. Lớn lên rất giống đại thúc vị kia tên là Hùng Tuấn Thanh, là bằng hữu của ta. Hắn thật là tổng tài làm bí thư bộ chủ nhiệm, nhưng Hùng Tuấn Thanh tỷ tỷ lại là thuy trúc truyền hình cấp dưới công ty quản lý tổng giám đốc Tuấn Thanh phòng trừng là giúp hắn tỷ tỷ xử lý chút việc đi. Tô quân quân lại nói nguyên lai like là như thế này, hạo ca ngươi cảm thấy kia gia kinh tế công ty thế nào. Ta hẳn là thiêm bọn họ công ty sao. Ta tổng cảm thấy ở thi đấu sau ta nhiều lắm cũng chính là trước tiên ở Thúy Trúc trên mạng khai cái nấu cơm phát sóng trực tiếp ly nghệ sĩ còn kém xa lắm đâu. Một lát sau, lại bổ sung nói. Trừ bỏ diện mạo cùng nấu cơm ta trên cơ bản không có mặt khác sở trường. Cũng không biết hùng tổng bên kia là thấy thế nào chúng ta. Bài cẩm hạo hồi phục nói. Quang diện mạo cùng nấu cơm đã thực không tồi, rất nhiều người đều không cụ bị đâu. Đến nỗi mặt khác ngươi sẽ không nói có thể học nha. Dù sao ngươi còn như vậy tuổi trẻ, nhiều làm một ít nếm thử không phải thực được chứ. Đến nỗi hùng tổng kia gian công ty tên là Vân Trúc giải trí công ty. Cùng chúng ta Thúy Trúc truyền hình bên này trên cơ bản là tách ra, chẳng qua, bọn họ chủ yếu nghiệp vụ vẫn là cùng Thúy Trúc truyền hình bên này hợp tác. Vân Trúc tuy rằng trong ngành không tính rất có danh cơ hồ không có một đường đại gia, nhưng lại có một ít thực lực phái nhị tuyến tam tuyến diễn viên còn có một ít lão tư cách kỹ thuật diễn phái cùng với mặt khác vui chơi giải trí minh tinh. Người muốn quá khứ lời nói, hẳn là có thể học được rất nhiều đồ vật. Hơn nữa, bọn họ lão bản hùng Vân Trúc ta còn là rất quen thuộc nàng là cái thực có khả năng rồi lại rất là chính phái nữ cường nhân. Cho nên, Vân Trúc cũng không giống mặt khác giải trí công ty như vậy phức tạp, cũng không có hấp độc minh tinh, cũng không có bữa tiệc bồi rượu dẫn mối linh tinh sự tình. Đúng rồi, Lê Cửu ngư ngươi biết đi. Hắn tiêm chính là Vân Trúc. Tô quân quân tò mò hỏi Lê Đại Sư sẽ không còn tham diễn phim bộ đi bài cầm hạo nói kia nhưng thật ra không có bất quá lê đại sư cũng sẽ tham gia một ít game sâu thu ngẫu nhiên cũng có thể nhận được quảng cáo đại ngôn hắn tự nhiên cũng yêu cầu kinh tế công ty giúp hắn xử lý một chút mặt khác sự tình tô quân quân lúc này mới nói nói như vậy ta cũng muốn đi kia ra công ty thử xem bài cầm hạo lại nói ngươi cũng đừng vội đồng ý tới trước cùng hùng tuấn thanh muốn tới hiệp ước đưa cho ta đến xem sau đó chúng ta đem ngươi điều kiện thương lượng hảo ngươi lại đi cùng kia ra công ty nói Tiêm hiệp nghị việc này tổng phải trải qua hai bên hiệp thương, đến cuối cùng mới ký xuống tới. Hảo, Tô Quân Quân đáp ứng rồi. Hai người lại ước Hảo chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Tô Quân Quân lúc này mới đóng lại di động, chạy tới phòng ngủ nhảy ra giấy báo trúng tuyển đại học. Nguyên chủ trường học cùng chuyên nghiệp ở tiểu thuyết trung căn bản là không nhắc tới quá. Tô Quân Quân từng cho rằng Nguyên chủ khảo khẳng định là khách sạn quản lý. Thẳng đến bắt được này phân thư thông báo trúng tuyển, nàng mới phát hiện có bao nhiêu hoang mâu Trúng tuyển nàng hoa đại tự nhiên cũng không có gì đặc biệt chính là một nhà nhị loại tổng hợp tính khoa chính quy. Chính là nguyên chủ lại tại đây sở đại học tổng hợp ghi danh hài kịch biểu diễn chuyên nghiệp cũng bị thành công trúng tuyển. Nếu thật muốn học biểu diễn cũng nên ghi danh học viện điện ảnh hí kịch học viện linh tinh. Ở như vậy một khu nhà đại học tổng hợp học như vậy một cái biểu diễn chuyên nghiệp quả thực tựa như Zoria giống nhau. Tô quân quân cũng không biết nguyên chủ là nghĩ như thế nào, dù sao nàng nhìn đến cái này chuyên nghiệp cả người đều ngốc. Hai ngày này, nàng cũng vẫn luôn ở sầu cái này biểu diễn chuyên nghiệp suốt cuộc như thế nào mới có thể niệm đến tốt nghiệp đại học. Nàng căn bản một chút cơ sở đều không có. Vừa vặn hôm nay Hùng Tuấn Thanh lại chạy tới tìm nàng ký hợp đồng. Tô quân quân lúc này mới hạ định rồi cuối cùng quyết tâm, ở kế tiếp 4 năm, nàng muốn thử khiêu chiến một chút mặt khác khả năng tính. Nếu nàng thật sự có thể thành minh tinh, đến lúc đó cũng có khả năng xuất hiện bất đồng với nguyên tắc kết cục đi. Nghĩ đến đây, Tô Quân Quân liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Vừa thấy thời gian cũng không sai biệt lắm mau hai điểm, nàng lấy hào quyền bộ cùng vận động phục hướng về tập thể hình trung tâm đi đến. Hiện tại khoảng cách Tô Quân Quân mang theo vị hôn phu về nước đại khái còn có 7 năm thời gian. Tại đây 7 năm Tô Quân Quân tính toán không ngừng mà cường thân kiện thể. Không cầu một quyền đánh vựng báo đen ít nhất hy vọng đến lúc đó nàng có thể có chạy trốn năng lực. Tới rồi tập thể hình trung tâm, mao giáo luyện lập tức liền đón đi lên, nàng nhìn tô quân quân liếc mắt một cái, híp mắt hỏi ngày hôm qua trở về lúc sau, người cánh tay không cảm thấy nhức mỏi sao. Tô quân quân quơ quơ bả vai, mở miệng nói, cánh tay nhưng thật ra không có gì đau cảm giác, nhưng là ta gần nhất tổng cảm thấy chân đau, buổi tối ngủ thời điểm còn sẽ rút gần đâu ta tính toán đi mua chút canxi ăn mao giáo luyện nghe xong lời này đôi mắt tức khắc sáng một chút người hẳn là lần thứ hai phát dục đi nói không chừng còn hội trưởng cao đâu nói xong lại lơ đãng dường như liếc tô quân quân ngực liếc mắt một cái tô quân quân xấu hổ mà nói ta đã sớm qua phát dục kỳ mao giáo luyện lại nói tục ngữ nói hai mươi ba còn thoáng một thoáng đâu theo ta được biết có chút người sẽ ở hai mươi tuổi năm ấy xuất hiện một ít kỳ tích dường như biến hóa ngươi phải làm đến chính là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, nàng lại thần bí hề hề mà nhìn tô quân quân liếc mắt một cái, mở miệng nói ở 20 tuổi trước kia, người tốt nhất không cần cùng bạn trai làm chuyện xấu. Nghe xong lời này, tô quân quân mặt đều đỏ. Mao giáo luyện người này nơi nào đều hảo chính là có đôi khi sẽ thực không đứng đắn khai hoàng, khang. Theo nàng chính mình nói, chuyên nàng nam nhân có thể từ đầu đường bài đến cuối hẻm, có khai bảo mã BMW, có lớn lên đặc biệt xoái, còn có đương diễn viên, đều chờ nàng lọt mắt xanh đâu. Chẳng qua, mau giáo luyện cũng chưa coi trọng mắt, đại gia chẳng qua bị mù chơi chơi thôi. Thật muốn kết hôn nói, nàng vẫn là muốn tuyển chính mình có cảm giác. Đến lúc đó, liền tính kia nam nhân là cái khất cái, nàng đều sẽ gả. Tuy rằng... Mao giáo luyện có một ít kỳ quái lý luận ngẫu nhiên cũng sẽ làm cho Tô Quân Quân cảm thấy thực xấu hổ. Nhưng lạc là làm giáo luyện nàng ở giúp đỡ Tô Quân Quân huấn luyện khi vẫn là rất có một bộ. Tô Quân Quân vừa mới nói chính mình cả người xương cốt đau, Mao giáo luyện rướt khoát liền giúp nàng toàn thân xoa bóp một chút. Chậm rãi, Tô Quân Quân nằm ở mát xa trên giường, mơ màng sắp ngủ. Mao giáo luyện một đường dọc theo xương sống đi xuống đẩy, đẩy đến xương cùng thời điểm. Tô Quân Quân tựa như tạc mao miu giường như, như, một chút liền nhảy đi lên. Mao giáo luyện còn nói giỡn dường như nói thật xin lỗi, ta thật không biết ngươi như vậy mẫn cảm. Tô Quân Quân đã chịu kinh hách tạm thời không nghĩ lại lý nàng, rứt khoát liền thu thập thứ tốt chuẩn bị bắt đầu đánh quyền. Mao giáo luyện đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là gọi tới Lê giáo luyện lại đây nhìn điểm nàng. Lê giáo luyện nhưng thật ra thực ổn thỏa, nhiều lắm chính là ngẫu nhiên tò mò mà xem Tô Quân Quân hai mắt cũng không giống Mao giáo luyện như vậy quá mức. Cứ như vậy, tô quân quân ở lê giáo luyện chỉ đạo hạ, luyện hai cái giờ, ra một thân hãn, lúc này mới thu thập đồ vật về nhà đi. Về đến nhà lúc sau, nàng đột nhiên thu được tô ôn nhu phát tới hai điều uy chát. Ngươi rốt cuộc muốn nháo đến tình trạng gì mới bằng lòng thiện bãi cam hiu. Quân quân, ngươi về nhà đến đây đi, lưu tử hàn là của ngươi. Trường 27, nhìn tô ôn nhu kia hai điều uy chát, tô quân quân đánh trong lòng phạm ghê tởm. Tô quân quân nguyên bản tính toán trực tiếp đem tô ôn nhu kéo vào sổ đen liền xong rồi, về sau không để ý tới nàng là được. Nhưng mới hạ thủ thời điểm, tô quân quân lại đột nhiên nhớ tới nàng ghi danh chuyên nghiệp sự tổng cảm thấy sự tình không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Nguyên chủ làm khách sạn vị thứ hai người thừa kế, nàng lá gan lại không lớn, dám không trải qua trong nhà cho phép tùy tùy tiện tiện báo cái biểu diễn chuyên nghiệp sao. Hơn nữa, nguyên chủ lá gan không lớn, luôn luôn đi theo tô ôn nhu phía sau, liền tính viết thư tình, nàng cũng chưa chắc dám cấp lưu tử hàn. Rốt cuộc là sự tình gì, khiến cho nàng hoàn toàn hắc hóa, một hai phải cùng tô ôn nhu đấu cái ngươi chết ta sống. Vấn đề này trước sau lưu tại tô quân quân trong đầu, vứt đi không được. Kỳ thật xuyên thư lúc sau, tô quân quân nàng mới phát hiện rất nhiều chuyện cũng không giống nguyên tác trông viết như vậy. Tô quân quân xem kia quyển sách là phát sinh ở năm năm về sau Tô ôn nhu tốt nghiệp đại học sau sự tình. Nguyên tác trong Tô ôn nhu người cũng như tên, đại khí lại ôn nhu, rất có tài văn chương, không thích đắc tội với người. Nàng làm khởi sự tình tới tứ bình bát ổn, tuyệt đối không giống như bây giờ xúc động hành sự, vì một người nam nhân muốn chết muốn sống, lý trí toàn vô. Ngày từ đầu Tô quân quân còn cảm thấy đại khái là bởi vì Tô ôn nhu tuổi quá tiểu, không có trải qua dị quốc sinh hoạt khảo nghiệm không cụ bị ngày sau cái loại này trí tuệ. Vừa vặn lại không cẩn thận lâm vào luyến ái bên trong, liền trở nên càng ngày càng ngu ngốc. Chính là theo chậm rãi dung nhập bên này sinh hoạt tô quân quân trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều. Liền lấy lần trước tô giật phong tới tìm nàng kia sự kiện, rõ ràng ở nàng rời đi ra thời điểm, bởi vì tô ôn nhu nói rất nhiều khó nghe nói tô giật phong tự hồ đã đối nàng chậm rãi hết hy vọng. Nhưng khi cách một tháng gặp lại tô giật phong rồi lại biểu hiện đến càng thêm đối tô ôn nhu ái tận xương tủy tựa như chứ ma giống nhau. Tô quân quân thậm chí cảm thấy tô giật phong giống như là bị tô ôn nhu khống chế ở trong tay con rối. Vừa vặn nguyên tác trong miêu tả trưởng thành lên tô ôn nhu cũng có loại này bản lĩnh. Bên người nàng hộ hoa sứ giả đông đảo, lại mỗi một cái đều đối nàng duy mệnh là từ chưa từng có người cảm thấy nàng là cái tùy tiện không tự ái. Nguyên bản tô quân quân cảm thấy Mary su nữ chính nên như vậy cái giả thiết. Chính là phóng tới trong đời sống hiện thực có thể chu toàn ở đông đảo yêu thú nam từ trung gian, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu nữ nhân, này đến yêu cầu bao lớn trí tuệ nha. Nhưng hiện tại Tô Ôn Nhu thật sự như vậy thiếu trí tuệ sao? Vẫn là nói, nàng là Trang. Tô Quân Quân thật sự nhịn không được thưởng thăm thăm Tô Ôn Nhu đế. Vì thế, liền cấp Tô Ôn Nhu đã phát một cái WeChat. Ta một chút đều thích Lưu Tử Hàn, chưa bao giờ cùng hắn đơn độc đi ra ngoài quá, cũng chưa từng chủ động tiếp cận quá hắn. Lưu Tử Hàn căn bản là không phải ta đồ ăn, ngược lại là các ngươi không có việc gì liền thích hướng ta trên người khấu kẻ thứ ba mũ. Những lời này ở ta rời đi ra phía trước đã đều nói rõ ràng. Hiện tại ta có thuộc về chính mình sinh hoạt, có công tác, có bạn trai. Ta quá rất khá, hy vọng ngươi cùng tô giật phong, Lưu Tử Hàn có thể li ta xa một chút. Một lát sau, Tô Ôn Nhu lại phát tới tin tức. Quả nhiên vẫn là một bộ oán phụ làn điệu, nhưng từ Hàn hắn nói, hắn thích người là ngươi, hắn còn nói tưởng cùng ngươi đính hôn. Nam nữ chi gian sự tình, một cây làm chẳng nên non, ngươi lại như thế nào chứng minh các ngươi hai cái là trong sạch đâu? Này tin tức mặt ngoài nhìn qua cũng không có gì tật xấu, trên thực tế, ngữ khí lại rất là ngang ngược. Cơ hồ một chút liền họa ra Tô Ôn Nhu cùng nguyên chủ chi gian địa vị, hai tỷ muội nhìn như quan hệ thực hào. Nhưng Tô ôn nhu mặt ngoài lại như thế nào ôn nhu hòa khí trên thực tế nhưng vẫn chặt chẽ mà khống chế nguyên chủ sinh hoạt. Nguyên chủ ở nàng trước mặt thậm chí không có trở tay đường sống. Chỉ tiếc Tô quân quân cũng không phải nguyên chủ, không có khả năng vạn sự đều như Tô ôn nhu mong muốn, nàng thực mau hồi phục nói. Ta vì cái gì muốn chứng minh ta chính mình trong sạch? Yêu cầu sao? lưu tử hàn tính cái thứ gì? Hắn nói thích ta ta liền nhất định phải thích hắn. Tô ôn nhu, ngươi nguyện ý phóng cuối người phân, thượng vội vàng phụng lưu từ hàn xú chân là chuyện của ngươi nhi. Đừng hy vọng ta cùng ngươi giống nhau hạ tiện. Nghe xong nói như vậy, tô ôn nhu rốt cuộc sinh khí. Tô quân quân có ngươi như vậy đối tỷ tỷ nói chuyện sao? Ta là tỷ tỷ ngươi. Tự hỏi từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn đối với ngươi chiếu cố có thêm tất cả đồ vật có ta liền nhất định có ngươi tô quân quân. Nhưng ngươi lại là như thế nào đối ta? đem ta trở thành tình địch còn chưa đủ hiện tại còn muốn đem ta đương kẻ thù xem sao tô ôn nhu ngữ khí thập phần nghiêm khắc tô quân quân lại hồi phục nói ta cũng thật không xứng đương ngươi muội muội có ngươi loại này một hai phải buộc muội muội đương tiểu tam nhi tỷ tỷ sao ngươi giả bộ kia phó ủy khuất cầu toàn vì lợi ích của gia tộc hy sinh chính mình tình yêu bộ dáng là tưởng cho ai xem ta nói rồi rất nhiều lần ta không cần ngươi nam nhân kia ngươi vì cái gì nhất định phải buộc ta muốn lưu tử hàn Như vậy không phải thực buồn cười sao? Mau ra ra nói, ba ba đã đáp ứng rồi. Ta là tự do, không cần tô ra bất luận cái gì tài sản tương lai ta hết thảy cũng cùng tô ra không quan hệ. Tô ra cũng không có quyền lợi nhúng tay ta hôn nhân cùng sinh hoạt. Ngươi hiện tại lại tìm ta làm cái gì? Tô ôn nhu thực mau hồi phục nói. Quả nhiên, là ngươi tìm người đi uy hiếp ba ba. Tô quân quân, ngươi nhưng thật ra thật trường bản lĩnh. Ngươi biết ba ba có bao nhiêu sinh khí sao? hắn về đến nhà liền đem chúng ta mắng một hồi hỏi chúng ta vì cái gì đem ngươi bước đi tô quân quân làm việc đến bằng lương tâm ta cùng đại ca khi nào bước quá ngươi tô quân quân lại nói chẳng lẽ ngươi hiện tại không phải tới bước ta ngươi rõ ràng chính là muốn hại ta lưng đeo tiểu tam thanh danh làm ta thay thế ngươi gả vào lưu gia tô quân quân nguyên bản chỉ là thuận miệng nói ra tô ôn nhu bên kia lại đột nhiên không có động tĩnh ngược lại như là bị nàng nói chúng rồi giống nhau Tô quân quân đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng có lẽ đây mới là tô ôn nhu bổn ý cũng có lẽ nàng trước nay không thấy thượng quá lưu từ hàn lúc này tô ôn nhu lại hồi phục nói tô quân quân người có phải hay không có tật xấu nha người họ tô người là ta muội muội điểm này vĩnh viễn thay đổi không được hai chúng ta trên người chảy đồng dạng huyết ta hôm nay chỉ là hy vọng ngươi có thể về nhà tới hào hào cùng phụ thân giải thích một chút chúng ta thì muội cũng hào khôi phục như lúc ban đầu Nhưng ngươi khen ngược tìm chỗ dựa lại cùng ta nói loại này lời nói. Ta xem ngươi thật là điên rồi. Tô quân quân hồi phục nói. Ta họ tô không sai, nhưng lại là cùng ta mẹ họ. Hôm nay là ba ba làm ngươi chạy tới cùng ta nói những lời này. Chỉ sợ không phải đâu. Ba ba cùng ta mụ mụ chi gian rốt của có cái gì ước định đó là đời trước sự, không phải ngươi có thể nhúng tay. Tô ôn nhu, ngươi dựa vào cái gì liền cảm thấy ta tô quân quân nên vĩnh viễn khom lưng uốn gối mà đi theo ngươi phía sau, vĩnh viễn nghe ngươi lời nói, vĩnh viễn cho ngươi đương tiểu tùy tùng, thậm chí hầu gái đâu. Ta hiện tại rời đi tô gia, càng ngày càng tốt liền phải một bước lên trời, dựa vào cái gì còn phải đi về. Tô ôn nhu nghe xong lời này, tựa hồ bị tức giận đến không được. Hảo ta tính minh bạch mấy năm nay ta coi như uy một đầu dưỡng không thân bạch nhãn lang. Tô quân quân, năm đó ngươi lẻ loi hiu quạnh, một người tới rồi tô ra, là ta hảo tâm mà thu lưu ngươi chiếu cố ngươi. Kết quả là, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Tô quân quân lại hồi phục, ta thật đúng là cảm tạ ngươi, tô ôn nhu, từ nhỏ lớn đến, ngươi vẫn luôn minh kỳ ám chỉ ta là cái nhận không ra người tư sinh nữ. Ngươi mặt ngoài ôn nhu hào phóng, trên thực tế bá đạo thật sự. Sở hữu sự tình ta đều phải nghe ngươi, hơi có sự tình không có thể như ngươi ý, ngươi liền bắt đầu âm thầm sửa trị ta. Ngay cả ta đại học chuyên nghiệp cũng là tỷ tỷ ngươi hào tâm giúp ta chọn đi. Ngươi tô ôn nhu thì đậu trọng điểm đại học khách sạn quản lý chuyên nghiệp ta tô quân quân khảo chính là nhị loại đại học biểu diễn chuyên nghiệp. Thật là thực tiên minh đối lập tư sinh nữ vĩnh viễn không có ngươi tô ôn nhu xuất sắc. Tô ôn nhu hiển nhiên không nghĩ tới tô quân quân cư nhiên sẽ cùng nàng tính nợ cũ, nàng tự nhiên cũng không biết tô quân quân sớm đã thay đổi người. Hơn nữa, ghi danh trường học việc này, hai người đều trong lòng biết rõ ràng, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Nàng đơn giản liền rất mau hồi phục nói, tuy rằng lúc trước là ta cho ngươi chọn lựa trường học nhưng kia cũng là vì ngươi không nghĩ ly ta quá xa nha. Ngươi lại thi không đậu ta kia sở đại học B chúng ta thì muội nói tốt sẽ không tách ra chờ thượng đại học cũng muốn ở cùng một chỗ cho nên mới tuyển hoa đài nói nữa quân quân ngươi lớn lên như vậy mỹ ngươi không phải cũng nhắc mãi suy nghĩ đương minh tinh sao ngươi lại có mười mấy năm vũ đạo đấy thực dễ dàng liền thi đậu cái kia chuyên nghiệp tổ ôn nhu hiền nhiên nửa điểm đều không trột dạ vẫn là kia phó muội muội ta đều là vì ngươi hào vì ngươi suy nghĩ bộ dáng Vốn dĩ Tô Quân Quân không có kia bộ phận ký ức chỉ là tưởng trá Tô Ôn Nhu một chút không nghĩ tới ghi danh trường học việc này cư nhiên thật là Tô Ôn Nhu giờ trò quỷ. Tô Quân Quân nhịn không được cắn cắn tiếp tục hỏi. Tô Ôn Nhu, người rốt cuộc muốn đem cuộc đời của ta hủy thành bộ dáng gì, người mới cam tâm đâu. Đến bây giờ ta mới phát hiện ta vị này hào tị tị rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mặt ngoài, người vẫn luôn đối ta thực hảo thực chiếu cố tựa hồ ngay từ đầu liền thiệt tình thành ý mà tiếp nhận ta vào tô ra. Nhưng thực tế thượng, ngươi lại đem ta đưa ngươi món đồ chơi, tùy ý tả hiểu cuộc đời của ta. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ đối đãi luôn là ở lấy lòng ngươi. Nhưng tô ôn nhu ngươi nhưng vẫn ở nơi trốn ám toán ta. Sự tình tới rồi hôm nay, ta không ngại nói cho ngươi, ngươi bà ngoại gia nhập cổ tô thức khách sạn ta một mao tiền đều sẽ không lấy. Đến nỗi ngươi tô ôn nhu chạm qua nam nhân ta ngại dơ vĩnh viễn sẽ không muốn. Nhưng ta bất động ngươi đồ vật không đại biểu người khác sẽ không động. Ba ba là người nào chính ngươi trong lòng minh bạch. Mấy năm nay, hắn ở bên ngoài dưỡng tình nhân số đều không đếm được. Vạn nhất nữ nhân kia lại cho hắn sinh nhi tử chính là ba ba người thừa kế. Ngươi cho rằng đây là tô giật phong không rời đi tô ra là có thể ngăn cản được trụ sao. tô ôn nhu, ngươi cùng với nhìn chằm chằm ta không bỏ ngươi chi bằng đem ánh mắt phóng lâu dài chút. Ngươi về sau ly ta xa một chút ta không bao giờ sẽ đem ngươi đương tỷ tỷ nhìn Nếu lần sau ngươi lại chủ động khiêu khích cũng đừng trách ta trước mặt mọi người làm ngươi khó coi xuống đài không được Đừng tưởng rằng ngươi cùng tô giật phong những cái đó ghê tởm sự không ai biết Nằm trước lễ Giáng sinh thời điểm, ngươi không phải trang say, bị hắn hôn sao Nói xong, tô quân quân liền không ở để ý tới nữ nhân kia hơn nữa thực mau liền đem nàng kéo vào sổ đen Tô ôn nhu hiển nhiên có chút kinh hoàng, thực mau lại gọi điện thoại lại đây tựa hồ muốn giải thích cái gì. Chỉ tiếc tô quân quân hoàn toàn không muốn nghe nàng tiếp tục vô nghĩa, ngay cả nàng số điện thoại cũng cho nàng che chắn rớt. Kỳ thật nghĩ lại tưởng, nguyên tắc chung tô ôn nhu tựa như khai bàn tay vàng giống nhau, phàm là trở ngại đến tô ôn nhu chọc đến nàng không thoải mái người kết cục đều phi thường thảm. Nếu không phải tô ôn nhu tâm cơ thâm trầm, am hiểu tính kế, nàng lại sao có thể sẽ một đường đi được như vậy cao. Lại có như vậy nhiều hộ hoa sứ giả, vẫn luôn cam tâm tình nguyện mà nâng đỡ nàng đâu. Nói trắng ra là tô ôn nhu căn bản là không phải nguyên tắc chung miêu tả cái kia bạch liên hoa nữ chính, mà là cái có thù án tất báo, lại thực sẽ tính kế tâm cơ kỹ nữ. Chiếu như vậy xem ra tô quân quân kỳ thật đã sớm bị tô ôn nhu ghi hận thượng sớm hay muộn phải bị nàng thanh toán rớt. Thậm chí còn lưu từ hàn việc này, nói không chừng cũng là tô ôn nhu trước đó tính tốt một nước cờ. Tô ôn nhu vốn dĩ liền chưa chắc có thể coi trọng Lưu Tử Hàn, như vậy treo hoa gẹo nguyệt gối theo hoa. Chính là tô lưu hai nhà đều có khuynh hướng liên hôn. Tô ôn nhu rớt khoát liền giả bộ một bộ thực thích Lưu Tử Hàn bộ dáng, Nhưng hai người ở hẹn hò thời điểm, nàng một bên biểu hiện ra Lưu Tử Hàn không thích bộ dáng, một bên lại luôn là mang lên tô quân quân cái này bóng đèn cùng nhau hẹn hò ngay cả khi bộ sang quý lại diễm tục đồ trang điểm cũng là ở khi đó đưa tô ôn nhu luôn là mang theo nguyên chủ hóa trang lại đi lao tới hẹn hò tô ôn nhu đem chính mình hóa thành vẻ mặt nhạt nhẽo bộ dáng lại tổng làm muội muội họa đến hồ ly tinh liêu nhân lấy lưu từ hàn nhiệu tính sẽ thích thượng tô ra cái kia cô nương tự nhiên vừa xem hiểu ngay tô ôn nhu lại luôn là ở nguyên chủ trước mặt khen lưu từ hàn có bao nhiêu hảo có bao nhiêu xuất sắc Nguyên chủ cũng là tình đậu sơ khai tuổi tác tự nhiên sẽ đối lưu từ hàn thượng vài phần tâm Đến bây giờ tô quân quân thậm chí hoài nghi nàng kia hào tỷ tỷ khả năng đã sớm phát hiện nguyên chủ kia phong thư tình Cho nên 7 tháng tô ôn nhu mới đồng ý tô quân quân không theo chân bọn họ đi bờ biển chơi Tuổi trẻ tình lữ ở bờ biển ngây người 20 nhiều ngày cương nhiên không có phát sinh bất luận cái gì thân mật quan hệ Lời này là lưu từ hàn chính miệng nói Tô ôn nhu bên kia lại biểu hiện ra một bộ đối hắn dễ tình đâm sâu, vì ái hôn đầu bộ dáng. Sau khi trở về, liền cùng ca ca nói, nàng muốn cùng Lưu Tử Hàn trước tiên đính hôn. Nếu tô quân quân không có mặc lại đây, vẫn là nguyên chủ nói, tại đây loại kích thích hạ khẳng định sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình. Thậm chí có khả năng ở kia chàng tiệc tối thượng tiếp thu Lưu Tử Hàn thông báo, này chẳng những chứng thực Tiểu tam thân phận, đồng thời cũng làm tô ôn nhu hoàn toàn thoát khỏi Lưu Tử Hàn cái này cha nam. Như vậy một thuận xuống dưới tô quân quân phía trước những cái đó không rõ sự tình cũng liền đều nghĩ thông suốt. Tô ôn nhu căn bản là không phải luyện ái não, hơn nữa một chút đều không ngu, nàng mỗi đi một bước đều ở tính kế. Bên người mỗi người kỳ thật đều là nàng quân cờ. Thật giống như nàng biết rõ tô giật phong đối nàng dễ tình đâm sâu, lại luôn là như có như không mà khiêu khích hắn tâm. Nếu không nói tô giật phong có lẽ đã sớm từ kia đoạn mê luyến chung giải thoát ra tới sau lại tô ôn nhu ở tô quân quân rời đi ra sau tiến thêm một bước dây dưa lưu tử hàn cầu hắn hồi tâm chuyển nghĩa việc này cũng liền nói đến thông tô quân quân cơ hồ có thể khẳng định tô ôn nhu nhất định tại đây một tháng một bên theo đuổi lưu tử hàn một bên giả dạng làm hắn ghét nhất bộ dáng đồng thời lại ở lưu tử hàn trước mặt không ngừng nhắc tới tô quân quân lấy này tới kích thích hắn cho nên mới có lưu tử hàn chết sống muốn cưới tô quân quân tô lưu hai nhà đặt thành ăn ý chuyện này Như vậy Tô Ôn Nhu mới có thể từ cái này liên hôn chung hoàn toàn đi ra ngoài. Đồng thời làm người bị hại, Tô Phụ khẳng định đối đại nữ nhi cảm thấy ái náy, mới có thể đồng ý làm nàng xuất ngoại lưu học. Chỉ tiếc Tô Ôn Nhu ngàn tính vạn tính, lại không tính đến Tô Quân Quân cái này không nơi nương tựa bé gái mồ côi cư nhiên đột nhiên liền tìm tới rồi một cái chỗ dựa Kia chỗ dựa vừa xuất hiện ở Tô Phụ trước mặt liền đem cái kia ngày thường cường thế lại bá đạo nam nhân sợ hãi. Tô phụ chẳng những đem tô quân quân hộ khẩu rời ra tô ra, trả lại cho tô quân quân nàng mẫu thân lưu lại đồ vật còn đáp ứng về sau đều sẽ không đi hỏi đến tô quân quân sự tình. Tô phụ thậm chí còn cố ý về nhà, đã phát một đại thông tính tình, đem tô giật phong mắng đến chết khiếp kêu hắn về sau không cho phép ra hiện tại tô quân quân trước mặt cũng không cho lại quản tô quân quân bất luận cái gì sự tình. Tô phụ như vậy thất thố tô lưu hai nhà liên hôn thậm chí đều từ bỏ. Này hết thảy, đều khiến cho Tô Ôn Nhu cảm thấy khủng hoảng. Thật giống như nàng hoa đã nhiều năm thời gian, hạ một đại bàn cờ, lại ở cuối cùng một từ thời điểm, bị Tô Quân Quân phiên bàn giống nhau. Tô Ôn Nhu hận không thể xem Tô Quân Quân kiếp sau không chết tử tế được tự nhiên không muốn xem nàng tránh được một kiếp thuận lợi tìm được đại chỗ dựa. Cho nên, mới phát tới tin tức thử, nói đến cùng Tô Quân Quân cùng Tô Ôn Nhu tư sinh từ cùng đại phòng phu nhân hài tử chú định là địch nhân. Chỉ sở cũng liền Tô Quân Quân sinh ra, đều là Tô Ôn Nhu ghi hận nàng lý do. Liền tính, sau lại Tô Quân Quân biểu hiện đến lại như thế nào thật cẩn thận, chẳng sợ nàng cam nguyện cấp Tô Ôn Nhu đương cầu Tô Ôn Nhu cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng, bởi vì Tô Quân Quân tồn tại vốn dĩ liền đại biểu cho nàng mẫu thân thất bại. Một ngày nào đó, Tô Ôn Nhu nhất định sẽ đem Tô Quân Quân làm cho sống không bằng chết. Tô Quân Quân không phải nguyên chủ, nàng cũng không biết nguyên chủ hay không phát hiện Tô Ôn Nhu gương mặt thật Cho nên, mới có thể hắc hóa. Chẳng qua nếu hai người chú định là từ địch kia nàng còn ở Tô Ôn Nhu trước mặt túng cái gì. Từ hiện tại đến Tô Ôn Nhu về nước còn có 7 năm thời gian, nàng tại đây 7 năm tốt nhất chuẩn bị chờ Tô Ôn Nhu mang theo kia đầu báo đen trở về chính diện giao phong. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây Tô Quân Quân cũng coi như hoàn toàn giác ngộ. Nàng cùng Tô Ôn Nhu nhất định phải liều mạng rốt cuộc. Tô quân quân tuy rằng cũng từng nghĩ tới Tô ôn nhu sẽ lại lần nữa đối nàng xuống tay, chỉ là không nghĩ tới nàng động tác cương nhiên sẽ nhanh như vậy. Ngày hôm sau giữa trưa, vốn là Tô quân quân cùng bạch Cẩm Hạo ước hảo cùng đi ăn cơm nhật từ. Bởi vì nguyên chủ những cái đó quần áo đã đưa lại đây, đại khái cũng là Tô ôn nhu động tay chân. Những cái đó quần áo tuy rằng cũng đều là hàng hiệu, cũng không phải là phong tao hoa lệ phong cách chính là mặc vào sám xịt biểu hiện không ra Tô quân quân dáng người cái loại này loại hình. Liền không có một kiện là đặc biệt thích hợp. Tô quân quân thầm hạ quyết tâm về sau phải cho chính mình đặt mua một ít quần áo. Không nhất định là hàng hiệu nhưng nhất định phải thích hợp nàng mặc ở trên người. Nếu không nói nàng như vậy xinh đẹp dáng người lại tốt như vậy chẳng phải là liền bạch bạch lãng phí. Tô quân quân từ trong quần áo chọn một kiện khăn lụa lãnh màu đỏ rực nửa tay áo tơ tằm váy dài, nhìn qua liền cùng cái bao tải to dường như, nhan sắc cũng quá diễm chút nhưng không chịu nổi tô quân quân dáng người hảo thượng thân lúc sau trước đột sau kiều, nữ nhân vị liền toàn ra tới. Ở hơn nữa nàng khí chất thiên lãnh ăn mặc cái này váy lãnh diễm lại không mất trang trọng. Nếu y nguyên chủ kia tính cách đại khái cũng không dám đem này váy xuyên đi ra ngoài. Tô quân quân liền không giống nhau, nàng thực vừa lòng loại này hiệu quả. Lại nhảy ra một đôi màu đỏ nửa căn giày sang đan, đồ chút thiên nhiên kem chống nắng, cầm tay bao liền xuất phát. Ra cửa phía trước còn cố ý cấp bạch cầm hảo đã phát một cái WeChat báo cho nàng đã ra cửa. Hai người ước hảo ở phỉ thúy cao ốc phía dưới đồ uống lạnh cửa hàng gặp mặt. Bạch cầm hảo buổi sáng thời điểm vừa vặn có hạng nhất công tác yêu cầu tăng ca, lúc này cũng liền không sai biệt lắm. Liền cùng tô quân quân nói tốt ta đại khái 10 phút là có thể đến. Thực mau, Tô Quân Quân đã đi xuống thang máy, hướng Thúy Lâm uyển cửa đi đến. Thúy Lâm uyển bên này an bảo vẫn là thực tốt, mau ra ra nói, công ty bất động sản lão bản phụ thân chính là một vị quân nhân, bọn họ bên này mướn người cũng thích tìm suất ngũ quân nhân. Cho nên, bọn họ tiểu khu bảo an đều cùng địa phương khác không giống nhau. Các nhân viên an ninh không ngừng tác phong tương đối nghiêm cần, kỷ luật tính cũng thực hào. Mỗi ngày đội bảo an tiểu tử nhóm ra thể dục buổi sáng thời điểm, rất nhiều người đều thích qua đi nhìn xem. Lúc này đây Tô Quân Quân cũng coi như đuổi kịp có một vị khách thăm không có biện pháp làm ra cụ thể hộ gia đình đăng ký, bảo an tiểu ca sẽ không chịu phóng hắn trong tiểu khu đi. Cái kia khách thăm cũng tương đối hỗn, thế nào cũng phải muốn vào đi không thể còn ồn ào. Cho các ngươi lãnh đạo ra tới tiểu gia tùy tiện liền mua một bộ các ngươi tiểu khu phòng ở các ngươi dựa vào cái gì không ta làm tiến. Ngay từ đầu tô quân quân cũng không lưu ý vì kia khách thăm diện mạo, nàng vội vàng đi gặp tiểu ca ca, liền từ cửa hông chuẩn bị rời đi. Nháo sự khách thăm thực mau đã bị hai cây xoái khí bảo an tiểu ca ấn ngã trên mặt đất, hắn trong miệng còn mắng các ngươi cư nhiên dám động thủ đánh người, chờ đi ăn lao cơm đi. Chính mắng, hắn vừa nhấc mắt vừa vặn thấy ăn mặc váy đỏ tô quân quân đi qua đi, một chút liền không rời mắt được. Mắt thấy tô quân quân liền phải rời đi, hắn mới vội vàng hô. Quân quân, quân quân, ta là ngươi từ Hàn ca ca, ngươi chờ ta một chút nha. Nghe thia xa lạ lại quen thuộc thanh âm tô quân quân thiếu chút nữa bát chân liền chạy. Không cần hỏi nàng cũng biết, khẳng định là tô ôn nhu vị kia hào tỷ tỷ, đem tiểu khu địa chỉ nói cho cấp lưu từ Hàn. Tô quân quân trong lòng tức khắc có điểm không thoải mái. Nàng biết tô ôn nhu mặt ngoài giả ngây giả giải, trên thực tế độc ác tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên ở bên này chờ nàng đâu. Này Lưu Tử Hàn căn bản chính là vương tử bệnh nặng độ người bệnh. Tô Quân Quân là Hà quyết tâm, lần này mặc kệ nói như thế nào nhất định phải làm Lưu Tử Hàn hoàn toàn chặt đứt ý niệm. Đỡ phải về sau, hắn lại biến thành tai họa ngầm. Nghĩ đến đây, Tô Quân Quân dừng bước Lưu Tử Hàn cũng ra sức từ bảo an trong tay tránh thoát ra tới, hướng về Tô Quân Quân bên này tới rồi. Đi đến phụ cận, Lưu Tử Hàn còn ra vẻ tiêu sái mà sờ sờ chính mình đầu tóc, lúc này mới mở miệng nói. Quân quân, không thể tưởng được chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Tô quân quân không cho mặt mũi mà nói này căn bản chính là nhà ta tiểu khu cửa. lưu tử hàn lại hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, hắn quan vọng một chút bốn phía, mới mở miệng nói chúng ta thật vất vả mới có thể thấy này một mặt muốn tìm ngươi cũng thật khó. Quân quân, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi cưng nhiên thật sự sẽ từ tô ra dọn ra tới. Ngươi vốn dĩ không cần như vậy vất vả, ở tô ra quá đến không thoải mái, hẳn là sớm chút tìm ta mới là. Tô quân quân nhàn nhạt mà nhìn hắn, thuận miệng nói. Nhưng ta một chút đều không nghĩ gặp ngươi, ta sở dĩ như vậy, không thoải mái, đều là bái ngươi nhóm ban tặng. Lưu Tử Hàn, ngươi tốt nhất đừng lại dây dưa ta chạy nhanh rời đi. Quá trong chốc lát ta bạn trai liền tới tiếp ta. Lưu Tử Hàn vừa nghe nàng có bạn trai tức khắc liền mặt trầm xuống sắc. Quân quân ta tới tìm ngươi chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện hai ta hôn sự. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, về sau ta nhất định sẽ dốc hết sức lực mà đối với ngươi hảo tuyệt đối sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Ta vốn dĩ tưởng đem trong nhà những cái đó sự tình đều giải quyết hảo, lại đến tìm ngươi. Ta hiện tại đã bắt đầu đi ba ba công ty thực tập. Chính là tô bá phụ cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền thay đổi khẩu phong, không muốn chúng ta hai nhà liên hôn. Tô Quân Quân lạnh lùng mà mở miệng nói, có thể là ba ba rốt cuộc không quen nhìn ngươi cách làm, nhận rõ ngươi như vậy nam nhân căn bản là không đáng bất luận cái gì một cái nữ nhi phó thác trung thân. Ngươi rõ ràng cùng Tỷ Tỷ của ta kết giao, sau lại lại đánh lên cô em vợ chủ ý. Loại này ghê tởm cách làm, là cá nhân đều coi thường mắt. Lưu Tử Hàn thấy nàng sinh khí, vội vàng giải thích nói. Quân Quân, sự thật không phải ngươi thường trung như vậy. Ta biết ngươi thực để ý ta cùng ôn nhu kết giao quá sự tình, nhưng chúng ta hai cái hiện giờ đã đem lời nói nói khai. Ta cùng ôn nhu kỳ thật càng thích hợp đương bằng hữu Mấy năm nay tuy nói chúng ta hai cái trên danh nghĩa là ở kết giao. Nhưng thực tế thượng cũng chỉ là giống bằng hữu như vậy ở chung, thậm chí căn bản là chưa từng có thân cận quá. Ta cũng không thể xem như nàng chính thức bạn trai. Quân quân ta chân chính thích người kỳ thật vẫn luôn là ngươi xem đi tô ôn nhu đã sớm tính kế hảo yêu thầm cha nam ba năm lại cùng cha nam ở bên nhau đã hơn một năm cư nhiên thật sự liền một chút tiện nghi cũng chưa bị cha nam dính vào tới rồi cuối cùng cha nam ngược lại bắt đầu cảm kích nàng ép giả cầu toàn rời khỏi còn đem nàng trở thành bằng hữu đối đãi nghĩ vậy chút tô quân quân tức khắc cảm thấy thực vô lực nàng còn nói thêm ta đã sớm nói ngươi hai cái kết giao cũng hảo chia tay cũng hảo đều là ngươi cùng tỷ tỷ của ta hai người sự vì cái gì các ngươi luôn là liên lụy đến ta chính là chết sống một hai phải ta đi đương các ngươi chi gian kẻ thứ ba đâu lưu tử hàn mấy năm nay ta rõ ràng liền không cùng ngươi đã nói nói mấy câu thật sự không xứng được đến ngươi thích lưu tử hàn cao mày nói lời nói không thể nói như vậy quân quân ngươi không phải từ nhỏ liền yêu thầm ta sao thậm chí vẫn luôn lưu trữ ta tặng cho ngươi quà sinh nhật tô quân quân lại cười khổ nói Đó là bởi vì ta từ nhỏ lớn đến thu được lễ vật thiếu đến đáng thương. Tô gia căn bản là không ai cho ta ăn sinh nhật. Mỗi lần tô giật phong đều sẽ lặng lẽ cấp tô ôn nhu chuẩn bị tốt tâm di lễ vật ba ba cao hứng, cũng sẽ cấp tô ôn nhu làm sinh nhật yến hội. Ta tựa như cái tấm ảnh nhỏ tử giống nhau sống ở tô trạch chưa từng có người nhớ lại ta sinh nhật. Bởi vì ta là tư sinh nữ, lại thượng mặt bàn. Thật vất vả, thân hiểu ra ca ca tâm huyết dâng trào tặng cho ta một phần quà sinh nhật ta cũng cảm thấy thật quý giá, liền tính kia lễ vật là nam hài dùng ta cũng thật cao hứng. Ta khi đó thậm chí còn đang suy nghĩ, nếu ngươi là nhà của chúng ta ca ca thì tốt rồi. Này phân phát ra từ nội tâm mà cảm kích cũng coi như yêu thầm sao. Ai nói cho ngươi ta yêu thầm ngươi, trong nháy mắt kia tô quân quân trong mắt tựa hồ hiện lên một đạo chỉ vàng. Bất quá thực mau liền biến mất. Lưu Tử Hàn cảm thấy hẳn là hắn nhìn lầm rồi mới là Chỉ là tô quân quân đôi mắt tựa hồ thay đổi rất nhiều Nàng khóe mắt hơi hơi rủ xuống, hình thành một đạo vũ mị đầu cung Nàng đôi mắt cũng giống đá quý giống nhau tản ra một mạt ưu quang Làm người cảm thấy thần bí đồng thời, lại nhịn không được miên man bất định Lưu Tử Hàn ở như vậy nhìn chăm chú hạ mặc xanh mà liền thưởng đem trong lòng nói tất cả đều nói ra Liên tính khi còn nhỏ ngươi không có yêu thầm ta, nhưng phía trước tình cảm của chúng ta không phải thực được chứ. Chúng ta thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài chơi, không phải cũng thực vui vẻ sao. Thẳng đến ta cùng ôn nhu đơn độc đi bờ biển ngây người 20 ngày, ngươi mới đột nhiên chuyển biến thái độ. Ta biết ngươi khẳng định là cảm thấy ta cùng ôn nhu đã thấu thành một đôi, không nghĩ quấy rầy chúng ta. Nhưng thực tế thượng cũng không có chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tô Quân Quân không nghĩ ra, Tô Ôn Nhu rốt cuộc là như thế nào cấp Lưu Tử Hàn tẩy não, hiện tại làm đến đảo như là Lưu Tử Hàn thật sự yêu nàng giống nhau. Nếu nàng mạnh mẽ đem Lưu Tử Hàn đuổi đi, hai người hoàn toàn nháo phiên, thậm chí tranh đến cái ngươi chết ta sống, ngược lại là như Tô Ôn Nhu ý. Tô Ôn Nhu nói không chừng, từ đây liền biến thành Lưu Tử Hàn trái tim nốt chu sa. Chỉ bằng thử đem lời nói cùng Lưu Tử Hàn đều nói rõ ràng. Xem chính hắn có thể hay không suy nghĩ cẩn thận đã có loại này ý tưởng tô quân quân đơn giản liền tâm bình khí hòa mà mở miệng nói ta sở dĩ không cùng các ngươi đi bờ biển là ta cảm thấy tỷ tỷ của ta hành vi thật sự quá kỳ quái rõ ràng mỗi lần đều là các ngươi hai người hẹn hò nàng lại tổng muốn kêu lên ta mỗi lần ra cửa trước nàng luôn là làm ta trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp nhưng nàng chính mình lại luôn là ăn mặc không có đặc sắc thiền sắc quần áo hoặc là vận động phục lưu từ hàn ngươi nhớ rõ sao ở các ngươi hẹn hò thời điểm tì tì của ta luôn là xuất hiện một ít tiểu sai lầm tiểu mau bệnh. Sau đó, nàng liền sẽ một mình một người nghĩ cách đi giải quyết lưu chúng ta hai cái đơn độc ở chung. Nàng thanh âm rất êm tai, lại tràn ngập bối rối, ánh mắt của nàng lại là một mảnh thẳng thắn thành khẩn. Trong lúc nhất thời, lưu tử hàn cả người đều giống bị khống chế dường như. Hắn không hề cuồng táo mà muốn luyên ái, vội vàng mà muốn được đến tô quân quân, ngược lại bắt đầu thử tìm về lý trí này tưởng tượng không quan trọng tô quân quân nói những cái đó sự tình cương nhiên thật sự bắt đầu ở hắn trong đầu hồi phóng tô ôn nhu luôn miệng nói thích hắn cũng luôn là quay chung quanh ở hắn bên người đảo quanh nhưng lại vẫn luôn đều trang điểm thành hắn thực phản cảm bộ dáng trên thực tế tô ôn nhu kỳ thật cũng là có rất nhiều lóa mắt thời khắc ở nàng bước lên tân niên tiệc tối biểu diễn dương cầm thời điểm ở nàng thượng chủ tịch đài phát biểu sinh viên tốt nghiệp tuyên ngôn thời điểm nàng là như vậy thong dong tự tin Theo chân bọn họ đơn độc hẹn hò khi, hoàn toàn chính là hai dạng. Còn có tô quân quân nói được những cái đó cũng tất cả đều là sự thật. Mỗi lần bọn họ đơn độc ở chung thời điểm, tô ôn nhu ở trước mặt hắn luôn là một bộ hào tỷ thì bộ dáng, nàng luôn là lo lắng tô quân quân an ủi. Này một năm tới, hắn nghe xong quá nhiều về tô quân quân sự tình chậm rãi, liền đối cô nương này bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chuyện như vậy thật sự quá nhiều, cũng quá nhỏ vụt, ngày thường Lưu Tử Hàn thực sơ ý, cũng không quá để ý quá. Nhưng lúc này đây, không biết như thế nào, lập tức liền tất cả đều nghĩ tới. Có lẽ Tô Ôn Nhu cũng không thích hắn, ngược lại vẫn luôn ở đem hắn hướng Tô Quân Quân bên này đẩy đâu. Tô Quân Quân căn bản là không câu dẫn qua hắn, chỉ là hắn nghĩ lầm chính mình bị câu dẫn. Lúc này, lại nghe Tô Quân Quân tiếp tục nói Lưu Tử Hàn, ngươi nhớ rõ sao thì thật cùng các ngươi đi ra ngoài ta tổng cảm thấy thực không thoải mái. các ngươi đang yêu đương vì cái gì luôn là kéo lên ta. ta cùng tỷ tỷ nói qua rất nhiều lần nàng luôn là nói ba người cùng nhau chơi mới có thú. ở đi bờ biển phía trước ta không cẩn thận thấy tỷ tỷ chuẩn bị một cái cái hộp nhỏ. sau lại xuất phát từ tò mò trộm nhìn một chút đó là áo mưa. ta cảm thấy lần này thật sự không thể lại cùng các ngươi cùng đi. cho nên mới tham gia cái này thi đấu. Lưu tử hàn nghe xong lời này, nhịn không được nắm nổi lên nắm tay. Đến bờ biển thời điểm, hắn đã từng cố ý thân cận tô ôn nhu, lại bị nàng né tránh. Nàng như vậy ngượng ngùng, nói là phải chờ tới đêm tân hôn mới có thể đem chính mình giao cho hắn. Như vậy kia hộp áo mưa lại là cho ai chuẩn bị. Hắn cùng tô quân quân sao? Tô quân quân không đi, cho nên cũng liền vô dụng thượng. Này đã hơn một năm, ta xác định ta vẫn luôn đem ngươi đương tỷ phu đối đãi, không có làm cái gì làm người hiểu lầm sự tình ta cũng không dám làm. Hiện tại, ta chỉ nghĩ hỏi một chút, Lưu Tử Hàn, rốt cuộc là ai nói với ngươi ta yêu thầm ngươi? Hoặc là, là ai cho ngươi tạo thành ảo giác, làm ngươi cảm thấy ta thích thượng ngươi? Vì ngươi không thể, nguyên bản, tô quân quân cặp mắt kia nhìn như bình thường, chính là kia đạo kim sắc hoa văn tựa hồ lại xuất hiện. Ở kia một khắc Lưu Tử Hàn chỉ cảm thấy một trận choáng váng còn cùng với một trận u tai. Ngay sau đó, hắn cơ hồ không bị khống chế mà nói ra. Là Tô ôn nhu chính miệng nói, ngươi thích người là ta. Cũng là nàng nói, ngươi kỳ thật từ 11 tuổi liền bắt đầu yêu thầm ta. Cùng lúc đó, bài cầm hạo vừa mới hạ đến lầu 1, Hùng Tuấn Thanh vừa định cùng hắn chào hỏi một cái, liền đi nhà ăn ăn cơm. Bài cẩm hạo lại như là cảm ứng được cái gì dường như, nháy mắt nhìn về phía tây nam phương hướng, trợn tròn đôi mắt. Ngay sau đó, hắn xé xuống Âu Phục bắt đầu không màng tất cả mà nhằm phía đường Thúy Tây. Người bên cạnh nhìn đến này một ít đều choáng váng, bọn họ tổng tài khi nào như vậy không trang trọng. Hùng Tuấn Thanh cũng bất chấp mặt khác, hắn thật sự sợ thiếu gia mất đi khống chế, không thể không cũng đuổi theo bên kia ngồi ở tiểu lầu mao lão gia từ dùng chiếc đũa đẩy ra rồi rót canh cá hoa vàng cá bụng chân châu hoàn theo nước canh chậm rãi chảy ra tức khắc tản mát ra một cổ mê người mùi hương tới lê cửu ngư ở một bên nói nếu ngài ra kia hài tử tới làm món này hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt không bằng ngài cùng nàng nói nói rước khoát liền bái ta làm thầy đi ngàn vạn đừng đi tìm họ từ hắn lại không phải chúng ta người học cung đình đồ ăn lại có ích lợi gì nha rất nhiều đều không thể ăn Vừa dứt lời, mao lão gia từ đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó, hắn biến thành một con béo ly hoa miêu, không màng tất cả mà từ lúc khai cửa kính, nhảy đi ra ngoài. Nơi này rõ ràng là từ lầu ba tầng, nhưng kia béo ly hoa cái đuôi vung, trực tiếp liền nhảy tới một cây trên đại thụ. Ở trong nháy mắt kia, Lê Cửu Ngư rõ ràng thấy được tám cái đuôi, hắn nhịn không được thẳng tháp lưỡi. Lão gia từ quả nhiên càng già càng dẻo dai. Thực mau kia ly hoa miêu liền hóa thành một mặt bóng dáng, bắt đầu ở thụ cùng thụ phía trước xuyên qua đi tới. Lê cửu ngư vốt cằm nói không thể nào, chẳng lẽ đó là thân cháu gái không phải làm, không đúng rồi tuổi giống như không khớp. Trường 28, Tô Quân Quân nhìn Lưu Tử Hàn cười lạnh nói Tô Ôn Nhu thật đúng là ta hảo tỷ tỷ. Nếu nàng thật sự không thích ngươi, không nghĩ cùng nhà ngươi liên hôn, nói thẳng ra tới cũng liền thôi. Ba ba như vậy đau nàng, tô giật phong như vậy che chở nàng, tóm lại sẽ không ủy khuất đến nàng. Nhưng nàng cái gì đều không nói. Một bên cùng ngươi yêu đương, một bên đem ta hướng bên cạnh ngươi đẩy, này lại xem như sao lại thế này? Nàng cặp mắt kia sáng ngời chung mang theo ba phần vũ mị, bảy phần thần bí, cố tình ánh mắt lại bằng phẳng, lại mang theo vài phần chân thành. Vừa mới ở nàng trong mắt dệt qua cái kia kim văn tựa hồ đảo như là liêu từ hàn ở trong nháy mắt kia sinh ra ảo giác. Có lẽ kia chỉ là một đạo quang. Lưu Tử Hàn cũng liền không lại nghĩ nhiều. Một cổ thình lình xảy ra phẫn nộ sớm đã bao phủ hắn sở hữu lý trí. Có lẽ Tô Quân Quân tưởng không rõ Tô Ôn Nhu vì cái gì nhất định phải như vậy hãm hại nàng. Nhưng Lưu Tử Hàn lại khai não độc đem sở hữu sự tình đều não bổ rõ ràng. Tô Ôn Nhu nữ nhân kia hoàn toàn liền đem hắn cùng Tô Quân Quân trở thành hai cái ngốc tử chơi. Này một năm Tô Ôn Nhu bất quá là ở bọn họ trước mặt diễn một tuồng kịch. Nàng rõ ràng chính là trướng mắt Lưu Tử Hàn, lại giả bộ một bộ đối hắn dễ tình đâm sâu bộ dáng, sau đó lại trăm phương nghìn kế mà đem tô quân quân đẩy hướng hắn bên người. Một khi tô quân quân không đủ cẩn thận, thật sự chúng tô ôn nhu bẫy dập cùng Lưu Tử Hàn tốt hơn nói. Tô quân quân chẳng những muốn đưa tới một thân bêu danh, thậm chí ngay cả nàng xuất thân đều phải bị đào ra. Đến lúc đó, liền tính nàng thuận lợi gà vào Lưu gia cũng sẽ mất đi tô ra khách sạn quyền kế thừa. Liền tính làm của hồi môn, loại này phẩm tính không tốt nữ hài lại có thể mang đi nhiều ít khách sạn cổ phần. Tô ra khách sạn không phải thành tô ôn nhu chính mình. Lại có tô giật phong cái kia ngốc tử giống trong cửa cầu dường như, giúp nàng nhìn chằm chằm khách sạn. Liền tính tô ôn nhu giả tá chữa thương chi danh trốn đến nước ngoài quá mấy năm. Chỉ cần nàng một hồi quốc tô ra khách sạn liền vẫn là nàng. Cứ như vậy, tô ôn nhu chẳng những ném ra nàng không thích liên hôn, lại có thể bảo toàn tô ra đại tiểu thư thanh danh, đồng thời còn có thể đem tô quân quân cái này cạnh tranh thuận tiện xử lý rớt. Này tô ôn nhu thật đúng là cơ quan tính tẫn, mệt nàng lớn lên một bộ thành thật bộ dáng trên thực tế tâm địa hắc thấu. lưu tử hàn trước đó, nhiều lắm cũng liền biết các nữ nhân vì hắn tranh giành tình cảm khai một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Giống Tô ôn nhu như vậy tâm tư ác độc liền chính mình thân muội muội đều phải hãm hại hư nữ nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại nói tiếp Tô quân quân cũng quái thảm, vốn dĩ liền cha không thương mẹ không yêu, ở Tô gia tình cảnh cũng đủ đáng thương, mấy năm nay chỉ có thể tùy ý Tô ôn nhu bài bố. Đến cuối cùng, nàng ý thức được Tô ôn nhu đáng giận chỗ, rốt cuộc thoát ly Tô gia. Nhưng hắn đâu thân là lưu gia duy nhất người thừa kế. Hắn cưng nhiên tin Tô Ôn Nhu hoa ngôn xảo ngữ cùng hư tình giải ý thậm chí thiếu chút nữa liền chúng nàng bẫy dập. Liền ở ngày hôm qua Tô Ôn Nhu còn gọi điện thoại cho hắn, nói là Tô Quân Quân vào nhầm lạc lối kết giao kỳ cục bạn trai. Thậm chí còn ám chỉ hắn Tô Quân Quân vì thi đấu có thể đến quán quân tiến hành rồi một ít tiềm quy tắc. Sau đó vô cùng đau đớn mà cầu hắn lại đây, cứu vớt một chút Tô Quân Quân cái này rời nhà trốn đi vô chi thiếu nữ. Lúc ấy hắn cũng là bị ghen ghét khí hôn đầu mới có thể tin tưởng tô ôn nhu chuyện ma quỷ. Kỳ thật lại một nghĩ lại tô quân quân khi còn nhỏ xác thật không có tô ôn nhu xuất sắc. Nhưng nàng tuyệt đối không phải đi lối tắt bán đứng chính mình thân thể cái loại này nữ nhân. Hơn nữa cô nương này vì tham gia cái này thi đấu ở tô ra thời điểm cơ hồ suốt ngày đều ở mài rũa chủ nghề. Sau lại Lưu Từ Hàn ở trong video đã thấy tô quân quân vì ta làm ra bộ vịt có thể suốt ngày đi luyện tập thiết đậu hù. Như vậy một cái thành thật bổn phận cô nương, lại sao có thể làm ra Tô Ôn Nhu nói những cái đó không biết xấu hổ sự tình. Buồn cười chính là, hắn tựa như cái ngốc từ cư nhiên thật sự liền tin Tô Ôn Nhu đầy miệng nói dối. lưu Tử Hàn càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng không cam lòng. Không có người nguyện ý cam nguyện cho người khác quân cờ, hắn nhất định phải làm Tô Ôn Nhu trả giá đại giới. Đúng lúc này, tô quân quân rũ đầu giống như tự nói giống nhau nói nếu không có phát sinh những việc này, chờ đến ta chân chính trưởng thành lên, nói không chừng ta cũng có thể cùng ngươi biến thành thực tốt bằng hữu Liêu tử hàn, ta vẫn luôn cảm kích ngươi kia phân quà sinh nhật. Chính là tới rồi hiện tại, chỉ cần nhớ tới chính mình bị như vậy tính kế quá ta liền cảm thấy ghê thởm. Thậm chí thấy ngươi sẽ chịu không nổi. Liêu tử hàn nghe xong lời này, trong lòng hơi hơi tê dần, nghĩ lại tưởng hắn làm sao không phải cũng là như vậy sao. Phía trước, hắn vẫn luôn nhớ thương tô quân quân, muốn được đến nàng, nhưng hiện tại kia phân tích lại cũng bịt kín bóng ma. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng càng thêm oán hận khởi tô ôn nhu tới, vừa định lại đối tô quân quân nói điểm cái gì, đột nhiên có một người bay nhanh mà xông tới, tùy tay đẩy, sức lực lại cực đại, lưu tử hàn thân thể không tự chủ được mà bay đi ra ngoài. Bài cầm hạo chạy đến tô quân quân trước mặt vội bắt lấy tay nàng, vội vàng hỏi. Quân quân, ngươi không sao chứ? Có người tới tìm ngươi phiền toái, như thế nào không cho ta gọi điện thoại. Hợp lại Tô Quân Quân bạn trai vẫn là cái luyện võ thuật. Lưu Tử Hàn thậm chí chưa kịp nghĩ nhiều, hai mắt một phen, liền hôn mê bất tỉnh. Bên kia Tô Quân Quân dương mắt nhìn bạch cẩm hạo kia trương nôn nóng mặt. Bởi vì chạy trốn quá nóng nảy hắn thái dương đều bị mồ hôi làm ướt lại còn ở quan tâm chuyện của nàng. Trong lúc nhất thời Tô Quân Quân trong lòng nhiều vài phần nói không nên lời động dung. Hạo ca ta bên này không có việc gì, này không phải đem lời nói đều cùng Lưu Tử Hàn nói rõ ràng sao. Về sau hắn cũng sẽ không lại đến tìm ta. Nói, nàng liền lấy ra khăn tay, đưa cho hắn. Bài cầm Hạo một bên lau mồ hôi một bên nói như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Người rõ ràng đem ta sợ tới mức tâm đều mau nhảy ra tới. Nói, thực khoa chương mà vỗ vỗ chính mình ngực. Tới rồi hiện tại, bài cầm Hạo cũng làm không rõ ràng lắm quân quân rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chỉ là hắn luôn luôn tuân thủ trong tục thủ tục ở không có biết rõ ràng quân quân cụ thể tình huống phía trước rất nhiều chuyện đều không thể làm cho nàng mặt nói ra. liền tính, vừa rồi hắn cảm giác được quân quân phóng thích tinh thần uy áp cũng như thế. Quân quân, nàng thật là nhân loại bình thường sao? Vẫn là nói, nàng cũng là loại thú. Kỳ thật mặc kệ quân quân là cái gì, hắn sớm đã nhận định nàng, điểm này là tuyệt đối sẽ không thay đổi chỉ là nếu quân quân thật là loại thú nhân nói, bọn họ về sau kết giao chỉ sợ cũng sẽ trở nên thực phiền toái. Nói không chừng, đến lúc đó, hắn thật sự muốn tham gia luận võ chiêu thân, cần thiết đánh bại một đống lớn người cạnh tranh mới có thể chính thức bò lên trên trụ, đi đến nàng trước mặt. Này thật đúng là ngọt ngào tiểu buồn dầu. May mắn Bạch Cẩm Hạo đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Tô Quân Quân nhịn không được cầm hắn tay, còn nói thêm ta là thật sự không có việc gì. Bài cầm hạo vừa thấy muội từ đều như vậy chủ động, hắn còn do dự cái gì kính. Dứt khoát cũng ra mặt dày, dùng hai chỉ móng vuốt cầm muội từ tay, vừa muốn bối một đoạn nữ chủ sống sót sau tai nạn ở điện ảnh chung làm người rơi lệ lời ngon tiếng ngọt. Liền nghe Hùng Tuấn Thanh ở phía sau, vừa chạy vừa giống lớn. Bài cầm hạo người nhưng không cho làm bậy, đánh nhau ẩu đã nói, là sẽ bị quan tiến cục cảnh sát. Cảm động không khí nháy mắt biến mất hầu như không còn. Mụi tử lén lút thu hồi chính mình tay, lui về phía sau nửa bước. Bài cầm hạo trầm khuôn mặt quay đầu lại trừng hướng Hùng Tuấn Thanh. Quả nhiên, Hùng Tuấn Thanh chính là đầu chết Hùng. Sang năm hôm nay chính là hắn ngày rỗ. Ở lâu thứ này một ngày, đều là một loại gánh nặng. Có hắn ở, hắn căn bản là đừng nghĩ hào hảo yêu đương. Chỉ tiếc Hùng Tuấn Thanh thấy có người ngã trên mặt đất căn bản là vô tâm tư đi quản thiếu gia có phải hay không sinh khí? Hắn bay nhanh mà chạy đến lưu từ hàn bên người, loạn choạng thân thể hắn, hỏi. "Uy uy, không quan trọng đi, không chết đi, bài cầm hảo, người rốt cuộc thế nào hắn, làm ra mạng người tới, người ông ngoại sẽ tức chết. Bài cầm hảo không kiên nhẫn mà nói ta có thể như thế nào hắn. Chính là tùy tay đẩy, ai biết hắn tựa như giấy giống nhau liền bay. Nói xong, còn đến gần vài bước nhìn một chút kia họ lưu lại không có huyết bắn đến trên thân cây, không phải hảo thật sự sao lúc này tô quân quân vừa nhắc đầu vừa vặn thấy kia chỉ béo ly hoa đứng ở bên cạnh trên cây nhìn nàng nàng dứt khoát đến gần vài bước ngẩng đầu nhìn về phía nó cười nói như đại lão cũng ở lo lắng ta sao kia béo ly hoa mắt tình cũng lộ ra lo lắng cảm xúc tô quân quân chỉ phải trấn an nói buổi tối ngươi tới nhà của ta ta cho ngươi làm thịt cá cháo cho ngươi ăn đi béo ly hoa đơn giản xoay người sang chỗ khác hướng về phía nàng quơ quơ cái đuôi Ảo giác dường như cái kia thô tráng cái đuôi ở trong nháy mắt đột nhiên khuếch tán mở ra giống như là một đoá nở rộ hoa tổng cộng có điều nhiều. Trong lúc nhất thời tô quân quân tựa như bị định trụ giống nhau quả thực không thể tin hai mắt của mình. Nhưng mà ngay sau đó nàng đầu óc lại thứ thanh minh lên. Nguyên lai like là nàng nhìn lầm rồi béo ly hoa rõ ràng chỉ có một cái thô tráng cái đuôi. Đường nàng nhịn không được nhìn chăm chú xem qua đi thời điểm béo ly hoa thả người nhảy liền chạy ra. Lúc này, bài cầm hạo lại đi tới, đối nàng nói đi thôi, quân quân, chúng ta đi ăn cơm đi. Kia Lưu Tử Hàn làm sao bây giờ? Tô quân quân nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, Lưu Tử Hàn đã không có việc gì, Hùng Tuấn Thanh sẽ hỗ trợ xử lý tốt. Thật vất vả định vị trí, chúng ta liền đi trước đi. Bài cầm hạo nói, liền nhìn Hùng Tuấn Thanh liếc mắt một cái. Hùng Tuấn Thanh tự nhiên thu được tín hiệu, hướng bọn họ nói. Là nha, bên này giao cho ta xử lý giải quyết tốt hậu quả là được. Tô quân quân, ngươi cứ yên tâm đi, ăn được cơm, lại suy xét một chút cùng ta ký hợp đồng sự. Tô quân quân cười nói, Hạo ca nói, ngươi đến trước đem hợp đồng đưa cho ta nhìn một cái. Hùng Tuấn Thanh lập tức gật đầu nói kia đến không thành vấn đề, ngày mai ta cho ngươi đưa lại đây. Ân, cứ như vậy, sự tình đều nói tốt, ăn mặc một thân váy đỏ tô quân quân, dẫm lên nửa căn giày sang đan, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ở bạch cầm Hạo bên người. Hai người đảo như là trời đất tạo nên mà một đôi. Bài cầm Hạo thượng thân chỉ mặc một cái sơ mi trắng áo sơ mi cũng là đặc biệt định chế. Bởi vì vừa mới chạy trốn cấp áo sơ mi mặt trên nút thắt đã tạo ra hơi hơi lộ ra một mảnh nhỏ rắn chắc cơ ngực hơn nữa cổ tay áo cũng hướng lên trên cuốn lên vài vòng lộ ra rắn chắc hữu lực cánh tay. Này liền khiến cho hắn đã văn nhã xoái khí lại mang theo vài phần ngày thường sở không có cuồng giã chi khí. Một đường đi tới Tô Quân Quân chỉ cảm thấy nàng tiểu ca ca thật sự rất cao, đại khái muốn so nàng cao 20cm còn muốn nhiều. Tô Quân Quân liền nhịn không được nói ta không phải đi tập thể hình sao, mau giáo luyện nói ta khả năng cũng sẽ lại trường cao. Cái gì, bài cầm hạo nhịn không được nhìn về phía nàng. Tô Quân Quân cười tuồng tìm mà nói mau giáo luyện nói chờ ta tới rồi 20 tuổi thời điểm, khả năng sẽ lần thứ hai phát sụp cũng nói không chừng. Không phải có câu nói sao, 23 còn thoán một thoán đâu đến lúc đó ta sẽ tới hạo ca ngươi nơi này cũng nói không chừng đâu nàng nói liền duỗi tay so đo bạch cầm hạo chóp mũi bạch cầm hạo nghe xong lời này cũng nhịn không được cười nói đúng không vậy chúc ngươi sớm ngày đạt thành tâm nguyện nếu quân quân thật sự có thể tới hắn chóp mũi như vậy cao nói hắn chẳng phải là một cúi đầu là có thể hôn môi đến cái chán của nàng nghĩ đến đây bạch cầm hạo lỗ tai lại bắt đầu phát sốt Cùng lúc đó, Tô Quân Quân cũng nghĩ đến, nếu nàng thật sự có thể lại cao một ít đến lúc đó, hai người hôn môi cũng sẽ càng phương tiện đi. Ít nhất không cần nàng liều mạng nhón chân tiêm, nghĩ vậy chút Tô Quân Quân mặt nhịn không được đỏ bừng. Này đối thanh niên từng người nghĩ tâm sự của mình, một không cẩn thận liền đụng phải đối phương ngón tay. Tô Quân Quân hơi chút do so dự một chút giây tiếp theo bạch cầm hạo liền cầu lấy tay nàng đầu ngón tay, sau đó ở nàng bên tai nói. Lần sau, gặp được loại chuyện này, nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Mà kệ ở nơi nào ta đều sẽ ở trước tiên chạy tới. Tô quân quân đỏ mặt rũ mắt nói. "Ân ta sẽ, hai người cứ như vậy nắm tay, về phía trước đi đến. Bên kia, vừa mới thức tỉnh Lưu Tử Hàn, ngơ ngác mà nhìn về phía càng đi càng xa lưỡng đạo thân ảnh, nhịn không được mở miệng hỏi. Đó chính là tô quân quân bạn trai. Là nha, Hùng Tuấn Thanh Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hắn là làm gì đó? Lưu Tử Hàn lại hỏi, Hùng Tuấn Thanh đột nhiên nhớ tới tô quân quân hình dung thiếu ra những lời này đó. Đại nên chính là núi lớn ra tới tiến tới đầy hứa hẹn hảo thanh niên đi. Trước mắt liền ở phỉ thúy cao ốc công tác, Lưu Tử Hàn đột nhiên cười khổ nói, quân quân quả nhiên cùng nữ nhân kia không giống nhau, nàng thích một người nói là sẽ không nhìn chằm chằm người kia thân phận cùng địa vị. Hùng Tuấn Thanh gật đầu nói, lời này nhưng thật ra thật sự tô quân quân là cái khó được hảo cô nương. Cho nên, ngươi về sau không cần lại chạy tới dây dưa nàng, bằng không ngươi sẽ bị chết thực thảm. Hùng Tuấn Thanh ngữ điệu tuy rằng bình bình đạm đạm trong lời nói lại giấu giếm vài phần nói không nên lời nguy hiểm. Liêu Tử Hàn rụt rụt cổ mới mở miệng nói. Yên tâm đi, sẽ không ta biết hai chúng ta không có duyên phận. Này đều phải quái đáng chết tô ôn nhu. Hùng Tuấn Thanh lại hỏi ngươi thế nào? Yêu cầu ta đưa ngươi đi bệnh viện sao? Liêu Tử Hàn lắc đầu nói không cần ta thường một người lẳng lặng. lặng. Nói, hắn liền đứng dậy cũng không đi chụp trên người thổ, liền như vậy rũ đầu thất hồn lạc phách mà rời đi. Đãi hắn đi rồi, Hùng Tuấn Thanh đột nhiên nhìn về phía trên cây, nhỏ giọng nói một câu. Ngài không cùng qua đi nhìn xem, vừa dứt lời chỉ thấy một mặt bóng đen ở cây cối gian xuyên qua, nhìn dáng vẻ là đuổi theo lưu từ hàn đi. Hùng Tuấn Thanh lúc này mới thở dài. Hắn liền biết liền hóa hình đều sẽ không cô nương, đột nhiên liền có tinh thần uy áp lại còn có trực tiếp là có thể dùng để cho người ta tẩy não. Này người giám hộ lão gia tử có thể yên tâm mới tính quái. Này còn không được đuổi qua đi, hỗ trợ thu thập tàn cục. Chỉ là tô quân quân rốt cuộc cùng mau lão gia tử là cái gì quan hệ. Thật sự chỉ là nhận hả cháu gái nuôi sao. Chỉ sợ không phải đâu. Cứ như vậy, người khác đều đi hết. Hùng Tuấn Thanh thở dài, hướng về tới gần cửa hông bên này nhị thầm nào đó cửa sổ nhìn qua đi. Xem ra, vẫn là đến hắn cái này ưu tú toàn chức trợ lý đi kết thúc, nếu không nói, liền tính bạch cầm hạo là Sơn Đại Vương cũng sẽ nháo ra không ít nhiễu loạn. Nghĩ như vậy, Hùng Tuấn Thanh hướng về Thúy Lâm huyền Tiểu Khu đi đến. Cửa Bảo An vừa định ra tới ngăn lại hắn, Hùng Tuấn Thanh lại lấy ra một trương tạp tùy tay một xoát liền từ cửa chính Quang Minh Chính Đại mà đi vào bên kia tô quân quân đi theo bạch cầm hảo tới rồi một nhà tiệm ăn tại gia tới rồi bên kia tô quân quân vừa thấy là cái tam tiến đại tứ hợp viện dân phía trước ngừng không ít siêu xe nàng liền có điểm hoài nghi nơi này tiêu phí trình đồ có thể hay không quá cao nhà nàng tiểu ca ca liền tính là cái cao cấp bạch lĩnh ở quê hương cũng có sản nghiệp của chính mình nhưng tô quân quân lại không nghĩ hại hắn lãng phí tiền cho nên ở đi vào phía trước liền nhịn không được cản lại hắn còn nói thêm Nói cách khác chúng ta vẫn là trở về ăn đi Ta nấu cơm cho ngươi ăn được sao Vừa vặn lúc này, mặt sau có cái con nhà giàu mang theo cái người mẫu bạn nữ cũng đã đi tới Chỉ là bởi vì vị kia con nhà giàu nhịn không được nhìn nhiều tô quân quân vài mắt Vị kia hoa hòe lộng lẫy người mẫu trong lòng bất mãn, liền châm chọc mà nói một câu Ăn không nổi liền chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này biên chống đỡ môn Thiếu mất mặt xấu hổ Vị kia con nhà giàu vừa vặn cũng cảm thấy phía trước nam nhân kia bên người cô nương, so với hắn bên người này người mẫu đẹp nhiều cũng có khí chất nhiều. Mọi người đều là ra tới chơi, cái gọi là tiêu tiền tán gái, ai cũng sẽ không động vài phần thiệt tình, bất quá là chơi thôi. Trong lúc nhất thời, hắn suy bụng ta ra bụng người, liền nổi lên vài phần oai tâm tư. Vì thế, dứt khoát cũng không ra tiếng ngăn lại nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là tô quân quân liền cùng không nghe thấy người mẫu nói dường như nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái căn bản là không tính toán lý nàng hai tương một đối lập đơn từ khí độ thượng trực tiếp liền đem người mẫu áp xuống đi người mẫu tức giận đến quá sức vừa định tiếp tục khiêu khích lại bị một cái hung ác mà ánh mắt ngăn lại xuống dưới bài cẩm hạo có thể thấy được không được hắn mụi từ chịu ủy khuất lập tức vẻ mặt không vui mà chừng hướng về phía phía sau đôi cầu nam nữ kia Trong lúc nhất thời, người mẫu cùng con nhà giàu chỉ cảm thấy gáy lông tơ đều phải căn căn dựng đứng đi lên. Cũng không biết mang theo kính gọng vàng nam nhân, rốt cuộc cái gì lai lịch cương nhiên như vậy hông tàn. Liền ở người mẫu sợ tới mức muốn tránh đến con nhà giàu mặt sau, con nhà giàu cũng sợ tới mức chân thẳng nhũn ra thời điểm, liền nghe thấy kính gọng vàng nam đối hắn bên người thiếu nữ nói. Không quan hệ ta cầm Hùng Tuấn thanh thể hội viên. Tại đây ăn cơm giống nhau giảm 50%. Đây cũng là khó được cơ hội chúng ta rớt khoát liền đi ha ha xem sao Nếu ăn ngon nói, ngươi học hai tay, lần sau làm tới cấp ta ăn liền càng tốt Nam nhân nói lời nói thanh âm cực kỳ ôn nhu, liền thật cùng hống hài từ dường như Con nhà giàu vốn định mở miệng nói, ngươi gạt người, lưu ra tiệm ăn tại gia xếp hàng định vị thử đều phải bài thượng một tháng ai cho ngươi giảm giá 50% đi Nhân gia 0.5 chiết đều không đánh được chứ cố tình kia nam nhân liền cùng sau lưng trường đôi mắt dường như, lại cảnh cáo dường như nhìn hắn một cái. Cuối cùng, con nhà giàu bị dọa đến một câu cũng chưa dám nói, đơn giản liền cùng chim cút dường như xúc đầu đi theo bọn họ phía sau, cũng không thúc xục bọn họ chạy nhanh đi vào. Lúc này, mới thấy cái kia lớn lên thật xinh đẹp trang điểm đến cũng thực kiều diễm cô nương rốt cuộc gật gật đầu. Hảo đi kia lần sau, chúng ta cũng không thể lại đến loại địa phương này ăn cơm. Liền tính đánh kính gọng vàng, cũng che không được hung tàn ánh mắt nam nhân vội vàng gật đầu nói. Đều nghe ngươi, cứ như vậy hai người cùng nhau đi vào tứ hợp viện thực mau liền có huấn luyện có tố người phục vụ lại đây chiêu đãi bọn họ. Bài cầm hảo thuận miệng nói chúng ta định chính là mai tự viện. Người phục vụ lập tức ân cần mà nói được rồi, tiên sinh tiểu thư ta mang nhị vị qua đi đi. Chờ đến bọn họ đều đi rồi, người mẫu mới nhịn không được hỏi con nhà giàu. Nơi này còn có mai tự viện sao? Không phải chỉ có phòng sao, con nhà giàu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, miệng vỡ mắng căm miệng, đừng lại nhiều lời, người thiếu chút nữa chọc đại họa có biết hay không? Ai làm ngươi vừa rồi như vậy nói chuyện? Loại địa phương này là ngươi dương ngoài địa phương sao? Người mẫu bị nàng mắng đến thẳng run run, vội vàng nói từng thiếu kia chẳng phải là một cái ăn mặc sơ mi trắng tiểu tử nghèo sao, lại mang theo một cái chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu tới bên này khai trai. Hừ, còn nói cái gì thể hội viên, chờ ngốc sẽ kết không được chướng đi. Con nhà giàu lại mắng ngươi ti em có phải hay không thật khờ. Mai Lan chúc cúc bốn cái sân đều dám đính, lại như thế nào sẽ kết không được chướng. Người mẫu đều bị hắn mắng choáng váng, cũng không dám tiếp tục nói thêm gì nữa. Con nhà giàu lần đầu tiên bắt đầu tỉnh lại, lão cha tổng nói hắn kết giao này đó nữ nhân đều lên không được mặt bàn, hắn nghĩ dù sao chính là chơi chơi, lên không được mặt bàn lại có thể thế nào thẳng đến hôm nay hắn mới ý thức được có lẽ thật sự nên thu hồi tâm tìm cái cùng hắn không sai biệt lắm nữ nhân bắt đầu chính thức bàn chuyện cưới hỏi ít nhất như vậy nữ nhân sẽ không làm hắn cảm thấy xấu hổ lại mất mặt cũng sẽ không cho hắn chọc phiền toái bên kia tô quân quân đi theo bạch cẩm hạo vào mai tự viện chính là một cái tiểu vườn có tam gian thuê phòng có một gian thả lòng tâm tình địa phương có một gian ăn cơm địa phương còn có một gian làm khách nhân có thể hơi làm nghỉ ngơi địa phương Mà kệ là nào một gian, đều bố trí đến cực kỳ lịch sự tao nhã. Cái bàn ra cụ đều là gỗ đỏ sở chế, đồng thời cũng là phức tạp mà lại hoa mỹ giả cổ phong cách. Trong ngăn tủ đồ sứ, liền tính không phải chân chính đồ cổ cũng là phòng không tồi đồ giỏng có nhất định cất chứa giá trị. Trên tường treo họa cũng coi như là danh gia chi tác. Trừ cái này ra, khắc hoa cửa sổ là rộng mở. Ngoài cửa sổ đối diện một tòa núi giả, một cái đầm nước chảy, trong nước còn dưỡng một ít cá chép đỏ. Bên cạnh còn có thu bổ rất khá hoa mộc, nguyện ý nói có thể đi bên ngoài ngắm hoa thường cá. Liên tính chỉ cần chỉ là đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh trí cũng sẽ làm người hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tô quân quân cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Đột nhiên liền cảm thấy có chút mỏi mệt, nàng cường đánh tinh thần, không nghĩ lần đầu tiên hẹn hò cứ như vậy thất bại. Nhưng nàng mí mắt lại rất mau liền gục xuống xuống dưới, rốt cuộc kiên trì không được. Lúc này, bài cầm hạo rớt khoát liền đỡ nàng tới rồi phòng trong phòng ôn thanh nói quân quân, ngươi không ngại nghỉ ngơi một chút cơm còn phải đợi một hồi mới thượng bàn đâu. Này không tốt lắm đâu. Tô quân quân hàm hồ mà nói, nàng thật sự quá mệt mỏi. Bài cầm hạo lại nói không ngại sự chờ ngươi tỉnh, liền có một bàn lớn mỹ vị chờ ngươi. Tô quân quân nghe xong lời này, mới yên tâm lại, nhắm lại hai mắt bài cẩm hạo giúp nàng đắp lên chăn thật cẩn thận mà rời đi phòng thuận tiện quan hảo môn lúc này mới đối với sân nói một tiếng ngài vào đi lại một lát sau chỉ thấy hắc ảnh nhoáng lên béo ly hoa mới từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào bài cẩm hạo nhịn không được mở miệng nói liền tính ngài có chuyện cùng ta nói cũng không nên đem nàng mê đi nha béo ly hoa lại thình lình mở miệng nói ai có chuyện muốn cùng ngươi nói Ta là sợ kia nha đầu lần đầu tiên hao phí tinh thần lực quá nhiều, sẽ có di chứng gì chi bằng trước làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn mỗi câu nói mỗi cái tự đều mang theo một loại tinh thần lực uy áp đảo không giống như là muốn cùng bạch cẩm hạo cãi nhau, ngược lại là vì đưa vào trong nhà trần an trong lúc ngủ mơ tô quân quân. bạch cẩm hạo vừa thấy cố ý đi qua đi, lại mở ra môn. Béo ly hoa nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, liền đi vào trong nhà thực mau nhảy lên giường dùng chính mình cái chán chống tô quân quân chán trong lúc nhất thời bạch cẩm hạo cũng không nói gì chỉ là lẳng lặng mà nhìn kia chỉ béo ly chi tiêu một loại hiền từ lại ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú vào trên giường thiếu nữ giống như là nhìn chính mình bảo bối giống nhau bạch cẩm hạo đột nhiên nhớ tới tộc trưởng cũng luôn là dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hắn chẳng qua bị như vậy xem qua lúc sau hắn liền ném tới nước ngoài đi Nghĩ vậy chút bài cầm hạo vội vàng lắc lắc đầu ý đồ đem vừa rồi cái kia ý thường từ chính mình đầu chung đuổi ra đi. Tộc trưởng mới sẽ không yêu hắn như châu tựa bảo, lão gia hòa kia chỉ là thích sửa chị hắn thôi. Còn luôn muốn giới thiệu mụi từ cùng hắn sinh tiểu gấu trúc. Nếu hùng gia gen truyền thừa thật sự chỉ có thể ký thác ở hắn một người trên người nói, hùng gia đã sớm nên diệt sạch. Bài cầm hạo không phục khó chịu mà nghĩ lúc này béo ly hoa hiển nhiên đã giúp tô quân quân xem xét qua thuận tiện giúp nàng trải vuốt lỗ lã tinh thần lực lúc này mới nhảy xuống giường hướng ra phía ngoài gian phòng đi tới bạch cẩm hạo thật cẩn thận mà đóng cửa lại mới mở miệng hỏi như vậy xem ra quân quân thật là ngài gia tộc hải tử cho nên ngài mới đối nàng như vậy chiếu cố quân quân nàng là bạch tử sao ở hai mươi tuổi năm ấy nàng sẽ thức tỉnh Béo ly hoa thật sâu mà nhìn hắn một cái, lắc đầu nói không phải chúng ta mau ra hài tử, mà là nhà ta nhãi con. Nói tới đây, hắn hốc mắt ửng đỏ. Bạch cầm hạo vẻ mặt khiếp sợ hỏi cái gì, quân quân thật là ngài cháu gái. Béo ly hoa lại nhìn bạch cầm hạo lướt mắt một cái, trong lòng nghĩ thôi bỏ đi, liền hướng này hùng tiểu tử trước tiên vọt tới quân quân trước mặt ý đồ bảo hộ nàng. Đem việc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói cho hắn đảo cũng không sao. Hắn thật sâu mà thở dài. Lúc này mới mở miệng nói không phải cháu gái mà là từng từng từng cháu cô gái Nếu tới rồi nàng 20 tuổi năm ấy có được hóa hình năng lực nàng đó là duy nhất có ta huyết mạch truyền thừa nhãi con Đến nỗi mau ra người phần lớn là ta thu dưỡng hài từ Bài cầm hạo nghe xong lời này liền càng trấn kinh rồi Nguyên lai like, quân quân nàng thật đúng là bạch từ Béo ly hoa lắc lắc đầu ngược lại cùng hắn nói lên kia một đoạn chuyện cũ Miêu tộc vốn là nhỏ yếu, càng tuổi trẻ liền càng nhược. Ta thượng vô cha mẹ nâng đỡ, hạ vô huynh đệ giúp đỡ, ở một cái hỗn loạn niên đại sinh ra, muốn sống sót cũng càng thêm gian nan. Ta cả đời này chỉ có một hài tử, là ở ta 36 năm ấy, trường gia đệ tam cái đuôi thời điểm sinh hạ tới. Ta thê tử là cái bạch tử, nàng thực ôn nhu chúng ta thực yêu nhau, chỉ tiếc trong nhà thật sự quá nghèo. Năm đó ta thê tử là không màng tất cả cùng ta rời đi trong nhà ta phát quá thề phải cho nàng quá ngày lành. Nói ra thật xấu hổ, ta tuy là loại thú trừ bỏ diện mạo anh Tuấn bên ngoài, lại không có bất luận cái gì đại bản lĩnh. Chỉ có thể dựa ra biển nhiều đánh chút cá kiếm tiền cho nàng bổ thân mình. Ta thê tử ngoài miệng tuy rằng không nói cái gì, lại luôn là vì ta lo lắng kinh chịu sợ, sợ gió lớn lãng đại ta ra hải, liền không về được. Khi đó ta thật sự quá tuổi trẻ, đối đạo lý đối nhân xử thế cũng không quá thông thấu. Ta chỉ một lòng nghĩ kiếm càng nhiều tiền, làm ta thê tử cùng hài tử tương lai có ngày lành quá, lại vất vả cũng không sợ. Ở năm ấy 7 tháng một ngày, ta ra biển trở lại trong thôn thời điểm chính đổi kịp ta thê tử khó sinh. Ta liều mạng đem chính mình toàn bộ lực lượng đều thua đến trên người nàng, vì thế mất đi hai cái đuôi cũng không tiếc. Nhưng ta thê tử lại dùng hết cuối cùng một hơi, sinh hạ con của chúng ta, nàng vẫn là đi rồi. Vạn hạnh chính là nữ nhi của ta không phải loại thú, cùng ta thê từ giống nhau là cái bạch từ, nàng sẽ không thay đổi thành hình thú, nếu không nhất định sẽ bị mọi người đương yêu quái bắt lại. Ta cũng bởi vì mất đi cái đuôi, rất khó lại duy trì hình người, không có biện pháp chiếu cố nữ nhi của ta. Nhưng ta không yên tâm, liền vẫn luôn đang âm thầm thủ nàng, lòng ta nghĩ vạn nhất nàng ngày đó thức tỉnh rồi, ta nhất định phải mang nàng đi. Nói tới đây, béo ly hoa lại thở dài. Ta tận mắt nhìn thấy nữ nhi của ta bị đưa đến một hộ không có hài tử hào tâm ngư dân trong nhà. kia hộ nhân ra đem nữ nhi của ta trở thành bọn họ thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Ta khi đó cái gì đều không nghĩ, liền tưởng canh giữ ở nữ nhi của ta bên người ta coi như nhà nàng dưỡng miêu. Có lẽ là cha con thiên tính, nữ nhi của ta vẫn luôn thực yêu ta. Nàng có thể minh bạch ta tiếng kêu hàm nghĩa, có thể cùng ta đối thoại. Đối ta cũng phá lệ chiếu cố. Tới rồi thứ 20 năm, nữ nhi của ta xuất giá, ta cố ý xem qua, đó là một cái phi thường giản dị tiêu tử, hắn thiệt tình thích nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta gả chồng lúc sau, ta cũng liền an tâm rồi. Sau lại liền rời đi nhà nàng, ta tưởng nàng sẽ có thuộc về nhân loại sinh hoạt mà ta chỉ là một cái nhỏ yếu loại thú, cái gì đều làm không được. Lại qua 10 năm, ta cái đuôi lại lần nữa trường ra tới, cũng coi như nhờ họa được phúc ta có thứ năm cái đuôi. Ta chạy tới xem ta nữ nhi, nữ nhi của ta mệnh thực khổ, nàng nam nhân tuy rằng yêu thương nàng, lại chết ở một hồi sóng to gió lớn. Rất nhiều người khuyên nàng như vậy tuổi trẻ tái giá tính, nữ nhi của ta lại một hai phải lưu lại chiếu cố nàng nữ nhi, cũng chính là ta cháu gái. Ta sợ các nàng cô nhi quả phụ sẽ đã chịu khi dễ, rước khoát liền lưu tại nhà bọn họ tiếp tục đương miêu. Kỳ thật khi đó ta cũng coi như có chút năng lực ta nghĩ chỉ cần ta cháu gái tới rồi 20 tuổi, vạn nhất thức tỉnh rồi phản tổ thành loại thú ta liền đem nàng mang đi. Nhưng mà lại không có ta cháu gái cùng nữ nhi của ta giống nhau, vẫn là nhân loại tới rồi 20 tuổi, nàng cũng đồng dạng gà cho một nhân loại nam tử. Đáng tiếc nàng mệnh cũng không tốt nàng gà nam nhân kia, ngày thường thoạt nhìn tính tình thực hòa khí nhưng một khi uống say tựa như thay đổi một người, luôn là động thủ đánh nàng. Nữ nhi của ta không thể gặp nàng chịu như vậy đại khổ, dứt khoát liền đem kia hài từ tiếp trở về nhà. Khi đó ta cháu gái trong bụng cũng có hài từ, là ta cháu cô gái. Đồng dạng ta cháu cô gái cũng không có thức tỉnh. Ta biết bạch từ tới rồi đời thứ ba, về sau liền thật là nhân loại bình thường. Bọn họ có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không thức tỉnh, vĩnh viễn đều phải giống nhân loại như vậy sinh hoạt. Ta vẫn luôn bồi nữ nhi của ta thẳng đến nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc. Bởi vì là bạch tử, bởi vì được đến truyền thừa rất ít nàng sinh mệnh bất qua mấy chục năm ta làm nàng phụ thân, lại bởi vì loại thú gen càng ngày càng cường đại. Ta vẫn luôn cảm thấy rất xin lỗi nàng, nếu lúc trước nhiều bồi bồi các nàng mẹ con, mà không phải nóng lòng ra biển đánh cá ta thê tử sẽ không chết, nữ nhi của ta nói không chừng cũng sẽ là loại thú. Chuyện này là trong lòng ta không giải được kết, nhưng nữ nhi của ta ở lâm trung trước lại vuốt ve ta bối mau đối ta nói, nàng thực cảm kích ta cả đời này làm bạn. Nàng còn nói, nàng biết ta là nàng phụ thân Có lẽ này rất kỳ quái, nhưng nàng chính là biết Nàng mời ta yên tâm rời đi đi, không cần lại bảo hộ nàng gia tộc Nàng hy vọng ta có thể có được chân chính thuộc về chính mình sinh hoạt Khi đó ta đã có thứ bảy cái đuôi, ta sinh mệnh tựa hồ Chỉ có ta nữ nhi, ta cháu gái, cháu cô gái, từng cháu cô gái, lại vô mặt khác Nhưng nghe xong nữ nhi của ta nói, ta còn là quyết định thử thay đổi Sau lại ta liền thành lập mao gia bọn họ đều không phải ta con cháu nhưng ta lại đem bọn họ trở thành ta con cháu tới đối đãi ở bọn họ nhỏ yếu thời điểm ta dùng lực lượng của chính mình bảo hộ bọn họ che chở bọn họ giống như là đối đãi ta chính mình hài từ giống nhau ít nhất bọn họ sẽ không bởi vì nhỏ yếu lại thể hội cái loại này mất đi ái nhân hòa thân người thống khổ bài cầm hạo nghe xong câu chuyện này nhịn không được cảm thán nói mau ra ngài là cái thực ghê gớm người cũng là cái ghê gớm phụ thân Béo ly hoa vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn, lại tiếp tục nói. Dựa theo ta cùng nữ nhi ước định ta đã không ở nhúng tay bọn nhỏ sinh sống. Thẳng đến 18 năm trước ta trường ra thứ 9 cái đuôi cái kia đêm mưa, lại lần nữa gặp có được ta huyết mạch con cháu. Cơ hồ đang xem thấy nàng ánh mắt đầu tiên khởi ta liền nhận ra tới, nàng cùng nữ nhi của ta lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng nàng mạnh lại so với ta nữ nhi mạnh còn nếu không hào. Nàng chỉ là cái bình thường làng trải cô nương, thiên chân lại đơn thuần, bất quá 18 tuổi. Đến trong thành làm công, lại bị có tiền lão nam nhân lừa thân, đùa bỡn cảm tình. Nàng mang thai sau, nam nhân kia mới xé rách mặt nói cho nàng chính mình có gia thất. Hắn có thể bao dưỡng nàng, làm nàng đương ngoại thất lại không thể cưới nàng. Kia hài từ thực quật cường, không chịu tiếp thu cái loại này chim hoàng yến giống nhau sinh hoạt. Nàng thất hồn lạc phách mà rời đi trụ địa phương, lại mắc mưa cơ hồ sắp sinh non ta cũng không biết vì cái gì nàng thấy ta chín cái đuôi đại khái hết thảy đều là mệnh trung chú định nàng đối ta hứa nguyện thỉnh cầu ta trợ giúp nàng hài tử sống sót liền tính nàng đã chết cũng không cái gọi là ta đột nhiên liền nhớ tới thê tử của ta mỗi cái mẫu thân đều sẽ dùng hết toàn lực che chở chính mình hài tử ta đem ta thứ chín cái đuôi cho nàng trong bụng hài tử sau lại lại mang nàng đi tới thúy trúc huyền chúng ta thuận lợi mà ở chỗ này sinh sống xuống dưới ta thành nàng hàng xóm Nàng cũng biết ta là Thiện Lương lão miêu yêu, lại bởi vì cảm kích vẫn luôn đối ta thân cận có thêm. Lại sau lại quân quân sinh ra, nàng luôn là nói kêu hài tử nhận ta làm càn gia gia, làm cho ta che chở đứa nhỏ này cả đời. Nàng nơi nào lại biết liền nàng chính mình đều là nhà ta tiểu tề tử. Lại sau lại, nàng cũng qua đời. Các tộc đều có các tộc quy củ, không thể biến thân hài tử là không thể dưỡng ở loại thú nhân bên người bọn họ hẳn là học tập như thế nào giống nhân loại bình thường như vậy sinh hoạt cho nên ta cuối cùng vẫn là quyết định đem quân quân đưa về đến tô gia thẳng đến tháng trước quân quân kia hài tử đột nhiên lại về tới thuy trúc uyển lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta liền phát hiện quân quân giống như không giống nhau theo lý thuyết tam đại trong vòng bạch tử hài tử có nhất định cơ hội thức tỉnh biến thành loại thú quân quân lại sớm đã vượt qua năm đời ta không biết vì cái gì trên người nàng sẽ xuất hiện thức tỉnh dự triệu Ta quyết định mặc kệ thế nào cũng muốn bảo hộ ở quân quân bên người. Nếu ở nàng 20 tuổi năm ấy, hoàn toàn thức tỉnh nói, ta liền dẫn dắt nàng tiến vào mao gia. Bạch từ thức tỉnh khi, sẽ có nhất định nguy hiểm, đến lúc đó, ta có thể đem thứ 9 cái đuôi để lại cho nàng. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc coocdocchuyen.com. Chương 29, Mao lão gia tử nói chuyện khi, bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, tinh thần lực hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhiều ít đối Bạch Cầm Hạo cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Bài cầm hạo thậm chí đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà cảm nhận được cái loại này bởi vì chủng tộc sai biệt không thể cùng thân nhân tương nhận cảm giác vô lực. Màu lão gia từ không thể nghi ngờ xem như thiên phú thực tốt miêu tộc, hắn dùng 20 niên quang âm mới có thể tu luyện ra một cái đuôi. 18 năm trước hắn đem thứ 9 cái đuôi cho còn ở mẫu thân trong bụng quân quân trợ giúp nàng thuận lợi ra đời 2 năm sau, hắn còn chuẩn bị lại một lần dâng ra chính mình thứ 9 cái đuôi trợ giúp quân quân hóa hình. Này cũng khó trách quân quân trở lại Thúy Trúc Huyền lúc sau, nhanh như vậy liền đem Mao Lão Gia Tử trở thành đương thân gia gia đối đãi Hai người vốn dĩ liền huyết mạch tương liên có lẽ bởi vì thời gian xa xăm, cộng đồng huyết mạch đã bị pha loãng. Nhưng lại bởi vì thứ chín cái đuôi lực lượng, hai người lại ngược lại trở nên càng thêm thân cận. Mao Lão Gia Tử trong miệng nói quân quân là chính hắn gia nhãi con, đầy mặt đều là kiêu ngạo. Nhưng trên thực tế, đứa nhỏ này trên người lại chút xuống hắn toàn bộ tâm huyết. Nếu Tô Quân Quân chỉ là nhân loại, hoặc là Bạch Tử căn bản là không có bất luận cái gì thức tỉnh khả năng tính, Mao lão gia từ đời này có lẽ đều sẽ không đi quấy dày nàng sinh hoạt. Cũng có lẽ sẽ mang theo chúc phúc tâm chậm rãi rời xa nàng, vĩnh viễn cũng không hề gặp mặt. Nhưng Quân Quân rốt cuộc cùng mẫu thân của nàng, tổ mẫu, tăng tổ mẫu, thậm chí thường tăng tổ mẫu đều không giống nhau. Ở 18 tuổi này năm Tô Quân Quân trong cơ thể nhất nguyên thủy giả tính bắt đầu chậm rãi thức tỉnh rồi cứ như vậy, mau lão gia từ thế tất muốn hộ nàng này đoạn đường, mặc kệ thức tỉnh thành công cùng không, hắn đều nhất định sẽ bồi chính mình nhãi con đi qua 20 tuổi. Nguyên bản, bạch cẩm hạo chỉ là ngẫu nhiên gian ở chính mình địa bàn gặp tô quân quân, đối cô nương này nhất kiến trung tình, nghĩ theo đuổi nàng, thắng được nàng, phương tâm cùng nàng kết hôn, tái sinh mấy cái nhãi con. Bài cầm hạo thậm chí nghĩ tới tương lai bọn họ có hài tử cũng thế tất muốn ném tới trong núi đi, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt tự cấp tự túc thậm chí là lên làm sơn đại vương. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, phụ thân đối chính mình nhãi con cương nhiên có lớn như vậy ý thức trách nhiệm. Có phụ thân sẽ đem cả đời đều phải hiến cho hài tử thậm chí là hài tử bọn nhỏ. Bài cầm hạo đột nhiên lại nghĩ tới tộc trưởng đại nhân, lão tộc trưởng kỳ thật tuổi đã rất lớn. Hùng gia lại cùng mau gia không quá giống nhau. Hùng gia tộc nhân già rồi lúc sau, thể lực liền không hề là đỉnh kỳ, rất có thể sẽ bị tuổi trẻ lực tráng tiêu tử đuổi ra địa bàn đi. Bài cầm hạo thậm chí cũng từng nghĩ tới, chờ có một ngày hắn chân chính trưởng thành lên, nhất định phải đem lão tộc trưởng vị trí đoạt lấy đến chính mình ngồi. Chính là giờ này khắc này nghe xong mau lão gia từ lời nói, bài cầm hạo ý tưởng lại đã xảy ra thay đổi. Ở kia đoạn bị quên đi xa xôi thơ ấu trong trí nhớ, Bạch Cẩm Hạo đột nhiên nhớ tới lão tộc trưởng Kỳ Thật cũng là hắn mẫu thân ông ngoại. Bọn họ quan hệ, liền cùng Mao lão gia tử cùng quân quân quan hệ không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn càng gần một ít. Mao lão gia tử từ đã từng dùng như vậy chuyên chú, lại yêu thương ánh mắt nhìn chăm chú quân quân. Kỳ Thật lão tộc trưởng cũng vẫn luôn dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào Bạch Cẩm Hạo. Có lẽ, hắn cũng là bị lão tộc trưởng dụng tâm ái hài tử đi chỉ là hùng gia người từ trước đến nay thờ phụng lực lượng cho nên lão tộc trưởng mới rất sớm liền đem hắn đưa vào trong núi làm hắn giống cái dã hài từ giống nhau một mình sinh hoạt rất có thể cũng là lão tộc trưởng cố ý làm ơn quá hầu lão gia tử mới có thể như vậy chiếu cố hắn giáo dục hắn có chút ký ức rõ ràng bởi vì niên đại xa xăm đã bị bạch cẩm hạo hoàn toàn quên đi nhưng tại đây một khắc đột nhiên lại ở bạch cẩm hạo nơi sâu thẳm trong ký ức sống lại Bạch cầm Hạo nhớ tới kia vẫn là hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ ước chừng năm sáu tuổi bộ dáng là cái kia lão nhân tự mình cõng hắn vào núi. Khi đó vẫn là tiểu hài từ bạch cầm Hạo đã từng còn hỏi quá lão nhân. Thái ra ra vì cái gì ta không cần cùng mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau tiếp tục đi nhà trẻ. Cái kia già nua thanh âm nói gấu trúc vốn dĩ chính là giã sinh giã lớn lên sinh linh chúng ta tổ tiên liền ở hoang giã trong một mình sinh hoạt cơ hồ mỗi một cái đều là một phương bá chủ theo thời gian biến thiên chúng ta tộc nhân càng ngày càng giống chân chính nhân loại chúng ta hóa thành hình người sinh hoạt ở thành phố lớn quá cùng nhân loại bình thường giống nhau sáng đi chiều về sinh hoạt nhưng kia cùng giã ngoại lại là hoàn toàn không giống nhau lão tổ tông để lại cho chúng ta gen chú định chúng ta nên ở sơn giã trung chạy vội hài tử ngươi cùng trong tộc mỗi một cái hài tử đều không giống nhau ngươi có nghĩ giống chúng ta tổ tông nhóm như vậy chiếm lĩnh một mảnh thuộc về địa bàn của ngươi khi đó Hắn thực tính trẻ con mà nói ta tưởng, đại thời điểm ta muốn lớn nhất địa bàn. Thái gia gia thực mau liền phát ra một trận hồn hậu tiếng cười, hắn còn nói thêm hảo kia từ giờ trở đi từ dưới chân này phiến thổ địa bắt đầu, ngươi liền đi chinh phục thuộc về chính ngươi địa bàn đi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ thời thời khắc khắc đều phải rất cẩn thận. Có chút báo đốm, đại điều thích nhất bắt ngươi loại này tiểu tệ tử làm cơm tối. Gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi liền lập tức chạy trốn, lên cây trốn đi. ân Hắn ngoan ngoãn mà ở Thái Gia Gia sau lưng gật gật đầu. sau lại lại nhịn không được hỏi Thái Gia Gia Tuấn Thanh cũng sẽ cùng ta cùng nhau đương sơn đại vương sao? Thái Gia Gia lại lắc lắc đầu. Tuấn Thanh nha, hắn tuy rằng cũng không tồi, lại không thể đưa đến trong núi tới. Hắn lại hỏi vì cái gì? Thái Gia Gia không phải đã nói Tuấn Thanh cũng rất lợi hại sao? Hắn không thể đương sơn đại vương sao? Thái Gia Gia cười khổ nói. Hắn hóa hình lúc sau, màu lông quá đặc biệt một khi bị mọi người phát hiện, những người đó lập tức liền sẽ bị nghĩ mọi cách đem hắn lộng tới vườn bách thú làm công. Tuổi nhỏ hắn bĩu môi, thở dài nói kia chờ ta thành sơn đại vương, khiến cho Tuấn Thanh cho ta tiếp tục đương tiểu đệ đi. Về sau ta sẽ bảo hộ hắn. Thái gia ra nghe xong lời này, lại nhịn không được nở nụ cười. Hào, ký ức chốt mờ tựa hồ một khi mở ra, liền rốt cuộc sát không được áp. Bài cầm hạo lại nghĩ tới, hắn vẫn là ấu tề thời điểm, đã từng bị vị kim nghiêm túc lão nhân hàm ở trong miệng, như châu tựa bào. Lão nhân dày hắn hóa hình, dày hắn bán da mềm như bông chân ngắn nhỏ, bước nội bắt tự, dạng thẳng chân đi phía trước chạy Ở hắn làm nũng không nghĩ đi đường thời điểm, lão nhân sẽ ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy hắn. Lão nhân còn đã từng đem hóa hình thành ấu tẩy hắn ngậm đến trên cây, một chút một chút mà dậy hắn hướng lên trên bò, đồng thời lại lo lắng hắn quá bướng bỉnh bò quá cao chảo không song thân cây sẽ rơi xuống. Lão nhân hóa thân thật lớn gấu trúc dẫn hắn tiến vào nguyên thủy rừng rậm nghỉ phép. Dẫn theo nho nhỏ hắn từ độ cao so với mặt biển 1.500 mễ núi rừng, hướng độ cao so với mặt biển 3.000 độ cao xuất phát. Ở vượt qua chảy xiết con sông thời điểm, hắn cũng sẽ cảm thấy hoảng loạn vô thố lại sợ hãi. Lão nhân liền sẽ xoay người lại đi đến hắn bên người, dùng cái chán chống lại hắn chán tượng, nói cho hắn, không có quan hệ, hài từ, ngươi hoàn toàn có thể quá khứ. Hắn lấy hết can đảm, rốt cuộc bán ra kia một bước, hắn cũng không có bị chảy xiết dòng suối cuốn đi. Thật vất vả tới rồi đỉnh núi, lão nhân làm nho nhỏ hắn đạp lên chính mình trên sống lưng, cùng nhau quan khán mặt trời lặn ánh chiều tà. hắn nói có chút người chú định không có biện pháp thưởng thức đến như vậy mỹ lệ phong cảnh. Nhưng là hài tử ngươi hẳn là có thể nhìn đến càng mỹ lệ phong cảnh. Khi đó, nho nhỏ hắn trong lòng lại nghĩ, nếu có một ngày, hắn cũng có thể trưởng thành giống thái gia gia như vậy cường tráng oai hùng hình thú, nên có bao nhiêu hảo nha. Nguyên lai hắn chỉ là quên mất thái gia gia chính là hắn thơ ấu khi khát khao, cũng là hắn thần tượng. Chỉ là theo hắn không ngừng mà lớn lên, ở núi rừng chạy vội, liền đem này đó quý giá thơ ấu ký ức ném tại sau đầu. Hắn thậm chí quên mất hắn cùng tộc trưởng chi gian thân duyên quan hệ. Khi đó, hắn cảm thấy hắn là giã sinh giã trường, độc nhất vô nhị sơn gian tinh linh cùng những cái đó nhược nhược trong thành gấu trúc đều không giống nhau. Lại sau lại, hắn xuống núi đoạt địa bàn, hắn còn cùng lão tộc trưởng đã xảy ra mâu thuẫn. Bạch Cẩm Hạo cảm thấy hắn là tích cực tiến thủ người trẻ tuổi, lão tộc trưởng liền đại biểu cho bảo thủ ngoan cô cũ kỹ thế lực. 18 tuổi Bạch Cẩm Hạo khí phách hăng hái, luôn muốn dựa vào chính mình tuyệt đối vũ lực dũng cảm tiến tới. Hắn thậm chí đắc ý rào rạt mà đứng ở lão tộc trưởng trước mặt nói: "Đem phỉ thúy cao ốc giao cho ta, ta có thể quản lý hảo nó." Lão tộc trưởng lại lắc đầu nói đó là gia tộc bọn ta quan trọng nhất địa bàn chi nhất, ngươi không có quản lý kinh nghiệm, không thể đem nó giao cho trong tay của ngươi. Bài cầm hạo lại nói ta ở quê hương sáng lập hương heo cùng bò Tây Tạng trại chăn nuôi, năm tiền lời có hơn 1.000 vạn Còn cùng hầu đại cùng nhau khai kiến trúc công ty. Này đó chẳng lẽ không tính quản lý kinh nghiệm. Lão tộc trưởng vẫn là lắc đầu nói. Trại chăn nuôi có hầu già ở phía sau giúp đỡ ngươi, ngươi cùng hầu đại khai kia kêu thi công đội, một cái đại hạng mục cũng chưa đã làm như thế nào có thể kêu kiến trúc công ty. Ngươi muốn phỉ thúy cao ốc liền thành thành thật thật mà ra ngoại quốc niệm thư đi. Quá thượng 3-4-5, người lấy thành tích yếu thú tốt nghiệp bắt được quản lý học thạc sĩ học vị phỉ thúy cao ốc chính là của ngươi. Đến lúc đó, không trải qua ngươi cho phép bất luận cái gì tộc nhân đều không được tiến vào phỉ thúy. Nếu không nói, ngươi tùy thời có thể vũ lực xua đuổi bọn họ. Bài cầm hạo tự nhiên không muốn đi nước ngoài, chỉ là hắn vừa định ở lão tộc trưởng trước mặt dương oai biểu hiện một chút chính mình tuyệt đối vũ lực. Trên mông liền chúng một phát súng gây mê mặt sau có cái đê thiện hỗn đản cư nhiên dùng ống hàn hơi đánh lén hắn lúc ấy bài cầm hảo tức điên dưới tình thế cấp bách mắng lão tổ tông lưu lại quy củ chính là dùng võ phục người các ngươi như thế nào có thể liên thủ làm đánh bất ngờ đâu lão nhân kia lại tiến lên nhẹ nhàng mà sờ sờ hắn cái chán nói đây là cuối cùng một khóa rất nhiều thời điểm trí tuệ luận võ lực càng thêm quan trọng người nếu rời núi hội ngộ thấy đủ loại muôn hình muôn vẻ người bọn họ nhưng không giống trong núi người như vậy thuần phát có chút người mặt ngoài đối với ngươi cười, một bộ lấy lòng bộ dáng của ngươi, trên thực tế ở ngươi xoay người rời đi thời điểm, bọn họ lại sẽ trộm cho ngươi một thương. Đến lúc đó, ngươi phải làm sao bây giờ? Bạch Cẩm Hạo nghe xong lời này, liền càng tức giận, quả thực liền phải khí hôn mê. Nhưng hắn tay chân lại một chút sức lực đều không có, ở lão tộc trưởng khống chế hạ hóa thành hình thú kia lão không tu lại nhân cơ hội đem hắn toàn thân trên dưới đều sơ soạn một lần còn đối đánh lén tộc nhân của hắn cười tùm tìm mà nói. Mười mấy năm không gặp này tiểu tê tử lớn lên thật tốt. Hình thú không phải lớn nhất khổ người cơ bắp thực khẩn trí, lực lượng cũng rất lớn đâu. Cái kia ra mặt giày tộc nhân cũng đi tới, đối bài cầm hạo hình thú tiến hành rồi cực kỳ tàn ác mạnh mẽ vây xem, một bên xem, một bên còn nói. Ít nhiều tộc trưởng đại nhân ngài tỉ mỉ bồi dưỡng. Chỉ tiếc này dưa hoa tử không thể minh bạch ngài một mảnh khổ tâm. Ngược lại còn ghi hận thượng ngài thật sự kỳ cục. Lão tộc trường lại cười nói ghi hận liền hận bái. Về sau chờ hắn thành ra, có chính mình nhãi con tự nhiên cũng liền minh bạch. Nghĩ vậy chút chuyện cũ, bạch cầm hạo vành mắt đều đỏ. Hắn hiện tại tuy nói còn không có chính mình nhãi con, lại rốt cuộc minh bạch thái ra ra đối hắn tâm ý. Bài cầm hạo lại nhịn không được mở miệng hỏi mau lão gia tử. Kia ngài hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Là phải đợi quân quân đến 20 tuổi, vẫn là ngài chuẩn bị trước tiên nói cho nàng. Béo ly hoa lắc lắc đầu, nói hết thảy dựa theo lão tổ tông lưu lại quy củ tới, chờ quân quân tới rồi 20 tuổi, xem nàng cụ thể thức tỉnh tới trình độ nào lại nói. Thông thường bạch tử sau khi thức tỉnh, có thể từ tổ tông nơi đó kế thử một ít năng lực, đã xem như ngàn dặm mới tìm được một. Không đến cuối cùng, ai cũng nói không chừng quân quân rốt cuộc có thể hay không cuối cùng hóa hình. Bất quá, nếu nàng thật sự hóa hình thành công thế tất sẽ ở loại thú giới khiến cho rất lớn oanh động. Phản tổ cường đại gen, bất luận cái gì nhất tộc đều muốn được đến. Ta lão nhân đến lúc đó vẫn luôn bồi ở nhà ta quân quân bên người, đảo cũng không sợ những cái đó không thức thời người tiến đến nháo sự. Chỉ là lời muốn nói trở về, người muốn theo đuổi quân quân ta cũng không phản đối, các người luyến ái cũng hào thân cận cũng thế. Chỉ là có một chút cần phải cùng ngươi nói rõ ràng. Nếu quân quân một khi hóa hình thành công, đến lúc đó thế tất sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn tới theo đuổi nàng. Những người đó sẽ áp dụng các loại thủ đoạn. Sớm chút năm cũng xuất hiện quá lớn hình ăn thịt loại thú, đoạt nhỏ yếu hình loại thú vị hôn thê sự tình. Ta liền muốn hỏi một câu tiểu tử ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng. Quyết định chú ý muốn đánh bại sở hữu người cạnh tranh, đi đến ta tiểu cháu gái bên người sao. Mào lão ra từ trong miệng tuy rằng nói, hóa hình chỉ là một loại khả năng chính là lấy hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm tới xem quân quân hóa hình cơ hồ có thể xem như nắm chắc sự tình cho nên hắn mới đối bạch cầm hạo nói như vậy một phen lời nói bạch cầm hạo tuy rằng diện mạo văn nhã nhìn như gầy yếu nhưng thực tế thượng hắn chính là cái sơn đại vương thích nhất dùng võ lực phục người hắn đương trường liền nắm chặt nắm tay đối mao lão gia từ nói việc này ngài yên tâm có ta nhìn ta đào muốn nhìn cái nào không có mắt đồ vật dám đánh quân quân oai chủ ý Béo ly hoa nghe xong lời này, từ trong cổ họng phát ra một trận sung sướng mà tiếng cười. Hảo ta đây liền tạm thời đem quân quân liền giao cho ngươi. Nói xong, béo ly hoa phi thân nhảy nhảy ra cửa sổ, ngày thường hắn coi trọng rất béo, mà khi hắn chạy lên thời điểm thân hình lại dị thường linh hoạt. Lúc này, vừa vặn có một trận gió thổi qua, Bạch cầm Hạo nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận sàn sạt tiếng vang, hắn biết bạch lão gia tử đã đi xa ở cái này thực ấm áp buổi chiều bài cầm hạo ngồi ở bên cạnh bàn uống hồ hào trà thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh trí lại một lát sau người phục vụ lại đây hỏi hắn tiên sinh đồ ăn phẩm đã không sai biệt lắm là hiện tại liền cho ngài bưng lên vẫn là chờ một chút bài cầm hạo hơi rũ con mắt nói chờ một chút đi cứ như vậy người phục vụ đi xuống lại bưng mấy đĩa tinh xảo trà bánh đi tới thuận tiện giúp hắn tục một hồ thủy Bài cẩm hạo vẫn là mặt vô biểu tình mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát tâm tư lại không biết đã bay đến chạy đi đâu. Sau lại, người phục vụ lại lại đây nhìn hai ba lần, hắn cảm thấy vị này ra thật sự không tốt lắm chọc cũng liền không dám lên trước lại đi quấy giày hắn. Dù sao vị này ra sớm đã đem mai tự gian bao cả ngày. Cũng không phải không có con nhà giàu ở bọn họ bên này phòng, bất quá những cái đó con nhà giàu phần lớn chơi thật sự đài. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được có người mang theo cô nương tới nơi này, làm cô nương ngủ cái ngủ chưa, hắn ở một bên ngồi uống trà thường cành. Cứ như vậy Tô Quân Quân từ buổi sáng 10 giờ nhiều, một giấc ngủ đến buổi chiều một chút đa tài tỉnh lại. Tỉnh lại sau nàng đầu óc phá lệ thanh minh tựa hồ toàn thân mỏi mệt đều chạy hết. Chính là lấy ra gương một chiếu, lại phát hiện nàng vành mắt là sưng đỏ. Tô Quân Quân cũng không nhớ rõ chính mình mơ thấy cái gì, chỉ là mặc danh mà rất muốn khóc. Bài cầm hạo bên ngoài gian nghe được động tĩnh, vội chạy tới xem nàng, vừa thấy quân quân khóe mắt nước mắt, liền nhịn không được nói. Quân quân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không còn ở khí tô ôn nhu, ngươi yên tâm, tô ra những người đó nếu như vậy khi dễ ngươi, bọn họ một cái cũng chạy không được. Hắn nói lời này thời điểm, không tự giác mang lên vài phần âm ngoan. Dứt lời, liền từ trong túi lấy ra một bộ thúy trúc khăn tay tới, đưa cho tô quân quân lau mặt. Tô quân quân lại bắt lấy hắn tay, rất khổ sở mà nói. Hạo ca, nói đến cũng kỳ quái, ta cũng không biết chính mình vì cái gì mà khóc nước mắt lại ngăn không được thật giống như này không phải vì ta chính mình lưu, mà là vì người khác lưu. Rõ ràng trên thế giới này, ta chỉ là một mình một người, nhưng ta lại cảm thấy có người vẫn luôn ở yên lặng bảo hộ ta. Nói xong, tô quân quân lại nhịn không được chảy xuống nước mắt tới, nàng biểu tình cũng có vẻ thực đau thương. Bạch Cẩm Hạo nghe xong lời này, không khỏi có chút kinh hãi này chẳng lẽ chính là mau gia tinh thần lực sao? rõ ràng quân quân căn bản là không nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, nhưng ở nào đó ý nghĩa thượng nàng lại vẫn là đã biết mau lão gia từ vẫn luôn vì nàng trả giá chân tướng. vì an ủi cô nương này bạch cầm hạo chỉ phải miễn cưỡng nói nếu thực sự có người vẫn luôn yên lặng bảo hộ ngươi, không phải kiện thực hạnh phúc sự tình sao? bởi vì ngươi đáng giá người khác đối đãi ngươi hảo, hảo quân quân mau đừng thương tâm cơm trưa đã sớm làm tốt. Ta đi kêu người phục vụ đem chúng ta đồ ăn phần đỉnh đi lên, ngươi cũng nếm thử nhà hắn đầu bếp tay nghề rốt cuộc như thế nào. Nói không chừng lại có thể cho ngươi mang đến chút tân dẫn dắt đâu. Vâng, cứ như vậy tô quân quân chậm rãi điều chỉnh cảm xúc dần dần truyền bi vì hỉ. Chờ nàng rửa mặt sau khi trở về, bàn bát tiên thượng đã bãi đầy đồ ăn phẩm, bạch cầm hạo ngồi ở phía trước chính vẻ mặt ý cười chờ đợi nàng ngồi vào vị trí. Trong nháy mắt kia tô quân quân đột nhiên liền minh bạch. Tuy nói nàng là một mặt cô hồn đi vào trên thế giới này, nhưng tới rồi hiện tại nàng cũng không phải một người. Nàng bên người có rất nhiều người vẫn luôn ở quan tâm nàng yên lặng mà bảo hộ nàng. Tuy nói, biết trước tương lai rất có thể sẽ chết thảm cái này làm cho nàng cảm thấy khủng hoảng. Nhưng đến bây giờ nàng sờ phải làm kỳ thật vẫn là tận lực hào hào sinh hoạt sống ra bản thân xuất sắc tới. Nghĩ đến đây, tô quân quân thẳng thắn sống lưng yêu nhã mà đi tới bạch cầm hạo bên người. Hắn thực thân sĩ mà đứng dậy, giúp nàng kéo ra ghế dựa nàng thực thục nữ ngồi xuống. Cứ như vậy, bọn họ tiến hành rồi một lần lãng mạn cơm chưa hẹn hò tựa như tiểu thuyết hoặc là trong TV nam nữ vai chính như vậy, cùng nhau chia sẻ tinh xảo Mỹ vị truyền thống kiểu Trung Quốc cơm chưa. Cơm nước xong sau, bài cầm hạo lại một đường đem tô quân quân đưa về nhà, dặn dò nàng về đến nhà hào hảo nghỉ ngơi, lúc này mới xoay người về tới phỉ thúy cao ốc. Vừa vặn, Hùng Tuấn Thanh cũng ở bởi vì ở mau lão gia từ ảnh hưởng hạ nhớ tới niên thiếu khi một ít ký ức bạch cẩm hạo lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn cùng hùng tuấn thanh sớm tại thượng nhà trẻ khi chính là tình đầu ý hợp tiểu đồng bọn vẫn là tiểu hài từ thời điểm hai người bọn họ liền đã từng ước định quá hùng tuấn thanh phải cho bạch cẩm hạo đương cả đời tiểu để khó trách lúc trước thái gia gia cho hắn tìm rất nhiều trợ thủ bạch cẩm hạo đều cảm thấy không hài lòng sau lại ngẫu nhiên gian đã biết hùng tuấn thanh hình thú tương đối đặc biệt là hiếm thấy sô cô la sắc gấu trúc bạch cẩm hạo lúc này mới tiếp nhận rồi hắn đương chính mình trợ lý nghĩ lại khởi này đó đều là đánh tiểu lưu lại duyên phận hùng tuấn thanh bị sơn đại vương xem đến ra đầu tê dại vội vàng lấy ra một cái usb đọc lấy khí đưa qua đi còn nói thêm may mắn ta cũng đủ cẩn thận bằng không nhà ngươi muội từ bị người chụp lén ngươi cũng không biết bạch cẩm hạo lại không cho là đúng mà nói Ta thì thật là biết người có thể đem giải quyết tốt hậu quả công tác làm được thực hảo mới có thể yên tâm mà mang theo nhà ta quân quân trước tiên rời đi. Đúng rồi, Liêu Tử Hàn rốt cuộc nói gì đó. Quân quân tinh thần lực đối hắn tạo thành ảnh hưởng rốt cuộc là tốt là xấu. Hùng Tuấn Thanh lúc này mới phát hiện Sơn Đại Vương giống như đột nhiên trở nên có lễ phép đối hắn nói chuyện tựa hồ cũng khách khí không ít. Chẳng lẽ là bởi vì muội từ dạy dỗ hảo này đầu lỗ mãng ở nông thôn hùng rốt cuộc buông dùng võ lực phục người kia một bộ gặp quỷ lý luận nói trở về hầu ra người tính cách rõ ràng đều thực hảo cũng không biết rốt cuộc là ai dạy sơn đại vương kia bộ dã man lý luận hùng tuấn thanh một bên trộm phun tàu một bên cùng sơn đại vương hội báo liêu từ hàn nói hắn về sau sẽ không lại đến quấy dây muỗi từ hắn giống như đặc biệt hận tô ôn nhu hơn nữa hắn đi rồi, mau lão gia tử cũng cùng qua đi, hẳn là vạn vô nhất thất tuyệt đối không có người phát hiện muội từ thân phận. đúng rồi, phía trước kia bộ nhằm vào lưu gia kế hoạch có phải hay không có thể tạm thời ngưng hẳn? bằng không lưu tử hàn nào có dư lực đối phó tô ôn nhu đâu? bạch cẩm hạo cúi đầu nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng nói ân tạm thời trước đem kế hoạch phóng một phóng đi đúng rồi người cấp lão gia từ gọi điện thoại hỏi một chút ta buổi tối có thể hay không qua đi phong diệp sơn trang ăn một bữa cơm hùng tuấn thanh nghe xong lời này cả người đều sợ ngây người phía trước sơn đại vương nhưng vẫn luôn đều thực không lễ phép mà quan tộc trưởng đại nhân kêu lão gia hòa thứ này nhân sinh mục tiêu chính là đem lão gia hòa kéo xuống mã chính mình lên làm nhất tộc chi trường. Như thế nào cùng muội từ hẹn hò lúc sau, Sơn Đại Vương đột nhiên liền minh bạch lý lẽ, lại còn có hiểu được tôn kính trưởng bối. "Hùng Tuấn thanh theo bản năng hỏi ngươi là phải về Hùng gia biệt thự sao?" Tộc trưởng đại nhân khẳng định tuy thời đều hoan nghênh ngươi trở về. Hắn thích nhất ngươi, chỉ là ngươi như thế nào đột nhiên liền thay đổi ý tưởng, nên sẽ không đã quyết định hướng tộc trưởng đại nhân hạ độc thủ đi." Bạch Cầm Hạo nghe xong lời này, mặt đều đen. Hắn thật sâu mà nhìn Hùng Tuấn Thanh này nhị ngốc từ liếc mắt một cái, chiều khóe miệng nói. Hắn đều như vậy già rồi, cũng nên bảo dưỡng tuổi thọ ta như vậy trẻ trung khỏe mạnh nơi nào sẽ đối hắn xuống tay. Hùng Tuấn Thanh, ngươi không phải cùng trong tộc người đều rất quen thuộc sao. Người thả ra lời nói đi ra ngoài cấp những cái đó phân ra người, về sau ai còn dám đối tộc trưởng phân phó tỏ vẻ bất mãn, liền chờ ta đi tìm bọn họ luận võ đi. Hùng Tuấn Thanh cường tráng thân thể, nhịn không được dùng mình một cái, hắn nhịn không được lại hỏi. Nên sẽ không ngươi là muốn đánh nhau, cho nên mới cố ý tìm lấy cớ đi. Chỉ là lấy tộc trưởng đại nhân đương tấm mộc thật sự có chút đê tiện. Bài cầm Hạo nghe xong lời này tức khắc tức giận đến chết khiếp, nếu là dĩ vãng nói, hắn đã sớm tiến lên thu thập Hùng Tuấn Thanh. Lúc này đây hắn lại thình lình mà mở miệng nói, Hùng Tuấn Thanh, người quả nhiên cùng khi còn nhỏ giống nhau, trí tuệ cũng chưa như thế nào tăng trưởng. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này liền ngây ngần cả người. Thực mau, hắn lại nhịn không được nói chẳng lẽ ngươi rốt cuộc nhớ tới khi còn nhỏ những cái đó sự tình Bạch Cầm Hạo Bạch Cầm Hạo bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ mà nói Hùng Tuấn Thanh kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Nếu không phải ta xuất hiện ở ngươi sinh hoạt, ngươi hiện tại không chừng hỗn thành cái dạng gì đâu. Nói không chừng chính là Du Côn Lưu Manh đã sớm bị cảnh sát bắt lại ngồi sổm đại lao đi tội danh chính là cố ý hành hung. Hùng tuấn thanh thức khác cả người đều không tốt, hắn cũng bất chấp đối vị thiếu gia này nói chuyện lễ phép miệng vỡ mắng. Tí khi đó, rõ ràng bên người đều là ấu tể, ngươi lại cố tình xem ta không vừa mắt luôn là tìm được cơ hội liền đem ta tấu một đốn. Liền tính từ ta bên người chạy quá, cũng muốn cố ý từ đầu của ta thượng trên vai dẫm quá thế nào cũng phải nghe thấy ta tiếng kêu thảm thiết ngươi mới có thể vừa lòng. Bạch Cẩm Hạo, ngươi căn bản chính là ta thơ ấu bóng ma được chứ. Còn muốn ta cảm tạ ngươi. Chẳng lẽ ta điên rồi không thành? Bài cầm hạo cũng không cùng hắn chấp nhật ngược lại vẻ mặt ý cười mà nói ai làm ngươi tính tình như vậy hung, mới vừa tiến nhà trẻ ngày đầu tiên, liền một chọn tam, đem ba cái ấu tể khi dễ khóc. Ta có thể không đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi sao? Hùng Tuấn Thanh vẻ mặt tức giận mà nói rõ ràng là kia ba cái cục bột béo ghé vào cùng nhau, phi nói ta rớt ở chảo nhuộm còn nói ta đời này đều chụp không ra nhất tự nhiên hắc bạch tịnh chiếu tới. Ta mới vừa tiến nhà trẻ đã bị tiểu đoàn thề cô lập khi dễ có thể không phấn khởi phản kích sao nhưng ngươi khen ngược không phân xanh đỏ đen trắng đi lên liền đem ta tấu sau lại còn mạnh mẽ thu ta cho ngươi đương tùy tùng tiểu đệ nghe lời liền cấp khối bánh bột bắp ăn không nghe lời liền tấu một đốn bài cầm hảo ngươi khi đó đặc biệt nhận người chán ghét ngươi biết không còn có ngươi liền sẽ ỉ vào chính mình gương mặt tử viên luôn là tìm tộc trưởng đại nhân bán manh mỗi lần tộc trưởng đại nhân gần nhất cũng chỉ ôm ngươi cho ngươi loát mao xoa bụng nhỏ sở hữu ấu tể đều hâm mộ đến không được bài cầm hạo hắc mặt nhìn hắn không vui mà nói hợp lại hùng tuấn thanh ngươi về sau cũng không nghĩ hảo đúng không ta vốn đang tưởng cùng ngươi tu bổ nhà trẻ hữu nghị thuyền nhỏ đâu hùng tuấn thanh vội vàng nói lời nói cũng không thể như vậy nói bài cầm hạo ngươi chính là ta thơ ấu khi duy nhất hảo bằng hữu ngươi bị đưa đến trong núi thời điểm Ta còn cùng ta ba mẹ khóc tới. Khi đó, ta xào muốn cùng ngươi cùng đi trong núi làm huấn luyện. Nhưng ta ba mẹ đều không đồng ý, bọn họ nói ta màu lông không được bị nhân loại phát hiện trực tiếp liền đưa đến vườn bách thú làm công đi, phiếu rơi ít nhất là ngươi gấp hai. Bài cầm hạo nghe xong lời này, nhất thời lại có chút giờ khóc giờ cười. Hắn trong lòng vừa mới dâng lên về điểm này cảm động, nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Hùng Tuấn Thanh không hổ là tẻ ngắt vương bất quá nói trở về, hùng tuấn thanh cũng coi như là hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất hảo bằng hữu, bài cầm hạo kỳ thật thật cao hứng ở lớn lên lúc sau, bọn họ còn có thể lại lần nữa tương ngộ hơn nữa ở bên nhau công tác. Cứ việc hùng tuấn thanh gia hỏa này có đôi khi sẽ thực không ánh mắt hắn còn rất muốn cho thứ này nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Bất quá ngẫm lại vẫn là thôi đi, gia hỏa này chính là hắn từ nhỏ đưa tới đại tuy tung tiểu địa đâu. Nhìn bài cầm hạo khóe miệng ý cười, Hùng Tuấn Thanh tâm tình cũng trở nên thực hào. Hắn nhịn không được nói. Hảo đi ta đây đi trước cấp tộc trưởng đại nhân gọi điện thoại, hướng hắn hội báo một chút ngươi phải về nhà sự tình. Bài cầm hạo lại đột nhiên mở miệng nói đúng rồi quân quân chuyện đó không thể ngoại chuyện liền tính là trong tộc người hoặc là ngươi thân thích cũng không thể nói. Hùng Tuấn Thanh lúc này mới quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Việc này ngươi yên tâm, ta miệng nghiêm thật sự ở muội từ 20 tuổi đã đến phía trước chúng ta đem hết toàn lực cũng muốn đem chuyện này áp xuống tới. bất quá đến lúc đó nếu muội từ thật sự hóa hình thành công ngươi tưởng cùng nàng kết thân liền sẽ trở nên thực vất vả. ngươi từ trong núi ra tới chỉ sở cũng không minh bạch phản tổ gen đối loại thú nhân gia tộc tầm quan trọng. ngươi vừa sinh ra liền có được hiếm thấy phản tổ gen xử gấu trúc mẫu thân ngươi thân thể không tốt vô pháp mang hai đứa nhỏ tộc trưởng đại nhân rớt khoát liền tự mình đem ngươi nhận được bên người giáo dưỡng. Nhưng chúng ta toàn tộc vài thế hệ mới có ngươi như vậy một cái. Mỗi từ tình huống cùng ngươi còn không giống nhau, nàng vốn là bạch tử đột nhiên thức tình phản tổ gen, một khi thành công, liền ý nghĩa nàng trong thân thể không ngừng có mau lão ra từ gen, thậm chí khả năng sẽ có càng thêm cổ xưa mà lại chân quý gen mèo rừng. Này đó gen mặc kệ đối cái nào chủng tộc đều trọng yếu phi thường. Nói trắng ra là liền tính cử toàn tộc chi lực những người đó cũng tưởng quỳ đem mỗi từ nghênh thú trở về. Cho nên ta cảm thấy việc này ngươi có thể trước gạt người khác, lại không thể gạt tộc trưởng đại nhân. Nếu thật muốn luận võ chiêu thân, bằng thật bản lĩnh, người khác đều không giúp được ngươi. Nhưng chuyện khác tộc trưởng đại nhân lại có thể giúp ngươi âm thầm mưu hoa một vài. Ngươi tuy rằng vũ lực giá trị cường đại, nhưng khó tránh khỏi sẽ có một ít tiểu sơ sẩy có toàn tộc giúp đỡ cùng mau ra kết thân việc này mới có thể nắm chắc. Nếu không phải cùng bài cầm hảo nhận thân thành công, Hùng Tuấn Thanh thật đúng là không dám ở trước mặt hắn nói lời này. Lấy Sơn Đại Vương kia tính tình khẳng định sẽ nói ta lợi hại như vậy, lấy tuyệt đối vũ lực phu nhân, đem những cái đó người cạnh tranh đều đánh ngã là được hà tất dùng người khác hỗ trợ làm hậu cần đâu. Nhưng trên thực tế, Ngốc Tử mới lựa chọn đơn đà độc đấu, không hướng đi ra tộc cầu viện trợ đâu. Hùng Tuấn Thanh nói xong, liền rời đi văn phòng gọi điện thoại đi lưu trữ bạch cẩm hạo một người một mình ngồi ở trước bàn trầm tư một hồi lâu hắn mới không thể không thừa nhận hùng tuấn thanh kỳ thật nói rất có đạo lý quân quân tốt như vậy khác loại thú nhân đều là cử toàn tộc chi lực tưởng đem nàng cưới trở về mọi người đều như vậy làm hắn cũng cử toàn tộc chi lực bái bạch cẩm hạo càng nghĩ càng cảm thấy có lý hắn cũng là thời điểm nên cùng thái gia gia hảo hảo nói chuyện một là muốn cởi bỏ mấy năm nay khúc mắc nhị là làm trong nhà chuẩn bị giúp hắn cưới vợ Chưa hôm đó, Bạch Cầm Hạo cự tuyệt hùng tuấn thanh, một mình một người lại lần nữa bước vào kia tòa đã lâu phong diệp sơn trang. Giẫm lên dưới chân đánh phong đỏ diệp, hắn tâm cảnh cùng lần trước đã hoàn toàn bất đồng. Lần trước tới, hắn là lại đây tìm tộc trưởng cãi nhau, thảo muốn chính mình địa bàn. Lúc này đây, hắn lại là rốt cuộc phải về nhà. Đi đến kia đống cổ hương cổ sắc đình viện phía trước, Bạch Cầm Hạo đột nhiên cảm thấy có chút gần hương tình khiếp. Hắn cũng không biết nên như thế nào cùng thái gia ra giải thích, hắn là như thế nào ở núi rừng trung điên chạy thời điểm đem khi còn nhỏ sự tình đều quên đến không còn một mảnh. Lúc này, một vị năm du thất thuần lại dáng người cường tráng lão già lại chậm rãi xuất hiện ở cổng lớn. Hắn nhìn về phía bạch cầm hạo đầy mặt đều là không hòa tan được ý cười. Nhiều năm như vậy, này nhãi con rốt cuộc chịu về nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi là ghi hận ta đem ngươi ném tới núi rừng đi, liền không tính toán nhận ta đâu bài cẩm hạo vội vàng lắc đầu nói ta cảm tạ đều không kịp lại như thế nào chịu có thể sẽ ghi hận ngài chỉ là một người giã lâu lắm liền đem khi còn nhỏ sự tình đều quên mất lão già lúc này mới phát ra hồn hậu tiếng cười cũng khó trách rời đi ra khi người mới không đến 6 tuổi bài cẩm hạo còn nói thêm ta cũng là thẳng đến hôm nay cùng mau lão gia tử nói chuyện phiếm mới hồi tưởng lên Lão già nhịn không được thở dài, ta vị này lão hữu luôn luôn thực đáng tin, hắn nhất định là tán thành ngươi, mới nguyện ý giúp ngươi một phen. Bạch Cẩm Hạo lúc này mới hiểu được, hắn sở dĩ có thể hồi tưởng khởi khi còn nhỏ ký ức, là bởi vì Mao lão gia tử ở cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, thuận tiện đối hắn sử dụng tinh thần lực. Bạch Cẩm Hạo lại không tránh được đối Mao lão gia tử tâm sinh cảm kích. Nếu hắn vẫn luôn nghĩ không ra những cái đó ký ức, chỉ sở cũng muốn tiếp tục bỏ qua cùng thái gia gia đoàn tụ thời gian. Nghĩ vậy chút hắn đi mau vài bước đi vào thái gia ra bên người, nhẹ giọng hỏi mấy năm nay, ngài còn hảo đi. Thân thể còn ngạnh lãng sao, rằng còn được chứ, hùng lão gia từ cười nói hảo thật sự đâu, bất quá nếu là lại làm ta dưỡng một cái ngươi như vậy nhãi con cũng không lớn khả năng đâu. Bài cầm hạo lại nói nói kia đã có thể tiếp núi, ta còn nghĩ tương lai ta có nhãi con, liền hướng ngài bên này đưa đâu. Thái gia ra dạy ra nhãi con, khẳng định đều là tốt nhất. Hùng lão gia từ nghe xong lời này, nhịn không được cười to nói. Ngươi tiểu tử này, khi nào học được nói lời ngon tiếng ngọt. Cũng thế, nếu ngươi nói đều nói ra, không bằng chúng ta ra hai làm ước định. Nếu ngươi nhãi con so ngươi còn muốn hảo, ta lão nhân gia liền tính người lão thể suy cũng miễn cưỡng giúp ngươi mang một chút nhãi con. Nếu ngươi nhãi con còn không bằng ngươi, về sau ngươi liền chính mình học giả mang đi. Bài cầm hạo cười tùm tìm mà nói. Hào nói xong, một già một trẻ cho nhau nâng hướng truyền thống kiểu Trung Quốc biệt viện Chung đi đến. Lúc này vừa lúc mặt trời xuống núi, chân trời đám mây bị nhuộm thành cam màu đỏ. Bạch Cầm Hạo nhịn không được ngẩng đầu thưởng thức mặt trời lặn cảnh đẹp, liền giống như hai mươi năm trước nó hóa thành ấu tể đứng ở kia thật lớn trên sống lưng giống nhau. Khi đó lão nhân đã từng đối hắn nói, một ngày nào đó hắn có thể nhìn đến càng mỹ lệ cảnh sắc. Mấy năm nay, lão nhân nói nhưng thật ra toàn bộ đều thực hiện. Hắn không chỉ có ở quốc nội đi khắp ngay cả châu Âu cảnh đẹp cũng đều xem biến. Hết thầy đều như lão nhân lúc trước mong muốn, hắn thật sự trưởng thành lão nhân sở hy vọng như vậy. Bài cầm hạo nhịn không được nhìn về phía lão nhân quả nhiên thái da da hơi hơi rũ đầu, vành mắt đều đỏ. Hắn nhịn không được gắt gao mà cầm thái da gia, gia tay tựa như khi còn nhỏ như vậy chẳng qua, hắn tay tựa hồ trở nên so Thái gia gia tay còn muốn đại còn phải có lực. Về sau liền đến phiên hắn trở Thái gia gia đi phía trước đi rồi, bờ vai của hắn cũng sẽ giống Thái gia gia lúc trước như vậy kiên cố hữu lực. Chương 30, ngày đó buổi sáng, Lưu Tử Hàn hiểu biết đến sự tình chân tướng lúc sau, thân thể cùng tâm lý đều đã chịu xong trọng đả kích. Hắn trước nay không nghĩ tới quá anh Tuấn Tiêu xái lại có tiền chính mình, nguyên lai like lại là cái như vậy bị người ghét bỏ đối tượng. Ghét bỏ cũng liền thôi còn muốn như vậy mọi cách tính kế hắn. Lưu tử hàn thật sự khí bất quá, dứt khoát liền không khai hắn hàng hiệu xe thể thao, mà là đi bộ một đường đi phía trước đi đến. Trên đường khát hắn liền ở ven đường tùy tiện tìm cái cửa hàng, muốn mua chút nước uống. Cố tình phát hiện di động còn ném, bóp tiền cũng không mang theo. Những cái đó cửa hàng người đều là buôn bán, lại không quen biết hắn tự nhiên sẽ không đem thủy bạch bạch cho hắn uống. Lưu Tử Hàn một cái danh môn xuất thân con nhà giàu ra muốn đánh điện thoại tìm người xin giúp đỡ, lại phát hiện chính mình trừ bỏ tô ôn nhu, một cái dãy số cũng chưa nhớ kỹ. Này quả thực chính là châm chọc hắn có mắt không chồng. Không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, trên đường thật vất vả gặp trung học khi kết giao quá bạn gái cũ, Lưu Tử Hàn nhịn không được tiến lên xin giúp đỡ một phen. Kiên nữ hài vừa thấy hắn dơ cùng cái khất cái giường như, còn tưởng rằng lưu gia phá sản, liền nhịn không được châm chọc mỉa mai nói. Không thể thưởng được Lưu Tử Hàn ngươi cũng có hôm nay. Ngươi vẫn luôn lấy đùa bỡn nữ hài cảm tình làm vui, xứng đáng ngươi loại người này bị tô ôn nhu cái loại này độc ác tàn nhẫn tiện nhân tính kế đến chết. Nói vậy tô ra là mưu các ngươi lưu ra tài sản, lúc này mới đem ngươi đuổi ra ra môn đi. Lưu Tử Hàn nghe xong lời này, cả người đều mây ngần cả người. Ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn ngơ ngác hỏi, nữ hài lại cười lạnh nói. Còn có thể có ý tứ gì? Như thế nào lưu tử hàn, người nên sẽ không đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đi. Còn đem tô ôn nhu đương người bạn gái đối đãi đâu. Hừ tô ra những người đó căn bản là đều là một đường mặt hàng, từ bọn họ lão tử bắt đầu liền không phải cái gì đèn cạn dầu. Nói cách khác ngươi cho rằng tô văn bân là như thế nào từ một người không văn ở nông thôn tiểu tử nghèo biến thân thành bê thành đại phú hào. Hắn năm đó chính là câu dẫn tô ôn nhu mẹ liên quan tô ra tài sản một khối đều cưới đi qua, lúc này mới khai tô thị khách sạn Đến nỗi tô ôn nhu cùng tô giật phong hai cái không hổ là tô văn bân hảo nhi nữ căn bản chính là một đường mặt hàng. Kia hai cái tiện nhân nhất am hiểu lợi dụng chính mình bên ngoài ưu thế câu dẫn người khác sao. Tô ra người đều là trời sinh một đôi mắt danh lợi thấy ai đắc thế liền thích leo lên ở người nọ bên người hút huyết. Nếu người nọ thất thế, liền sẽ bị bọn họ trở thành đá cây chân, cuối cùng thật sự không có giá trị lợi dụng, lại một chân đá văng ra. Lưu Tử Hàn nghe xong lời này, lông tơ đều phải tạc đi lên, bờ môi của hắn cũng run nhẹ nhẹ một chút, sắc mặt cũng tái nhợt đến lợi hại. Nên sẽ không tô ra thật sự tính toán hướng bọn họ lưu ra xuống tay đi. Trách không được Tô Văn Bân vẫn luôn muốn cùng bọn họ lưu ra liên hôn. Lúc này, kia nữ hài lại vẻ mặt thương hại mà nhìn Lưu Tử Hàn liếc mắt một cái, mới mở miệng nói ngươi còn đừng không tin ta, Tô giật phong vào đại học khi là ta biểu tỷ đồng học. Hắn đã từng cùng ta biểu tỷ kết giao quá, lại thông qua ta biểu tỷ nhận thức càng tốt cô nương, lúc sau liền đem ta biểu tỷ cấp quăng. Ta biểu tỷ đã từng tìm tới Tô gia, ngươi đoán lúc ấy 15 tuổi Tô ôn nhu, là khuyên như thế nào ta biểu tỷ. Nàng nói, nam nữ chi gian hợp tác tụ không hợp tác tán. Hai người nếu không yêu nhau, hà tất lại mạnh mẽ cột vào cùng nhau, liền cấp lẫn nhau ở lâu hạ mặt mũi đi. Tục ngữ nói đến hảo, dư hái xanh không ngọt, nhưng thực tế thượng Tô ôn nhu lại là như thế nào làm đâu. Mạnh mẽ đem nàng chính mình cùng ngươi cột vào cùng nhau, một bộ đối với ngươi thâm tình chân thành bộ dáng, nhưng nàng rốt cuộc đối với ngươi có vài phần tình cảm, lại có bao nhiêu là tính kế đâu. Nếu có một ngày Tô ôn nhu hút hết ngươi huyết xem nàng có phải hay không cái thứ nhất bước ra rời đi người của ngươi. lưu tử hàn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ thân mình lung lay hai hạ cơ hồ sắp té xỉu bạn gái cũ rốt cuộc vẫn là đối hắn có vài phần đồng tình, cũng không chê trên người hắn ô uế, đem Lưu Tử Hàn đỡ tới rồi bên cạnh trên ghế nằm ngồi xuống, lại mua bình ướp lạnh nước khoáng đưa cho hắn. Lúc này mới lại tiếp tục nói nói trắng ra là, Lưu Tử Hàn ngươi căn bản trời bất quá Tô Ôn Nhu chi bằng chính mình đầu óc phóng thanh tỉnh chút liền xong rồi. Đừng cùng ta biểu tỉ dường như, vì một cái không yêu nàng người muốn chết muốn sống. Qua đã nhiều năm mới chậm rãi hào qua tới. Đúng rồi năm nay ta biểu tỷ liền phải kết hôn. Lưu Tử Hàn nhìn bạn gái cũ gương mặt tươi cười, đột nhiên phát hiện cô nương này kỳ thật khá tốt. Liền tính ngẫu nhiên kêu căng chút sẽ phát phát đại tiểu thư tính tình. Nhưng thắng tại đây người chân thành, sẽ không luôn muốn tính kế người khác. Kia nữ hài bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Nàng lại rút ra bóp tiền sở hữu tiền đỏ, ra vẻ cao ngạo mà ném tới Lưu Từ Hàn trong tay, trong miệng nói vẫn là đánh xe trở về đi, dư lại tiền Lưu chữ ăn cơm đi. Người dù sao cũng phải tỉnh lại lên mới là, nói xong, liền kiêu ngạo mà xoay người rời đi. Lưu Từ Hàn trong lòng hơi hơi vừa động, tục ngữ nói dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó nhất. Vừa mới cô nương này thật cho rằng nhà hắn phá sản, còn nguyện ý cho hắn tiền, này cũng coi như là hoạn nạn thấy chân tình. Lưu Tử Hàn đem tiền thật cẩn thận mà xùy ở trong túi cầm thùy tiếp tục hướng ra đi đến. Thật vất vả tới rồi ra, mới vừa vừa vào cửa Lưu Tử Hàn liền hôn mê bất tỉnh, lúc sau 2 ngày hắn vẫn luôn ở bệnh viện vượt qua. Cái này làm cho vẫn luôn đang chờ hắn tin tức Tô Ôn Nhu không cấm có chút nóng vội. Thứ hai buổi chiều Tô Ôn Nhu thật sự kiềm chế không được tâm tư đi bệnh viện Vân An Lưu Tử Hàn, lại trực tiếp gặp Lưu phu nhân. Dĩ vãng lưu Phu Nhân thích nhất Tô Ôn Nhu, nàng cảm thấy Tô Ôn Nhu đứa nhỏ này khó được ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thức đại thể. Tại đây phía trước lưu Phu Nhân chưa từng từ bỏ quá làm Tô Ôn Nhu đương nhà hắn con dâu ý thường. Nhưng lần này hai người vừa thấy mặt lưu Phu Nhân cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt mà nói. Thôi bỏ đi, nhà ta từ hàn lần này bị thương thực trọng, người vẫn là đi về trước đi cũng tỉnh chậm trễ hắn trị liệu. Tô ôn nhu bị nghẹn một chút nếu là những người khác đã sớm biết khó mà lui. Cố tình tô ôn nhu lại vẫn là thực hiền huệ mà nói. Bá mẫu ta không đi vào quay giày tử hàn ca là được chỉ là phu nhân ngài có thể hay không nói cho ta tử hàn ca cùng quân quân rốt cuộc thế nào. Bọn họ hai cái nói hảo đính hôn sự tình sao. Nghe xong lời này, Lưu phu nhân hung hăng mà nhìn tô ôn nhu liếc mắt một cái cười lạnh nói. Định cái gì hôn nha? Chúng ta lưu ra nhưng không xứng với các ngươi tô ra, việc này liền tạm thời từ bỏ. Nói, liền hô tài xế tên, lão lưu còn không chạy nhanh đem tô đại tiểu thư an toàn mà đưa về ra đi, đừng ở trên đường ra chuyện gì, lại ăn vạ chúng ta lưu ra trên người. Tài xế nghe xong lời này, vội vàng tiến lên đi thỉnh tô ôn nhu. Tô ôn nhu cũng không có biện pháp chỉ phải rời đi lưu từ Hàn tư nhân phòng bệnh này bệnh viện vốn chính là lưu phu nhân nhà mẹ đẻ khai đãi tô ôn nhu đi rồi nàng liền đối với bệnh viện người công đạo nói về sau không được tô ôn nhu gần chút nữa nàng nhi tử phòng bệnh người nọ nhịn không được hỏi ngài không phải luôn luôn với ý này tô đại cô nương sao như thế nào lại đột nhiên không thích nàng lưu phu nhân lại cười lạnh nói tự cho là đúng tiểu yêu tinh ta đào muốn nhìn nàng có thể lăn lộn đến tình trạng gì tưởng lấy ta nhi tử làm bè cũng không nhìn xem nàng có hay không này bản lĩnh Không đề cập tới bên này, tô lưu hai nhà muốn như thế nào nháo, tới rồi thứ ba, cũng chính là tô quân quân chính thức tiến vào trù nghệ đại thi đấu trận chung kết lúc. Ngày này, đại gia tự hồ đều phá lệ khẩn trương. Ăn qua cơm sáng, mao lão gia từ tự mình đưa tô quân quân hạ thang máy, dọc theo đường đi còn không quên dặn dò nàng. Dù sao mẹ ngươi cho ngươi lưu lại tiền cũng đã từ tô ra lấy về tới, về sau sinh hoạt phí cũng có rơi xuống. Lại không thành ta còn có thể thông qua lão quan hệ, lại cho ngươi tìm được thích hợp làm công địa phương. Tóm lại cái này thi đấu ngươi cũng không cần quá mức để ý, có thể thắng cuối cùng, thua cũng không cần có quá lớn gánh nặng. Tô quân quân vội vàng gật đầu nói ra ra ngài yên tâm, ta liền tính đến đệ tam danh cũng có thể có 20 vạn đồng tiền tiền thưởng đâu. Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy này thi đấu đặc biệt nhân tính hóa trước năm tên đều có tiền thưởng. Mau ra ra nghe xong lời này, tức khắc liền nhịn không được nở nụ cười. Được chứ, người đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn là bôn tiền thưởng đi. Tô quân quân lại đầy mặt ý cười mà nói cũng không thể nói như vậy, ta là bôn đề cao chính mình trù nghệ trình độ đi. mao ra ra lại cười đến không được, cũng thế ta cháu gái chính là tâm đại, như vậy cũng hảo, làm người liền không thể quá có áp lực. Lời này mới vừa nói xong, bọn họ liền đến một tầng cửa thang máy vừa mở ra, liền thấy bạch cầm hạo chính khẩn trương mà đứng ở cửa thang máy khẩu trong tay còn phùng một phần cơm sáng vừa thấy tiểu tử này áp lực liền rất đại, mao lão gia tử nhịn không được cười nói, hành đi, này đều có người tới đón ta cháu gái ta lão nhân vẫn là vội chính mình sự tình đi. nói hắn liền giẫm lên lão nhân giày, hướng lão niên tập thể hình quảng trường đi đến. bạch cẩm hạo nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được nói một câu, đại sáng sớm, lão gia tử đây là vội cái gì đi? Tô Quân quân nhỏ giọng ở bên tai hắn nói cùng các bác gái nhảy quảng trường Vũ đi, sáng sớm thời điểm ta không cẩn thận thấy vài cái bác gái ở Witcher, đàn ước ra ra sớm một chút đi đâu. Nghe xong lời này, Bạch Cẩm Hạo thiếu chút nữa cười phun. Không nghĩ tới mau lão gia tử đều lớn như vậy, số tuổi còn như vậy, được hoan nghênh. Bất quá người trẻ tuổi cũng không dám trêu ghẹo lão nhân gia, hai người dứt khoát liền song song hướng tiểu khu cửa đi đến. Vừa đi, bài cầm hạo lấy ra ngũ cốc sữa đậu nành cấp tô quân quân uống, trong miệng còn nói nói. Tuy nói là trận chung kết người buông ra tay nấu ăn chính là, ngàn vạn không cần quá khẩn trương. Người nấu ăn ăn rất ngon, theo lý thuyết quán quân là không chạy. Tô quân quân cắn ống hút cười nói, nói thật ta một chút đều không khẩn trương. Vừa mới còn cùng ra ra nói đi, Thúy Trúc võng chính là đại khí, khác truyền hình thi đấu chỉ có đệ nhất danh có thể lấy tiền thường. Thúy chúc truyền hình thi đấu từ đệ nhất danh đến thứ năm danh đều có khen thưởng. Giống hiện tại ta liền nghe thấy 20 vạn đồng tiền đánh tiến ta tài khoản thanh âm. Bài cầm Hạo nghe xong lời này, vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng, trong miệng nói. Này tiểu tham tiền U, 20 vạn đồng tiền có như vậy quan trọng sao? Tô quân quân lại trợn tròn đôi mắt nói. Đương nhiên quan trọng đây chính là ta dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tới. Bài cầm Hạo lại cười nói. Là nha quân quân lợi hại nhất. Nói, hắn liền nhịn không được duỗi tay nhéo một chút thiếu nữ hơi hơi cổ khởi gương mặt. Trước đó, hắn chưa bao giờ biết nguyên lai sẽ có như vậy đáng yêu tiểu cô nương, ngay cả nàng tham tiền bộ dáng cũng sẽ làm hắn nhìn tim đập thình thịch. Bất thình lình thân mật ngược lại đem tô quân quân hoảng sợ, nàng tuy rằng không có trốn, lỗ tai cũng đã hồng thấu. Cũng may, bài cầm hạo nhéo gương mặt lúc sau, liền không có làm càng quá mức hành động tô quân quân lúc này mới có thể ra vẻ bình tĩnh mà đi phía trước đi đến. Nhưng nàng trong lòng lại nhịn không được nghĩ có lẽ tương lai một ngày nào đó, bọn họ chính thức kết giao biến thành người yêu, vừa mới như vậy một chút liền không phải thượng thủ mà là thượng miệng. Đến lúc đó nói, nàng rốt cục muốn hay không ra vẻ vô tình mà quay đầu ngắm phong cảnh thuận tiện không cần thận tiếp cái hôn đâu. Hiện tại ngẫm lại tình yêu điện ảnh những cái đó ngẫu nhiên sinh ra lãng mạn hôn môi kỳ thật đều là mỗ một phương chủ mưu đã lâu đi. Ít nhất nàng liền rất chờ mong được đến hảo ca hôn. Cứ như vậy trận chung kết cùng ngày thân hữu đoàn vì tô quân quân dầu thúi ruột nàng lại mãn đầu óc đều là xoái ca cùng hôn nồng nhiệt. Hai người cùng nhau đi vào phỉ thúy cao ốc vẫn là cưỡi không người quấy dày đông nam giác thang máy. Thực mau thang máy bay lên tới rồi 10 tầng, bài cầm hạo đột nhiên bắt tay đặt ở bên miệng, làm thành loa trạng hướng về phía tô quân quân hô một tiếng. Cố lên á, hắn này động tác một chút đều không xoái khí, lại rất đáng yêu. Hào! Tô quân quân vẻ mặt ý cười mà đứng ở thang máy bên ngoài, hướng về phía hắn vẫy vẫy nắm tay. Thẳng đến cửa thang máy đóng cửa, nàng mới lưu luyến mà xoay người đi thang lầu gian, hướng người lâu đi đến. Vẫn luôn vào phòng bếp lớn, tô quân quân tâm tình đều phi thường hảo. Vừa vặn lúc này, Trần Trùng Trùng cũng vào được hai người tuy rằng xem như trận chung kết đối thủ cạnh tranh, nhưng này cũng không ảnh hưởng các nàng chi gian hiểu nghị. Trần Trùng Trùng chạy đến Tô Quân Quân bên người, lặng lẽ đối nàng nói Quân Quân, ngươi biết không, hôm nay tới rất nhiều đại nhân vật đâu. Cái gì đại nhân vật? Tô Quân Quân to mò hỏi. Trần Trùng Trùng lại trợn tròn đôi mắt nói tỉ như vẫn luôn thực thưởng thức người Lê Đại Sư liền tới rồi, còn có am hiểu món cây thứ xuyên lỗ Đại Sư am hiểu lỗ đồ ăn vương Đại Sư Tống Quang Minh Tống Đại Sư, dù sao lần này tiết mục tổ mời tới một ít đỉnh cấp Đại Sư Đương Bình Thầm các võng hữu đều đang nói thúy trúc truyền hình muốn điên như vậy một cái tổng nghệ tính chất nghiệp dư chủ nghệ thi đấu liền giám thỉnh này đó chủ nghệ vòng đại lão tới tỏa chấn còn có người nói này có khả năng là vì thúy trúc truyền hình sắp chế tạo hai đương vương bài mỹ thực game sâu làm chạch chăn trong đó một chấn chính là chủ nghệ chi vương nghe nói muốn thỉnh này đó đỉnh cấp các đại lão tự mình mang đội tham gia thi đấu làm người trong nước kiến thức một chút cái gì kêu chân chính đỉnh cấp chủ nghệ Còn có một chắn là này đó các đại lão cùng nhau thúc đẩy kế hoạch về hoa hạ mấy ngàn năm Mỹ thực truyền thừa dò hỏi tiết mục. Tô quân quân nghe xong lời này cả người đều hưng phấn đi lên. Trời ơi, này hai đường tiết mục cần thiết truy nha. Ai, nếu chúng ta có cơ hội có thể đi hiện trường nhấm nháp đến các đại lão làm đồ ăn thì tốt rồi. Trần Trùng Trùng cũng vẻ mặt ý cười mà nói ta cũng như vậy thường nha, bất quá lại nói tiếp Thúy Trúc NGANTIYEN.com kênh đẩy ra Mỹ thực game show, làm hai đường cấp quan trọng Mỹ thực tiết mục người mở đường, thật đúng là siêu cấp vinh hạnh. Mặc kệ nói như thế nào, hướng về phía này đó các đại lão chúng ta hôm nay cũng đến đem giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới. Tô Quân Quân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có ta cần phải phóng ngựa lại đây. Nói Trần Trùng Trùng liền dùng lực bẻ bẻ chính mình thủ đoạn. Tô quân quân nghe xong lời này, cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hảo nha, chúng ta lúc này đây, nhất định phải quyết ra cái thắng bại tới. Nói xong, hai cái cô nương ý chí chiến đấu tràn đầy mà đi vào từng người liệu lý đài. Tô quân quân lúc này mới phát hiện, hiện trường không ngừng tới tám vị trù nghệ vòng đỉnh cấp đại lão, dưới đài còn có mấy trăm người xem. Trận chung kết quy mô quả nhiên cùng phía trước thi đấu hoàn toàn đều không giống nhau, có vẻ phá lệ trịnh trọng. Thực mau theo một tiếng tiếng huyết thi đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì từ lão sư dẫn đầu lên đài cùng hắn cộng sự chính là Thúy Trúc truyền hình đương gia nữ chủ trì Hùng Lệ Viện. Cũng không biết có phải hay không ảo giác Tô Quân Quân Tổng cảm thấy Mỹ diễm Hùng Lệ Viện lên đài thời điểm còn trộm nhìn nàng một cái. Liền ở Tô Quân Quân không hiểu ra sao mà xem qua đi thời điểm, Hùng Lệ Viện lại rất tự nhiên mà rời đi tầm mắt bắt đầu hào phóng mà niệm khởi nàng lời kịch. Thực mau từ lão sư lại phối hợp nàng công bố thi đấu quy tắc. Lần này chọn nhân tài chính là không có cố định chọn nhân tài, ba vị đầu bếp có thể lựa chọn chính mình nhất am hiểu một loại món chính tài, làm một bàn bàn tiệc tới chiêu đãi chúng ta bình thẩm cùng hiện trường người xem. Cuối cùng từ tám vị bình thẩm cộng đồng chấm điểm tuyển ra hôm nay quán quân tới. Nghe xong quy tắc lúc sau, tô quân quân nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước su các loại nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có. Nhưng nàng trong đầu xuất hiện cái thứ nhất ý niệm lại là cá. Kỳ thật đời trước Tô Quân Quân đối cá cũng không có đặc biệt thiên vị, chính là từ truyền nhà đến Thúy Lâm Nguyền lúc sau, cũng không biết có phải hay không đã chịu Mao lão ra từ ảnh hưởng, chậm rãi, Tô Quân Quân liền thật sự yêu làm cá. Hoặc đơn giản nấu nướng, hoặc tinh điêu tế chắc nàng cảm thấy chính mình này đôi tay có thể đem các loại cá đồ ăn phát huy đến mức tận cùng. Cứ như vậy tô quân quân phân rất nhiều lần, mới đem nàng yêu cầu cá chấm cỏ cùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy về đến liệu lý đài bên này. Ngồi ở dưới đài người xem, vừa thấy tô quân quân cầm như vậy nhiều thường thấy cá chấm cỏ. Có người liền lo lắng nàng làm không xong, cá xử lý lên chính là tương đương phiền toái, đến thời gian nếu dư lại nguyên liệu nấu ăn chính là phải bị đảo khấu điểm. Có người cảm thấy cá chấm cỏ thật sự quá mức việc nhà, đơn giản hấp thịt kho tàu suy sụp hầm, làm không ra cái gì hoa tới. Tô quân quân vốn dĩ phía trước hình thức một mảnh rất tốt lại tuyển dụng loại này thường thấy nguyên liệu nấu ăn thật sự không quá sáng suốt. Chẳng sợ nhiều lấy vài loại cá cũng hảo nha. Cùng lúc đó, ngồi ở bình thầm tịch lâm đại sư vốn đang nổi lên cùng Lê Cửu Ngư tranh đồ địa tâm tư, vừa mới liền ở thi đấu phía trước hai người còn tranh đấu gai gắt một phen. Tuy rằng không có nói một câu khó nghe nói, chính là mỗi câu nói đều là dấu giếm huyền cơ. Hai người không ai nhường ai, lâm đại sư cảm thấy lấy tô quân quân trù nghệ thiên phú thực thích hợp tạo hình hoa Mỹ kỹ thuật sắt sau hòa hậu đều khảo cứu công đình đồ ăn. Lê cửu ngư lại cảm thấy tô quân quân liền càng thích hợp thanh đao công phát huy đến mức tận cùng hoài dương đồ ăn thiên phú quyết định nàng càng thích hợp làm cá. Hai người ở thi đấu bắt đầu trước một giây còn dùng ánh mắt giao phong một cái hiệp lại không thành tưởng thi đấu mới vừa ngay từ đầu tô quân quân trực tiếp liền cầm cá. Lê cửu ngư tự nhiên là âm thầm đắc ý, Lâm Đại Sư ở mất mát đồng thời cũng nhịn không được thầm than nói. Thôi thôi, ý trời như thế, liền tính không thể thu tô quân quân vì đồ đệ về sau khán hộ nàng một vài cũng là tốt mặc kệ nói như thế nào, đừng làm cho này hạt giống tốt lãng phí chính mình thiên phú. Nguyên bản Lâm Đại Sư đã đáp ứng lời mời trở thành thúy chúc truyền hình tiếp theo đương đại hình tiết mục Mỹ thực 3.000 năm người chủ trì cùng với bên ngoài Mỹ thực chỉ đạo. Hắn chuẩn bị đến lúc đó thuận tiện cùng Thúy Trúc truyền hình đề một chút, làm Tô Quân Quân cũng đảm đương cái đặc biệt khách quý linh tinh. Cũng không cần mỗi kỳ đều tới, chỉ là nếu yêu cầu làm kỹ thuật sắt rau đồ ăn, cũng đừng làm Lê Cửu Ngư lão gia hòa kia thượng, làm Tô Quân Quân này tuổi trẻ tiểu cô nương triển lãm một chút chù nghệ chẳng phải là càng tốt sao? Mỹ thực 3000 năm là một cái hướng đại chúng triển lãm hoa quốc truyền thống mỹ thực thiết mục cùng này đương chủ nghệ đại thi đấu hoàn toàn bất đồng, trực tiếp chính là thượng tinh thiết mục muốn ở Thúy Trúc truyền hình bá ra. Nếu đến lúc đó nhiều tận chút tâm lực cái này thiết mục khẳng định sẽ bảo. Lâm Đại Sư cũng không biết này Thúy Trúc truyền hình lão bản rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cương nhiên sẽ đưa ra muốn chế tạo một cái có khuynh hướng Mỹ thực nghệ thuật kênh ra tới. vị kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn Bạch tổng đã từng nói qua, dân dĩ thực vi thiên đem Mỹ thực loại hình hạng mục làm tốt cũng coi như một cái đặc sắc. Được chứ, này rất khoát chính là tính toán vì đồ tham ăn chế tạo kênh đi. Trước kia cũng có truyền hình làm mỹ thực game show, chi tiết chưa từng có người dám giống bạch tổng như vậy trải qua. tới rồi hiện tại, Lâm Đại Sư cũng không biết thúy trúc truyền hình tương lai sẽ biến thành cái dạng gì. Chính là một khi cái này kế hoạch thật sự làm ra tới, mà kệ là trù nghệ vòng, đồ tham ăn vòng, thậm chí đối với hoa quốc ẩm thực văn hóa, đều đem sẽ khởi đến một cái thực tốt thúc đẩy tác dụng. Liền ở Lâm Đại Sư nghĩ mặt khác sự tình thời điểm, Tô Quân Quân đã bắt đầu lưu loát mà thu thập những cái đó cá. Ở người khác xem ra thực phức tạp thực phiền toái giai đoạn trước xử lý, nàng lộng lên lại thành thạo. Nguyên bản Tô Quân Quân lúc trước ở trên mạng thu thiết cá sống cắt lát video thời điểm cũng coi như là làm các võng hiểu kinh diễm một phen sau lại Tô Quân Quân lại làm bộ vịt tới rồi hiện tại, nàng kỹ thuật sắt rau hảo đã xem như công nhận sự thật. Nhưng tới rồi hiện trường vừa thấy, Tô Quân Quân xử lý khởi cá tới cảm giác rồi lại rất có bất đồng. Nàng phách cá đầu, hủy đi xương cá thiết cá phiến, các loại hoa đao cùng thiết cá pháp, làm người xem đến hoa cả mắt. Tô quân quân hạ đao ổn, tốc độ mau, động tác cũng thực lưu loát, một chút đều không ướt át bẩn thỉu Chờ đến bất đồng hình thức cá phiến đều một mâm một mâm chuẩn bị cho tốt, sóc cá cũng cắt ra tới. Tô quân quân lại bắt đầu tiếp tục ra công thịt cá, lúc này nàng không cần lưỡi dao, ngược lại bắt đầu dùng sống dao băm thịt cá. Tính phòng chung có người hiểu biết loại này phương pháp, liền mở miệng nói. Đây là phải làm cá viên sao trước đem thịt cá băm thành cá dung. Lúc này, từ lão sư cũng giới thiệu nói làm cá viên cũng là thực khảo cứu kỹ thuật sắt rau, ở lặp lại gõ chung, đem cá chấm cỏ thứ toàn bộ đi diệt trừ. Tô thuyền thủ xử lý thủ pháp liền tương đương lão luyện. Nhưng chờ đến thịt cá biến thành cá nhung, tô quân quân lại bắt đầu hướng bên trong hơn nữa gầy nhân thịt heo. Trong lúc nhất thời, dưới đài người xem đều xem hồ đồ, này tựa hồ cũng không phải ở làm cá viên đi chỉ nghe lê cửu ngư đại sư giải thích nói là ở làm sư tử đầu nếu tất cả đều dùng gầy thịt heo làm ra sư tử đầu vị sẽ phát ngạnh còn dễ dàng tắc nha hơn nữa mỡ béo thịt nhưng thật ra có thể thay đổi vị rồi lại dễ dàng dầu mỡ tô quân quân dùng thịt cá cùng thịt nạc quây ở bên nhau làm như vậy ra tới sư tử đầu vị liền sẽ mềm xốp mà lại không nị nàng lại bỏ thêm ra cá làm tốt sư tử đầu sẽ càng có co giãn chọn dùng loại này phương pháp làm ra sư tử đầu không chỉ có sẽ không tắc nha, không dầu mỡ, lại còn có rất có nhai kính, đồng thời hương vị cũng càng thêm tươi ngon. Này cũng coi như là một đạo rất khó đến thịt cá đồ ăn phẩm. Nghe xong Lê đại sư giải thích, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai Tô Quân quân là ở làm sư tử đầu. Theo lý thuyết, sư tử đầu đã xem như khó được món chính. Nhưng tô quân quân kế tiếp lại đâu vào đấy lại làm hoa khai phú quy mẫu đơn ca phiến, sau ca chấm cỏ uyên ương cá nồi, hoàng nấu cá khối, hương cá nướng bài, băm ớt cá chấm cỏ đầu. Rõ ràng là nhất thường thấy ca chấm cỏ lại ở tô quân quân trong tay không ngừng mà biến hóa thành từng đạo đã mỹ quan lại mỹ vị món ngon. Nguyên bản băm ớt cá đầu thông thường đều sẽ chọn dùng cá mè hoa. Phía dưới người xem có người liền cảm thấy tô quân quân không khỏi quá để ý chọn nhân tài vấn đề, làm này nói băm ớt cá chấm cỏ đầu liền có chút không sáng suốt. Nhưng Lê Đại Sư lại giải thích nói, thông thường làm băm ớt cá đầu, đại gia càng nguyện ý lựa chọn cá mè hoa cá đầu đại lại rất phi. Tuyển dụng cá chấm cỏ làm băm ớt cá đầu, không có như vậy nhiều ru, ngược lại vị càng thêm tươi mới mỹ vị. Này cũng coi như là một đạo thực tốt đồ ăn phẩm. Thi đấu sau khi chấm dứt, lễ nghi tiểu thư đem ba gã tuyển thủ tác phẩm bưng lên bàn. Bành thuốc lấy mặt làm món chính tài, làm kiều Tây phong cách cơm điểm, nhìn qua tuy rằng cũng thực không tồi còn là trần trùng trùng toàn dương tịch cùng tô quân quân toàn ngự yến càng thêm hấp dẫn mọi người chú mục. Toàn dương tịch lại xưng chỉnh dương tịch, đem chỉnh dương ra công sau thịnh ở 16 cái chén sứ bãi ở hình chữ nhật đại mộc bàn tượng một con nằm sống dương, nhìn qua đã mỹ quan lại không mất tinh xào. Toàn dương yến tổng cộng 108 nói đồ ăn phẩm, Trần Trung Trung tuyển dụng 16 cái toàn bộ bàn tiệc ngăn ra tới tức khắc mãn phòng mùi thịt phác mũi. Này nói bàn tiệc thật sự làm người cảm thấy vô cùng kinh diễm, ngồi ở bình thầm khu lỗ đại đao, nhịn không được lặng lẽ thọc thọc Trần Hải Sơn Đại Sư thấp giọng nói lão Trần, nhà ngươi cũng coi như có người kế nghiệp. Trần Đại Sư lại không có ngôn ngữ, chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia bàn toàn dương tịch. Thẳng đến người chủ trì tuyên bố bình thầm nhóm bắt đầu thi ăn, Trần Đại Sư lại không có trực tiếp đi ăn toàn dương tịch ngược lại đi trước nhấm nháp tô quân quân toàn ngự yến. Đem mỗi cái đồ ăn phẩm đều nhấm nháp một lần, lúc này mới xoay người hướng về toàn dương tịch đi đến. Tại đây trong quá trình, hắn cùng Trần Trùng Trùng hai người đã từng bốn mắt nhìn nhau, nhưng mà Trần Đại Sư lại trước một bước sai khai tầm mắt. Trần Trùng Trùng thấy hắn này phó phản ứng trên mặt khó tránh khỏi nhiều vài phần thất vọng. Bất quá, nàng lại nghĩ tới chính mình học bếp nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đã chịu quá Trần gia khẳng định. Lần này nói không chừng có thể làm lão gia từ kiến thức một chút nàng thật bản lĩnh đâu. Này đối nàng về sau đầu bếp kiếp sống cũng là rất có trợ giúp. Trần trùng trùng tuy rằng ngày thường thực thích bát quái, nhưng thực tế thượng nàng cũng đã hạ quyết tâm, muốn trở thành một đầu bếp. Đại sư nhóm trước sau nhấm nháp xong ba vị tuyển thủ đồ ăn phẩm, lại từng người ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng Sau đó chính là từ đại sư nhóm theo thứ tự cấp 3 vị thuyền thủ chấm điểm, điểm áp dụng chính là thập phần chế. Bành thuốc trên cơ bản ngay từ đầu rơi xuống điểm liền tương đối nhiều trên cơ bản đã thỏa định ở đệ tam danh. Nhưng thật ra Tô Quân Quân cùng Trần Trùng Trùng đệ nhất đệ nhị danh chi tranh thực mau liền tiến vào rằng co trạng thái. Trước bảy vị bình thẩm các có thiên hào trên cơ bản Tô Quân Quân chỉ so Trần Trùng Trùng nhiều một phân. Cuối cùng tới rồi Trần Hải Sơn bên này, Trần Hải Sơn Đại sư Nguyên Quán Mông Cổ thành danh đồ ăn vừa vặn chính là Toàn Dương Tịch. Cho nên, mặt khác Đại sư đều chờ hắn tới làm cuối cùng bình luận. Trần Đại sư thật sâu mà nhìn Trần Trùng Trùng liếc mắt một cái, mở miệng nói thanh triều tùy viên thực đơn thượng ghi lại Toàn Dương Pháp có 72 loại, nhưng ăn giả bất quá 10 loại mà thôi, này tiết long chi kỹ, ra bếp khó làm. Một mâm một chén tuy tất cả đều là thịt dê, mà vị các bất đồng. Trên thực tế, toàn dương tịch tới rồi hôm nay có 108 phẩm, Trần Trùng trùng tuyển thủ làm được này bàn bàn tiệc chọn 16 trồng rau, theo ý ta tới, chỉ có thể tính làm miễn cưỡng đủ tư cách rất nhiều chi tiết chỗ còn cần tiếp tục học tập. Toàn dương tịch ta chỉ có thể cấp đánh 6 phần đạt tiêu chuẩn phân. Mặt khác đại sư cấp Trần Trùng trùng cùng tô quân quân cơ bản đều đánh vào 8 phần 9 phần chi gian, tới rồi Trần Đại sư bên này trực tiếp liền cấp đánh 6 phần, trên cơ bản chẳng khác nào Trần Trùng trùng vô duyên quán quân. Trong lúc nhất thời, Trần Trùng Trùng vành mắt đều đỏ, Tô Quân Quân cũng nhịn không được cầm tay nàng, nhưng Trần Trùng Trùng lại lắc lắc đầu. Tô Quân Quân hơi hơi sừng sốt một chút, rồi lại nghe Trần Đại Sư tiếp tục nói đến nỗi Tô Quân Quân vị này tuyển thủ làm cá thật sự làm ta cảm thấy quá ngoài ý muốn. Ta cùng Lê Cửu Ngư cũng coi như là nhiều năm bạn tốt ta nhớ kỹ Lê Cửu Ngư ở 30 tuổi năm ấy, lần đầu tiên dựa vào toàn ngư yến thành danh thời điểm, làm đồ ăn phẩm cũng bất quá như thế. Cái này đánh giá vừa nói ra tới toàn trường ồ lên. Trần Đại Sư ý thứ này chính là nói, Tô Quân Quân đi đến Lê Đại Sư hiện tại loại này độ cao kém chính là thời gian. Chỉ nghe Trần Đại Sư lại tiếp tục nói ta cho nàng đánh tám phần, hy vọng Tô Quân Quân không cần kiêu ngạo. Đầu bếp con đường này chú định thực gian nan ta hy vọng nàng có thể càng đi càng xa. Cứ như vậy quán quân cũng liền Trần Ai lạc định. Nhưng Tô Quân Quân trong lòng lại thập phần không thoải mái nàng cảm thấy trần đại sư tựa hồ có chút nhầm vào trần trùng trùng. tuy rằng tô quân quân cũng muốn bắt được một trăm vạn tiền thưởng khá vậy không thể gặp chính mình bạn tốt đã chịu không công bằng đối đãi. tô quân quân mới vừa tính toán hướng trần đại sư đưa ra nghi ngờ. trần trùng trùng toàn dương tịch thật sự có như vậy kém sao? rốt cuộc kém ở nơi nào? trần trùng trùng lại dùng sức mà kéo lại tô quân quân tay, sau đó nhỏ giọng ở nàng bên tai nói là ta ông ngoại. Tô quân quân lúc này mới vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía nàng. Bởi vì người trong nhà mới không cho cao phân sao. Trần trùng trùng chỉ phải lại thấp giọng nói ngươi nhưng ngàn vạn đừng nháo sự chờ quay đầu lại ta lại cùng ngươi giải thích. Kìa lão gia từ chịu cho ta đánh só phần đạt tiêu chuẩn đều xem như cao. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn nói ta mẹ làm toàn dương tịch thượng không được mặt bàn không hợp cách. Chủ nghệ của ta chính là cùng ta mẹ học cho nên vừa nghe hắn chịu cho ta đủ thư cách ta đều kích động đến mau khóc. Nghe xong lời này, Tô Quân Quân tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Bất quá thực mau, liền đến trao giải thời điểm các nàng hai cũng không có thời gian tiếp tục lưu đi xuống. Cuối cùng, Tô Quân Quân bắt được tượng trưng 100 vạn huy chương còn ôm đại thẻ bài chụp không ít đặc tả. Từ lão sư còn hỏi Tô Quân Quân có cái gì cảm tưởng, Tô Quân Quân nghĩ nghĩ mở miệng nói ta cảm thấy tham gia cái này thi đấu, gần nhất là trù nghệ của ta được đến rất lớn đề cao. Thứ hai là thông qua cái này thi đấu, làm ta kết giao thật tốt tốt bằng hữu Ta cảm thấy cái này nghỉ hè quá thật sự có ý nghĩa, hy vọng cái này tiết mục càng làm càng tốt. Cứ như vậy ở một trận hoan thanh thiếu ngữ chung, cái này thi đấu rốt cuộc kết thúc. Lãnh xong thường lúc sau, Tô Quân Quân vốn đang tính toán tìm Trần Trùng Trùng tiếp tục nói chuyện đâu, lại thấy nàng chăn sắc bất thiện Trần Đại Sư cấp lôi đi. Trong lúc nhất thời, Tô Quân Quân cũng không hảo nói cái gì nữa chỉ phải đi trước rời đi. Nàng nghĩ chờ có dành thời điểm cùng Trần Trùng trùng phát WeChat tường liêu. Tô Quân Quân mới vừa đi đến bên ngoài, liền gặp phải Hùng Tuấn Thanh. Bởi vì phía trước Tô Quân Quân đã từng liên hệ quá Hùng Tuấn Thanh cùng hắn nói tường trước nhìn xem hiệp ước. Cho nên, lần này Hùng Tuấn Thanh cố ý đem hiệp ước bản nháp lấy lại đây cho nàng. Sau đó còn nói thêm đây là công ty có thể cho ra tốt nhất điều kiện hy vọng ngươi có thể sớm một chút làm ra quyết định. Tô Quân Quân gật gật đầu còn nói thêm. Chờ ta bằng hữu giúp ta xem xong hiệp ước thích hợp nói, ta sẽ mau chóng cùng ngươi ký hợp đồng. Hùng Tuấn Thanh cũng biết nàng muốn bắt cấp Bạch Cẩm Hạo xem, cũng không hảo nói cái gì nữa, gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Hắn đi thời điểm, vừa vặn Hùng Lệ Viện đang từ trong phòng bếp ra tới. Hai người bốn mắt tương đối, cũng không biết nói một câu nói cái gì, liền cùng nhau rời đi. Tô Quân Quân tò mò mà nhìn về phía hai người bóng dáng, tổng cảm thấy bọn họ tựa hồ phá lệ thân cận. Hay là Hùng Lệ Viện cùng Hùng Tuấn Thanh cũng là thân thích? Đều họ Hùng sao, bất quá lại nói tiếp hai người lớn lên nhưng không rất giống. tô quân quân một bên miên man suy nghĩ, vừa đi hướng về phía đông nam giác thang máy. Đãi nàng đi xa, Hùng Lệ Viện mới hỏi Hùng Tuấn Thanh. Thế nào, nàng chính là Sơn Đại Vương thân cận đối tượng? Hùng Tuấn Thanh nhìn nàng một cái, sắc mặt bất thiện nói thế nào, ngươi không phục chạy tới là tưởng cùng Sơn Đại Vương thân cận sao? Người cũng không sợ Sơn Đại Vương đem ngươi đuổi lên cây, hắn nhưng cho tới bây giờ không hiểu đến cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Nghe xong lời này, Hùng Lệ Viện thức khắc sắc mặt liền thay đổi, nàng vội vàng nói ngươi vui đùa cái gì vậy, ta là tới công tác được chứ, bằng không ta mới sẽ không bước vào phỉ thúy cao ốc nửa bước đâu. Sơn Đại Vương là cái gì tính tình ta còn không hiểu biết sao. Tên kia khi còn nhỏ liền không phải cái hào trêu chọc. Thượng nhà trẻ thời điểm, nam hài tử tổng hội khiêm nhượng nữ hài tử, người biết Sơn Đại Vương lúc trước đối ta làm cỡ nào đáng sợ sự tình sao? Hùng Tuấn Thanh vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng, thuận miệng hỏi. Nói đi, thiếu gia rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Hùng lệ viện tức giận bất bình mà chỉ vào Thái Dương nói. Hắn đi lên chính là một ngụm trực tiếp liền đem ta cắn chọc. Hùng Tuấn Thanh tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Hảo đi, hắn rốt cuộc nhớ tới trước mắt cái này Mỹ Diễm MC nữ rốt cuộc là ai. Ở bọn họ gấu trúc nhà trẻ, đã từng chuyển qua tới một cái nhà ngoại ấu tể. Lúc ấy kia ấu tể cũng không biết như thế nào nuôi lớn, dinh dưỡng đặc biệt sung túc bụ bẫm so với bọn hắn này đó cùng tuổi ấu tể lớn một vòng còn có thừa đâu. Này cục bột béo cố tình lại không lớn thành thật luôn thích chiêu miêu đệ cầu. Hôm nay đoạt khác ấu tể tiểu chăn, ngày mai đoạt mặt khác ấu tể bình sữa tử còn đã từng đoạt lấy mặt khác ấu tề tiểu ngựa gỗ mặt khác ấu tề tức giận nhưng không dám nói chỉ là cục bột béo trêu chọc mặt khác ấu tề cũng liền thôi không biết như thế nào này thiếu tâm nhãn hóa đột nhiên có một ngày liền bắt đầu đối bạch cầm hạo nhìn không thuận mắt đại khái là bởi vì bạch cầm hạo có cái sô cô la nắm đương tùy tùng duyên cớ cục bột béo tự nhiên không phục dáng người nhỏ yếu bạch cầm hạo cho nên liền phát ra luận võ khiêu chiến Kết quả có thể nghĩ cục bột béo chịu khổ sơn đại vương sửa chữa. Hùng Tuấn Thanh còn nhớ rõ cục bột béo từ khi Thái Dương chọc lúc sau, liền hoàn toàn thành thật. Chỉ là hắn vẫn luôn nhớ rõ cục bột béo là cái tiểu nam hài, giống như kêu đại lực. Như thế nào 20 năm không thấy cục bột béo đại lực đột nhiên liền biến thành xinh đẹp mụi từ. Trường 31, Hùng Tuấn Thanh nhìn trước mắt cái này dáng người nóng bỏng khuôn mặt kiều mỹ em si nữ, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói một câu. Đại lực nha, chẳng lẽ ngươi là đi Thái Lan làm biến tính giải phẫu? Lời còn chưa dứt, hùng lệ viện khí một cái tát liền hồ ở hùng tuấn thanh trên đầu, miệng nàng còn mắng: người mới biến tính đâu? người cả nhà đều biến tính. Ta chính là từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài thuần thiên nhiên mũi tử. Vừa mới động thủ thời điểm, nàng căn bản là tịch thu lực còn hào hùng tuấn thanh thân thủ nhanh nhẹn hơi chút về phía sau sườn một chút thân cứ như vậy hắn cũng bị tấu đến hai mắt ứa ra sao kim. Cũng may Hùng Tuấn Thanh cùng Sơn Đại Vương tính tình hoàn toàn không giống nhau, hắn hiểu được săn sóc nữ hài tử cũng khai đến khởi vui đùa. Nếu không thật so khởi thật tới, hai người hóa thành hình thú luận võ trực tiếp liền đem phỉ thúy cao ốc cấp hủy đi, bạch cẩm hạo có thể khí điên rồi. Hùng Tuấn Thanh xoa bị tấu đau gương mặt, cẩn thận hồi tưởng khởi khi còn nhỏ cái kia nơi nơi khi dễ ấu tẩy nhi, tính toán ở nhà trẻ sưng vương sưng bá, lại tao ngộ bạch cẩm hạo ngăn chặn cục bột béo. Khi đó, cục bột béo ca tính thật sự quá bá đạo có thể nói nhà trẻ số một sát thủ, hắn căn bản là tới kịp không chú ý đại lực giới tính. Nghĩ đến đây, Hùng Tuấn Thanh lại nuốt nuốt nước miếng, hỏi. ngươi khi còn nhỏ không phải kêu Hùng đại lực sao? Hơn nữa, nhìn qua cũng không giống mặt khác muội tử như vậy văn tĩnh nha. Ngược lại càng giống Sơn Đại Vương số 2, Hùng lệ viện nghe xong lời này, liền càng tức giận chỉ là nàng vừa mới đã đánh quá Hùng Tuấn Thanh, nhân ra Hùng Tuấn Thanh hảo tính tình cũng chưa đánh trả, nàng cũng không hảo lại động thủ. Cuối cùng Hùng Lệ viện chỉ phải mắng ngươi mới kêu Hùng đại lực đâu, ai ra trưởng có thể cho ấu tể khởi ra loại này khó nghe tên tới. Nói cho ngươi, bổn tiểu thư đi không đổi tên ngồi không đổi họ từ nhỏ đã kêu Hùng Lệ viện. Gấu trúc gia mỹ lệ nhất thuộc nữ ý tứ, ngươi rốt cuộc hiểu hay không nha? Hảo đi, nàng bà ngoại khi đó phi nói kêu nhũ danh tương đối dễ dàng nuôi lớn. Cho nên, bà ngoại vẫn luôn quản nàng kêu đại lệ đại lệ tới. Ai thành nghĩ tới Hùng Tuấn Thanh bên kia, Hùng Đại Lực liền thành nàng tên thật. Nghe được Hùng Lệ Viện tên này, Hùng Tuấn Thanh thiếu chút nữa phun ra tới. Hảo đi, đại lực nguyên lai là Mỹ Lệ Lệ nha. Bằng tâm mà nói, Hùng Lệ Viện tên này nhưng thật ra thực hảo lý giải tỉ như tên của hắn Hùng Tuấn Thanh cũng là gấu trúc ra anh Tuấn Thanh nhiên ý tứ. Như vậy nghĩ đến, hai người tên đào có chút tương tự chỗ. Chỉ tiếc nhân gia Hùng Lệ Viện liền tính khi còn nhỏ lớn lên lại béo lại viên, không có bất luận cái gì một chút danh viện khí tràng, sống thoát thoát một cái tiều thổ phỉ. Nhưng không chịu nổi nhân gia nữ đại 18 biến, sau khi lớn lên thật sự biến thành gợi cảm mỹ diễm đại mỹ nữ. Hùng Tuấn Thanh nhưng khen ngược đỉnh một cái kim quang sán sán tên hay, khoác một thân hiếm thấy gia thảo trường thành sau trực tiếp khen quá thanh thiếu niên kỳ, biến thành tang thương đại thúc. Nghĩ vậy chút Hùng Tuấn Thanh liền cảm thấy vô cùng chua xót Cho nên nói, vẫn là muốn giảm béo đi, không giảm phì, hắn giống như chú định hùng sinh cô độc. Lúc này, lại nghe hùng lệ viện đột nhiên nói, không đúng, ngươi còn không phải là bạch cầm hạo bên người cái kia tùy tùng sô cô la sao. Hùng Tuấn Thanh vừa nghe này tên hiệu đều ngây ngần cả người. Người đến bây giờ còn nhớ rõ ta, hắn trường đến lớn như vậy, giống như đánh một lần bị muội tử như thế nhớ mãi không quên. Hùng lệ viện lại biểu môi, nói từ nhỏ đến lớn, liền gặp qua ngươi như vậy một con sô-cô-la nắm, ai có thể quên được. Bất qua nói trở về, ngươi không phải rất lợi hại sao, lại sẽ niệm thư, vũ lực giá trị lại cao, gen cũng hào. Hơn nữa nhà các ngươi không phải có địa bàn sao, như thế nào ngươi sau khi lớn lên, vẫn là đi theo bạch cầm hạo bên người đương tùy tùng như đâu. Hắn kia tính tình lại không thế nào hào, Hùng Tuấn Thanh cũng không có trực tiếp đáp lời, một lát sau, hắn mới rũ mắt nói bạch cẩm hạo kỳ thật đối ta rất không tồi hai chúng ta là đánh tiểu nhân giao tình nói nữa bạch cẩm hạo từ trong núi trở về rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu không có người đi theo hắn bên người nói không chừng nháo xảy ra chuyện gì tới đâu từ nhỏ đến lớn đối với hùng tuấn thanh tới nói màu lông đặc biệt cũng không phải một kiện đáng giá cao hứng chuyện này mặt khác nắm tổng cảm thấy hắn là rớt ở chảo nhuộm dừa không sạch mới biến thành màu nâu da lông còn có người cảm thấy hắn gen di truyền xảy ra vấn đề tiểu thí hài nhóm lại không quá hiểu chuyện các ấu tệ thực thói quen đem hùng tuấn thanh trở thành quái thai xem bọn họ đều không thích hắn sô cô la sắc nhưng bài cầm hạo lại không giống nhau từ lần đầu tiên gặp mặt khi khởi bài cầm hạo liền đem hùng tuấn thanh đương đồng loại diện mạo cùng mặt khác hắc bạch nắm cũng không có gì hai dạng nhưng thực lực lại so với mặt khác nắm cường rất nhiều ấu tệ bài cầm hạo tuy rằng luôn là khi dễ hùng tuấn thanh nắm thình lình liền từ trên người hắn giẫm một chân nghe hắn kêu thảm thiết một tiếng chính là Bạch Cầm Hạo nắm cũng sẽ ỉ vào chính mình leo cây đặc biệt lợi hại, đem bò đến trên cây không xuống dưới hùng tuấn thanh nắm cấp cứu tới. Có một lần, Hùng Tuấn Thanh nắm từ trên cây ngã xuống, thiếu chút nữa hù chết, vẫn là Bạch Cầm Hạo nắm dùng thịt mâm mút thân thể ngạnh sinh sinh tiếp được hắn. Cùng ngày, nhà trẻ Vũ Em đều sợ hãi, thiếu chút nữa liền mang Bạch Cầm Hạo nắm đi xem bác sĩ. Bạch Cầm Hạo nắm lại nói hắn không có việc gì, lảo đảo lắc lư mà hôn mê cả ngày khi đó, hùng tuấn thanh liền quyết định liền tính bạch cẩm hạo luôn là thích dẫm hắn, hắn cũng tuyệt không sẽ sinh bạch cẩm hạo khí. hùng tuấn thanh cũng không biết suốt cuộc là từ khi nào bắt đầu trong trí nhớ cái kia nắm lão đại vẫn luôn ảnh hưởng hắn, làm bạn hắn lớn lên. sau khi lớn lên hùng tuấn thanh sớm đã không để bụng người khác thấy thế nào hắn màu lông cùng diện mạo, hắn tính cách thực đàn ông, dày rộng lại đại khí, làm khởi sự tới đặc thực trầm ổn, lại hiểu được lấy đại cục làm trọng cho nên thực chịu lão tộc trưởng yêu ái, tựa như bạch cầm hạo đã từng nói qua như vậy. nếu không phải hắn khi còn nhỏ xông vào hùng tuấn thanh nắm trong thế giới, có lẽ hùng tuấn thanh sau khi lớn lên vẫn cứ đối người khác tầm mắt thực mẫn cảm tính cách táo bạo dễ giận quái gở không bằng hữu lại ái đánh nhau. chính là bởi vì có bạch cầm hạo mốc tại hắn bên người, tuy rằng khi còn nhỏ cũng từng bị khi dễ thật sự thảm. chính là như vậy thơ ấu sinh hoạt lại thật sự rất vui sướng. Cho nên, các hạng luận võ đều biểu hiện đến thập phần xuất sắc Hùng Tuấn Thanh, lại lựa chọn đi vào phỉ thúy cao ốc nhậm chức trở thành bạch cầm hạo trợ thủ Hùng lệ viện nhìn xem Hùng Tuấn Thanh vẻ mặt hàm hậu bồn phận bộ dáng, nhịn không được biểu môi. Quả nhiên, Hùng Tuấn Thanh gia hòa này từ nhỏ đến lớn đều chỉ thích cùng bạch cầm hạo cùng nhau chơi. Mặc kệ người khác nghĩ nhiều cùng hắn chơi, hắn đều không để ý tới người. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, khi còn nhỏ đánh nhau bị cắn đầu chọc chuyện đó kiện còn không phải bởi vì sô-cô-la nắm khiến cho. Hùng lệ viện từ nhỏ liền thích ăn sô-cô-la, nhưng mụ mụ sợ nàng sâu răng, mỗi ngày chỉ làm nàng ăn một khối. Tới rồi nhà trẻ lúc sau, Hùng lệ viện đột nhiên phát hiện có cái nắm cùng sở hữu ấu tể đều không giống nhau, cư nhiên là nàng thích nhất sô-cô-la. Tự nhiên mà vậy mà tiểu bá vương Hùng lệ viện liền nổi lên tưởng cùng sô-cô-la nắm cùng nhau ngoạn như ý niệm. Chỉ tiếc sô-cô-la nắm, vẫn luôn đi theo bạch cầm hạo bên người căn bản là không thích phản ứng mặt khác tiểu đồng bọn nhi. Hùng lệ viện cũng là cái tiểu công chúa tính tình, lúc này mới ỉ vào thân thể khỏe mạnh bước nội bát tự chạy đi tìm bạch cầm hạo đánh nhau. Nhưng Mạc lại không nghĩ rằng kết quả cương nhiên như vậy thảm thiết. Thái dương chọc kia khối qua thật lâu mới trường ra tân mau tới. Hùng lệ viện thiếu chút nữa không khóc chết, có một đoạn thời gian nàng toàn bộ Hùng đều u buồn, không nghĩ đi nhà trẻ. Sau lại, trong nhà không có biện pháp chỉ có thể đem nàng đưa về quê quán GS tỉnh nhà trẻ đi. Cái kia nhà trẻ quy mô tươi nhỏ, chính là có lợi cho Hùng lệ viện tự thân kiện trường. Không thể không nói chính là từ khi tao ngộ bài cầm hảo, Hùng lệ viện tính cách cũng coi như thay đổi rất nhiều. Ít nhất cô nương này hiểu được sơn ngoại có sơn, trong núi có sơn đại vương đạo lý. Sau lại, hùng lệ viện ở cầu học trong quá trình tính cách vẫn luôn thực hảo bằng không cũng không có khả năng như vậy tuổi trẻ liền thành nổi danh người chủ trì. Hồi thường nghi đồng thời đại những cái đó chuyện cũ, nhoáng lên mắt đã nhiều năm như vậy đi qua, nhìn nhìn lại trước mắt cái này lớn lên sô-cô-la nắm. Hắn dáng người thô trắng, diện mạo thiên lão, hình người cũng không phải đặc biệt xuất sắc bộ dáng. Nhưng thực tế thượng thật đánh nhau lên, hùng tuấn thanh vũ lực giá trị siêu cường khó được chính là hắn bản thân cường đại tính cách lại phi thường hào cùng bạch cẩm hạo cái loại này động bất động liền cắn người mặt hàng hoàn toàn không giống nhau ngay cả vừa rồi nàng tức giận thời điểm giơ tay đi lên chính là một móng vuốt nhưng trước mắt cái này đôn hậu nam nhân đương nhiên một chút cũng chưa sinh khí trên mặt còn mang theo một mặt dày rộng ý cười đại khái cũng liền đúng là loại tính cách này mới có thể vẫn luôn lưu tại bạch cẩm hạo cái kia ác bá bên người đi. Hùng Lệ Viện đột nhiên nhớ tới, nàng mẫu thân đã từng đối nàng nói qua tìm đối tượng liền phải tìm nàng ba ba như vậy, thân thể cường tráng, vũ lực giá trị lại cao, ở bên ngoài đi ngang, ở nhà thực có thể khiêng tấu lão công. Bởi vì cũng tới rồi thân cận tuổi, Hùng Lệ Viện lại xem Hùng Tuấn Thanh liền càng ngày càng thuận mắt. Hơn nữa, bọn họ một cái nguyên quán Etix tỉnh, một cái sinh với GS tỉnh, địa vực ly đến còn tính khá xa, tựa hồ cũng không cần lo lắng sinh sôi nảy nở hậu đại gen vấn đề. Nghĩ đến đây, Hùng lệ viện mặt đột nhiên đỏ. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn thực thích ăn sô-cô-la. Chẳng qua, sô-cô-la nắm lớn lên lúc sau, sẽ nguyện ý cùng nàng cùng nhau ngoạn nhi sao. Vì thế, Hùng lệ viện lại nhịn không được nói một câu. Ta hiện tại cũng coi như tương đối nổi danh, cũng không thường ở phỉ thúy cao ốc ngốc sô-cô-la, người có công nhân tạp đi. Mời ta ăn đốn cơm chưa thế nào. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, nheo lại đôi mắt cười nói. Đi nhà ăn ăn cơm nhiều không có phương tiện nha, ngươi là cái danh nhân trung quy phải chú ý chính mình hình tượng. Đi thôi ta mang ngươi đi này phụ cận một nhà tiệm cơm ăn. Nhà bọn họ thịt nhưng thơm, ngươi cũng tương đối thiếu, vào phòng ngươi có thể buông ra bụng tùy tiện ăn thịt đúng rồi ta còn có thể lấy cái thân hữu dưới đâu. Hùng lệ viện nghe xong lời này, tức khắp tâm hoa nộ phóng, vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nàng liền thích hùng tuấn thanh loại này hào sảng lại không làm ra vẻ hùng. Hùng Tuấn Thanh tưởng tượng, hắn buổi sáng cũng không chuyện khác trực tiếp liền mang theo Hùng Lệ Viện đi ăn cơm đi. Chỉ là hắn đều đi phía trước đi rồi vài bước lại không gặp Hùng Lệ Viện theo kịp lại vội vàng ngừng bước chân quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Hùng Lệ Viện đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc về phía hắn vươn tay. Tuy rằng không rõ này xem như cái gì lễ nghi, Hùng Tuấn Thanh vẫn là hảo tính tình mà phối hợp đại lực cô nương, hắn lại xoay người đi trở về đi, hướng về phía nàng vươn cánh tay. Hùng lệ viện lúc này mới vãn trụ hắn tay thẳng thắn sống lưng, giẫm lên giày cao gót đi ở Hùng Tuấn Thanh bên người. Nàng bộ dáng không giống như là đi tiểu tiệm cơm ăn cơm, ngược lại như là bồi Hùng Tuấn Thanh đi tham gia một hồi long trọng vũ hội. Vốn dĩ hồi tưởng trong trí nhớ cái kia thái dương chọc một khối mau cục bột béo, Hùng Tuấn Thanh cái gì cảm giác đều không có. Chính là đương Hùng lệ viện dán sát vào cánh tay hắn, đứng ở hắn bên người kia một khắc Hùng Tuấn Thanh đột nhiên nhịn không được mặt đỏ tim đập. Đại lực nàng quả nhiên là cái mội tử, hơn nữa vẫn là cái đặc biệt xinh đẹp mội tử. Bên kia Tô Quân Quân về nhà lúc sau, liền cùng ra ra nói nàng được quán quân chuyện này. Hai người trong lòng đều thập phần cao hứng, vừa vặn có người đưa tới mới mẻ bát cá. Tô Quân Quân liền quyết định giữa chưa rớt khoát liền bao bát cá nhân sủi cảo làm như chúc mừng. Hơn nữa, hậu thiên nàng liền phải chính thức khai giảng. Bởi vì hoa đại ly thúy trúc huyền cũng không tính quá xa kỵ xe đạp cũng bất quá 30 phút xe trình tô quân quân liền không tính toán trọ ở trường. Chỉ là nếu đến lúc đó toàn thiên đều phải đi học nàng giữa trưa liền không có phương tiện về nhà nấu cơm. Này hơn một tháng, trên cơ bản đều là tô quân quân thuận tay giúp đỡ mau ra ra chuẩn bị tốt một ngày tăng cơm. Nàng tổng cảm thấy lão ra từ một người quá, khả năng cũng không quá thiện trường trù nghề. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung Tô Quân Quân là thật sự đã đem mau lão gia tử đương thân gia gia đối đãi Vừa nhớ tới, về sau lão nhân giữa chư hạt chắp và ăn cơm Tô Quân Quân trong lòng liền có chút không thoải mái. Cho nên, nàng tính toán hảo hảo cùng gia gia thương lượng một chút việc này. Thật sự không được nàng liền đại sáng sớm lên nhiều làm một ít bái. Tô Quân Quân một bên cân nhắc việc này, một bên liền đem sủi cảo nhân đều xử lý tốt. Lúc này, màu lão gia từ dẫm lên lão nhân giày đi vào trong phòng bếp, mở miệng nói. Nhà đầu nha, ngươi đem sủi cảo nhân bắt được phòng khách đến đây đi, ngươi tới cắn ra, ra ra cùng ngươi cùng nhau làm vằn thắn. tô quân quân hơi chút sừng sốt một chút thực mau liền nói. Ác hảo, nguyên lai gia gia ngài cũng sẽ làm vằn thắn nha. Màu lão gia từ cười nói này tiểu nha đầu nhưng đừng xem thường ngươi gia gia, ta sẽ đồ vật nhưng nhiều lắm đâu. Hôm nay, liền cho ngươi bộc lộ tài năng đi. Cứ như vậy, hai người đem bồn bồn chén chén đều chuyển rời đến phòng khách trên bàn. Tô quân quân phụ trách cán ra, mau lão ra từ phụ trách làm văn thánh. Này nghiêm thức làm khởi sống tới, Tô quân quân đột nhiên liền phát hiện ra ra bao khởi sùi cào tới phi thường lưu loát. Một tay cầm cây muỗng, thịnh hảo nhân hướng sùi cào ra một mặt, lại hai tay một nắm chặt một cái tròn vo nguyên bảo sùi cào liền ra tới. Ngay cả chuyên nghiệp mặt điểm sư phó làm văn thánh cũng bất quá như thế trong lúc nhất thời tô quân quân vì cung ứng sùi cảo gia nhi không thể không nhanh hơn tốc độ nhưng khó được chính là nàng mau mau lão gia từ trong tay liền càng mau hai người phối hợp làm vần thắn tốc độ thế nhưng không phân cao thấp mau lão gia từ một chút cũng chưa bị tô quân quân rơi xuống nhìn lão gia từ chiêu thức ấy hào mặt sống tô quân quân cũng coi như hơi chút buông điểm tâm tới hai người rướt khoát một bên nói chuyện phiếm một bên nhi làm vần thắn mau lão gia từ cười đối tô quân quân nói Đừng nhìn ngươi ra ra như vậy, ta tuổi trẻ khi chính là đánh quá không ít phân công. Này làm vằn thắn tay nghề cũng là ở sùi cảo quán học từ học đồ bắt đầu làm lên, sau lại cho nhân ra đương sư phó. Ngươi còn đừng nói, ta còn nhất am hiểu bao thịt cá sùi cảo, phàm là ăn qua người đều thực thích đâu. Tô Quân Quân cũng nhịn không được cảm thán nói. Ngài thật sự là rất lợi hại, ta vừa mới còn lo lắng, qua hai ngày ta liền phải đi niệm thư, nếu buổi chiều có khóa, giữa trưa không có phương tiện trở về nấu cơm, ngài cơm chưa muốn giải quyết như thế nào đây? Hiện tại nhưng hảo thật sự không được còn có thể ăn sùi cảo sao? Mao lão gia từ nghe xong lời này, khóe mắt đều cười ra nếp nhăn tới, hắn trong miệng lại nói nói đứa nhỏ này, ta như vậy cái đại người sống, khẳng định sẽ không bị đói chính mình. Yên tâm đi, ngươi ra ra bản lĩnh nhiều lắm đâu, về sau ngươi liền chờ xem ta cho ngươi nhiều lộ mấy tay đi. Tô quân quân cũng cười nói, hảo ta đây về sau nhưng chờ ngài cho ta làm tốt ăn. Tô quân quân cười rộ lên thời điểm, hai con mắt bị thành tiểu nguyệt nha, mao lão ra từ một bên làm vằn thắn một bên nhìn nàng, trong lòng mềm đến dối tinh dối mù. Rất nhiều năm trước hắn đã từng hy vọng nấu cơm cho hắn ra nhãi con ăn, kết quả nguyện vọng này vẫn luôn không có thể thực hiện. Đến bây giờ, sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Hắn chỉ hy vọng quân quân nha đầu này hết thảy mạnh khỏe, có thể bình an vượt qua 20 tuổi. Cứ như vậy, hai người đông một câu tây một câu mà trò chuyện, liên thủ bao một đống bát cá sủi cảo. Tô quân quân biết ra ra ăn uống đại, nàng hiện tại sức ăn cũng không nhỏ, cho nên chuẩn bị sủi cảo cực kỳ nhiều. Chờ đến bạch mập mạp sủi cảo hạ nồi, nấu chín, nàng mới đem sủi cảo một mâm bàn bưng lên trên bàn tới. Tô quân quân trù nghệ tuy rằng hảo, nhưng này lại không phải nguyễn kỹ thời điểm. Chỉ là vì cùng người nhà ngồi ở cùng nhau, vui vui vẻ vẻ mà ăn no nê. Cứ như vậy ăn đến cuối cùng, tô quân quân cùng Mao lão gia từ đều nằm liệt ngồi ở trên sofa, bụng đều cổ lên. Lão gia từ một bên uống trà, một bên thở dài hảo no nha. Tô quân quân dựa vào sofa trên lưng, cũng híp lại con mắt phơi thái dương nói là nha, hảo no nha. Nói còn nhịn không được xoa xoa bụng nhỏ. Có lẽ, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, nàng rất nhiều động tác đều càng ngày càng giống Mao Lão Gia Tử. Mao Lão Gia Tử bỗng nhiên híp mắt nhìn nàng, khóe miệng nhịn không được cong lên một mạt ý cười. Lúc này quân quân nhưng không phải như là một con ghé vào cửa sổ thượng ngủ miêu nhi sao. Mao Lão Gia đã có chút gấp không chờ nổi cũng không biết quân quân hóa hình sẽ là bộ dáng gì. Đại thể bề ngoài thượng cũng cùng hắn giống nhau, là cái ly hoa tiểu miêu đi. Màu lão gia từ thấy tiểu cháu gái mệt nhọc công đạo nàng hào hào nghỉ ngơi một chút liền trước một bước về nhà đi. Lão gia từ rời đi trước còn cố ý giúp nàng quan hào môn. Tô quân quân nghe cửa phòng mở thanh âm, dứt khoát liền thay đổi cái tư thế thoải mái dễ chịu mà ghé vào trên sofa, liền như vậy mơ màng sắp ngủ. Nếu nàng phía sau có cái đuôi nói, nhất định sẽ tùy ý mà loạn choạng cái đuôi một giấc ngủ dậy đã là buổi chiều hai điểm nhiều tô quân quân cấp bạch cầm hảo phát cái tin tức nói cho hắn chính mình được quán quân thuận tiện lại nói hiệp ước đã lấy lại đây sự bạch cầm hảo dứt khoát liền cùng nàng ước hảo ngày mai buổi tối hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm thuận tiện giúp tô quân quân chúc mừng được quán quân tô quân quân tự nhiên liền đáp ứng rồi thuận tiện lại hỏi bạch cầm hảo cơm nước xong có thể hay không bồi ta đi địa phương khác đi rào Bài Cẩm Hạo tự nhiên là cầu mà không được vội vàng liền đáp ứng rồi xuống dưới. "Hảo, ngươi muốn đi chỗ nào chơi, ta đều bồi ngươi đi." Tô Quân Quân xem nhưng nghĩ kỹ rồi, 100 vạn tiền thưởng hai ngày này nên đến chứng, nàng tưởng trước cấp Hạo ca mua một kiện sa hoa tây trang, cũng coi như là cảm tạ hắn ân cứu mạng. Hai người lại hàn huyên một ít thi đấu khi đề tài Tô Quân Quân sợ quấy giày Hạo ca công tác liền nói có rảnh lại liêu đi. Hai bên cho nhau nói tái kiến, lúc này mới treo điện thoại. Kỳ thật Bạch Cẩm hạo cũng không có việc gì, hắn ở trong văn phòng xem xong tô quân quân đoạt giải video, liền thuận miệng hỏi Hùng Tuấn Thanh. Giữa trưa ngươi trở về như vậy vãn, là đi chỗ nào ăn cơm đi? Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, lỗ tai hơi hơi phím hồng, hắn vội vàng vẻ mặt nghiêm túc mà đối Bạch Cẩm hạo nói. Nga ta thèm, liền đi hầu ra tiệm ăn tại gia ăn đốn hương thịt heo xuyến cái lẩu. Đào không phải ta muốn nói, Hương heo cùng bò tây tặng hai cái hạng mục các ngươi nơi đó làm thật sự không tốt. Hương heo cùng bò tây tặng thịt hương vị tươi ngon lại ăn ngon, liền tính là ở B thành bên này cũng là rất có thị trường. Chỉ là mở rộng công tác không có làm khai. Nếu ngươi nếu là có tâm nói, khai cái hương heo cái lẩu, bò tây tặng thịt nướng cửa hàng, khẳng định có thể kiếm phiên. Hùng Tuấn Thanh hoàn toàn chính là vì dẫn dắt rời đi đề tài, sợ này thiếu gia hỏi hắn là cùng ai cùng đi ăn cơm thì thật cùng đại lực cùng nhau ăn cơm việc này, này cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hùng Tuấn Thanh cũng lộng không rõ chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tư, hắn chính là không nghĩ hiện tại nói ra. Có lẽ, hắn trong lòng cũng đối đại lực cũng ôm có điểm không thực tế ảo tưởng chỉ tiếc hai người điều kiện thật sự kém quá xa. Lý trí lại nói cho hắn, việc này căn bản là không có khả năng. Hắn đuổi theo đại lực không khác tự rước lấy nhục thôi. Lúc này Hùng Tuấn Thanh trong lòng chính là như vậy mâu thuẫn, chờ đợi rồi lại sợ hãi thương tồn. Cho nên tạm thời vẫn là không cần nói cho bất luận kẻ nào hào. Bài cầm hạo cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra Hùng Tuấn Thanh có chút không thích hợp, chỉ là hắn lại không có hỏi nhiều cái gì, ngược lại thuận miệng nói. Cái này mục đã bắt đầu xuống tay chu bị bất qua vật lấy hi vi quý, khẳng định không thể làm thành ngươi nói cái loại này đại chúng quán ăn. Hầu đại không phải ở Nam Nam Hoàn bên cạnh là một cái đại hạng mục sao ta khiến cho hắn tìm cái thích hợp địa phương, lộng một nhà xa hoa điểm nhà ăn hội sở. Đến lúc đó trực tiếp liền đối mặt cao tiêu phí đáng người. Không ngừng có hương heo cùng bò tây tặng còn có các loại sơn chân, cứ như vậy giá cả cần thiết đến lấy ra tay, nhà này hội sở mua nhưng đều là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên còn nói thêm. Người không phải luôn luôn đối ra hương nuôi dưỡng hạng mục đều không thế nào để bụng sao. Bài Cẩm hạo lại vẻ mặt nghiêm túc nói, vui đùa cái gì vậy, ta ở nhà ta quân quân trong mắt chính là một lòng tạo phúc quê nhà phụ lão, dẫn dắt các hương thân cộng đồng gây dựng sự nghiệp tiến tới thanh niên. Như thế nào có thể đem quê quán sự nghiệp đặt ở một bên mặc kệ đâu? Ta muốn mang theo đại gia hòa tiếp tục kiếm tiền đâu? Nghe xong lời này, Hùng Tuấn Thanh Thiếu chút nữa phun ra tới. Hắn tâm nói, hiện tại ngươi nói như vậy hiên ngang lẫm liệt sớm ngươi làm gì đi? Còn không phải ngồi ở văn phòng ăn cổ phần danh nghĩa không làm việc sao? Bằng không, hầu tân tân bọn họ có thể đối với người ý kiến lớn như vậy sao? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Sơn Đại Vương ở thân cận lúc sau, cuối cùng là trưởng thành, cũng hiểu chuyện, minh bạch lý lẽ, cũng biết tiến tới. Hùng Tuấn Thanh Tức khắc cảm thấy lão hoài an ủi, đồng thời cũng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn giúp Sơn Đại Vương cưới đến Tô Quân Quân. Hắn lại mở miệng hỏi, hiệp ước ta đã đưa cho Tô Quân Quân. Hiện tại thi đấu cũng so xong rồi, hiệp ước cũng mau ký, người tính toán khi nào nói cho tô quân quân, người chính là phỉ thúy cao ốc lão tổng. Bài cầm hạo trầm ngâm một lát lại mở miệng nói này ta đến còn không có nghĩ tới ta tổng cảm thấy quân quân không thích tổng tài nhân thiết liền thích tiến tới hảo thanh niên. Hùng Tuấn Thanh lại hỏi vậy các ngươi hai hiện tại có tính không chính thức luyên ái? Vẫn là nói cần thiết kéo dài tới tô quân quân 20 tuổi về sau. Như thế chưa nói chết ở mau lão ra từ bên kia, giống như cần thiết chờ đến 20 tuổi về sau, bất quá ta có thể tiếp tục nỗ lực theo đuổi quân quân. Bài cẩm hạo nói, Hùng Tuấn Thanh nhìn hắn một cái, lại thở dài. Mà kệ thế nào, về sau tô quân quân liền phải đi vào đại học phòng trừng cũng sẽ không thường xuyên tới phỉ thúy cao ốc. Hai người các ngươi gặp mặt thời gian càng ngày càng ít. Vạn nhất ở tô quân quân vào đại học thời điểm, có những cái đó không có mắt mau đầu tiểu tử đào truy nàng ngươi lại không ở cô nương bên người, này nhưng không phải nguy hiểm. Bài cầm hạo nghe xong lời này, tức khắc tâm sinh cảnh giác. Hắn lấy ra tiểu vừa tới cẩn thận phiên phiên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy hẳn là dựa theo bên trong ký lục kịch bản tới làm. Ít nhất cũng nên trước an bài một cái có thể cùng quân quân trường kỳ cộng sự cơ hội. Như vậy mới hảo chậm rãi bồi dưỡng hai người cảm tình. Bằng không chỉ dựa vào hẹn hò nói, chỉ sợ thật sự sẽ bị những cái đó không có mắt ra hỏa nhóm sấn hư mà nhập. Bài cầm hạo nghĩ như vậy, lại ở trên mạng đăng nhập Weibo, muốn nhìn một chút tô quân quân gần nhất có cái gì hằng ngày an bài. Kết quả tô quân quân gần nhất căn bản là không có đổi mới Weibo, nàng một chút người nổi tiếng trên Internet tự giác đều không có. Cũng coi như vừa vặn, bài cầm hạo vừa muốn đóng lại Weibo, liền thấy Thúy Trúc truyền hình bên kia có võng hữu ở bình luận truyền phát Weibo. Thúy Trúc truyền hình đương cô gái trẻ người chủ trì hùng lệ viện hư hư thực thực tìm một cái than đá lão bản bạn trai có hình có chân tướng hùng lệ viện người này bài cẩm hạo nhưng thật ra biết theo chân bọn họ cũng coi như là cùng tộc chỉ là căn bản là không phải cùng địa phương cũng coi như không thượng cái gì thân thích bài cẩm hạo gần nhất được đến tin tức chính là hùng lệ viện cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân đột nhiên liền tính toán không ở thúy trúc truyền hình tiếp tục ngốc đi xuống bài cẩm hạo cảm thấy hùng lệ viện cũng coi như là bọn họ thúy trúc truyền hình một tay nâng lên tới đương gia minh tinh nếu hiện tại làm cô nương này liền như vậy rời đi thật sự thực đáng tiếc cũng uổng phí bọn họ bồi dưỡng hùng lệ viện đã nhiều năm bài cẩm hảo đang định nghĩ cách tìm người đi khơi thông một chút hùng lệ viện bên kia tình huống nhìn xem cô nương này rốt cuộc vì cái gì phải rời khỏi thúy trúc truyền hình đương nhiên điều kiện đều có thể nói tốt nhất là làm hùng lệ viện ký hợp đồng thúy trúc truyền hình cấp dưới kinh tế công ty nếu cô nương này không đáp ứng bài cẩm hảo cũng không bài trừ sử dụng một ít phi thường thủ đoạn Tỉ như đi tìm Hùng lệ viện trong nhà bái phòng, hắn này vốn dĩ đều đã tính toán hảo liền tính toán hành động. Vừa thấy này trên bua cửu cung cách đồ, bài cầm hảo liền nhịn không được mau cười đã chết. Hùng lệ viện tìm vị kia nghe nói là than đá lão bản bản trai tuy rằng chụp thật sự mơ hồ chính mặt cũng chưa vỗ. Nhưng bài cầm hảo ánh mắt hảo vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này không phải Hùng Tuấn Thanh sao. Nguyên lai, like, giữa chưa Hùng Tuấn Thanh là cùng đại mỹ nữ cùng nhau ăn cơm đi. Này xem như thân cận vẫn là theo đuổi nha, mặc kệ nói như thế nào, sô-cô-la gấu chúc mùa xuân giống như muốn tới. Nếu như vậy, hắn còn tính kế Hùng Lệ Viện cái gì kính? Hắn tin tưởng Hùng Lệ Viện tương lai sẽ thực nguyện ý cùng bạn trai cùng nhau cộng sự. Bài cầm hạo cố nén ý cười, lặng lẽ đem Hùng Tuấn Thanh từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Hùng Tuấn Thanh lại không biết hắn suy nghĩ cái gì còn ở tận trước tận trách mà tiếp tục nói. Đúng rồi, có chuyện nhi ngươi khả năng không biết loại thú nhân thẩm mỹ quan cùng kén vợ kén chồng xem thực dễ dàng đã chịu gen ảnh hưởng. tô quân quân tương lai nếu hóa hình thành miêu nói, nàng chỉ sở cũng không sẽ cảm thấy ngươi hình thú có bao nhiêu nhận người thích. Cũng từng có cái loại này thân cận đều thành công, lại bởi vì không thấy thượng đối phương hình thú cuối cùng lựa chọn chia tay ví dụ. Cho nên, những việc này ngươi vẫn là để bụng điểm thương đối hào. Bài cầm hạo nghe xong lời này, nhịn không được gật gật đầu. Hắn trong lòng lại nghĩ, hay là Hùng Lệ Viện là bị Hùng Tuấn Thanh hình thú hấp dẫn. Cứ như vậy, đảo cũng nói được thông. Đơn luận hình thú nói, Hùng Tuấn Thanh tuyệt đối là trong tộc xuất sắc rất tốt anh Tuấn Thanh Niên. Hùng Tuấn Thanh vừa thấy bạch cầm hạo một bộ thất thần bộ dáng, chỉ phải mở miệng hỏi. Người rốt cuộc có hay không cái gì cụ thể tính toán. Sở hữu chi tiết nhỏ, người đều cần thiết chú ý tới đừng đến lúc đó gà bay trứng vỡ luận võ đều thắng lại không có biện pháp cùng mũi thư kết hôn nghe xong lời này bài cầm hảo hung hăng mà trừng mắt nhìn hùng tuấn thanh liếc mắt một cái lúc này mới gõ gõ cái bàn mở miệng nói không bằng như vậy quá hai ngày chờ ký hợp đồng lúc sau ngươi hỏi một chút quân quân có nghĩ làm công đương thư bếp ở nàng công tác cùng học tập trống không thời gian tới thúy trúc biệt thự nấu cơm đến nỗi giá cả hảo thương lượng ngươi liền nói phi thúy cao ốc lão tổng là nàng phen hùng tuấn thanh nghe xong lời này gật gật đầu như thế một cái được không biện pháp chỉ là vì cái gì không lấy ngươi danh nghĩa trực tiếp thỉnh tô quân quân đương tư bếp đâu nàng nhất định sẽ thực nguyện ý lúc này hùng tuấn thanh đột nhiên lại nghĩ tới một loại khác khả năng tính uy bài cầm hạo người nên không phải là tưởng trực tiếp lấy hình thuốc cùng muội từ hẹn hò đi nhưng dựa theo trong tộc quy củ chúng ta là không thể ở nhân loại trước mặt tiết lộ biến thân bí mật Tô Quân Quân liền tính mau thức tỉnh rồi, nàng hiện tại khá vậy vẫn là nhân loại đâu. Bạch Cẩm Hạo thật sâu nhìn hắn một cái, lại mở miệng nói: Ai nói ta muốn tiết lộ biến thân bí mật, ta cũng sẽ không ở Quân Quân trước mặt biến thân. Ta chỉ là hy vọng có thể có một cơ hội, hào hào cùng Quân Quân đơn độc ở chung, không hơn. Hùng Tuấn Thanh nghĩ nghĩ, Bạch Cẩm Hạo loại này cách nói tựa hồ cũng không có gì thật xấu hơn nữa bọn họ hình thú đối với nhân loại các muội tử tựa hồ phi thường có lực hấp dẫn lúc trước sơn đại vương tùy tay ở weibo thượng đã phát mấy chương hắn ấu tề thời kỳ ảnh chụp liền ở trên mạng khiến cho rất lớn oanh động đều mau đem chính mình biến thành võng hồng có thể muốn gặp sơn đại vương hình thú nhất định sẽ khiến cho muội tử yêu thích đi nhưng hùng tuấn thanh tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp chỉ là một chốc một lát hắn lại nghĩ không ra Cùng lúc đó, Bạch Cầm hạo lại click mở cái kia Weibo, tiếp tục đi xuống xem bình luận. Đại đa số võng hữu đều đem Hùng Tuấn Thanh Nhận làm hùng lệ viện bạn trai. Có người vô cùng đau đớn mà nói một đoá hoa tươi như thế nào liền cắm trên bãi cướp châu. Có người lên án mạnh mẽ than đá lão bản vừa thấy liền hơn 40 tuổi, như thế nào có thể ăn tiểu nộn thảo đâu. Còn có người khóc cầu than đá lão bản buông ra này muội từ, để cho ta tới. Trong đó có một cái chính là một cái mắt sắc đầu lưỡi độc võng hữu, nhận ra Hùng Tuấn Thanh trên người ăn mặc là AM mới nhất khoản Âu phục vẫn là đại sư chế tạo cái kia chào lưu hệ liệt. Người này cũng đồ tay thiếu trực tiếp liền đem người mẫu cùng Hùng Tuấn Thanh đối lập đồ phát đến Weibo lên rồi thực mau liền khiến cho rất nhiều các võng hữu chú ý. Có không ít võng hữu liền bình luận này quả thực chính là trong đời sống hiện thực thổ thôn khí chất hủy đại bài hệ liệt còn có người nói mập mạp dáng người, hơn nữa than đá lão bản trương dương khí chàng, bất luận là cái gì hàng hiệu vị này đại thúc cũng có thể xuyên ra hàng vỉa hè khí chàng tới. bạch cẩm hạo vừa thấy này đó võng hiểu bình luận quả thực thật quá đáng. một kiện tu thân hắc tây trang đến nỗi nói thành như vậy sao? hắn vừa giận trực tiếp khiến cho hùng tuấn thanh cấp súp hắn định chế tây trang vị kia may vá gọi điện thoại hùng tuấn thanh đều ngây ngần cả người này mới nói được muốn thỉnh muội từ đương tư bếp như thế nào liền nhớ tới tìm may vá bài cầm hạo lại rất sinh khí mà nói kêu ngươi tìm ngươi liền mau đi tìm chiều nay ngươi liền qua đi làm vị kia sư phó giúp ngươi định chế mấy bộ vừa người âu phục về sau ngươi cũng đừng xuyên những cái đó mang thẻ bài quần áo ngươi còn có nghĩ thân cận thành công Hùng Tuấn Thanh bị mắng một đốn, hoàn toàn chính là không hiểu ra sao, nhưng hắn lại không lay truyền được Bạch Cẩm Hạo tính tình, chỉ phải đi trước liên hệ may vá. Nhân cơ hội này, Bạch Cẩm Hạo lại đem Hùng Tuấn Thanh từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Kỳ thật bằng tâm mà nói, Hùng Tuấn Thanh dáng người thô thô tráng tráng, làn da cũng là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Chính là bởi vì ngày thường chú ý vận động quan hệ, Hùng Tuấn Thanh kỳ thật cũng không có bụng nhỏ, cũng hoàn toàn không có vẻ đặc biệt béo, người này chỉ là rất cường tráng. Hơn nữa, hắn trời sinh một bộ cười bộ dáng, trên mặt luôn là mang theo ba phần thiện ý mỉm cười, làm người nhìn tâm tình đều thực trở nên thực hảo Rõ ràng chính là lớn lên thực thuận mắt một người kia băng võng hiểu lại không phát hiện chính mặt dựa vào cái gì đem Hùng Tuấn Thanh mắng thành như vậy. Hơn nữa, liền tính làm nhân loại, Hùng Tuấn Thanh bề ngoài có chút trưởng thành sớm. Chính là, nếu hóa thành gấu trúc nói, hắn nhất định có thể có thể hấp dẫn sở hữu gấu trúc mụi từ lực chú ý. Cái gì kêu Hùng Tuấn Thanh không xứng với Hùng Lệ Viện? Rõ ràng chính là Hùng Lệ Viện chiếm rất lớn tiện nghi, hảo đi. Độc nhất vô nhị sô-cô-la nắm, ngươi cho rằng ngươi tưởng thân cận là có thể thân cận thành công sao? Hùng Tuấn Thanh nói chuyện điện thoại xong, bị thiếu gia cái loại này sắc bén ánh mắt cấp soạ tới rồi, vội vàng hỏi một câu. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy sinh khí? Ngươi cùng Hùng Lệ Viện rất quen thuộc sao? Ngươi là tưởng cùng nàng thân cận sao? bài cẩm hạo đột nhiên hỏi nghe xong lời này hùng tuấn thanh sợ tới mức trực tiếp liền đem điện thoại ném trên mặt đất không kia thật không có nha chỉ là hôm nay vừa vặn đụng phải liền cùng nhau ăn một bữa cơm có lẽ ngươi đã không nhớ rõ hùng lệ viện nguyên lai cũng là cùng chúng ta cùng sở nhà trẻ ấu tể đúng rồi khi đó nàng kêu đại lực các ngươi khi còn nhỏ còn từng đánh nhau đâu ngươi còn đem nhân ra mụi từ thái dương cấp cắn chọc một khối đâu cũng không biết có phải hay không khi còn nhỏ khi dễ quá người thật sự quá nhiều, Bạch Cầm Hạo một chốc một lát thật đúng là không nhớ tới. Hùng Tuấn Thanh vẻ mặt ngượng ngùng mà nói tính, dù sao cũng đều đã qua đi. Bất quá, ngươi về sau vẫn là đừng đem ta cùng Hùng Lệ viện nói đến cùng nhau. Hai chúng ta thật sự không quá thích hợp, nhân gia Hùng Lệ viện hiện tại chính là cái siêu cấp đại mỹ nữ. Bạch Cầm Hạo nghe xong lời này, liền giận sôi máu, hắn một phách cái bàn đứng lên cười lạnh nói. Còn không phải là một cái đầu cho cục bột béo sao? Ngươi có cái gì không xứng với nàng? Rõ ràng hẳn là nàng thượng vội vàng tới đảo truy ngươi mới là đi. Nếu đem ngươi tưởng thân cận tin tức thả ra đi, nhất định sẽ có rất nhiều gấu chúc loại thú nhân mụi tử vì ngươi đánh nhau. Đến lúc đó, ngươi ở trên cây chờ chỉ có xinh đẹp nhất mụi tử, gương mặt đủ mượt mà, điều kiện tốt nhất ngươi lại từ trên cây xuống dưới thân cận. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này vốn định nói hảo bạch cẩm hạo ngươi không cần lấy ta nói giỡn. nhưng cố tình bạch cẩm hạo biểu tình lại là thực nghiêm túc bạch cẩm hạo là thật sự cho rằng hắn hùng tuấn thanh là độc nhất vô nhị tồn tại hơn nữa vô cùng chân quý nên được đến tốt nhất muội thử yêu ái trong lúc nhất thời hùng tuấn thanh trong lòng đột nhiên có chút e ẩm. thiếu gia tuy rằng thực dã lại luôn là có loại này ngoài dự đoán mọi người phương thức giữ gìn hắn Bài cầm hạo lại tiến lên vài bước đi đến Hùng Tuấn Thanh trước mặt dùng sức mà vỗ bờ vai của hắn, nói uy, đem ngươi sống lưng cho ta thẳng thắn, không được ủ rũ cuộc đuôi. Ngươi chính là trên đời này độc nhất nhị vô sô-cô-la gấu trúc loại thú nhân. Chính ngươi cũng nói, gen quyết định chúng ta thẩm mỹ cùng kén vợ kén chồng xem, liền tính ở nhân loại cảm nhận chung ngươi không đủ soái khí, không đủ tuổi trẻ, nhan giá chỉ cũng không cao. Chính là ở sở hữu gấu chúc loại thú nhân muội từ trong lòng, ngươi nhất định là độc nhất vô nhị anh tuấn thanh niên. Nếu ngươi trong lòng thích hùng lệ viện nói, liền vứt bỏ những nhân loại này ngu xuẩn ý tưởng tự do tự tại mà buông ra lá gan đuổi theo nàng. Nếu có loại thú nhân dám cùng ngươi đoạt muội từ nói kia dễ làm nha, dựa theo lão quy củ tới, đại gia ước ở bên nhau, đánh một trận định thắng bại. Ngươi hoàn toàn không cần thiết tự ti, bởi vì ta không ra chẳng nói căn bản là không có người là đối thủ của ngươi. Hùng Tuấn Thanh nhìn Bạch Cẩm Hạo, cắn cắn môi, một câu cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Nhưng mà hắn vành mắt lại có điểm đỏ lên. Bạch Cẩm Hạo lại nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy bờ vai của hắn uy hiếp nói Hùng Tuấn Thanh, lần này ngươi muốn dám phạm túng nói, đừng trách ta đem ngươi đánh thành người hói đầu cùng hùng lệ viện cục bột béo thấu một đôi. Nghe xong lời này, Hùng Tuấn Thanh lại có chút giờ khóc giờ cười. Quả nhiên Bạch Cẩm Hạo thứ này liền thích uy hiếp người, cho dù là đánh trong lòng vì người khác suy nghĩ, cũng là này phúc thái độ. "Hảo, ta đã biết lúc này đây sẽ không trốn tránh ta chính mình nội tâm, tổng có thể đi." Bạch Cẩm Hạo lại nói không được ngươi muốn đổi kịp Hùng Lệ viện mới được. Hùng Tuấn Thanh gật đầu nói ngươi cũng là, muốn đổi kịp Tô Quân Quân mới được. "Hảo, hai cái thơ ấu thời đại hảo bằng hữu tới rồi giờ khắc này, rốt cuộc đạt thành mỗ hạng chung nhận thức." Phần hai tới đây là hết